chương hai trăm bốn mươi mốt tống bình an chương hai trăm bốn mươi mốt tống bình an hôm ộ t tiếng tống bình an trước mặt người đàn ông kia kinh ngạc quay đầu nhìn ta một mắt trong mắt tràn đầy nghi ngờ và không rõ ràng ta vội vàng chuyển động chiếc nhẫn phải đem bên ngoài bức họa âm thả ra tống bình an xoay người nhấc trân chạy chờ ta thả ra bên ngoài bức họa âm tống bình an đã biến mất ở trong đám người ta vội vàng giơ lên điện thoại di động đi truy đuổi nơi đó còn có người hắn ảnh ả ta đột nhiên liền biết rõ tạ thất gia tại sao để cho tạ tiểu kiều nhất định phải thu phục tống bình an làm trợ thủ đây chính là một cái ẩn thân n g i hơn nữa do、so、ẩn thân người còn ngưỡng bức người ta căn bản cũng không cần mượn bất kỳ đạo cụ ẩn thân tùy tiện đi vậy một trạm ngươi là có thể cầm hắn coi thường được triệt đề chỉ có hoa bị ngạn tay bài cơ năng thấy tống bình an nào chỉ là cái trợ thủ nhất định chính là một nhân vật chính kiểu mẫu quá đặc biệt mẹ thần kỳ nếu như có tống bình an làm trợ thủ làm chuyện gì chẳng phải đều là chuyện đỡ tốn nửa công sức ta tinh thần đại trấn tìm kiếm khắp nơi tống bình an để cho bên ngoài bức họa âm giúp ta cùng nhau tìm vẫn ở chỗ cũ trung tâm mua sắm bên trong tới lui tìm tống bình an tung tích lắc lư năm phút cũng chưa tới có người cầm một cái vật cứng từ phía sau thọc ta một tí. vừa vội vừa nhanh vừa độc thọ ta cất lên đau người anh em ai u một tiếng trở tay đi bắt cái gì cũng chưa bắt được điện thoại di động chiếu qua vậy không thấy người đau ta mồ hôi lạnh tất cả đi ra ngồi sồn dưới đất cợt mờ nở tống bình an cái này hàng tại sao phải đối phó ta còn trực tiếp đi cật trên thọn quá thao đản hai mươi điểm cảm giác điểm trắng tăng thêm sao tại sao ta không cảm giác được hắn ta một bên xuyễn t h u khí vừa muốn biện pháp bên hai đột nhiên vang lên một cái bình h ả n lãnh đạm tới cực điểm thanh âm ngươi tại sao phải tìm ta tống bình an thanh âm ngay tại ta vang lên bên hai ta vội vàng hướng thanh âm tới địa phương bắt đi vẫn là cái gì cũng chưa bắt được bên ngoài bức họa âm đã bồng bềnh trên không trung nhưng là một mặt mờ mịt hiển nhiên hắn vậy không thấy tống bình an ta ngồi t r ồ m hổm dưới đất làm bộ như thống khổ không chịu nổi dáng vẻ nhẹ g i ọ n g nói tống bình an ta tìm ngươi có chuyện có thể hay không hiện thân trò chuyện một chút ta vừa mới dứt lời cảm giác trên mông bị m ộ t cước một cước này đạp ta là như vậy xuất kỳ bất ý và đánh lúc bất ngờ người anh em còn ngồi đâu một cái không chú ý về phía trước ngã nào h xuống đất người ta lui tới nhóm cũng tò mò nhìn ta muốn không rõ ràng một người đẹp trai tại sao đột nhiên ngồi xuống sau đó tự nhiên lầm bầm lộ bẩu lại về phía trước nào chó gặp cước cũng cách ta xa x một cái hơn ba mươi tuổi bảo an chạy tới hỏi vị tiên sinh này n g ư ờ i thế nào ta không có sao mới vừa rồi bụng có chút đau bây giờ không sao có cần hay không vì ngươi kêu xe cứu thương bảo an quan tâm hỏi ta không có sao ta có thể đi ta vùng vẫy bỏ dậy vội vàng đi ra ngoài thật sự là quá mất mặt người anh em cái mặt g i à này cũng mau không có chỗ để may mà không có ai biết ta ta đang vui mừng đâu một cái đi dạo phố cô gái đột nhiên liền nhận ra ta đối với ta hô bảo kiếm ca ngươi là bảo kiếm ca này ngươi dựa vào cái này chảm yêu trừ ma tôi ạ lại thế nào nằm trên đất đâu Ta biết, người ơ i quái phải nhất định là nằm trên đất nghe thanh không? n hay đất tìm đâu là âm ma yêu g quỷ có ư anh em cái mặt già này dọn ra một tí liền đỏ khóc không ra nước mắt cũng ai có thể nghĩ tới ở nơi này còn có thể đụng tới nhận ra người ta tới à? vậy không đáp lời co c ả g vừa chạy ra ngoài cô bé k i a theo đổi u ta hai bước cùng bên cạnh hắn một nam sinh nói cái đó là bảo kiếm ca g i ả ma phòng trà bên trong cái đó bảo kiếm ca ho a hai đồ ta đặc biệt mẹ lúc nào thành ho a hai đồ bất quá làm danh nhân cảm giác thật phiền ta đầu cũng không q a y lại chạy ra bên ngoài chạy đến cửa mới vừa đẩy cửa ra tống bình an không biết lại dùng thứ gì thọc ta một tí ta sau lưng ta đáng thương cật người anh em đau thiếu chút nữa lại ngồi xuống cố nén đẩy cửa ra chạy ra trung tâm mua sắm ra trung tâm mua sắm ta vậy đều không đi đi bên tường dựa vào một chút phía sau là tường nha sẽ không t h ọ c ta cật liền chứ người anh em mồ hôi lạnh rấp rách đánh t ử ta xuất đạo liền không chật vật như vậy qua tống bình an rốt cuộc là trợ thủ còn là một sát thủ tại sao như vậy thích thọt người cật đâu đặc thù thích vẫn là thọt cật tiểu năm thủ ta sách lược là đúng tựa vào trên tường sau đó tống bình an quả nhiên không c ó ở thọ ta cật ta dựa vào t r ư ớ c tường nghỉ ngơi sẽ cùng đau đớn sức lực đi qua hỏi phiêu ở ta phía trên đỉnh đầu bên ngoài bức h ỏ a âm tiểu âm thấy thọ người ta liền chưa tiểu âm hướng ta lắc đầu một cái nói đại sư huynh ta thấy được nhưng là thoáng một cái người đó liền không thấy ta không theo kịp hắn bên ngoài bức h ỏ a âm là cái thần kỳ tồn tại chỉ có thừa kế tổ sư miếu ta có thể thấy hắn cùng hắn nói chuyện hoặc là đạo hạnh đặc biệt cao có thể thấy nghe được hắn nói chuyện người bình thường là không thấy được cùng q u trạng thái kém không nhiều cho nên không hề sẽ đưa tới sự chú ý của người khác ta cùng bên ngoài bức họa âm vừa mới nói mấy câu nói bên trái vang lên tống bình an thanh âm ngươi đang nói chuyện với ai ta hướng tống bình an thanh âm chuyển tới phương hướng nào tới lần này người anh em động tác thật nhanh hắn lời nói cùng nhau ta liền nào h tới cái này rất thành công thành công trộm được tống bình an vào áo hơn nữa thấy được kinh ngạc hắn ngàn cân ép chỉ quyết vừa muốn điểm đi qua tống bình an cầm trong tay một cái ly ngưu giác cạo thổ tạ bản hướng ánh mắt ta thọc tới đây ta vội vàng trốn một chút chỉ quyết không có một chút đến hắn để cho tống bình an tránh thoát tay ta sau đó ta bên trái xương trợn đau nói mụ lại bị trộp chúng ta cái này hạ phong rơi cũng tìm không ra ạ đau ta nước mắt chẳng hạn ra tống bình an lại không thấy cợt mờ nờ là bên ngoài bức họa âm vẫn không thể nào nhân cơ hội c u ố n lấy tống bình an tiếp theo tống bình an thanh âm vang lên lần nữa bảo kiếm ca ngươi là tới bắt ta chính là sao ngươi cầm ta làm yêu ma quỷ quái liền phải không ta liền biết chắc sẽ có người tới bắt ta tới nhà ngươi bắt ta nha s ư ơ n g sườn lại là đau nói h người anh em rút ra thiên đồng xích l i ề u mạng cơm múa không muốn bắt hắn hắn không t h u ậ ta là được thiên đồng xích vung lên vũ vội vàng dựa vào tường ta cùng một người điện tượng như hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt quốc gia chúng ta người thích xem náo nhiệt đó là cùng bẩm sinh tới n h đi đi mau, đi mau. bệnh viện tâm thần quản lý quá bưng lòng liền đi người như vậy làm sao có thể để cho hắn chạy đến đâu nói gì người đều có còn có một cái mang hải tử tới mua đồ chơi mụ mụ đối hắn sáu bảy tuổi con trai nói tiểu bảo ngươi được thật tốt học tập biết không ngươi không thật tốt học tập sau này thì được cùng cái này phong thúc thúc như nhau ta cờ m ở n ở lúc nào thành giáo dục đứa trẻ mặt trái điển hình người anh em cũng là đứng đắn ba bản tốt nghiệp đại học có được hay không không thể ở chỗ này dừng lại quá mất mặt ta cơ thiên đồng xích thật cùng nổi điên vậy chạy mau chạy ra tiểu thương phẩm trung tâm mua sắm tìm được cái hơi hẹo lánh điểm địa phương tựa vào một mặt trên tường há mồm t h ở dốc tiếp tục như vậy không được à tống bình an thời khắc có thể đi theo bên người ta ta nhưng xem không thấy hắn nha còn có một thọ cật thói hư thật xấu ta đừng tìm cái trợ thủ tìm không được ở cầm cật làm hư vậy coi như qua cái mất nhiều hơn cái được nói thật ra ta đều có điểm muốn bung tha tống bình an so quỷ đô đáng sợ ta là muốn b u ô n g tha tống bình an tống bình an nhưng không muốn b u ô n g tha ta thanh âm từ ta bên trái vang lên ngươi tại sao muốn bắt ta là phải đem ta bắt trở về làm thí nghiệm sao ngươi là cái gì tổ chức ta đã sớm biết sẽ có như thế một ngày không nghĩ tới tới trễ như vậy đúng rồi ngươi là làm sao biết ta tống bình an não động còn thật lớn cho rằng ta là cái tổ chức thần bí người bắt hắn là bởi vì là biết hắn đặc thù thuộc tính cầm hắn bắt trở về làm thí nghiệm tống bình an tiểu thuyết inter n e t không thiếu xem à có thể hắn trong giọng nói mang hưng phấn sức mạnh là ý gì là muốn cùng ta so tài rốt cuộc cầm ta cật hoàn thọ xấu tiết tấu sao người anh em không như vậy ngu có thể câu thông liền tốt ta nghĩ hả nói ta không phải cái gì thành viên của tổ chức thần bí cũng không phải chánh phủ ngành đặc biệt ta chính là một tiểu pháp sư âm dương pháp sư bắt quỷ trừ tá pháp sư ngươi tình huống là bạch vô thường tiết lộ ra ngoài ta thiếu một trợ thủ cho nên muốn tìm ngươi thả ta trợ thủ người anh em nói thật loại chuyện này không gặp được thúng chi ta lại không bắt được hắn ta có thể làm sao ta ý tưởng phải ngươi cảm thấy được là được không được thì kéo đến người anh em không muốn ngươi cái này trợ thủ ngươi vậy đừng thọ tác cận nói xong ta tìm hắn nguyên nhân tống bình an không có động tĩnh chờ mặc đợi có như vậy năm mươi sáu phút ta cho rằng hắn đi không khỏi được thở phào nhẹ nhõm xoa xoa sau lưng chuẩn bị về nhà mới vừa đi ra đi không tới mười em ở tống bình an thanh â m vang lên lần nữa ngươi có bản lanh gì để cho ta làm ngươi trợ thủ ta đưa tay một cái cái gì cũng chưa bắt được bất đắc gì nói ta là cái địa phủ tiểu pháp sư ăn âm dương cơm mạnh bà là ta lão đại ta còn có hơn hai trăm cái sư phụ người ta, ta, ta, ta, ta không được rõ ta thích hoa nguyễn bất quá đã nhiều năm như vậy người là cái đầu tiên chú ý tới người ta ta chờ thật lâu rốt cuộc có người chú ý tới ta ngươi muốn để cho ta làm ngươi trợ thủ làm ta lao đại ngươi được hiển lộ chút bản lãnh xem ngươi có đủ hay không tư cách ngươi nếu làm bắt ta ta liền làm ngươi trợ thủ ngươi nếu là không bắt được ta ta liền đem eo của ngươi từ thọ s ấ u xa ta tại sao lại đụng phải bệnh thần kinh đụng phải cổ g á i như vậy người nghiêm túc suy nghĩ một chút hình như là chính ta đưa tới cửa không trách được tống bình an vấn đề là ngươi đặc biệt mẹ một cái không chữ bát một cái trời xanh không có cảm giác tồn tại người ta làm sao bắt đến ngươi ta nếu có thể bắt ngươi còn cần phải ngươi khích tướng sao ta vừa nghĩ đến cái này sau lưng từ t r ợ t đau nhói tống bình an thanh â m chuyển tới ngươi tới bắt ta hả chương hai trăm bốn mươi hai ta đau thắt lưng chương hai trăm bốn mươi hai ta đau thắt lưng đời người nhất cờ mở nở chuyện không ai bằng ngươi lòng tin tràn đầy đi đi săn đến lúc sân săn bắn mới phát hiện ngươi thành con mồi con mồi thành thợ săn ngươi bị phản săn hơn nữa bị ngược một chút nóng này cũng không có ta hiện tại chính là như thế một trường hợp không bắt được tống bình an nhưng là không bắt được vậy được bắt nếu không hắn thì phải thọn ta vậy đáng thương cận sự việc đã đến b ư ớ c này căn bản không cách nào trông tránh vậy thì dung cảm đối mặt đi dưới tình huống này ta nhất định phải giữ đầu góc tinh táo và nhanh nhẹn hành động cùng với nghĩ đến tốt biện pháp ta cho rằng bên ngoài bức họ âm sẽ là ta trợ thủ đắc lực không nghĩ tới bên ngoài bức họ âm đồng dạng không thấy được tống bình an như vậy ta muốn làm chính là tìm được cơ hội để cho bên ngoài bức họ âm thấy tống bình an quân lấy hắn nói ra hắn ý tưởng cho ta xác định vị trí như vậy tống bình an cũng không khó đối phó ta vừa nghĩ đến cái này sau lưng lại bị thọc một tí đau ta mắng nhất ta lập tức liền nổi giận hô ngươi đặc biệt mẹ có thể hay không đ ừ n g m ụ t h ọ t dầu gì cho ta cái hỏa hoãn thời gian à, ngươi nếu là như thế thống hạ đi dùng không được hơn cựu gạ liền được bị ngươi thọc phế ngươi dứt khoát giết chết ta tôi h mụ lao tử hơn hai trăm cái sư phụ nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ trâm mặc không có thanh â m qua một hồi tống bình an thanh em vang lên vậy ta liền ngăn nửa tiếng thọt ngươi một lần ngươi nhất định phải bắt ta không bắt được ta, ta sẽ một mực thọt đi xuống nửa tiếng vậy có phải hay không nói chỉ cần chính xác nắm giữ thời gian ta là có thể ở đó một thời gian ngừng nâng cao cảnh giác liền có thể bắt được tống bình an hoặc là ta mang tống bình an đi cho tổ sư ra cửa thắp hương không đúng tổ sư ra cửa có thể thấy nó đâu vấn đề là bên ngoài bức họa âm cũng không thấy được tổ sư ra cửa phỏng đoán vậy quá sức ngược lại để cho tống bình an biết chỗ ta ở người anh em kia liền càng khó chịu hơn ta hiện tại không muốn trợ thủ thật ra thì ta một người làm nhiệm vụ vậy tốt vô cùng thật sự là khó khăn hoàn thành ta vẫn có thể tìm chương tiểu hồ và tần thời nguyện cần gì phải cho mình tìm chịu tội đâu tiết hồ, tiết hồ. mình cũng đặc biệt mẹ mau hồ ta có chút như đưa đám cảm giác mọi chuyện không thuận ta biết tống bình ăn ngay tại bên người ta nhìn xem đồng hồ suy tính suy nghĩ dự đoán liền một tí thời gian ngồi xuống đốt điếu thuốc ta một ngồi xuống tống bình ăn buồn b ự c tò mò hỏi ngươi tới bắt ta ả lại thế nào q u ấ t lên khói đâu ngươi chẳng muốn ta cho ngươi làm trợ thủ liền sao ta phun ra một vòng khói nói thật ra thì thu ngươi làm trợ thủ chuyện này không phải lão đại ta cho ta nhiệm vụ là bạch vô thường tạ thất ra cho tiểu nội của hắn tạ tiểu kiều nhiệm vụ nếu không ngươi đi tìm tạ tiểu kiều đi nàng là cô gái đẹp hơn nữa khẳng định đối ngươi cảm thấy hứng thú như vậy sao được trung thần không chuyện hai chủ chuyện này ta hiểu h ư ớ n g chi chúng ta cũng nói xong rồi ngươi bắt ta ta liền cho ngươi làm trợ thủ ngươi không bắt được ta ta liền thọ xấu xa eo của ngươi tử làm người phải có thủy có chung nói chuyện giữ lời ngươi yên tâm ở ngươi chưa bắt được ta trước hoặc là ta không cầm ngươi cật thọ xấu xa trước ta sẽ không cùng người bất kỳ đi cũng sẽ không nhận người bất kỳ làm lão đại diêm vương tới cũng không được tống bình an đây là đang cùng ta biểu thị trung tâm sao vẫn là ở chân m i ế n ta ta cảm giác là ở chân m i ế n ta không nhịn được nói ngươi cũng không phải là cái manh l i ề nữ đừng tới đây một bộ nói xong rồi chính là nói xong rồi ta người này thủ tín mau tới bắt ta đi ta cũng không kịp đợi hai ta đối thoại đến hiện tại tống bình an thanh âm một mực rất lơ lửng một lát bên trái một lát bên phải ở trong quá trình này ta một mực ở tìm hắn chỗ sơ hở ví dụ như hắn dấu chân hoặc là ta hút thuốc hắn động một cái kéo theo hơi khói bồng b ề n đáng tiếc là không có gì cả không có dấu chân không có mang lên hơi khói bồng b ề n tống bình an so cái âm hồn càng giống như âm hồn cợt mờ nở phải ta cũng cho bên ngoài bức họa âm tranh thủ thời gian lâu như vậy đối thoại nó lại vẫn là một mặt mờ mịt ở ta trên đỉnh đầu cùng một như rồi vậy xung quanh cứ thế không tìm được tống bình an ta còn có thể làm sao đâu v ư ợ n bực lại hít một hơi thuốc lá nói ngươi cần phải thọ t cật sao ta thích thọ t cật thọ t cật là ta yêu thích vậy chúng ta liền nói xong rồi chỉ có thể thọ t cật ngươi nếu là thọ t chỗ khác ngươi là k h ổ n g tiếp có thể ta đáp ứng ngươi cái này điều kiện ngươi mau tới bắt ta đi tống bình an trả lời rất lãnh đạm đ ố i mình lòng tin rất đầy đủ người anh em cũng không tin không bắt được ngươi thừa dịp công phu này ta móc ra điện thoại di động mở ra chụp hình bốn phía trận t o á n một cái tống bình an đối với lần này sớm có chuẩn bị hắn không phải là một kẻ ngu đã biết ta dùng điện thoại di động có thể thấy hắn dẫu sao người anh em trước cầm điện thoại di động loạn h o à n g lại như vậy rõ ràng nhưng ta xúc không kịp đề phòng cầm điện thoại di động loạn h o à n g liền một vòng vẫn là thấy được tống bình an thấy được hắn kinh ngạc mặt sau đó hắn về phía sau vừa lui ta liền lại không thấy được hắn ta cũng hết ý kiến cảm giác tồn tại rốt cuộc là cái thứ gì như thế trọng yếu sao tống bình an thuộc tính quá đặc biệt mẹ kỳ lạ một cái không có cảm giác tồn tại người thật sự là quá đáng sợ thậm chí có chút không tưởng tượng nổi thượng đế rất thần kỳ ta đột nhiên đứng lên nhấc chân chạy vậy ừ từ a ta chạy một bên đều, như thế không có cảm giác cũng có cùng chơi chơi chứ. như thế không phỏng nhỏ không tại, một tồn trò bên ngươi đoán đến lớn người ngươi đều, v chúng ta liền làm cái trò chơi tới chơi đi quy tắc trò chơi chính là ta bắt n g ư ơ i n g ư ơ i cách mỗi nửa tiếng thọ ta c ậ t n g ư ơ i nếu là thọ chỗ khác hoặc là thời gian không tới ra tay n g ư ơ i liền thua thua cho ta làm trợ thủ ta nếu là không bắt được n g ư ơ i ta liền thua thời gian liền định ba ngày ai chơi xấu ai là k h ố n g tiếp n g ư ơ i có đồng ý hay không dám chơi không dám chơi cái trò chơi này nhưng thật ra là rất không công bình bởi vì hạn định liền tống bình an ra tay thời gian và địa phương hắn thua liền được cho ta làm tiểu lệ làm trợ thủ ta thua, ta cũng chưa nói thua thế nào nhưng là tống bình an khẳng định sẽ không bỏ qua ta tuy nói đôi tống bình an là không công bình nhưng đối với ta như n g là công bình à bởi vì n h a thuộc tính quá đặc thù không hạn chế hắn điểm cái trò chơi này căn bản là không có cách chơi mà ta sở dĩ đề xuất đây là cái trò chơi chính là vậy đúng hắn từ nhỏ đến lớn không người cùng hắn chơi qua trò chơi suy nghĩ một chút xem một cái không có bất kỳ cảm giác tồn tại người một cái người khác có thể tự động coi thường và coi nhẹ người hết lần này tới lần khác còn không phải là ân thân ai sẽ cùng hắn chơi trò chơi đúng như dự đoán nghe được trò chơi cái này hai chữ t ố n g bình an trong giọng nói mang hưng phấn nói được ta liền cùng ngươi chơi cái trò chơi này ai ngươi chạy cái gì ngươi không phải bắt ta sao trò chơi là chơi như vậy sao trò chơi chính là chơi như vậy ta làm sao bắt ngươi là chuyện ta ngươi làm sao thọ ta t là ngươi chuyện có ở đây không bình đẳng dưới điều kiện ta nhất định phải cầm tiết tấu mang lên nếu không thuần túy chính là tìm n ư ợ c thú chi người anh em lập ra như vậy quy tắc trò chơi là bởi vì là nghĩ tới một cái biện pháp đó chính là đi mua bảo vệ eo đ a i lưng bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây quanh mấy vòng ngươi đặc biệt mẹ thọ ta cật vậy không đau à nghĩ tới là ngay còn có hơn hai mươi phút thời gian ta không t đ phản ứng hắn hướng trôi lơ lửng ở ta trên đội phương một mặt mơ hồ bên ngoài bức họa âm nói tiểu âm ngươi cho ta tranh điệp khí nhanh chóng tìm được tống bình an quân lấy hắn biết không biết đại sư minh ta đang cố gắng đâu tiểu âm cùng ta đáp lời ta cùng tiểu âm câu thông tống bình an là không thấy được đừng xem hắn thuộc tính đặc thù thật ra thì chính là người bình thường là không thấy được tiểu âm mà người anh em cái này loạn lên chỗ u i làm việc đổi ai cũng được mộng tống bình an thanh nhâm ở ta bên trái văng lên ngươi đang nói chuyện với ai đâu không phải cùng ta nói chứ ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề hả lúc này tống bình an hẳn buông lòng cảnh giác chứ ta chạy nhanh trong quá trình chật quẹo thật nhanh thân hướng tống bình an thanh nhâm chuyển tới phương hướng nào tới tay phải ngàn cân ép chỉ quyết lớn diện tích phần phật cợt m ở n ở phải ta cũng không có phần phật đến tống bình an lại bị hắn cho xuất kỳ bất ý vướng chân liền một ước tới một chân vương chân vì vậy người anh em liền thân bất do kỳ bay ra ngoài ném rất thảm ta tin tưởng lúc này, Tống bình an nhất định đang chờ thưởng thức ta này Bình An định đang lúc chờ không ê u t ả m thiết và trật vật,、đáng、tiếc h và là, đáng cũng ta k phải là có thấy ể tiểu tiểu theo ta mắt tình tình, cứ thế không nói tiếng biết thương thành tới. Ta t hắn ánh không không chỉ không biết hầu, nhạy không quay đầu lại hướng tiểu thương phẩm thành mau chạy tới. Ta không h nào, lòng lại lên, lại người, ném cuồng, nói ngược cơn cũng ý quay quay mau đầu đều đầu vóc có cứ được tống bình an vào giờ phút này biểu tình trên mặt nhưng ta tin tưởng hắn nhất định rất kinh ngạc rất kinh ngạc hoặc là có chút k h ô n g phục muốn chính là thứ hiệu quả này muốn chính là ngươi không đoán ra ta ý tưởng và cách làm cũng chỉ có như vậy ta mới có cơ hội bắt hắn cũng chỉ có như vậy bên ngoài bức họa âm mới có thể có cơ hội sẽ thấy hắn cũng dây dưa tới hắn một khi hắn bị bên ngoài bức họa âm dây dưa tới tình huống liền sẽ hoàn toàn xoay ngược lại đến lúc đó hòng mất chính là hắn ta chạy thật nhanh tống bình an lại cũng không chậm ở bên người ta t ỏ mò hỏi n g ư ờ i rốt cuộc đang làm gì ta không đáp lời ta đang làm gì không thể nào nói cho ngươi hả nói cho ngươi còn chơi cái gì húng chi tiểu thương phẩm trợ s ỉ nhiều người như vậy ta đã quá chật vật đủ bắt mắt nếu là ở cùng ngươi nói chuyện bên trong bảo an phỏng đoàn thì thật phải báo cảnh sát ta nhất định phải để cho mình nhìn qua bình thường cũng từ trong tìm cơ hội ta nhanh chóng vọt vào tiểu thương phẩm chợ xỉ tìm kiếm khắp nơi bán như vậy bảo kiện đai l ư n g địa phương muốn mua như vậy bảo vệ eo sản phẩm ít nhất mua một năm sáu cái vấn đề là trước ta cũng không có chú ý vậy có b á n cái loại này đai lưng cần hiện tìm ta rất gốc rất sợ nửa tiếng cũng không tìm được khắp nơi h ỏ i thăm tán loạn nghĩa ô tiểu thương phẩm chợ xỉ thật sự là quá lớn chỉ là một tầng thì có nhiều như vậy cửa hàng và gian hàng vật bán vậy rất t ạ p tìm nửa ngày vậy không tìm được bán đai l ư n g địa phương khắp nơi họ thăm thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua rốt cuộc người anh em nghe ngóng ở một tầng phía bên phải hai lối đi khúc quanh có một nhà bán bảo kiện đồ dùng cửa tiệm ta muốn nhấc c h â n chạy có thể khoảng thời gian này đến lượng người đi lớn nhất thời điểm căn bản chạy không đứng lên đi mau cũng đi không nhanh chỉ có thể là gặp may cắm châm c ấ p đi rốt cuộc ta tìm được bán bảo kiện hàng hóa cửa tiệm đáng tiếc là thời gian vậy đến nửa tiếng ngay tại ta còn không bước vào cửa hàng thời điểm sau lưng trận bị tống bình an đâm một cái ta về phía trước một trào phốc thông một tiếng quỳ một chân bên trong cửa hàng cửa tiệm lão bản là cái hơn ba mươi tuổi đại tỷ đại tỷ gặp ta xông vào trận nửa quỳ xuống đất người cũng kinh sợ hù được lui về sau một bước kinh ngạc hỏi ta ngươi ngươi làm gì ta hướng đại tỷ cười khổ nói ta đau thắt lưng chương 243, t n ă m sợi dây lưng chương 243, t n ă m sợi dây lưng m ở tiệm đại tỷ người rất tốt nghe ta nói đau thắt lưng đối với ta nói đau thắt lưng cũng không cần hành lễ lớn như thế à nhìn ngươi đều đau thành d i ặ c gì mau dậy đi ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp ta mắng nhiếc xoa xoa e o đứng lên đối lao bàn nói đại tỷ ta đây là ngắt quãng tính giữa e o bản lồi ra bệnh cũ gần đây l á o mắc bệnh ngươi đây có như vậy bảo vệ eo bảo kiện đai lưng sao có à ta đây có phòng ngừa giữa eo b à n đột xuất đai lưng có thể ta chưa nghe nói qua giữa eo b à n lồi ra còn có n g ắ t quan tính ngươi rốt cuộc là tật xấu gì à? đại tỷ rất nhiệt tình ta nhưng rất im lặng vị đại tỷ này có chút đánh nhau khách hàng không phải thượng đến mà thượng đến nói sai dĩ nhiên về tỉnh thì có thể l ự a thứ tích cực liền không có ý nghĩa ta cắt đứt đại tỷ quan tâm nói ta mua đai lưng bảo kiện như vậy đai lưng mau đem tới ta xem xem đại tỷ từ hàng trên cái giá bắt lại cho ta tới một cái hộp chứa bảo kiện đai lưng giới thiệt nhà ta cái món này đai lưng hóng mát k i n h bạc thư thích. năm cái y dùng trí nhớ tính thép mặt g ặ n g năm cái bắt t r ư ớ c sinh sương sụn chống đỡ ba trăm sáu mươi độ dẫn dắt vận động bảo vệ ta cắt đứt đại tỷ giới thiệu tới trước bốn cái đại tỷ tinh thần chấn động nàng khẳng định không nhìn ra người anh em là cái khách hàng lớn vội vàng bắt hắn lại cho ta bốn hộp ta mở ra hộp bắt đầu đi ngang hông châm ngai lưng sau lưng thật có thép mặt g ặ n g bốn cái vây quanh cũng không tin tống bình an còn có thể đâm đến ta cợt từng cái vây quanh người anh em b ụ ộ c liền nổi lên liền một vòng vốn là dự định mua sáu cái đến điều thứ năm thời điểm liền vây không lên không riêng gì vây không lên quần áo trừ cũng hệ không lên động tác cũng thay đổi rất cứng ngắc không người cũng tốn s có thể năm cái dày độ đủ để bảo vệ người anh em cật năm sợi dây lưng hai trăm một cái lao bản cho ta đánh mười phần trăm xài chín trăm đồng tiền ta ướt bụng lộ eo lộ ra cửa hàng cửa có năm cái bảo kiện đai lưng bản thân ta có lòng tin nhiều cật tạm thời là giữ được tống bình an vậy không thừa dịp ta mua đai lưng thời điểm gặp ta thuyết minh thằng nhóc này nói chuyện vẫn là rất dữ lời như vậy tiếp theo ta nên làm sao đối phó hắn đâu có cái này năm sợi dây lưng ta có phải hay không liền có thể hóa thủ thành công lạo đạo lắc l ư đi ra tiểu thương phẩm trợ xỉ vậy không nghĩ ra đặc biệt tốt chủ ý ta suy nghĩ có phải hay không hẳn đi tìm một mặt có tấm gương nhiều địa phương dùng điện thoại di động soi gương tấm gương ở phản xạ trở về cảnh tượng là có thể thấy tống bình an có thể nơi đó có nhiều như vậy tấm gương đâu cái gương nhỏ nhất định là không hữu hiệu vậy thì được tìm trang sức sửa sang vật liệu cái loại địa phương đó ta đang suy nghĩ đâu bên thai chuyển tới tống bình an thanh âm ta nên t h ọ t người cận năm tầng đai l ư n g à, người cái đó sừng t r â u cạo thổ tả bản còn có thể thọt thấu là trách sao ta đều không phản ứng hắn liếc khinh bị tiếp tục đi về phía trước chuẩn bị đón xe đi trang sức sửa sang thị trường đột nhiên từ ta eo hết phía bên phải chuyển tới một hồi dòng điện người anh em bị điện thân thể tê dần đầu cúc cứng chó ghẻ tống bình、an. lại dùng điện côn p h ỏ n g tác cật bị điện loại cảm giác đó không cần x é p ra là thật khó chịu hả qua nửa ngày ta mới tỉnh lại gương mặt từ không bị khống chế run rẩy hỏi tống bình an ngươi tự vậy tìm được điện côn ngay tại ngươi mua đai lưng bên cạnh trong cửa hàng à nhà hắn bán phòng thân điện côn ta lại thuận tay cầm một t â y eo của ngươi mang vẫn hữu dụng sao ta nhấc chân chạy ngăn cản cái xe taxi chạy thẳng tới trang sức sửa sang thị trường đến thị trường lại qua nửa tiếng người anh em lại bị đánh một tí điện giật ta thật là khóc không ra nước mắt quá bị tội quá tổn ốc n ư c quá thất n ư c đây chính là ở ngược ta hoa khai t i à ta cố nén không để cho mình lộ ra sợ và khẩn trương trong lòng âm thầm p h á t tàn nhẫn chờ ta bắt n g ư ơ i để cho ngươi biết biết lao tử lợi hại ta bay v ậ y vọt vào trang sức sửa sang chợ xỉ tìm được một nhà bán tấm gương cửa tiệm phục vụ viên ra tới chào tiên sinh ngươi muốn mua gì dạng tấm gương là phòng vệ sinh dùng vẫn là tủ đ á o khóc lên ta trước vòng vo một chút xem ta trở về phục vụ viên một câu lấy điện thoại di động ra đối mặt trong tiệm tấm gương lần này ngươi cái hai hàng nên hiện thân chứ để cho ta không nghĩ tới phải tống bình an căn bản không cùng ta vào tiệm mà là ở tiệm phía ngoài nói ngươi suy nghĩ nhiều ta mới không đi vào đâu ta không đốc phục vụ viên buồn bực hướng cửa xem ta cũng hướng cửa xem không cùng phục vụ viên mở miệng ta hỏi người nào nói chuyện phục vụ viên lắc lắc đầu nói không biết à cửa cũng không có ai à thật là kỳ quái có thể ta rõ ràng nghe có người đang nói chuyện à ta không gấp đi ra tấm gương tiệm ta nhất định phải thừa dịp tống bình an không dám đi vào cái này cơ hội tìm được một biện pháp tốt nhà q u a tà tính tà tính đến ta đón xe taxi thời điểm rất sợ hắn theo kịp nhanh chóng mở cửa đóng cửa lên xe hắn lại vẫn đi theo tới tựa hồ là chốc lắc không rời vấn đề là hắn như thế không có cảm giác tồn tại là làm sao sống đến bây giờ không hiểu được nhưng ta nhưng phải phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn nên như thế nào ta mới có thể đổi làm chủ động đâu ta đứng ở trước gương suy nghĩ hồi lâu phát hiện thông minh đầu góc tựa hồ chẳng phải thông minh phục vụ viên gặp ta đứng ở một mặt trước gương n g ầ người đ ĩ n h c á i bụng gọi ta nói tiên sinh tiên sinh ngươi chiếu đủ rồi gì c ó không có sao chứ có coi trọng vậy mặt cái gương sao vừa lúc đó trong thương trường một cái trẻ tuổi mụ mụ mang cái bốn năm tuổi chàng trai đi ngang qua chàng trai kêu hoa kêu loạn mụ mụ, mụ mụ mụ ta chẳng muốn tới chỗ này ta phải đi vườn trò chơi chơi ta phải đi làm xe quan núi xe quan núi người anh em ánh mắt liền sáng q Xe hắn. Hắn cái biện pháp này quá tốt thật là liền là ta đo thân làm theo yêu cầu hạ người anh em quái kêu một tiếng quay đầu chạy chạy ra mua tấm gương cửa tiệm mơ hồ nghe được sau lưng nữ phục vụ viên lầm bầm đĩnh cái bụng chiếu nửa ngày tấm gương cái gì cũng không mua bệnh thần kinh chứ ta đúng là có chút bệnh thần kinh trạng thái đó là bị tống bình an mất cho thật tốt một người gian xoay ca ai muốn trở thành cái này đức hạnh à cũng may là ta lại nghĩ tới biện pháp mới vậy cứ tiếp tục đấu trí đấu dũng đi gọi xe chạy thẳng tới vườn trò chơi đến vườn trò chơi đã buổi trưa mười hai h đói bụng rồi vườn trò chơi bên trong thức ăn quý dĩ nhiên phải ở bên ngoài ăn đi bộ khắp nơi tìm được một nhà bán cay nóng t i ệ m nhỏ vừa muốn vào cửa người anh em liền bị điện côn t h ọ t ở cận trên ta nhất thời liền ở của tiệm cơm run lên đây là một tiệm nhỏ hơn ba mươi phòng trệch chính là buổi trưa lúc ăn cơm người con rất nhiều mắt gặp ta ngăn trận cửa run run hơn hai mươi tuổi lão bản đi ra cũng không dám con ta hướng ta hô đại ca ngươi đ ừ n g ở chỗ này mắc bệnh à, bệnh động kinh ngay tại nhà đợi chọn món ăn cũng được à, tiệm chúng ta nhỏ không thường nổi ngươi run run là có lúc giới hạn không thể nào một run lẩy bẩy đi xuống ta hận tống bình ăn cũng hận không chịu được ta nếu không thu thập hắn hôm nay gặp gỡ đem trở thành ta cả đời bóng mở người anh em đã quyết định chủ ý cùng hắn đâu nữa hiện tại hắn nói không chơi cũng không được ta muốn giết chết hắn chậm chậm ta thong thả lại sức h í t một hơi thật sâu đ ố i ông chủ kia nói không phạm bệnh động kinh mới vừa mới điện thoại tới điện thoại gì có thể cầm ngươi sợ đến như vậy h ông chủ khỏe kỳ hỏi chấn động ta điện thoại di động chấn động lợi hại n g ư ờ hơn ba mươi em m hai gạo tiệm nhỏ trang sức còn rất t ấm áp mùi vị cũng không tệ nồi là cây nồi ở nơi này giá rét mùa đông phá lệ nhang cầm món ta bắt đầu cắm đầu ăn nhiều ăn mồ hôi tất cả đi ra rất thoải mái không tới hai mươi phút ăn cơm xong gọi ông chủ tính tiền mọi người đều biết c â y nóng là đếm cái tâm lão bản tới đây tính toán nợ người anh em lại ăn hơn hai trăm cái này đếm cũng không đúng lấy ta lượng cơm và năm sợi dây lương trói buộc không ăn nổi quá nhiều một trăm khối tiền đính t i ê n làm sao liền hơn hai trăm liền đâu có thể lão bản nghiêm túc đếm cái tâm lại thật chính là nhiều tiền như vậy ta nhìn chung quanh xem thấy được bên phải một cái nồi b ố c hơi nóng lại không người biết là chuyện gì xảy ra nhất định là tống bình an vậy tiểu tử ở ăn chùa uống chùa sau đó đem tất cả cái tâm cũng bỏ vào ta ký đồng bên trong hắn nhị lại ra t h ậ ta cật không nói còn ăn chùa u ố n g chùa nha phỏng đoán không thiếu ăn chùa u ố n g chùa n g ư ờ i ăn xong đi là được dù sao vậy không người nhìn thấy n g ư ờ i một chút cảm giác tồn tại cũng không có giống như là ở tiệm bán quần áo mua quần áo và mua giày như nhau còn cầm cái tâm đặt ở ta ký đồng bên trong để cho ta trả tiền đây chính là ở cùng ta đấu pháp ở b ồ n nô ta ta biết cái tâm tại sao nhiều như vậy không lên tiếng càng không cùng lão bản kiểu cách mình chưa ăn như vậy nhiều bởi vì không nói rõ ràng có thể lão bản xem ta ánh mắt nhưng không giống nhau một cái sức lực xem ta ngang hông năm sợi dây lưng phỏng đoán hắn vậy rất nghi ngờ ta cũng cầm mình chỉnh thành như vậy trói cùng một bà bầu t ự như lại thế nào có thể ăn như vậy ở lão bản ánh mắt khác thường hạng ta trả hai trăm ba mươi hai đồng tiền đứng dậy liền đi đi tới cái đó bốc khói nổi cạnh bên đưa tay trộm một cái cái gì cũng chưa bắt được ta cũng không tiếp tục dừng lại đi nhanh ra c â y nóng tiệm nhỏ thường vườn trò chơi mau chạy tới n g à y mùa đông vườn trò chơi người rất ít cộng thêm lại là như thế cái thời gian ngừng cho nên vào vườn rất thuận lợi vậy rất thuận lợi tìm được mây xanh xe bay mới vừa mua phiếu ở đó chờ đợi sau lưng lại là một hồi tê dại người anh em lại bị điện thường ngày bị điện tống bình an đều là t h u ậ một tí liền rút lui ta run run cái mấy giây chậm cái mấy giây trên căn bản là quy trình này. cái này cũng thuyết minh tống bình an rất hẹp hòi sợ điện ta thời gian dài một khi ta nhịn được liền có thể bắt được hắn lần này bất đ ộ n g điện ta thời gian dài không thiếu điện côn ấn ở sau l ư n g vị trí ân có mười mấy giây thời gian ta cũng thật muốn bắt hắn có thể ta tay chân lúc này không bị khống chế à, cố nén khó chịu trở tay đi bắt cánh tay nhưng run dậy là giống như một bệnh động kinh đặc biệt chậm chạp lại run dậy không có bắt tống bình an ta hình dáng đưa tới mây xanh xe bay chú ý của nhân viên làm việc một cái hai mươi bảy hai mươi tám nhân viên làm việc hướng ta hô đại ca ngươi cũng run run thành như vậy còn chơi mây xanh xe bay đâu chương hai trăm bốn mươi bốn mây xanh xe bay chương hai trăm bốn mươi bốn mây xanh xe bay chơi mây xanh xe bay còn muốn trạng thái tốt chưa nghe nói qua đạo lý này hả t h ú n g chi ngươi cho rằng ta muốn chơi hả không chơi làm sao có thể thu thập tống bình an mắt thấy nhân viên làm việc hướng ta đi tới ta vội vàng nói với hắn ta trạng thái không có sao mới vừa rồi đó là đông run run phiếu cũng mua rồi tới đây chính là chơi mây xanh xe bay nhân viên làm việc quan sát ta một tí đồ xuất bụng tao mày nói ta xem ngươi gặp run run rất kịch liệt à không giống như là đông đại ca có bệnh liền phải trị đừng chậm trễ ngươi đều như vậy liền đừng đụa như thế kích thích ta cho ngươi trả vé c h ả v ẽ ta khẳng định không làm dựa vào cái gì ngươi liền trả v ẽ liền à ta không nhịn được nói cùng ngươi nói ta không có sao chính là không có sao ngươi dựa vào cái gì không để cho ta chơi à. không lùi phiếu ta thì phải chơi chơi cũng được ngươi ký cái hiệp nghị đồng ý tình trạng thân thể của mình có thể chơi nếu không ngươi chết phía trên chúng ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này ta đều bị hàn ký vui vẻ chưa nghe nói qua chơi mây xanh xe bay còn được ký sống chết hiệp nghị ta đính cổ hỏi ta nếu là không ký đâu không ký ngươi không thể chơi chúng ta không gánh trách nhiệm này ta gặp nhân viên làm việc kiên quyết như vậy đi theo hắn ký hiệp nghị thư nhưng người anh em kia vẫn là khuyên ta đừng bửa có bệnh nhanh chóng chữa trị đi chơi xe qua núi không trị bệnh ta liền cũng muốn mang hắn lại sợ hắn không để cho ta chơi trò chơi không có ở đây phản ứng hắn kiên nhận chờ đợi xe qua núi trở về như thế sẽ công phu có mấy người cũng tới xếp hàng không nhiều bảy tám người hai đội tình nhân hai cái người anh em còn có đối với bạn gái thân xem người anh em như vậy một người lẻ loi tới ngồi xe qua núi còn thật không có lại đợi ngồi xe qua núi chậm rãi vào trạm người trên xe xuống xếp hàng người bắt đầu lên xe ta không nóng này đi lên cùng tất cả mọi người đều đi lên ta mới cái cuối cùng đi lên ta lựa chọn chỗ ngồi là cái đơn độc chỗ ngồi phía trước là một đôi tình nhân phía sau là một đôi bạn gái thân ta tại gần lên xe một khắc kia hướng bốn phía nói có dám hay không cùng ta chơi điểm kích thích ta nghe được tống bình an hừ một tiếng nói ta cùng n g ư ờ i chơi cùng chính là ngươi những lời này ta chỗ ở vị trí này tống bình an chỉ có thể ngồi vào bên người ta bởi vì trước sau đều có người hắn muốn họ ta cật cũng chỉ có thể ngồi vào bên người ta chỉ cần ta dùng ngàn cân ép ép ở hắn trước để cho hắn chơi trên cái mười mấy vòng xe qua núi đang nghĩ biện pháp cho hắn lấy xuống đến lúc đó hắn còn không được cùng một bãi bùn nát như nhau ai nha suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đẹp được hoàng đình vang vang lái xe thanh â m vang lên ta khóa tốt lắm cách phần bố cáo bóp cái ngàn cân ép thủ q u y ế t hướng chỗ ngồi bên cạnh trên điểm không có gì cả ta lại điểm hai cái vẫn là không có gì cả ta chán nản ngồi xong suy nghĩ tống bình an rốt cuộc có hay không đi theo ta ngồi xe qua núi trước mặt đôi tình lữ k i ệ giọng nói thật lớn nam đối nữ nói ngươi là lần đầu tiên chơi chứ không có sao ngươi đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi ngươi thật có thể bảo vệ ta sao cô gái nũng nịu hỏi đó là dĩ nhiên ta là gan cũng lớn từ nhỏ đến lớn liền chưa sợ qua cái gì đừng xem là lần đầu tiên ngồi ta một chút cũng không sợ nam mới vừa nói xong câu này nói xe qua núi khởi động chật về phía trước sau đó hướng xuống t r ợ t một cái đàn ông kia ngao đích một tiếng thật đặc biệt mẹ thê t h n g à, lớn như vậy gió hắn kêu gào cũng có thể chuyển ra mấy trăm mét đi làm ta giật cả mình còn đem bên người hắn bạn gái sợ hết hồn sau đó đàn ông kia đưa hai tay ra ôm lấy bạn gái hắn đầu đi bạn gái hắn trên bả vai một châm ánh mắt đều không mở gào gào điên cuồng la đây chính là một bệnh thần kinh à, trước nhu bức thổi như vậy vàng n g u y ê n lai là một chiến năm c ạ t bã thật đánh mặt ta mặc dù không thấy được trước mặt mặt của cô gái s á c nhưng ta tin tưởng sắc mặt hắn nhất định thật không tốt không riêng gì trước mặt người anh em kia ở đó c ũ n g giống như sói têu gào ta phía sau hai người bạn gái vậy cùng tựa như thấy q u ỷ thét chói thai nói thật ta cũng là lần đầu tiên ngồi xe q u a n ú i nhất là lớn như vậy loại hình mây xanh xe bay xe động một cái ta cảm giác cả người đều ở không tự chủ được động trong thân thể mỗi một cái bộ phận tựa hồ cũng trên đất chấn động tim tựa hồ cũng sắp đủ tới thật sự là rất kích thích ta thậm chí cũng không phân rõ phương hướng bên hai lại là ạ gào gào tiếng thét trói thai tiếng sóng thật rất lớn nhất là trước mặt cô gái còn là một tóc dài vấn đề là ngươi ngược lại là cầm tóc ghim lên tới à, nàng không có tóc xóa theo gió phiêu lãng ta bị cố định trên ghế ngồi tránh cũng không tránh thoát cọng tóc hướng ta trên mặt rút ra không phải ta khoa trường thật sự là rút ra ta cũng không thấy rõ cảnh tượng chung quanh chờ ta có thể thấy được phát hiện người đã ngược lại xa xa nhà lầu cột dây điện cây cối tất cả đều lộn ngược như vậy kinh khủng mất trọng lượng cảm để cho người sợ hãi vẻo xe cấp tóc tuột xuống cách tim sinh ra cảm giác để cho người cảm giác được mình đặc biệt nhỏ bé không khống chế được mình thân thể không khống chế được mình vận mệnh qua một cái trên sườn núi sau đó xe thẳng đứng vào xuống mọi người bắt đầu cuồng hô kêu loạn ta cũng gia nhập trong đó lớn tiếng gào thét à à à ngao ngao ngao tống bình an chờ ta bắt ngươi ta cờ mở nở nhất định giết chết ngươi ta sau lưng chuyển tới cuồng hô kêu loạn bên trong sen lẫn tống bình an tiếng kêu quá kích thích so thọ cật còn kích thích đâu à à à ta còn muốn chơi chơi thật vui ta cũng sắp đ i ê n rồi chơi xe qua núi là vì cầm ngươi sáng trói choáng bắt ngươi ngươi lại thế nào chơi g ầ đâu quá không dựa theo chiêu thức g a bài tống bình an chính là một biến thái ạ hơn nữa còn là không nhìn thấy biến thái thật là làm cho người ta khó chịu người anh em c h ó n g váng chuyển hướng cảm giác tâm bẩn đều phải nhảy ra ngoài một vòng ngồi xuống tống bình a n trách sao không sao rồi người anh em mong muốn sụp đổ ta không được ta không thể chơi tiếp ta sợ không có bị tống bình a n cho chết trước bị tọa sơn xe cho sáng c h ó i chết và hủ chết ta hỏng mất xuống xe hai chân run dậy đi ra ngoài cùng ở trước mặt đôi tình lữ kia phía sau ngồi ta trước mặt người anh em kia hai chân cũng ở đây như nhuộn ra đi đặc biệt như đi trên mây hai ta cùng hai cái người tàn tật vậy một trước một sau cũng vật quẹo ta rơi vào cuối cùng ngay tại ta mong muốn đi ra sản thời điểm tống bình an thanh âm ở ta vang lên bên hai ngươi đang bồi ta ngồi một vòng thôi hiện tại coi như ta biết tống bình a n ở phương vị gì vậy không bắt được hắn bởi vì ta không riêng gì chân mềm tim còn nhảy lợi hại không riêng gì ta liền liền đi theo ta trên đỉnh đầu bên ngoài bức họa âm đều ở đây c h ó á n g váng chuyển hướng phiêu rất hư ta cười khổ nói chính ngươi đi chơi đi ta trước nghỉ hồi vậy cũng không được chúng ta trước nhưng mà nói xong ngươi bắt ta ta thọt ngươi ta nếu làm mình đi chơi ngươi chạy làm thế nào ở bồi ta chơi một vòng đi chơi xong cái này một vòng ta hai tiếng không thọt ngươi đi nhanh mua vé ta nói chuyện giữ lời ta có chút kiệt sức tống bình an à tống bình an thật là chính là cái thế giới này b ở u g o cho đến bây giờ ta một chút tiện nghi đều không chiếm được bị hắn làm mau h ỏ n g mất ta muốn tự tuyệt tống bình an đối với ta nói ngươi đi nhanh ở mua vé cùng ta chơi một vòng thật chơi thật vui ta suy nghĩ một chút nói ta có thể cùng ngươi đang chơi một vòng nhưng là ngươi phải đáp ứng ta cái điều kiện cái gì điều kiện ngươi nói c h ừ chơi xong sau hai tiếng không thọ ta t cật buổi tối chín h sau này đến ngày thứ hai chín điểm tới giữa không thể thọ ta ta được ngủ không thể quáy nhớ ta ngủ nếu không ta cũng không chơi chơi không nổi nữa ta mau hằng mất được ta đáp ứng cho ngươi cái hỏa h o a n thời gian ngươi vậy nhanh lên một chút nghĩ ra biện pháp bắt ta ta cũng không kịp đợi muốn cho ngươi làm trợ thủ ngươi đi trước mua vé chúng ta chơi nữa một vòng ta cùng tống bình an đối thoại như thế cái công phu tất cả mọi người ra s à n chuẩn bị bỏ tiếp vào một số người cái đó nhân viên làm việc gặp ta ma ma tức tức còn không ngừng nói chuyện hắn nhưng không thấy được người vội vàng đi tới nói ngươi không có sao chứ không phải sợ c h ó n g v ắ n g chứ ta có thể nói gì đây ta cùng hắn giải thích bên người có cái không có cảm giác tồn tại người rõ ràng ngay ở bên cạnh làm thế nào cũng không thấy được hắn hơn nữa hắn không có ẩn thân tùy tiện chờ người khác phát hiện nhưng không có người thấy hắn người đoán nhân viên làm việc sẽ hay không cầm ta đưa đến bệnh thần kinh bệnh viện ta hít thở sâu hạ nói với hắn ta đang khích lệ mình mặc dù ta rất sợ nhưng là ta kiên trì nổi đây chính là đời người ạ đời người chính là phải không ngừng đối mặt khiêu chiến đối mặt mình sợ hãi ngươi nói có đúng hay không như thế cái đạo lý nhân viên làm việc dợ khóc dở cười nhìn ta nói ngươi cũng bộ răng kia liền đừng cân nhắc cuộc sống thân tản trí đủ kiên à ngươi không được ta còn muốn chơi nữa một vòng nhân viên làm việc sợ hết hồn hào tâm quê ta người anh em cảm ngộ đời người cũng không cần liệu mà ngươi không hiểu nếu cảm nộ liền được cảm nộ được hoàn toàn điểm phải phải vậy ngươi đi ra ngoài trước mua vé đi chuyến này ngươi là không đổi kịp hạ một chuyến ngươi ở cảm nộ đ ợ i người đi không phải ta nói ta ở nơi này làm ba năm ngồi xe qua núi cảm nộ cuộc sống ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải chẳng lẽ nói ta công tác như thế có ý nghĩa sao nhân viên làm việc nói làm sao như thế nhiều hả hắn chẳng lẽ không biết nói nhiều người đàn ông rất ghét sao ta không nhịn được vỗ vai hắn một cái nói ngươi công tác ngươi so tưởng tượng còn muốn có ý nghĩa nhiều tới người anh em đỡ ta một tí ta đi mua vé nhân viên làm việc bất đắc dĩ đỡ ta đi mua vé hoặc giả là ta cùng nhân viên làm việc đối thoại thật không c ó xem hoặc là là bởi vì là người anh em thật sự là quá mức chật vật không biết cái điểm kia đâm t r ú n g tống bình an nó lại phốc thử lên tiếng mặt cười tống bình an mặc dù không có cảm giác tồn tại người khác rất khó thấy hắn nhưng hắn cũng không phải là yêu ma quỷ quái cho nên thanh âm người khác vẫn là có thể nghe được này g thường hắn giọng nói đều rất nhỏ nhưng là nụ cười này quá rõ ràng nhân viên làm việc cũng bối rối đỡ ta hướng sau nhìn vừa được nói ta làm sao nghe có người đang cười ta có chút nhức đầu nhân viên làm việc chính là người bình thường vì để tránh cho đưa tới hốt hoảng ta còn được thay tống bình an che giấu được Kéo đi một tí bả vai hắn nói, người một em, tí phía bả anh hắn sau vậy có n lưng ờ i hay không mới trên h đột ư c phốc thử m nhiên tê dần tống bình an tên khốn kiếp kia lại đánh lén ta một tí ta đứng lại không ngừng run run cảm n g hủ ra i nộ g đời người t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm cảm nộ đời người mua một tấm phiếu đợi mười mấy phút ta ở nhân viên làm việc có chút sùng k í n h còn có chút xem bệnh thần kinh trong ánh mắt lên mây xanh xe bay lần này ta có chuẩn bị coi như là lịch luyện hơn nữa ở chờ xe qua núi trong quá trình ta nghĩ tới một cái biện pháp vừa vặn thừa dịp lần thứ hai ngồi xe qua núi thời điểm thực hiện bởi vì ngồi xe qua núi thời điểm tống bình an sẽ không cách ta quá gần hắn không đốc ngược lại rất thông minh sẽ không bắt hắn lại cho ta cơ hội thái thượng đại tinh ứng biến không ngừng trư tà bụ mị bảo vệ cách mạng hộ thân trí k h ô n trong suốt tâm thần trật tự ba hồn vĩnh cửu phách không tăng nghiêng ngồi lên xe qua núi sau đó ta nói thầm sạch sẽ tâm thần chú cầm lấy điện thoại ra nhanh chóng cho khúc du n h i ê n phát tin tức trước cùng cảnh sát ta di từng có ước định ta giúp nàng giải quyết trong kiếm ta ta có chuyện thời điểm hướng nàng cứu trợ có ở đây không phạm pháp và không tuân theo nguyên tắc dưới tình huống nàng sẽ giúp ta cảnh sát ta di trả nhân tình nợ thời điểm đến ta một bên cố nén khó chịu một bên mặc niệm sạch sẽ tâm thần chú một bên cho khúc du n h i ê n phát tin tức cảnh sát ta di ta gặp phải phiền t o á i một cái cơ hồ ẩn hình người dây giơ ta hắn không phải ẩn thân mà là không có cảm giác tồn tại mọi người sẽ tự động coi thường hắn bởi vì hắn không có chữ bác ta bị chơi đùa rất thảm muốn mời ngươi giúp ta xác định vị trí điện thoại ta dùng máy thu hình tìm được hắn hắn chừng hai mươi tuổi tác mặc màu xám cho áo khoác một m bảy mươi lăm tả hữu thân cao ngươi nếu là thấy được gọi điện thoại nói cho ta hắn vị trí xác thực nói thí dụ như hắn ngay tại ta bên phải hai bước khoảng cách các loại chỉ có như vậy ta mới có thể bắt được hắn biên tập hoàn tin tức lượt nhấn liền lời ta không nhịn được thở phào n h ẹ nhóm tống bình an cái này không chữ bác không có cảm giác tồn tại người mắt thường căn bản không thấy được hắn sẽ tự động coi thường hắn chẳng lẽ máy móc còn không chiếu tới hắn ta cảm thấy không quá có thể dẫu sao điện thoại di động máy thu hình cũng có thể c h i ế u đến vậy thuyết minh những thứ khác dụng cụ hẳn có thể c h i ế u đến hắn chỉ cần khúc du nhiên thời khắc nhìn chăm chú vào ta ta liền có cơ hội bắt tống bình an bắt hắn trước cột đến nhà ta đi người anh em cấp cho hắn đại hình phục vụ để cho hắn biết biết ai mới là lão đại ai mới là xã hội người ta trong lòng ngầm ám phát tàn nhẫn lại cảm thấy lần thứ hai ngồi xe qua núi không có như vậy khó chịu rất là thần kỳ lần n ữ a trải qua thần hôn n i ê n đ ả o xuống xe qua núi ta lạo đạo đi thu nhập thêm đi cái đó nhân viên làm việc tự mình cầm ta đưa ra ngoài còn tò mò hỏi người anh em ngươi lần này lại lĩnh ngộ được cái gì、ta. c h â mặc m một chút thâm trầm nói ta từng thấy qua một cái thời gian lữ nhân từ trên mình vỗ xuống hai trận đại tuyết từ đáy lòng bên trong mang theo ra một ngọn lửa màu xanh ra trời một mình xuyên qua toàn bộ mùa đông nhân viên làm việc trợn mắt hốc mồm nhìn ta gãi đầu một cái nói vậy không tuyết rơi hả ngươi ngồi cái xe qua núi xem đến thời gian lữ nhân còn mang theo tia lửa ta ở nơi này liền ba năm sao một lần không thấy được đâu ngươi thật là một cao nhân ta cái này cao nhân hướng hắn nghiêm túc phất tay một cái bước kiên định nhịp bước đi ra ngoài người anh em kia nhìn lừng của ta ảnh hô cao nhân lần sau còn tới hiểu đời người h ta hoan nghê ngươi ta... Đi ra một â y bay xanh xe bay chạm xe, chạm m mình h dạo c giờ ở v n trôi qua tống bình an nói tín dụng không dùng điện côn thọ ta nhưng là khúc du nhiên vậy chưa cho ta trả lời điện thoại càng không có thơ hồi âm tức nói xong trợ giúp lẫn nhau đâu nói xong thiếu ta ân tình đâu cứ như vậy bỏ mặc ta sao ta rất không biết làm sao tìm một hẻo lánh điểm địa phương ngồi trồn hồn hút thuốc còn không cùng điểm tiếng chung điện thoại vang lên ta vội vàng đem khói thu vào đi mau trước nghe điện thoại ta sợ quá địa phương ăn tĩnh tống bình an vậy có thể nghe được điện thoại là khúc du nhiên đánh tới nàng t h a n h âm cũng không lớn h i ệ n nhiên cũng nghĩ đến một điểm này t i ế u ngư ngươi nghe ta nói ta không có lớn như vậy quyền hạn giám thị ngươi ngươi chuyện này liền án kiện cũng không tính cần xin đến thị cục mới có thể coi như là chúng ta thân thỉnh cũng sẽ không nhóm cho nên ta cùng đơn vị xin nghỉ lái xe tới đây giúp ngươi ta ngay tại sau lưng ngươi mười mấy mét địa phương dùng máy chụp hình giúp ngươi tìm ngươi nói cái đó người ẩn hình không dối gạt ngươi nói ta đã tới mười mấy phút một mực yên lặng đi theo ngươi dùng máy chụp hình tìm nhưng mà ta không tìm được cũng không có thấy ngươi nói người kia ngươi xác định bên người thật có như vậy một người sao không dù nhiên là cái lao cảnh sát theo dõi kỹ xảo không có nói về người anh em đi vòng vo nửa ngày cũng không thấy nàng chắc hẳn người ta có mình biện pháp nhưng vì cái gì nàng dùng máy chụp hình tìm hay là tìm không tới tống bình an chẳng lẽ nói chỉ có thể dùng địa phủ điện thoại di động mới có thể miễn cưng thấy ta có chút như đưa đám đồng thời còn cảm giác tâm bên trong nghe an ủi cảnh sát ta di thời khắc mấu chốt không tụt dây xích mặc dù nàng không có lớn như vậy quyền h ạ cũng không có đến giúp giúp cái gì nhưng vẫn phải tới tới giúp ta đây chính là giúp người đang gặp nạn người anh em thừa nàng t ì n h cũng cảm thấy được không cô đơn như vậy ta làm bộ đối điện thoại nói à lao chưng à tìm ta ăn cơm à ngày hôm nay không được à ta bể bộn nhiều việc có chuyện còn không xử lý xong ngày hôm nay không có thời gian n h a hỏi lần ngươi cùng ta nói sự kiện kia à vậy thì ở đợi một chút xem thôi vạn nhất nếu là làm rõ ràng đâu ngươi đừng có gấp chỉ cần có kiên nhẫn khẳng định có biện pháp có tin tức ngươi ở cho ta gọi điện thoại hàng hồ không rõ lời nói bình thường điều điều nhưng là bên trong thố lộ tin tức nhưng là để cho khúc du nhiên đừng có gấp ở cùng ta một đoạn thời gian ta nghĩ biện pháp vạn nhất nếu là đột nhiên phát hiện tống bình ăn đâu ta tin tưởng lấy khúc du nhiên thông minh sức lực nhất định có thể rõ ràng ta ý quả nhiên khúc du nhiên nghe rõ ràng liền ta ý cúp điện thoại cái này sẽ coi như hơn ba giờ chiều vườn trò chơi năm giờ q u a n vườn người cũng đã không nhiều lắm ta suy nghĩ tiếp tục ở vườn trò chơi đi l a n thang để cho khúc du nhiên theo dõi hay là tìm một cái tốt hơn địa phương suy tính nửa ngày vậy không suy nghĩ ra cái địa phương tốt tới suy nghĩ một chút không bằng kéo đến năm giờ nếu như khúc du nhiên vẫn là không phát hiện được tống bình an vậy thì đừng làm trễ l ạ i thời gian ai về nhà đấy ta tự nghĩ biện pháp thật ra thì ta đối khúc du nhiên giúp ta tìm đến tống bình an đã không báo hy vọng có thể để cho ta không tưởng được chuyện xảy ra không qua mười phút khúc du nhiên điện thoại lại r e o lên thanh âm vẫn là nhỏ như vậy đối với ta nói ta phát hiện một người đang theo dõi người có thể nàng không phải là một người đàn ông à, là phụ nữ ăn mặc màu đen áo trong gió một mực đang lặng lẽ xem xét người nàng có phải hay không là người nói người kia、à. người nói muốn ăn cơm à? phải ngày hôm nay không được ngày mai đi thằng nhóc người dự định ở địa phương nào mời ta à? k h ú c dù nhiên nghe hiểu ta ý tứ trong lời nói đối với ta nói ở người bên phải phía sau năm bước tả hữu khoảng cách có cái hòn non bộ n n g ngay tại hòn non bộ sau đó thì sao người phụ nữ khẳng định không phải tống bình an à? vậy sẽ là ai chứ người anh em không nghĩ tới có một ngày ta lại thành người khác theo dõi đối tượng không riêng gì tống bình an vẫn còn có phụ nữ ta ân ân hai tiếng làm bộ như tiếp tục gọi điện thoại lại đột nhiên quay đầu liền đi chậm chạy nhanh hai bước nhảy đến cái đó hòn non bộ phía sau kêu lớn cho ta cút ra đây họ non n bộ phía sau là tạ tiểu kiều bình tĩnh đứng ở đó lạnh lùng nhìn ta trời ạ lại là cái này phụ nữ nàng là làm sao tìm được ta lại là làm sao đuổi theo ta ta hướng nàng h ô ngươi theo dõi ta làm gì tạ tiểu kiều vẫn là bộ kia lạnh lùng đức hạnh đối với ta nói ngươi suy nghĩ nhiều ta không có theo dõi ngươi ta nghe ngóng ngươi ở nơi này ngu ngốc cho nên đến tìm ngươi đổi hồi điện thoại di động ai nói cho ngươi vị trí của ta từ vậy hỏi thăm ngươi nếu không nói chính là đang theo dõi ta ta nổi giận người anh em ngày này qua thật sự là quá bất khuất tạ tiểu kiều cũng không nổi nóng giọng n g a mai nhìn ta hỏi n g ư ơ i lấy là n g ư ơ i đổi điện thoại ta ngươi chính là bạc trắng tiểu pháp sư liền sao ta tự nhiên có ta biện pháp tạ tiểu kiều cầm ra điện thoại ta đưa cho ta ta thử trong túi beo vai móc ra nàng điện thoại di động vừa muốn cùng nàng đổi qua điện thoại ta hai cái tiếng thời gian đến sau l ư n g t ê dần người bắt đầu run, run run điện thoại di động cũng run run tới đất lên cùng một nhị xỏa t ừ tựa như tạ tiểu kiều kinh ngạc nhìn ta cũng quên nhặt lên nàng điện thoại di động tò mò hỏi ngươi là ở từ h ì sao từ h ì ngươi nhị đại gia ạ ta cũng sắc h ó c cũng may điện ngay sức lực đi qua ta đưa tay nắm điện thoại ta vẻ mặt đưa đám nói với nàng thủ ngay tại bên người ta nhiệm vụ ngay tại điện thoại ngươi bên trong ngươi mò đưa hắn mang đi đi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành tạ thất ra cho ngươi nhiệm vụ tạ tiểu kiều buồn buồn nói nhiệm vụ gì nhận lấy điện thoại di động mở ra tạ thất ra cho nàng nhiệm vụ nhìn hai phút kinh ngạc hỏi ngươi thay ta hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đều là một hệ thống tiểu pháp sư ta cảm thấy ngươi có nhiệm vụ không thể nhìn không xong thành à vậy ngươi không phải thiếu giá trị công đức liền sao ta lại liên lạc không được ngươi cho nên hảo tâm suy nghĩ vì ngươi hoàn thành nhưng là còn chưa hoàn thành hơn nữa ngươi nhiệm vụ ngay tại bên người ta chỗ không xa ngươi có thể thấy được hắn sao tạ tiểu kiều bồi dối hỏi người nào chứ ta bên người ngươi còn có ai không ta hướng nhìn bốn phía một cái đương nhiên là không thấy được tống bình an chỉ tạ tiểu k i ể u kêu nói cho tống bình an nói ngươi nghe được đi nàng nói ngươi không phải người ngươi cũng nhìn thấy hai ta tới giữa điện thoại di động trao đổi chân chính muốn bắt người ngươi là nàng ta chẳng qua là hỗ trợ mà thôi ngươi chân chính lao đại xuất hiện còn như các ngươi làm sao câu thông có thể từ từ thương lượng ta cầm lời nói rõ không chuyện ta ta phải đi chúc các ngươi hạnh phúc ta c o cẳng liền đi sau lưng đột nhiên lại bị một tí địa giật người anh em không tự chủ được lại bắt đầu run run tạ tiểu kiều đều bị ta làm lừa gặp ta cái bộ dáng này hỏi còn nói ngươi không phải t ừ hì run run sẽ ta qua cái đó điện sức lực đối tạ tiểu k i ể u nói tạ thất ra cho ngươi nhiệm vụ mau đi hoàn thành đi chẳng lẽ ngươi không làm được ngươi nếu là c ầ u ta ta có thể giúp ngươi người anh em đây chính là phép k h í c h tướng tạ tiểu k i ể u là rất yêu tức giận vậy rất ngạo kiều khẳng định không chịu nổi quả nhiên tạ tiểu k i ể u hừ lạnh một tiếng nói không phải là một cái không chữ b ắ t người sao có gì đặc biệt hơn người ta bắt tới để cho ngươi xem ngươi rốt cuộc có nhiều phế vật nàng vừa dứt lời thân thể trợn run dày cùng cách vách bệnh động kinh n ô láo nhị t ự như rõ ràng cho thấy tống bình an đưa cho nàng lễ vật ta không nhị được vui vẻ cười to Hỏi tạ tiểu tạ chương hai trăm bốn mươi sáu không biết làm sao lựa chọn chương hai trăm bốn mươi sáu không biết làm sao lựa chọn hoặc giả là bởi vì tạ tiểu k i ể u tương đối thon nhỏ duyên cớ nàng run run sức mạnh so ta lớn hơn nhất là nàng châm lên đôi ngựa thật cùng một cái tóc đôi ngựa tựa như ở đó sang trói tình hình kia vô cùng tức l ư ờ i nàng bị điện bồi dối c h ầ m c h ầ m thần đột nhiên liền nổi giận về phía sau một bên móc ra lệnh bài màu đen tụng n i ệ m thần chú hướng bốn phía đánh ra ta không khỏi được ánh mắt liền sáng tạ tiểu kiều lệnh bài trong tay là câu hồn lệnh bài tạ thất ra pháp khí có câu hồn nhất phách lực lượng không đúng còn thật có thể cầm tống bình an câu đi ra chỉ sợ chỉ là để cho hắn thần hồn không yên người anh em cũng có thể nhân cơ hội để cho bên ngoài bức họa âm đuổi theo hắn đến lúc đó chính là người anh em đường cùng phán kích thời khắc không riêng gì ta nghĩ như vậy bên ngoài bức họa âm cũng nghĩ như vậy ở ta trên đỉnh đầu đồng bền tìm cơ hội đáng tiếc là tống bình an thật đặc biệt mẹ kẻ g i n ả thằng nhóc này có thể đánh lén tuyệt đối sẽ không chính diện mới vừa đánh lén tạ tiểu kiều sau đó nhất định là cùng tạ tiểu kiều kéo ra khoảng cách câu hồn lệnh bài ở lợi hại cũng có khoảng cách và pha vi vì vậy ta liền cùng xem khiêu vũ vậy nhìn tạ tiểu kiều nội điên không có bất kỳ tác dụng đến khi tạ tiểu kiều tỉnh táo lại sau đó ta hỏi nàng tác dụng sao tạ tiểu kiều không để ý tới ta cầm lấy điện thoại ra nhanh chóng chuyển động muốn tìm được tống bình an ta cũng không biết tống bình an ở đó hướng về phía không khí nói nhìn thấy không có chân chính muốn bắt người ngươi ở nơi này một cái cô gái xinh đẹp các ngươi từ từ chơi đi chúc các ngươi chơi vui vẻ ta có chuyện liền đi chứ cả ta bước vừa muốn đi tạ tiểu kiều đột nhiên bắt lại ta đối với ta thấp giọng nói chia nhau chạy hắn cũng chỉ có thể cùng một cái nói xong cũng không để ý ta quay đầu chạy ta hơi ngẩn ra vội vàng xoay người chạy t ạ tiểu tiêu không đốc biết tống bình an chỉ là một người như vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo một cái không phải ta chính là nàng nói cách khác nàng có năm mươi phần trăm cơ hội tống bình an sẽ không để mắt tới nàng nhưng là cùng ta chung một chỗ đó chính là trăm phần trăm tà tiểu tiêu các nàng này thật đúng là hẹp hòi à, vấn đề là người anh em cũng không ngu à, người ngu nhảy ra thay ta gánh chịu năm mươi phần trăm còn làm bộ như như vậy khóc lời nói như vậy tàn nhẫn đại khái trước tiên tống bình an sẽ đuổi theo nàng ta đều không dừng lại chạy ra vườn trò chơi tống bình an thanh âm không có ở xuất hiện người anh em nhất thời cảm giác thể sắc và tinh thần cũng đ ô n lỏng nhưng vậy không dám k i n h thường đi bộ đi nhà đi không có ngồi xe mắt thấy thiên liền dần dần đen xuống đường đèn sáng lên ta xít chặt chặt cổ áo k h ú c d u nhiên điện thoại gọi tới mới vừa rồi người phụ nữ kia là ai ta xem ngươi chạy còn có cần hay không ta đi theo ngươi thời gian lâu như vậy nếu không sao tống bình an hẳn đi truy đuổi tạ tiểu tiểu k h ú c d u nhiên đi theo ta cũng không có gì tác dụng ta nói với nàng cảm ơn ngươi ả cảnh sát ta gì không sao mau về nhà đi cũng có thời gian ta mời ngươi ăn cơm k h ú c d u nhiên cúp điện thoại ta mới vừa phải tiếp tục đi nhà đi bên người chuyển tới tống bình an thanh âm đến nửa giờ ta thân thể nhất thời t â dần bắt đầu run run run run sẽ ta nổi giận mắng tống bình an n g ư ơ i đặc biệt mẹ âm hồn không tiêu tan à n g ư ơ i người phụ nữ tiêu tiêu tạ tiểu tiểu nàng mới thật sự là người muốn tìm n g ư ơ i ta chỉ là rút n g ư ơ i c u ố n ta làm gì n g ư ơ i tìm nàng đi ả nàng đẹp như vậy động lòng người n g ư ơ i đi theo nàng tốt biết bao còn có thể trộm xem nàng tắm dù sao nàng vậy xem không thấy n g ư ơ i làm sao liền dây dưa tới ta đâu hai ta trò chơi vẫn chưa kết thúc nói xong rồi ba ngày ngươi bắt ta ta cho ngươi làm trợ thủ không bắt được ta ta liền thọt ngươi ba ngày thừa dịp tống bình an nói chuyện công phu ta hướng hắn thanh âm chuyển tới phương hướng nào tới n h o hụt bên ngoài bức họa âm vẫn là không có tìm được tống bình an ta thật chính là bất đắc dĩ dùng sức d ấ m chân xem đến phía trước rừng cây trong lòng động một cái hướng tống bình an nói ngươi nếu không phải là cùng ta so tài có phải hay không tốt lắm vậy ngươi đừng trách ta phát đại chiêu ta chờ ngươi phát đại chiêu ngàn vạn đường k h á c h khí tống bình an giọng đặc biệt không quan tâm đèn đường dưới ánh sáng người anh em bóng dáng bị kéo tốt dài thấy bóng dáng ta ta đột nhiên tinh thần chấn động t h ầ m chửi m ì n h thần như thế chuyện đơn giản lại không có sớm chút nghĩ đến tống bình an mặc dù là không chữ bác không có cảm giác tồn tại nhưng là chắc có bóng dáng à không có bóng dáng là người chết hắn một cái người lớn sống nhất định là có bóng dáng ta đột nhiên liền có năm chắc thủ tiêu hắn không gấp tiếp tục đi mà là ngừng lại xung quanh đặc biệt tìm có ánh sáng địa phương kỳ dị phải ta có thể thấy mình bóng dáng làm thế nào cũng không thấy được tống bình an bóng dáng một cái không có bóng dáng người hắn còn là một người sao tống bình an bị ta xung quanh c h u y ể n bối rối cùng âm hồn vậy đối với ta nói ngươi đại chiêu chính là xung quanh muốn vẽ một vòng vòng nguyền rủa chết ta ngươi vậy quá ngây thơ chứ ta túi đầu tìm hắn bóng dáng nhưng căn bản không tìm được chỉ có mình ta bóng dáng ta cũng không nhị được Cả đoạn này ngươi trong mẹ là c quá trình tống bình an điện ta ta liền hừ đều không hừ một tiếng lao tử để cho ngươi điện cùng đến nơi đó để cho ngươi biết xinh đẹp ta cố nén tức giận và bị điện giật thống khổ đi trước một nhà tiếp thuốc mua ba cái khẩu trang một chai nước hoa cấm nước hoa nhỏ đến khẩu trang trên sau đó gọi xe chạy thẳng tới hoàng tiên miếu không sai người anh em chính là muốn đi hoàng tiên miếu để cho hoàng tăng cô hoàng tứ lang cùng với những cái kia nhỏ hồ tiên hướng về phía ta bốn phía đánh r á m tới cái một rắm c h ấ n thiên hạ ta cũng không tin liền ông thần tài hát hổ cũng có thể sông đã hôn mê còn sông không ngã một cái tống bình an ta không để cho xe taxi trực tiếp mở đến hoàng tiên miếu cánh rừng mà là ở địa phương phụ cận xuống xe ta cũng không có ở trong xe taxi đậu thủ có hàng rào hơn nữa ta nếu là ngồi trước mặt hắn khẳng định ngồi phía sau ta nếu là ngồi phía sau hắn liền sẽ ngồi trước mặt tống bình an kẻ gian rớt tài xế không phát hiện được hắn mà người anh em cũng không cách nào ở trong xe taxi có quá động tác lớn ta tin tưởng tống bình an nhất định là cùng ta ngồi một chiếc xe tới vốn là ta dự định là xuống xe trận hắn một tí nhưng mới vừa vừa xuống xe bác tài liền lái xe đi căn bản không có cơ hội ta bình tĩnh liền hạ hút một điếu thuốc hướng hoàng tiên m i ế u bước nhanh tới bên thai chuyển tới tống bình an thanh âm ngươi muốn mang ta đến vậy đi ạ đương nhiên là đi tìm cứu binh đi ạ yêu tinh ổ hoàng tiên tìm bọn họ hỗ trợ ngươi có dám hay không cùng ta đi ta thật không dám nhưng ta muốn đi xem xem chẳng qua ta chạy、thôi. lại chẳng qua bị ngươi bắt được ta liền làm ngươi trợ thủ thôi tống bình a n ngược lại là nghĩ rõ ràng vấn đề là lao tử thật không bắt được ngươi ta thật là rất bất đắc dĩ nhưng là không có cách nào ta cái này đó là tìm trợ thủ hạ chính là đụng phải cái thuốc r á n cho ra thiếp thân trên liền sẽ không xuống ai ai để cho ta cái gì đều không làm rõ ràng đi ngay bắt trợ thủ đây mình tìm phiền thoái ngấm nước mắt vậy phải đem phiền thoái xử lý xong hạ ta bước nhanh đi mau đến cánh rừng bên m ở trên cây quạ đen h o a hoa kêu loạn cất cánh một p i ế n ta biết những thứ này quạ đen thông báo hoàng tiên cựa đi vậy không coi ra gì thẳng xông vào xông vào cũng chỉ một trăm m trong rừng mặt chui ra hai cái tiểu hoàng chuột cho sói không có đ ổ i thay đổi người hình thấy được ta kinh ngạc vui mừng tiến lên đón lớn tiếng kêu lên lao cô phu lao cô phu ngươi là tới tìm tam cô sao lao cô phu lao cô phu ngươi có thể rất lâu không có tới tìm tam cô liền à tam cô không ở nhà cùng lao tổ tông đi ra ngoài làm việc lao cô phu lao cô phu tứ lang nói ngươi nhận hơn hai trăm cái tổ tông có phải là thật hay không à? lao cô phu ngươi có thể nói cho ta hơn hai trăm cái tổ tông có phải hay không đều ăn trên ngươi à? lao cô phu lao cô phu hai cái tiểu hoàng chuột chó sói xuất hiện giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền trong rừng đi ra ngoài con chồn cửa càng ngày càng nhiều thấy ta vậy tiêu là một cái thân thiết ta đột nhiên phát hiện hoàng tiên cửa là thật nhận thân ạ như vậy thân không phải giả vờ mà là phát ra từ con tim và người thân người anh em bị bao vây ở một phiến lao cô phu trong tiếng t ê u tiểu hoàng chuột chó sói cửa thấy được ta đều rất ngạc nhiên mừng rỡ ồ nào ồ nào ẩ bị nhưng là ai cũng không thấy tống bình an tên khốn kiếp này liền yêu tinh cũng không thấy được hắn liền nói hắn có nhiều quỷ gì đi tăng cô không ở nhà ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm mới vừa phải nói b ê năm hai chuyển Bình thanh An tới Tống biết trồn đại tiên nhà hoàng tiên ngươi đặc biệt mẹ còn là một người sao liền yêu tinh cũng không thấy được ngươi tống bình an trầm mặc không có ở để ta ta phỏng đoán hắn vậy gan sợ dẫu sao như thế nhiều con t r ồ n mở miệng nói tiếng người chỉ cần là không trải qua trừ nội tâm rung động nhất định là có sợ thừa dịp nó còn đang khiếp sợ trong quá trình ta bước nhanh đi về phía trước lơ tiếng đối tiểu hoàng chuột chó sói cửa nói hoàng tứ lan đâu Cầm hoàng tứ lang cho ta gọi ra ta tìm hắn có chuyện đi nhanh lão cô phu lão cô phu ngươi đừng có gấp chúng ta vậy thì đi tìm tứ lang đi mười mấy tiểu hoàng chuột chó sói quay đầu chạy đi tìm hoàng tứ lang người anh em vừa hướng trước đi mau một vừa suy nghĩ nên làm sao c ầ m tống bình an cho x u ố n g ngã ta phải được trước thời hạn kế hoạch xong miễn được bị hắn chạy đi kém không nhiều mười phút ta thấy tòa kia hoàng tiến miếu trong miếu ngoài miếu tiểu hoàng chuột chó sói không thiếu hoàng tứ lang biến ả o liền người hình từ trong miếu ra ngoài đón lên ta kinh ngạc vui mừng hỏi lão cô phu ngươi ngày hôm nay làm sao có thời gian tới xem chúng ta ạ n g ư ơ i xem n g ư ơ i tới thì tới đi cũng không mang theo một chút đồ ta cùng hoàng tứ lang là người quen cũ liền cùng hắn giao tiếp nhiều cũng sở thấu hắn đây chính là một yêu tinh giới thiết n g lê ngô rất thực tế ta đều có điểm không nhận tâm lao lắc lư nó nhưng là không có biện pháp ta tất cần phải đem tống bình an giải quyết thứ lang ngươi còn nhận ta cái này lão cô phu không ta nghiêm túc hỏi hoàng tứ lang hoàng tứ lang gật đầu nói nhận à chuyện ngươi ta cùng tam cô nói tam cô không lên tiếng vậy chưa nói không gả cho ngươi ngươi sẽ trả là chúng ta lão cô phu ta xem tam cô dám vẻ không giống như là trên ngươi có hơn hai trăm cái sư phụ dám vẻ vậy thì nghe ta mà nói cầm chúng tiểu nhân tất cả đều triệu tập tới đây ta có việc ấp hoàng tứ lang nắm ngón tay đầu đưa vào trong miệng thổi tên lưu manh tiếu h tất cả tiểu hàng o chuột chó sói tất cả đều chạy tới ở ta mặt hàng trước đây ấp một song song kẻ gian linh lợi ánh mắt nhìn chằm chằm ta coi chương 2 4 i t vết thương các người chương 2 4 i t vết thương các người hoàng tứ lang là thật nhận thân à, đều không bất kỳ do dự t hướng bốn phía nhỏ hoàng tiền c ử a gọi đám nhỏ lão cô phu lên tiếng nghe lão cô phu nghe lão cô phu cũng tới đây đứng ngay ngắn ở lão cô phu trước mặt m ặ ô n có quy củ hơn một trăm cái tiểu hoàng chuột cho sói cộng thêm hoàng tứ lang từng cái trợn mắt nhìn con mắt tròn vo nhìn ta người anh em nhất thời có lòng tin hướng chúng hô đám nhỏ ngày hôm nay chúng ta chơi cái trò chơi các ngươi lập tức lập tức lấy ta là trung tâm làm thành một vòng dùng sức hướng ta đ á n h dám thấy có đồ phải chạy liền tán bắt đầu ta nói xong bắt đầu vội vàng đi đeo khẩu trang hai tay ôm đầu đi trên đất một ngồi xuồng tiểu hoàng chuột cho sói cựa là thật nghe l ờ i ạ v è o v è o vây quanh ta một vòng lấy ta là trung tâm cầm ta vây quanh cái nước chạy không lọt phốc phốc, phốc. toát ra khói vàng nhức mắt ta đeo ba tầm dọt nước hoa khẩu trang ả ta vẫn là đặc biệt mẹ lòng muốn chết đều có mùi vị đó ta chẳng muốn sách ra cố nén qua hai mươi ba phút không nghe được phốc phốc thanh âm lúc này mới dám đứng lên hướng bốn phía đi xem tìm tống bình an ta cũng không tin ngươi tống bình an ngày thường không thấy được không có cảm giác tồn tại bị d á m sông choáng váng qua còn có thể không có cảm giác tồn tại còn có thể không thấy được ta còn ngươi cũng mau chọn t r ọ n cứ thế không thấy tống bình an mụ thằng nhóc này còn sẽ chui xuống đất không được vẫn là hắn té xịu vẫn không có cảm giác tồn tại ta sốt ruột h ồ tống bình an ngươi chết hay chưa không có chết kêu một tiếng ta không có sao ngươi quá tổn lại để cho con trồn đánh rắm sông ta muốn bắt đến ta ngươi suy nghĩ nhiều ngươi mua khẩu trang thời điểm ta liền lấy khẩu trang và nước hoa so ngươi còn nhiều đeo một cái vậy ta vậy không chịu nổi ta đi trước ngao tống bình an nôn mửa một tiếng sau đó ta sau lưng t r ợ t tê dần lại bị điện đứng ở đó run run hoàng tứ lan g thấy kinh hô tiếng không xong chúng ta đánh rắm cẩm lão cô phu cho sông ra bệnh động kinh tới chạy mau đi nếu không tam cô trở về không thà cho chúng ta tiểu h o a n g chuột cho sói cửa a n h hạ chạy cái vô ảnh vô tung chỉ còn lại ta ở giám vị bên trong xóc xếp trước mắt hoàng tiên miếu âm trầm mở cửa phảng phất là đối với ta cởi nhạo ta khóc không ra nước mắt tống bình an thật sự là thật khó dây dưa dám cũng s ô n g không choáng vắng hắn ta nên làm cái gì ta phải về nhà ta buồn ngủ có lẽ đây chỉ là một cơn á c m ộ n g tỉnh lại thì không có sao ta ngẩn người một hồi ủ rũ túi đầu đi trở về t r ư ớ c còn náo nhiệt hoàng tiên miếu và trong rừng cây cái gì cũng không có chỉ có ta một cái vết thương khắp n g ư ờ i người một mình hướng nhà đi về phía mới vừa đi ra khỏi rừng c â y tử tần thời nguyện điện p h ả i tới ta nghe điện thoại đầu kia chuyển tới tần thời nguyện hề hề thanh âm ngư nhị hả làm gì vậy chứ làm sao một ngày đều không ngơi tin tức có phải hay không lại nhận được nhiệm vụ mang theo ta hả lao tần ta đụng phải một cái không chữ bắt người dây dưa tới ta thật ta cận còn dùng điện côn điện ta có thể ta không tìm được hắn không thấy được hắn so quỷ còn quỷ đâu ngươi có biện pháp gì hay không con bàn ó thần kỳ như vậy sao ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp ngươi tới tiệm tạp hóa chúng ta cùng nhau thu thập hắn phải ngươi chờ ta ta hiện tại liền hướng ngươi bên kia đi cúc điện thoại vừa vặn v ậ y ra cánh rừng ta mới vừa từ trong rừng đi ra đối diện chạy tới một người phấp thông một tí quỷ xuống ở ta trước mặt ta cũng kinh sợ giơ điện thoại vừa thấy là tạ tiểu kiều Ta tỏ mò hỏi, mò ò c nhưng có c ngày mới ăn mới tết ứ sớm n h vậy sẽ tới giờ đầu. Ta đầu. c ũ k h ô n rất rõ ràng tạ tiểu kiều cũng không có chiếm được tiện nghi hơn nữa nàng đột nhiên quý xuống nhất định là tống bình an điện nàng một côn dính ta chuyện gì ta rất vui lòng thấy nàng xui xẻo ít nhất có người cùng ta lộ vẻ được ta chẳng phải bị thảm tạ tiểu kiều cho ta một cái thật to bạch nhãn mắng nhất vùng vây đi dậy đứng ghét bỏ nói ngươi cái này một thân giám vị chui cất đống đi mới vừa oán hận liền ta một câu nàng thân thể trợt run r u dậy rõ ràng cho thấy tống bình an ở điện nàng ta hướng nàng cười hắt hắt nói cô gái chưa c h ồ n g nhà không có sao liền t ừ hì biến thái đi ngươi ta không đi chờ tạ tiểu kiều run run hoàn bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến nếu như ta có thể quấn lấy tạ tiểu kiều nàng có thể thay ta chịu đựng không thiếu người anh em ít nhất có thể thiếu ai mấy cái l ư ợ nhấn tạ tiểu kiều quá kiêu ngạo tống bình an cũng tuyệt đối sẽ không luôn chịu nàng cho nên cùng tạ tiểu kiều run run hoàn ta nói với nàng có cần hay không ta đỡ ngươi điểm tạ tiểu kiều là thật nổi giận đối với ta kêu lớn lan phải ta lăn xa một chút ngươi tiếp tục người anh em hơn nghe lời à, để cho lăn ta liền lăn hướng bên cạnh trước mắt tạ tiểu kiều từ sau lưng rút ra một mặt lá cờ tam giác nhỏ màu đen tới cắn bể ngón tay rơi vào lá cờ trên lớn tiếng tụng niệm thần chú đệ tử tạ tiểu kiều bái mời nam phương ngũ quỷ đem âm binh quỷ tướng tới hiển hách phái mao sơn ngũ quỷ khu hồn pháp thuật ta mặc dù không sẽ nhưng biết cái này pháp thuật t r ư ơ n g tiểu hồ cùng ta nói qua đây là một cái đặc biệt lợi hại pháp thuật đặc biệt mẹ t a thất r a đ ố i hắn cái này n ữ t i ể u muội thật là bỏ được bỏ tiền vốn à, liền ngũ quỷ khu hồn pháp thuật cũng dạy cho nàng chẳng lẽ thật là hắn con gái tư xanh nếu không tại sao đối nàng tốt như vậy ngũ quỷ khu hồn pháp thuật có thể cho đòi tới năm cái lớn quỷ là hắn sử dụng đều là có danh tiếng lớn quỷ tương đối lợi hại có cái này năm cái lớn quỷ không đúng còn thật có thể bắt được tống bình an ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp tạ tiểu tiểu tụng n i ệ m thần chú đột nhiên r ú lên tạp đốn ở hiện hách hai chữ trên lộ vẻ, lộ vẻ. hiện hách hiện hách lộ vẻ lộ vẻ lộ vẻ hiện hách cùng dập đầu ba vậy run run căn bản niệm không hoàn chỉnh thần chú ta không khỏi được lại coi trọng một chút tống bình an n h a rất cơ t r í biết không tốt biết tạ tiểu k i ể u muốn phát đại chiêu đối phó hắn dùng điện côn thật nàng không để cho nàng cầm thần chú đọc xong người anh em kia là không phải có thể thừa dịp cái này cục diện hỗn loạn tìm được tống bình an sơ hở thu thập hắn là có khả năng này ta còn đột nhiên phát hiện thật ra thì ta tiến vào một cái sai lầm mặc dù nói tống bình an không có chữ bác không có bóng dáng không có cảm giác tồn tại vô cùng đặc thù nhưng hắn dù sao cũng là một người ạ hắn không phải quỷ là người thì có sức nặng có sức nặng liền sẽ đạp ra dấu chân tới hơn nữa bây giờ là mùa đông ở nơi này hoang vu địa phương là có tuyết à, người anh em thiếu chút nữa đập đầu một cái tự tử như thế chuyện đơn giản ta làm sao là có thể không nhớ nổi đâu thật ra thì cũng không trách ta trước cùng tống bình an đấu pháp đều là ở trong thành phố bên trong thành phố tuyết bị xúc rất sạch sẽ cho dù là có chút vẫn tồn tại tất cả đều là chắc chắn căn bản đạp không ra dấu chân tới người trong cuộc rất khó tỉnh táo lại phát hiện đơn giản một chút chuyện đây chính là sai lầm nhưng mà tạ tiểu kiều một cùng tống bình an đấu pháp người anh em cũng không người trong cuộc mơ hồ phát hiện cái này mấu chốt điểm hiện tại phát hiện cũng không muộn chỉ cần có thể đem tống bình an thu thập lúc nào đều không trễ quân tử báo thù mười năm không muộn thú n g chi ngày hôm nay còn không có đi qua đây ta phân chấn tinh thần đi xem trên đất dấu chân rút ra thiên bồng xích cùng đợi cơ hội rút ra tống bình an rất nhanh ta liền phát hiện ta trên đất dấu chân rất sốc xếp đích sắc là có ba người ta tạ tiểu tiểu còn có một cái là tống bình an bởi vì dấu chân lớn nhỏ không giống nhau dây để đường vân v ậ y không giống nhau vẫn là rất tốt n h ậ n cơ mơ nở phải cho dù là ta phát hiện dấu chân ta vẫn không có cách nào phản đoán tống bình an tung tích bởi vì ta vẫn là không thấy được hắn cùng thấy hắn giấu chân thời điểm hắn đã không tại chỗ tựa hồ là có cái kéo dài nhưng ta không b h ô n g tha còn tìm cơ hội mà lúc này tạ tiểu k i ể u thần chú tiếng lại bắt đầu run r u dậy treo bắt nơi đây tống bình an ba hồn bảy vía m ư ờ i hai nguyên thần đủ quy về vò tới bị trả tấn người thúc giục một chút quỷ thúc giục một chút thúc giục khu mô mô địa phương mô mô người thật hồn đang phách thu ở địa ngục tới bị trả tấn s á t động tà binh tà tương lai xuất hành khóa khóa bột bột tim cùng mê loạn điên điên khùng khùng nói bậy b ạ bất tỉnh nhân sự lần thân như liệt hóa đốt ta phục mao sơn tổ sư xác lệnh nếu như nói ngày thường tụng nghiệ tạ tiểu kiều cần mười mấy giây thời gian như vậy hiện tại tạ tiểu kiều tụng niệm liền năm ba phút đoạn này thần chú vẫn là không có hoàn thành nhưng là tạ tiểu kiều rất quật cường mạnh không tung tha cho dù là bị điện cật vậy không tung tha hơn nữa bắt đầu chân đạp cưỡng bước đáng tiếc là tống bình an thật kẻ gian à, đến một cái chỗ mấu chốt liền lấy điện côn thọ tạ t tiểu kiều cật tạ tiểu kiều liền cùng từ h ỉ vậy run run run h ư vậy tụng niệm chú ngữ là không hữu hiệu là không thể nào cho gọi ra tới ngũ quỷ thần chú không làm ọ i người tưởng tượng như vậy tụng niệm đi ra liền có thể nhất định phải tinh khí, khí bỡ áp chế nặng nhẹ đều có ý tứ nhất là cái loại này triệu hoán thần chú dọn kém lên mua phần cũng triệu hoán không đến tạ tiểu kiều tính sai à, hắn hẳn triệu hoán tiểu quỷ mà không phải là năm cái lớn quỷ nàng cầm mình cho trang bên trong nhưng cái này vậy cho người anh em tranh thủ thời gian ta liền nhìn chằm chằm tạ tiểu kiều giấu chân và nàng bên người xem rốt cuộc ở tạ tiểu kiều lại bị đánh một tí điện giật đồng thời ta trợt hướng hắn bên phải đào qua thiên đồng xích mập đích một tiếng đánh vào một người trên đầu ta có thể cảm giác được là đầu nhưng là ta không thấy được cùng lúc đó tống bình an ai ư liền một tiếng ta nhỏ tới cái này hai cái là liên tục đánh chúng cảm ơn bình an nhỏ tới nhưng mà c ả m ơn bình an đột nhiên lôi xuống tạ tiểu k i ể u hướng ta đẩy một cái vì vậy ta liền nào h tới tạ tiểu k i ể u trên mình không ra ngoài dự liệu tạ tiểu k i ể u bị ta đụng ngã người anh em cái này lớn thân thể tử ngã nhào nàng thật là quá bung lỏng hơn nữa cầm nàng đẻ rất thực tế ta vội vàng đi dậy leo còn không cùng bỏ dậy sau lưng t r ợ t bị một hồi đệ giật ta thân bất do k ỷ chầm xuống phía dưới nằm ở tạ tiểu k i ể u trên mình run run run nào vào một cô nương trên mình run run ta cảm thấy đặc biệt không thích hợp có thể ta cũng không khống chế được chính ta cái à hơn nữa tống bình an vì trả thù ta không giống trước như vậy điện một tí liền rút lui điện ta chừng nửa phút người anh em cũng chỉ ước chừng ở tạ tiểu kiều trên mình run run nửa phút rốt cuộc điện giật đi qua người anh em cũng mau cóc có gắp căn bản là không bỏ dậy nổi miệng to thở hổn hển tạ tiểu kiều lạnh lùng nhìn ta lạnh lùng nói ngươi cả người g i á m vị nằm ở trên người ta thoải mái đủ chưa tạ tiểu kiều chợt hướng dậy ngồi xuống cầm ta đẩy cái lảo đảo ta mới vừa tỉnh hồn lại liền gặp tạ tiểu kiều lại khóc chương hai trăm bốn mươi tám thống khổ người chương hai trăm bốn mươi tám thống khổ người lần trước ở mộ phần cục cái sơn động kia bên trong tạ tiểu kiều liền bị ta đẻ khóc qua một lần hiện tại lại để cho ta cho run, run khóc, ta hình như là khắc tinh có thể người anh em lớn như vậy trừ cùng cô gái đấu võ mồm một chút thật không có khi dễ có ai nàng vừa khóc ta liền đánh móng đứng lên tựa hồ có chút độ khó ta hướng bên cạnh một lằn l ă n qua một bên nói với nàng ta không phải cố ý ngươi chớ khóc hơn nữa ta lại không làm gì ai khóc ngươi một thân giám vị quá đặc biệt mẹ c a y á n h mắt tạ tiểu kiều rủi mắt một cái đứng lên nhìn t r u n g quanh lạnh lùng nói tống bình an ngươi chết chắc ngươi trước bắt ta rồi hay nói tống bình an bình thản trả lời một câu tạ tiểu kiều hướng thanh em chuyển tới phương hướng trợt vào tới tốc độ nhanh so ta có thể mau hơn khẳng định ở phương diện tốc độ thêm chút so ta nhiều sau đó sau đó tạ tiểu k i ể u nhà hụt còn bị tống bình an vướng chân liền một tí người bay lên không bay ra ngoài tới một đặc biệt kiểu cởi mở chó gặp c ư ớ c ta thừa dịp cái này cơ hội mở ra điện thoại di động lần trước hoàn thành nhiệm vụ còn không thêm mở rộng điểm đâu ta được thêm đang cảm giác trên vốn là ta dự định là thêm ở phương diện tốc độ bây giờ nhìn lại vẫn là thêm đang cảm giác trên tương đối đáng tin tống bình an quá khó đối phó mặc dù năm giờ cảm giác tác dụng chừng mực thế nhưng sợ có một chút xíu tác dụng ta cũng có cơ hội thu thập hắn chờ ta thêm xong rồi năm giờ cảm giác tạ tiểu kiều rốt cuộc lại không thấy không biết là đi rời cứu binh vẫn là chạy ta mở mịt nhìn xem cái gì cũng không thấy biết hay không tống bình an đối phó tạ tiểu kiều đi không phải là không có cái loại này có thể ta cẩn thận kêu gọi tống bình an tống bình an ngươi còn ở đó hay không kêu nửa ngày tống bình an vậy không đáp lại ta không khỏi được đại hỉ thân thể t h ẳ n g t ắ p nhà rốt cuộc rời đi ta đi dây dưa tạ tiểu kiều đi người anh em giải phóng ta thở phào nhẹ nhõm nhấc chân đi trở về mới vừa đi ra đi ba bước tống bình an thanh â m chuyển tới ta ở ta cùng xét đánh tựa như đứng ở tại chỗ không n ú c đích cười khổ liên tục thằng nhóc này trả lời còn đặc biệt mẹ m a n kéo dài sao không rõ ràng hắn tại sao như vậy âm hồn không tiêu tan tạ ta tiểu kiểu phụ nữ không đi theo hết lần này tới lần khác đi theo ta ta bất đắc dĩ nhưng còn chưa tới t u y ệ t lộ hiện tại ta còn có hai cái biện pháp một cái là về nhà tìm tổ sư ra cửa nghĩ biện pháp một cái nữa đi tìm tần thời n g u y ệ t ta quyết định phải đi tìm tần thời n g u y ệ t lao tần nói hắn có thể nghĩ ra biện pháp húng chi tiệm tạp hóa cũng có mười cái tổ sư ra ở thu phí qua đường thật muốn có chuyện có thể để cho mười cái tổ sư ra về nhà cầm những thứ khác tổ sư ra gọi tới tiệm tạp hóa như vậy gây ra động tính lớn hơn nữa cũng là ở tiệm tạp hóa không phải ở nhà hơn nữa tiệm tạp hóa cửa sau thông hướng bên trong âm giới không được thì mang tống bình an đi bên trong âm giới đi một vòng hù không chết hắn cũng có thể suy nghĩ một chút biện pháp khác ta bước dài đi về phía trước bên hai chuyển tới tống bình an thanh âm ngươi làm sao không bắt ta không tấn công ta ngươi là nhận m ệ n h sao không phải là ngươi có kéo dài ta không chọc nổi ngươi chuẩn bị tìm cái lợi hại một chút người đối phó ngươi ta bây giờ chuyển ngay điện thoại ngươi nếu là sợ liền đi nhanh đi ta nói đúng lời thật nhưng ta biết tống bình an nhất định sẽ không chịu phục càng sẽ không đi hắn nhất định cho rằng ta là đang dùng phép k í c h tướng hắn quá tự tin cho nên ta liền quang minh tránh đại móc ra điện thoại di động cho tần thời nguyệt gọi điện thoại nếu âm nhu không chơi t h ắ n g n g ư ơ i chúng ta sẽ tới điểm dương nhu đi tần thời nguyệt nghe điện thoại rất nhanh uy một tiếng ta nói lao tần là ta ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghĩ ra biện pháp liền chưa bên đầu điện thoại kia tần thời nguyệt hoàn toàn thất vọng ngươi chút chuyện kia còn kêu chuyện ngươi cầm ngươi sinh thần b á t tự cho ta ở cầm vậy tiểu t ự cho ta dẫn tới tiệm tạp hóa tới ta bảo đảm hắn tới liền không đi được nhận ngươi giày xéo được ta ra đời tại một trăm chín mươi chín ta nói xong sinh thần bắt tự tống bình an trầm h cho i n mặc qua một hồi đối với ta nói ngươi đang hủ dọa ta có phải hay không ta không tin thật sự có người có thể thấy ta bắt ta ta sống hơn hai mươi năm chính là một trong suốt người không người nào có thể thấy ta ta không có cảm giác tồn tại một chút cũng không có nếu như các ngươi thật nghĩ ra thấy ta bắt ta biện pháp ta còn phải cảm ơn các ngươi đâu tin tưởng ta nếu như ngươi làm được ta nhất định làm ngươi trợ thủ nhận ngươi làm lão đại tống bình an mấy câu nói này nói đặc biệt bình thản nhưng vừa có nhàn nhạt chua suất và không biết làm sao ta nghe ra hắn trong giọng nói tình mịch đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề hỏi ngươi như thế không có cảm giác tồn tại ngươi là làm sao sống đến bây giờ mẹ ngươi vậy không thấy được ngươi sao ngươi hỏi điểm chủ yếu trên cái thế giới này trừ mụ ta có thể cảm giác đến ta không người nào có thể cảm giác được ta liền liền ta phụ thân cũng không được ta có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là một cái kỳ tích ta có một người c á ca, ca. sớm hơn ta ra đ ợ i một phút mà ta liền so hắn trễ ra đ ợ i một phút vận mệnh liền hoàn toàn bất đ ộ n g có thể trước ta còn nhỏ lại cùng ca ca ta bị tương đối gần d u y ê n cớ còn không phải là giống như bây giờ một chút cảm giác tồn tại không có bác sĩ y tá cùng với ta cha mẹ rất biết rõ là sanh đôi nhưng là sau đó mẹ ta nói ta tựa hồ thì trở nên được trong suốt như nhau để cho người không nhớ nổi dễ dàng để cho người coi thường ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thấy được chính là không nhớ nổi rất tự nhiên ta liền đem ta bỏ quên nhưng mà mẹ con trai liền tim ta mẫu thân vẫn là có thể cảm giác được ta ta cũng đầu ó c mơ hồ đến ba tuổi nhà trẻ là cái danh giới ta cũng lên nhà trẻ cùng ca ca ta cùng nhau nhưng là ta là nhất không có cảm giác tồn tại vậy đứa nhỏ nói cho ngươi một kiện hiếm lại chuyện nhà trẻ thậm chí ở thu lệ phí thời điểm cũng chỉ là thu ca ca ta một người liền thu lệ phí ta cũng không có cảm giác tồn tại tống bình an nhàn nhạt cười lên trong giọng nói tịch mịch làm thế nào vậy không che giấu được mà ta thì nghe cả người lông tơ thẳng tùng có thể tưởng tượng nếu như đổi lại là ta từ nhà trẻ bắt đầu liền bị người coi thường không người câu thông với ngươi không có ai quan tâm ngươi thậm chí ngươi sống chết cũng không người nào có thể chú ý tới đó là biết bao kinh khủ cảm giác nhất là mấy tuổi h ả i tử chính là biểu hiện muốn mạnh thời điểm nhưng mà không có gì cả ngươi thậm chí không có ai thấy được ngươi thật là là bực nào tuyệt vọng và không để ý tới rõ ràng ta tò mò hỏi sau đó thì sao sau đó theo ta tiếp tục dài đến ta cảm giác tồn tại liền càng ngày càng không mạnh thậm chí mẹ ta có lúc cũng sẽ đem ta cho coi thường tựa hồ bọn họ chỉ có một cái con trai liền lên tiểu học mụ ta đều quên hết nhưng là ta nhưng mỗi ngày đi theo ca ca ta đi học đi trường học không có ai của ta không người nào để ý ta thân ở ở náo nhiệt nhất trường học ta nhưng là vô cùng cô độc nhắc tới ngươi có thể đều không tin ta sống đến hiện tại cũng không có thẻ căn cước không chân chính trải qua học ta liền tốt nghiệp tiểu học chứng cũng không có ta là một người không có thân phận người một cái bị cái thế giới này cho vứt bỏ người rất lâu ta đang suy nghĩ ông trời tại sao hận ta như vậy vì đưa tới sự chú ý của người khác ta làm qua rất nhiều hàng o đường chuyện ta đoạt lấy người khác kẹo que đoạt lấy người khác bóc tiền đập qua nhà tv nhưng vẫn không có người nào chú ý tới ta bọn họ cảm thấy là náo h quỷ cướp ngân hàng đi h ả cướp ngân hàng nhất định có thể phát hiện ngươi ta không nhịn được hơn liền một câu miệng tống bình an cười lạnh nói ngươi cho rằng ta không có đoạt lấy ta đặt o lấy nhưng vẫn không có người nào chú ý ta ta đánh mất xịu q u ỏ y nhân viên phục vụ đoạt hắn tiền chờ cảnh sát tới bắt ta nhưng mà cảnh sát tới cũng không thấy ta ta liền tuyệt vọng ta tự giam mình ở liền trong nhà canh giữ ở mẫu thân bên người bởi vì chỉ có mẫu thân cũng có thể thỉnh thoảng cảm giác được ta dẫu sao mẹ con trai liền tim sau đó thì sao người tại sao lại chạy ra ngoài thì sao bởi vì bởi vì ta mẫu thân qua đời tống bình an nói đến đây giọng không riêng gì trầm thấp còn có vẻ b i thương mẫu thân là bệnh tim đột phát qua đời mà ta nhưng chỉ có thể là trước đánh điện thoại cho ta ca ca để cho ta ca nhanh lên về nhà Ta lại cho người ệ n t h o ạ i bởi vì thân a biết, c o dù ta ở đ y h không thấy â n viên vậy y tế đâu ư ợ c chí không có cách Chính ta, thậm thu ta tiền. không h nào nguyên n là bởi vì n này, ta m ẫ t h â người chưa kịp cấp cứu, ta khóc c ta kịp ù n n g nước mắt như nhau, nhưng vẫn không Người có mắt thấy ta. ai phụ thân đâu? tống a phụ thân. t bình an cười lạnh một tiếng hắn cùng một nữ nhân trẻ tuổi chạy cái này người đàn ông c ạ p bã mẫu thân sau khi chết thừa dịp nó và ta mẹ kế không lúc ở nhà ta đi cầm nhà hắn nhà đốt cái này người đàn ông c ạ p bã vậy ca ca của ngươi đâu người cùng anh ngươi ca là sanh đôi đều nói sanh đôi có kỳ dị cảm ứ n g hắn chẳng lẽ vậy xem không thấy ngươi ta ca ca cùng ta mẫu thân như nhau thỉnh thoảng có thể cảm giác đến ta nhưng là hắn rất ghét ta thậm chí là đối với ta có chút sợ hãi cảm thấy ta là hắn một cái bóng một cái bất tường tồn tại hắn không cùng ta nói chuyện hắn cựu hận ta hơn nữa cũng là càng ngày càng không cảm giác được ta tồn tại tống bình an nói đến đây ta bắt đầu đáng thương hắn hắn đích xác là một cái người đáng thương không có người nhà không có người thân không có bằng hữu l ẻ loi cuộc sống ở cái này tất cả mọi người đều không cảm giác được hắn tồn tại trong thế giới tống bình an giống như là một người đứng xem đứng xem cái thế giới này nhưng không có cách nào tham dự vào giống như là một người cô đơn ở xem một bộ rất lâu vô giới hạn điện ảnh điện ảnh hơn xuất sắc cũng cùng hắn không liên quan bất đồng chính là hắn có thể sử dụng trong phim ảnh đạo cụ ta không biết như vậy hình dạng có đúng hay không nhưng cho ta cảm giác chính là như vậy một người không có cảm giác tồn tại là đáng sợ dường nào chuyện à như vậy vận mệnh định trước cô độc quang đời cuối cùng ta không nhịn được nói cùng ta phối hợp đi ta có hơn hai trăm cái sư phụ ngươi có thể cùng bọn họ học bản lãnh đi theo ta đi bắt quỷ trừ tả hoàn thành tất cả loại các dạng cờ mờ n nhiệm vụ ngươi cũng không cô đơn ngươi mặc dù không có cảm giác tồn tại nhưng ngươi cũng có thể cầm nó là một m loại thiên phú một loại siêu năng lực à, không đúng cứu trái đất trách nhiệm nặng nề liền rơi vào ngươi trên bả vai liền đâu rơi vào trên người ta ha ha ta tiết gì kêu không có cảm giác tồn tại hiệp còn như cho ngươi làm trợ thủ ngươi được trước bắt ta ngươi chỉ có bắt ta mới có thể chứng minh ngươi năng lực mới có thể chứng minh ta ở ngươi trước mặt có cảm giác tồn tại nếu không ta vẫn là một cái không có cảm giác tồn tại người cùng ngươi phối hợp thì có ý nghĩa gì chứ chương hai trăm bốn mươi chín chuẩn bị xong chương hai trăm bốn mươi chín chuẩn bị xong tống bình an một câu nói oán hận ở ta ống vội lên hắn nói một chút đều không sai nếu như ta không có biện pháp bắt hắn cảm giác được hắn tồn tại như vậy cái gọi là cùng ta trộn lẫn điểm ý nghĩa cũng không có tống bình an vẫn là không có cảm giác tồn tại chỉ có cho hắn biết ta lợi hại ở ta đây có cảm giác tồn tại hắn mới sẽ theo ta phối hợp cảm giác tồn tại đối hắn mà nói là trọng yếu c ỡ nào à tống bình an cần cảm giác tồn tại ta cần một cái xem hắn như vậy xuất quỷ nhập thần trợ thủ được cái mình muốn nhưng là trước lúc này ta nhất định phải bắt hắn người anh em liền thấu liền hai tiếng che giấu lung túng đôi tống bình an nói ngươi trước đ ư n g vào ta vậy đ ư n g điện ta ngươi cho ta chút thời gian để cho ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp bắt ngươi được ta không điện ngươi dù sao vậy đến chúng ta nói xong thời gian ngừng ta người này nói chuyện giữ lời buổi tối chín hát sau này tuyệt đối sẽ không động ngươi ta lấy điện thoại di động ra nhìn xem đã qua chín giờ ta thở dài cũng không có gấp trở về mà là âm thầm suy tính suy nghĩ tần thời nguyệt nói hắn có biện pháp nhưng thằng nhóc này trước sau như một không đáng tin cậy ta không thể cầm bảo cũng để ở trên người hắn có thể nếu như tần thời n g u y ệ t biện pháp cũng không hiệu nghiệm ta cũng chỉ có thể vào bên trong âm giới đi tìm mạnh hiệu ba mạnh h i ể u ba có lẽ có thể có biện pháp có thể hai ta hiện tại có chút không được tự nhiên đánh từ tổ sư ra chuyện kiện sau đó nàng liền không thế nào thích lý tới ta ta cũng có chút ngại quá cầu nàng nhưng là làm người mà ra mặt m u ố n lún dày không giải quyết được vấn đề tìm lão đại đi giải quyết bình thường thích khóc hài tử có sữa ăn có sữa ăn là được còn muốn mặt làm gì có chủ ý người anh em đi liền nhanh đi đi dứt khoát liền bắt đầu chạy chậm cho dù là như vậy chờ ta trở lại thành khu cũng đã là giờ tí nửa đêm mười một giờ đi lanh quanh đi tới đường sắt nhà trọ ngõ hẻm đã là mười hai điểm để cho ta kinh ngạc chính là như thế dày vò xuống tống bình an vẫn đi theo cũng không cảm giác được mệt mỏi vào hẻm nhỏ ta liền chậm lại trong đầu suy nghĩ nên làm sao bắt đến tống bình an đến tiệm t ạ n hóa cửa thấy được ta mấy cái sư phụ đứng ở tiệm t ạ n hóa cửa đếm đếm có tám cái ba cái sư phụ trước mặt bên cạnh tắm cây nhang dương dương đắc y ở đó hưởng thụ hương khói k h ắ c năm cái trên nót sắt tờ giấy l u n g túng vừa đ á n h chịu ngồi ta còn không cùng đến gần nước ô mai và vịt quay tổ sư r a chu nguyên trương liền đứng lên h ư ớ n ta hô làm cái gì có phải hay không phải qua đường lỡ đường giao tiền hai mươi nghìn không trả giá mau quét mã sư phụ là ta thiếu ngư ạ các n g ư ơ i đây là đang làm gì đó ta tò mò hỏi ai đừng nói nữa tần thời nguyện vậy tiểu tử không phải là người à, cùng chúng ta chơi đấu địa chủ thắng cho một cây n h a n g lửa thua trên mặt thiếp tờ giấy ở cửa ngồi thay hắn giữ cửa một cái đổi hai người ngươi xem sư phụ ta thua mặt đầy tờ giấy ngươi đi nhanh giúp ta thắng mấy c ổ m ta hết ý kiến nhìn ngồi sổm ở cửa tám cái tổ sư gia đặc biệt giận hắn không tranh các ngươi là tổ sư gia à, thân phận biết bao tôn quý coi như x a x ú t cũng đã từng là một cái nghề nghiệp thần cùng ăn mày vậy ngồi sổm ở cửa t ầ n thời nguyện không điều các ngươi những thứ này tồn tại mấy trăm năm lao già kia cũng không c h ư ớ c điều đi theo hắn ẩu tả thật là có người bỏ được chết thì có người bỏ được trôn cùng ta không quan hệ gì ta ho khát tiếng hỏi ngồi s ồ m ở cửa t ặ n cái tổ sư ra cái đó các sư phụ hả bên người ta đi theo người các ngươi có thể thấy sao t ặ n cái sư phụ cùng nhau hướng ta nhìn lại tà tà hữu hữu từ trên xuống dưới xem hoa vậy nhìn hồi lâu hỏi đồ nhi ngươi trừ một thân giám vị đầu góc lả vào tuyết sao vậy có người hả ta liền thấy chính ngươi ngay cả một quỷ cũng không có quỷ là âm hồn tổ sư ra cửa là có thể thấy nếu không vậy sẽ không như vậy hoành ở trên cầu đại h á bắt ai đánh ai có thể bọn họ chính là không thấy được tống bình an không chữ bắt thật là cờ mở nở thần kỳ các tổ sư nếu không thấy được vậy thì không trông cậy nổi ta lắc đầu một cái đi vào tiệm tạp hóa liền gặp trên quầy tần thời nguyệt đang cùng hai vị tổ sư ra đấu địa chủ ta đột nhiên cảm thấy tần thời nguyệt hàng này thật là cùng tống bình an có một so đều là nhân gian c ự c phẩm ta đặc biệt mẹ trong điện thoại cùng ngươi nhờ giúp đỡ ngươi giàu gì làm ra dáng vẻ tới đi nhìn dáng dấp căn bản không coi ra gì hả còn có lòng tư đấu địa chủ đâu cầm ta các sư phụ dán mặt đầy đều là tờ giấy vấn đề là cái này có gì chuyện đùa trời còn như vậy hăng say ngây thơ đến n h à c ũ n g ta một cổ vô danh lửa lên đối tần thời nguyệt h ồ lao thần ngươi đặc biệt mẹ giúp ta nghĩ biện pháp đâu ai ai ngư như tới ngươi đặc biệt mẹ còn không nghĩ biện pháp giải quyết cái đó không chữ bắt người đâu xem ngươi đ ứ c h ạ n h này bụng sao còn trở nên lớn đâu mang thai ai hải tự hả ta hỏi tần thời nguyệt ngươi rốt cuộc có không có cách nào có à, tần thời nguyệt d ừ n g dưng quăng ra đối với chín đệ lại theo t h ừ a hành tổ sư ra đối với bảy ta cũng sắp điên rồi hướng tần thời nguyệt ê biện pháp đâu tần thời nguyệt chỉ chỉ ta hai vị sư phụ nét mặt già mua nói Cái người à y k chuẩn bị xong chưa tần thời nguyện muốn phát chiêu ta tinh thần chấn động không trả lời hắn mà nói ngẩng đầu nhìn một mắt ở ta đỉnh đầu quanh quẩn bên ngoài bức họa âm hỏi n g ư ơ i chuẩn bị xong chưa bên ngoài bức họa âm hướng ta gật gật đầu nói ta chuẩn bị xong ta hướng tần thời nguyện gật đầu một cái nói ta chuẩn bị xong phen này làm việc tống bình an không mơ hồ mới tính đặc quỷ hắn chưa thuộc tính đặc thù thể lực tương đối khá ngoài ra căn bản chính là người bình thường gặp ta thần thần bị bí không giải thích được lại không nhịn được hỏi một câu có ý gì ta hướng tần thời nguyệt hô hô to một tiếng động thủ tần thời nguyệt cười hắc hắc lớn tiếng nói ngư nhi nhớ ta khẩu quyết tiên tiên nơi nào hậu thiên nơi nào nên biết chỗ tới liền biết chỗ đi bốn trụ x ế p định tam tài lần phút khẩu quyết trong tiếng trong tay tờ giấy hướng bốn phía tung ra một cái thủ pháp rất đặc thủ tờ giấy hất ra cùng bay phủ như nhau hắn là dùng tới phủ lục thuật ở giữa ám kình công phu hơn hai mươi tờ giấy cùng phi tiêu vệ vèo vèo bay ra ngoài ta đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra trong h o à n g hốt thấy ở ta sau lưng bên phải hai bước khoảng cách thiếp cái dính vào một người trên mặt người kia chính là tống bình an ta a đích một tiếng tê bên ngoài bức họa âm cũng nhìn thấy tống bình an lắc lư lập tức trôi giặt đến đầu hắn trên đỉnh tiếp theo một hồi tiêu chuẩn trương trình phát thanh chủ trì thanh âm vang lên đây là cái gì quỷ biện pháp tại sao là tờ giấy thật thấy ta sao chính là tống bình an lời trong lòng tống bình an kinh ngạc ngẩm đầu đi xem cái gì vậy không thấy được người anh em rút ra thiên đồng xích h ư ớ n g tống bình an trên đầu chính là một thước đo la lớn ngươi đặc biệt mẹ không phải muốn cảm giác tồn tại sao hiện tại sự tồn tại của ngươi c à n quá mạnh chứ đến thiên tống bình an b ồ i d ố i co cẳng vừa chạy ra ngoài người anh em cười lạnh một tiếng bước liền truy đuổi còn đưa tay bắt một tí tần thời n g u y ệ n quăng ra tờ giấy liền thấy là rộng chừng một ngón tay độ tờ giấy trên đó viết ta tên chữ và sinh thần bắt tự sau lưng chuyển tới tần thời nguyễn thanh âm vậy tiểu tử bây giờ không phải là không chữ b á t trên người hắn bây giờ là người chữ b á t người khác không thấy được hắn ngươi có thể thấy hắn còn nữa ta là dùng chim bổ câu màu và chu sa viết tên ngươi ba ngày bên trong ngươi tên chữ căn bản tẩy không đi xuống người anh em giúp ngươi đến nơi này ngươi nếu là còn không bắt được hắn dứt khoát mua khối đậu hũ đụng, đụng chết ta hi tại sao phải mua khối đầu hủ túi ta cũng không quay đầu lại mắng tần thời nguyện đi ngơi ư nhị lại ra co cẳng đuổi theo đồng thời ta cũng nghĩ rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra cái gọi là chữ bát tức là sinh thần bát tự là một người ra đời lúc liền cây trải qua ngày tháng năm liền và năm cây tạo thành năm trụ tháng liền và tháng cây tạo thành tháng trụ ngày liền và ngày cây tạo thành ngày trụ lúc liền và lúc cây tạo thành lúc trụ tổng cộng bốn trụ bốn cái liền và bốn cái cây cộng tám chữ cố lại gọi bốn trụ chữ bát có chữ bát thì có số mạng căn cứ liền cây trải qua âm dương ngũ hành thần sắt cùng có thể suy đoán người sự nghiệp hôn nhân vận lòng giàu học nhưng g i nói rõ liền chính là coi bói, mà một cái ệ chuyện p sức cùng học chính chữ khỏe không vấn, n g rõ là là mà bắt một ờ i mà chí chữ mắt, hắn bắt mắt, trong người liền không tồn tại. Nhưng mà một khi hắn có chữ b ắ t thì chẳng khác nào có mệnh cách có vận mệnh có tồn tại giống như là một cái không sóc liêu túi trong suốt không đó là đương nhiên dễ dàng bị người không để mắt đến chỉ khi nào chứa đồ liền trói mắt cái thí dụ này có thể không quá thích hợp nhưng đạo lý chính là như thế cái đạo lý t ầ n thời nguyện dùng vẫn là người anh em chữ bát vậy thì đồng nghĩa với là ta cùng tống bình an cùng chung liền chữ bát mặc dù nói hiện tại cùng chung là đề tài hấp dẫn cái gì cùng chung xe đạp cùng chung xe hơi cùng chung sạc địa b ả o tựa hồ cùng chung thời đại trong một đêm liền đi tới nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày liền chữ bát cũng có thể cùng chung quá đặc biệt mẹ thần kỳ ta cùng tống bình an cùng chung liền chữ bát hậu quả chính là hắn ở ta trước mặt cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ mạnh đến ta muốn không thấy được hắn đều khó thậm chí cũng có thể cảm giác được hắn nhất cử nhất động và trong lòng sợ hãi thú chi còn có một bên ngoài bức họa âm phiêu ở đỉnh đầu hắn trên không lúc nào theo hắn ta không nóng này bắt tống bình an tống a được trước cầm tức trước lợi cầm tức tìm trở về. một, một về, bình an dán lên ta chữ bắt sau đó thần kỳ chuyện xảy ra trước hắn không thấy được tổ sư ra cửa tổ sư ra cũng có thể thấy được hắn tống bình an ánh mắt cũng tan rã cho dù ai bị một vị ăn mặc long bào cổ trang lao đầu bắt lớn tiếng còn hắn muốn phí qua đường cũng được hòng mất tống bình an tâm trí coi như kiên cường run rẩy nói ta không lỡ đường ta chính là đánh đường này qua đi ngang qua cũng không được phí qua đường phí qua đường chính là thu ngươi qua đường tiền tiền đâu không không có tiền tống bình an run rẩy nói không có tiền còn dám lỡ đường đánh hắn chu nguyên trương hảo hành không được ơ múa lên bàn tay liền phiến tống bình an d ơ lên điện côn phản kháng đáng tiếc là điện côn đối với ta hữu dụng đối tổ sư ra cửa không dùng vậy miệng dọc phiến bập bập b ậ cũng p i ế n ra tiếng do tới người anh em tinh thần phân chấn đều không m a n cản bên ngoài bức họa âm thanh âm kịp thời chuyển tới bọn họ là cái gì quý sao quá đáng sợ chương hai trăm năm mươi chạy nhanh đi lão đệ chương hai trăm năm mươi chạy nhanh đi lão đệ tống bình an tuyệt đối không nghĩ tới trong đời hắn lần đầu tiên có cảm giác tồn tại lại sẽ như thế bi thảm bị mấy cái ông cụ bà cụ đánh còn đánh không còn sức đánh trả chút nào lần thê thảm điện côn đâm tổ sư ra một chút tác dụng cũng không có phản kháng mấy cái hắn vứt bỏ vùng ấy ngoan ngoan bị đòn mà ta mấy cái sư phụ từ cùng ta nháo qua hai lần sau chuyện này tựa hồ cảm thấy đánh nhau so làm tổ sư ra còn có ý tứ một chút cũng không hàm hồ đánh tống bình an mắt thấy tống bình an ánh mắt cũng tan rã ta nhặt lên tống bình an rơi ở dưới đất đ i ệ n côn đ ố i mấy cái sư phụ nói các sư phụ đừng đánh để cho hắn đi ta tới thu thập hắn các sư phụ dĩ nhiên nghe ta mà nói có câu nói bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn các sư phụ cũng không thiếu hưởng dụng ta hương khói nghe lời cầm tống bình an cho bưng ra bưng ra sau đó chu nguyên trường trả lại cho tống bình an một ước hùng hùng hổ hổ nói coi là thằng nhóc ngươi may mắn nếu không phải ta đổ nhi ngoan mở miệng chấm ngày hôm nay đánh chết ngươi tống bình an thoát khỏi tổ sư ra cửa thủ nhấc chân chạy ta không nhanh không chậm đi theo lên đôi hô tống bình、an. phong thủy quay vòng nên ta đi theo ngươi còn có hai ngày thời gian ngươi nếu có thể tránh thoát bàn tay ta t ì m ta coi là người thắng tống bình an không nốc ở tờ giấy tiếp đến hắn trên mặt sau đó liền rõ ràng ta có thể thấy hắn cũng đoán được là bởi vì là tờ giấy tác dụng cho nên hắn đang chạy nhanh trong quá trình đã đem tờ giấy sẽ đi xuống vấn đề là thần thờ i nguyện dùng là chim bù câu máu và chu s a còn dùng thần chú tờ giấy là sẽ đi xuống trên mặt nhưng rõ ràng in ta tên chữ và sinh thần bắt tự hắn là lau không được cho nên cũng chỉ tạo thành như thế một trường hợp chứ ta và tổ sư ra cửa cùng với bên ngoài bức họ âm ra người khác vẫn là không thấy được hắn bên ngoài bức họa âm dây dưa hắn giống như phụ cốt chi thư ngay tại đỉnh đầu hắn trên đi lang thang đồng dạng là ta có thể thấy tống bình an không thấy được người khác vậy không thấy được hiện tại con mồi chính thức biến thành thợ s a n ta đã đem tờ giấy xé lần này hắn hẳn không thấy được ta chứ bên ngoài bức họa âm thanh âm ở tống bình an đỉnh đầu vang lên tiêu chuẩn chủ trì âm tống bình an cũng kinh sợ lớn tiếng chửi mắng ngươi là cái thứ q u ỷ gì cho ta cút ra đây ta đi theo tống bình an ba bước tả hữu khoảng cách tăng thêm hai mươi giờ tốc độ thể hiện tinh tế muốn hất ta ra cửa cũng không có ả người anh em c ư i lạnh một tiếng cầm trong tay điện côn hướng tống bình an liền đâm tới đâm ở hắn c ậ m trên suy suy tống bình an bắt đầu run run, run run run run biên độ còn thật lớn hơn nữa có chút tức cười người anh em một chút cũng không thể thương hại hắn thể sắc và tinh thần cái này gọi là một cái sàng khoái một loại đại thù được báo thương khoái thật là niềm vui chẳng trề phải biết trước ai điện là ta chính là tống bình an hiện tại cái loại này run run cùng bệnh động kinh v ậ y trạng thái nhiều người như vậy xem ta cùng xem bệnh thần kinh tựa như hiện tại đến thiên hắn người anh em không thể nào tùy tiện thả qua hắn điện hắn có nửa phút vung lỏng điện côn nói với hắn trò chơi còn không kết thúc mới tiếp tục chạy bên ngoài bức họa âm ở tống bình an trên đầu nói ra một câu kiệt tác lời kịch tại sao ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì bởi vì ngươi bao hướng đến ta cười lạnh một tiếng tiếp tục đuổi theo tống bình an n h ấ p chân chạy ta bước liền truy đuổi hôm nay tống bình an ở ta trong mắt căn bản trốn không thể trốn hắn đặc thù thuộc tính một không có cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt hiện tại đổi thành hắn như thế nào cũng không bỏ rơi được ta cách cái mấy phút ta liền điện hắn một lần tống bình an liền cùng chim cút vậy run run tống bình an một mực chạy ta liền một mực truy đuổi người anh em điện hắn điện vậy kêu là một cái thoải mái cảm giác toàn thân tế bào cũng vui thích tống bình an nhưng thật sự là chật vật không chịu nổi ngày hôm nay mới vừa đổi bộ đồ mới cũng thổi ra chỗ rách tới nhưng cầm ta một chút biện pháp cũng không có ngay tại ta truy đuổi hắn đến một con phố trong rừng cây nhỏ thời điểm tống bình an nóng nảy từ dưới đất nhặt lên một khối đá đối mặt với ta cặp mắt đỏ bừng hỏi ta ngươi sống chưa ta cùng ngươi liều mạng khi thế đặc biệt đủ hướng ta vào tới sau đó ta bị một cái chân vướng chân thân thể nhào ra ngoài tới một chó gặp cướp đều nói hiện thế báo tới mau tống bình an báo ứng tới chính là thật mau hả trước mấy tiếng chật vật như vậy vẫn là người anh em hiện tại liền đội thành hắn mà ta còn có thể nghĩ đến biện pháp tống bình an nhưng là không có biện pháp nào tống bình an nằm trên đất nửa ngày không lên tiếng bên ngoài bức họa âm ở đỉnh đầu hắn đi lang thang dùng chương trình phát thanh khoan nói ta làm sao mới có thể bỏ rơi cái này người đ á n g ghét ta liền hắn tên chữ cũng không biết thật chẳng lẽ muốn làm trợ thủ cho hắn nhận hắn làm lao đại liền sao nếu như nói ta xem được gặp tống bình an đuổi theo hắn không v ô n g ngăn một lát liền điện hắn là một loại thống khổ như vậy bên ngoài bức họa âm tồn tại đối hắn mà nói chính là một loại hành hạ ta trải qua bên ngoài bức họa âm quỷ dị mặc dù thời gian không dài nhưng là hù ta quá sức tống bình an có tài đức gì không、sợ. không sợ hãi ta đứng ở tống bình an bên người mắt nhìn xuống hắn nói ngươi muốn cảm giác tồn tại đã có chúng ta vậy nói xong rồi nếu như ta bắt người ngươi liền cho ta làm trợ thủ ngươi nhận ta làm l ã o đại ngươi muốn nói không giữ lời sao tống bình an nằm trên đất không nhúc ních nghe được ta mà nói ngẩng đầu lên mặt cũng dập đầu s ư n g không biết làm sao đối với ta nói nói chuyện giữ lời ngươi ngược lại là bắt ta ạ bắt ngươi không nóng n ả y đang chơi s ẽ ngươi chạy mau ta truy đuổi ngươi. ngươi nếu là không chạy ta có thể điện ngươi ạ ta cầm điện côn thoáng một cái tống bình an bỏ dậy nhấc chân chạy người anh em không nhanh không chầm đuổi theo hiện tại phải bắt được hắn thật là quá đơn giản quá dễ dàng có thể người anh em còn không chơi đủ đây làm sao vậy phải đem ngày hôm nay bị hủy k h u ấ t địa giật thập cận cũng trả lại mới có thể kết thúc trước tống bình an có cơ hội kết thúc nhạc không không kết thúc đi theo ta gieo họa ta xem ta cười não hiện tại đến phiên anh em dĩ nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc ta thậm chí so tống bình an còn không biết xấu hổ tống bình an nếu là chạy nhanh ta dùng điện côn điện hắn hắn nếu là chạy trượm ta dùng điện côn điện hắn thậm chí hắn trong lòng mắm ta bên ngoài bức họa âm một khi lên tiếng ta còn dùng điện côn điện hắn chỉ như vậy lại đi qua một tiếng tống bình an buông tha chạy nhanh ta h a m hở đi theo hắn hô chạy nhanh đi lao đệ ồ ngươi làm sao không chạy đâu ta chạy hết nổi rồi ta cũng nói tống bình an buông tha vùng đẫy ủ rũ túi đầu hướng một nhà khai trương m c đ o n ổ l d s đi tới người anh em đi theo sau lưng hắn nói chạy hết nổi rồi liền nghỉ hồi đói đi ngay ăn chút không có sao ta c h ờ ngươi c h ờ ngươi có khí lực chạy nữa không nóng n ả y đêm dài từ từ hai ta từ từ chơi thôi tống bình an không lên tiếng thậm chí liền trong lòng hoạt động cũng không có lảo vào m c d o n a l s người anh em vậy đi theo vào m c d o n a l s m c d o n a l tất là chọn món ăn ta cũng coi chút đói điểm cái trà sữa điểm cái h a m b e r c h ơ mắt nhìn tống bình an mình vào bên trong q u à y một chút cũng không khách khí cầm hai cái h a m b e r một cái trà sữa bên người hắn phục vụ viên cứ thế một chút cũng không cảm giác được tống bình an ta ngồi vào một chỗ vắng vẻ ánh mắt nhìn chằm chằm tống bình an rất sợ hắn chạy tống bình an tựa hồ bông tha tiếp tục cùng ta chơi trò chơi một chút cũng không có phải chạy ý cầm thứ này ngồi vào ta đối diện âm chầm nặng hỏi ta muốn hỏi một chút người ngày hôm nay vây đánh ta vậy mấy người mặc trước cổ chứa ông cụ bà cụ là cái gì q u sao không phải bọn họ là ta sư phụ tất cả nghề nghiệp tổ sư gia tổ sư gia ngươi hẳn biết chứ x a suốt nghề nghiệp tổ sư gia bơ vơ không theo bây giờ là ta ở cung phụ bọn họ à tống bình ă n nhàn nhạt nga một tiếng không có ở đây cùng ta nói chuyện ăn hèm bơ ăn xong rồi hai cái h ẻ m bật một cái trà sữa đặc biệt nghiêm túc ngẩng đầu lên hỏi ta muốn hỏi một chút cho ngươi làm trợ thủ cũng làm những gì còn nữa ta còn không biết ngươi tên gì vậy ta mặc dù không có cảm giác tồn tại nhưng ta không phải là cái người xấu không muốn làm chuyện xấu thằng nhóc này muốn nhận bệnh ả ta nghiêng mắt hỏi hắn không cùng ta đấu ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ta trầm ngâm một tí Đối ố t người Bình An nói, vậy t r ớ c anh em trải qua ly kỳ khúc chiết nhưng không có gì người không nhận ra nếu muốn thu tống bình an làm trợ thủ thì phải thẳng thắn còn như tin không tin đó chính là tống bình an chuyện ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tin nếu không hắn không giải thích được bên ngoài bức họa âm chuyện tống bình an nghe nồng nhiệt nghe phía sau nhìn qua đã hoàn toàn tin hỏi vậy ta nên làm cái gì nhưng t ta không thể như thế nói à ta sợ cầm hắn hụ chạy trầm ngâm một chút nói thật ra thì cũng không cần ngươi làm gì ta an bài chỗ ở cho ngươi ta bây giờ là thiên hạ đệ nhất đại sư minh ta để cho các sư phụ thu ngươi làm đồ đệ ngươi chính là thiên hạ đệ nhị đại sư m ì n h ngươi có thể đi theo các sư phụ học một chút tay nghề ngày thường tốt nhất hương khói ngươi không chữ a bắt chuyện ta sẽ giúp ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp cùng có biện pháp ngươi vậy học tay nghề còn sợ không có cảm giác tồn tại sao ngươi hoàn toàn có thể tìm anh ngươi và ngươi cặn bã cha chứng minh sự tồn tại của ngươi cảm nói cho bọn họ đừng khinh thiếu niên nghèo ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chỉ những thứ này sao tống bình an nhìn qua có chút thất vọng ta trong lòng động một cái chẳng lẽ đây là cái tìm kích thích chủ không nhịn được nói dĩ nhiên vượt quá những thứ này ta là tiểu pháp sư muốn làm nhiệm vụ được lợi giá trị công đức kéo dài tánh mạng ngươi là ta sư đệ dĩ nhiên phải giúp ta ta cho ngươi tìm một kiện lợi hại một chút pháp khí, làm ta đối địch thời điểm ngươi liền đi vòng qua phía sau đi không cần biết là người hay quỷ cho ta thuận bọn họ cờ tống bình an đột nhiên liền hưng phấn lên đối với ta nói phải ta làm ngươi trợ thủ làm sư đệ của ngươi ta thích t h ọ c cờ ta cảm giác mình trêu chọc một tên biến thái tống bình an nghiêm túc đối với ta nói ngươi biết dạy ta pháp t h u ậ t sao sẽ dạy ta những cái kia bắt quỷ trừ tà bản lanh sao ta nghĩ hà nói biết nhưng là hiện tại ngươi nghỉ ngơi xong hết rồi nên chạy trò chơi lại nên bắt đầu tống bình an m ầ ra hỏi tại sao ta cũng đáp ứng làm sư đệ của ngươi làm ngươi trợ thủ tại sao còn muốn chơi tiếp ta thở dài nói bởi vì ta cơn giận còn chưa tan bởi vì ta lợi tức còn không thu đủ hiện tại ngươi có thể tiếp tục chạy chương hai trăm năm mươi một không được hăng o lên chương hai trăm năm mươi một không được hăng o lên vì cùng ngươi đấu trí đấu dũng người anh em mua năm cái bảo kiện đại l ư n g hiện tại cật còn đau đầu cộng thêm ăn chuỗi tiền ngồi xe qua núi tiền xài mau hai ngàn khối còn làm mình cả người giám vị chật vật đều không một nhân dạng lợi tức đều không thu hồi lại ngươi nói không chơi cũng không chơi không đem tống bình an nguyên sợ chinh phục lấy hắn bướng b ỉ n h và cô tịch tính cách có thể thành tâm cùng ta phối hợp ta ý tưởng là dứt khoát duy nhất cầm tống bình an cho nguyên t r i ệ u phục những thứ khác sau này hay nói tống bình an nghe được ta để cho hắn tiếp tục chạy kinh ngạc hồi lâu tiếp theo bên ngoài bức họa âm ở hắn đỉnh đầu dùng nhàm chán thanh â m cứng ngắc nói ta biến thái rất hiển nhiên là tống bình an lợi trong lòng à, ta cũng không k h á c h k h í miễn phí tặng cho tống bình an một điện c ôn tống bình an mười phần bất đắc dĩ chỉ có thể là lãng c ư p đi ra mạc donald s quay đầu chạy ra mạc donald s bóng đêm sâu hơn ngày mùa đông trên đường phố đừng nói có người liền xe cũng thiếu như thế tình huống hạn tống bình an so ta ban ngày thời điểm còn không bằng dẫu sao ban ngày còn có thể mượn đám người cùng với một ít mở cửa b u ồ n bán nơi hiện ở khoảng thời gian này tống bình an có thể đi đó chỉ có thể bị ta đuổi cùng con r ồ i không đầu tựa như khắp nơi tán loạn khi thì bị điện một tí run run nửa ngày ở trong gió rét sốc sếp khi thì khẩn t r ư ờ n g có cây đều là b ì n h tống bình an bắt đầu cầu xin tha thứ người anh em căn bản không phản ứng hắn đ u ổ i theo hắn điện m è o bắt con chuột vậy qua một tiếng vốn là cũng bông tha tống bình an đột nhiên chạy nhanh ta không khỏi được tinh thần chấn động thằng nhóc này tìm được biện pháp tốt h ẳ là nếu không tống bình an không thể chạy cùng bỏ đi dây cương chó ho vậy vui mừng thời chạy đ ộ n g tí tí ta thật là tò mò hắn có thể nghĩ được biện pháp gì không nhanh không chậm đi theo ở sau lưng hắn chạy nửa tiếng tống bình an hướng đường xe chạy đối diện chạy tới ta nhất thời tinh thần chấn động thằng nhóc này quả nhiên thông minh lại có thể nghĩ tới đây không phải chỗ khác mà là ta thường xuyên đến chỗ cũ dạ ma phòng trà không tệ nơi này đích xác là tống bình an bỏ rơi ta địa phương tốt người nhiều huyên áo thanh â m cũng lớn có thể dạ ma phòng trà ta đều biết không thể ở quen thuộc còn có thể để cho hắn chạy mất mỉm cười cùng hắn đi vào trong cầm điện côn dấu ở trong quần áo tống bình an vào phòng trà rất thuận、lợi. không có ai thấy được hắn tự động liền bỏ quyền hắn người anh em vậy đi vào trong đối diện tới đây người an ninh vẫn là ta biết bảo ăn ta đưa tay lên tiếng c h à o t ì t r ự c đâu ta đi vào làm ít chuyện người anh em này cười khổ đưa ra hai cánh tay cầm ta cả lại đối với ta nói bảo kiếm ca bảo kiếm ca ngươi tại sao lại tới ta đến tìm người ngươi yên tâm ta mua vé không phải ngươi mua vé không mua vé chuyện ngươi đã bị liệt là dạ ma phòng trà nhất người không được ham n e n chủ chúng ta nói chỉ cần thấy được ngươi liền được ngăn lại không thể đi vào nếu không thì cầm chúng ta đuổi bảo kiếm ca không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi thật sự là ngươi quá có thể g i ằ n g co lần trước ngươi từ chúng ta cái này đi sau đó phòng trà một tuần lễ đều không buôn bán tất cả đều là giám vị đúng chính là hiện tại trên mình ngươi cái mùi này ta đột nhiên nghĩ tới một lần cuối cùng tới dạ ma phòng trà là vì né tránh hoàng tứ lang và mấy cái hoàng tiên đ ổ i bắt ta cầm hoàng tứ lang dùng ngàn cân ép định ở trên sân khấu nghe được phốc phốc đánh giám tiếng ta có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó có nhiều cách đ ứ ngời n g ư dẫu sao chuyện này lúc ấy còn thật nổi danh ở trên internet n á o nhiệt một hồi nội dung cụ thể đương nhiên là dạ ma phòng trà một cái quái bộ g á người thả vô cùng cự thủi rắm cầm phòng trà bên trong tất cả mọi người cho sông đi ra ngoài còn cầm có vài người cho xương ói giá ma phòng trà thành so nhà cầu còn vị chỗ đ ừ n g buôn bán liền một tuần lễ nghe nói phun một cái dương nước hoa mỗi ngày mở cửa sổ hộ thả vị mới đem mùi vị cho tan hết ngày hôm nay người anh em lại mang một thân giám tương lai người ta không để cho ta vào là bình thường ta nhất thời bừng t ì n hiểu h ra không trách ta trước ở m ạ c đ o n a l d ép chọn món ăn thời điểm cái đó nữ phục vụ viên c a o mày xem mắt ta thần rất khác thường ta lại quên mất ta mới vừa trải qua hoàng tứ lang và những cái tia hoàng tiên cửa tầy rửa thật giống như ta đối mùi vị đó có chút thói quen lại không cảm giác được nghĩ tới đây ta có chút như đưa đám tống bình an chui vào phòng trà khẳng định đang đ a nghĩ n g biện pháp cùng ta chu toàn ta lại đột nhiên một chút hứng thú cũng không có người anh em lại thành nhất người không được h o à n g nền chẳng lẽ còn có thể mang một thân giám vị xông vào vô s ỉ có thể nhưng cách t ư ớ người n g thì không nên bảo kiếm ca ngại q u á à, ta biết ngươi là vị cao nhân có thể phòng trà không phải ta mở ta chỉ là một đi làm ngươi liền đừng làm khó dễ ta mấy cái thân thể cường tráng bảo an đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn ta người anh em bị đ ạ kích thật muốn làm khó mấy cái này bảo an sao cũng không dễ dàng người đàn ông tội gì làm khó người đàn ông nghĩ tới đây ta đối nhân viên an ninh kia nói được rồi nếu không hoan g h ê n ta ta liền không v à o không làm khó dễ các ngươi ta phất tay một cái xoay người rời đi mấy người an ninh còn đối với ta kêu đâu ngại quá à bảo kiếm ca mau trở lại nhà tắm một cái đi trên mình vị quá lớn bị dạ ma phòng trà bảo an ngăn lại là ta hôm nay rẽ điểm ta đột nhiên liền cảm thấy mệt mỏi cảm thấy không có ý nghĩa trả thù xong hết rồi chẳng muốn điện tống bình an hơn nữa ta tin tưởng không cần ta tìm thằng nhóc này thằng nhóc này cũng biết chủ động đưa tới cửa dẫu sao bên ngoài bức họa âm đi theo hắn đâu hắn nếu là không tìm ta giải quyết chuyện này bên ngoài bức họa âm đừng nói cùng hắn cả đời cùng hắn một tuần lễ hắn cũng được điên lên rồi một người một mình đi nhà đi vậy không đón xe hiếm có yên tĩnh sẽ chống g i n g đầu đường ta cầm mình để chống chủ yếu hơn chính là để cho cái này gió lạnh mang ta đi một thân giám vị đi thật sự là quá buồn m ô n người lắc lư một tiếng trở lại ta cư trú tiểu khu nhà nhà đèn đen thủi không có người tỉnh nhưng ngay khi ta đi tới b à i mục lầu trước cửa thời điểm đột nhiên cảm giác được không đúng bốn phía nhiệt độ giảm xuống lợi hại lờ mờ có bóng quỷ đung đưa ta rút ra thiên đồng xích mới vừa bước ra một bước cưng bước thần chú còn không cùng tụng nghiệm một chậu máu chó đổ ập xuống tạt tới đây người anh em lắc mình trốn một chút không né tránh bởi vì người ta là phạm vi lớn hát tạp ta đ ầ y đầu đ ầ y mặt ta cũng kinh sợ sau đó ta liền thấy được tạ tiểu kiểu sách chậu nước rửa mặt nhảy ra ngoài giống như là không thấy được ta như nhau ném đi chậu nước rửa mặt huy động trong tay tiểu hắc cờ lớn tiếng gọi ngũ quỷ ngũ quỷ theo ta bắt tống bình an năm cái lớn quỷ hoảng hốt xuất hiện sau lưng còn đi theo một đám tiểu quỷ nhưng là đều rất mờ mịt bởi vì ta không phải tống bình an bên người ta cũng không có tống bình an nhóm quỷ ở bên người ta tán loạn mờ mịt lại không biết nên làm gì tạ tiểu k i ể u c ũ n g không thấy được ta như nhau hướng về phía bên người ta bốn phía hô tống bình an có thể dám ra đây đánh một trận tới ta một thân máu chó ngay cả một nói xin lỗi cũng không có cái này không nói cùng xem không thấy ta một loại làm ấy cái ý lao tử cứ như vậy nhỏ trong suốt dễ khi dễ sao ta nổi giận hướng tạ tiểu k i ể u hô n g ư ơ i đặc biệt mẹ có bệnh à hát ta cả người máu chó là ý gì người kinh nguyệt khởi nghĩa tạ tiểu k i ể u đối với ta tức giận làm xem không thấy nghe được t a c đều còn liếm cái mặt hỏi tống bình ăn đâu có phải hay không ở bên người người, người đặc biệt mẹ có bệnh a ta hướng tạ tiểu kiều lại mắng một câu tạ tiểu kiều không để ý tới ta cơ tiểu kỳ cùng cái giống như con khỉ ở bên người ta nhảy loạn suy nghĩ muốn bắt cầm tống bình an ta nổi giận hướng bài mục cửa chạy vào trực tiếp mở nhà ta cửa đối diện hương khói lượn quanh trong phòng không có hương khói bên ngoài bức họa âm bị ta mượn đi ra ngoài ta một ngày không về nhà t ổ sư ra cửa một ngày không có hương khói đều ở đây liền chịu được đâu thấy ta xuất hiện không kịp đợi từ tổ sư trong miếu đi ra từng cái một đưa cổ đối với ta nói đồ nhi oan ngươi trở về hạ mo hơn n a n g ta cũng không kịp đợi đồ nhi, đồ nhi một ngày không hương khói người rốt cuộc nhớ tới chúng ta tới tới trước một hộp tổ sư ra cửa thấy ta liền cùng gặp được hương khói như nhau nhưng đối với ta cả người máu chó chút nào không quan tâm ta có chút lòng người lạnh dẫu sao có tâm tế tổ sư bà nhất là hoàng đạo bà gặp ta cái bộ rắn này đối những cái kia tổ sư ra cửa hô các ngươi những thứ này không có lương tâm lao g i a kia tâm can tỷ phổi thận đều bị t r ó ăn thấy đồ nhi thì phải hương khói không có thấy đồ nhi cái này cả người máu sao hoàng đạo bà v ớ i hô tổ sư ra cửa mới quay lại lúc trước nhất thời lại quan tâm tới ta từng cái một đối với ta nói đồ nhi n n ngươi thế nào đây là bị ai khi dễ ngươi cùng sư phụ nói sư phụ cho ngươi làm chủ đ ỗ nhi ngươi làm sao cả người m á u ả mau ngồi xuống để cho tôn tư mạc cho người xem xem tôn tư mạc chế dược được tổ sư r a thương bách gia nói đến có hai mươi bốn thành quả khai sáng nước ta y học trên lịch sử khơi r ò n g y dĩa đức c a o thượng là nước ta y đức tư tưởng người sáng lập bị hậu nhân dự là dự vương phục là thần y chính là như thế một vị thần y dĩa hôm nay cũng mất hương khói cùng tổ sư ra cửa trà trộn chung một chỗ nghe được ta bị thương đối với ta nói đồ nhi oan đưa tay ra vi sư cho ngươi bắt mạch một chút Cầm cái m gì tất nha, ta lại không bị thương, ta lười được nghe nữa tổ sư ra cửa 5 mồm 7 miệng quan tâm, đối bọn họ nói, ta không bị thương, nhưng là ta bị người khi dễ, có người ở nhà chúng ta cửa lầu tạt ta một thân màu chó, còn mang họ khi ta ta ra cửa ta ta ta cửa ta tổ tâm, tạt một lại lười là lầu đối bị bị bị được sư có chó, mồm màu m dễ, ở y cái lớn quỷ và i ể u quỷ hù dọa ta, cả á c sư phụ, báo tổ sư ra cũng giận giống lên còn có lại t u đi nhanh đánh đánh xong trở về thắp hương t a xoay người rời đi đi theo phía sau hơn hai trăm cái khí thế hung hăng chờ đánh xong c h i ế c trở về thắp hương tổ sư ra đi xuống lầu liền gặp tạ tiểu kiều mang năm cái lớn quỷ một vòng tiểu quỷ cầm nhà ta bài m ụ c cửa vây quanh cái nước chạy không lọt tạ tiểu kiều cùng nhảy đại thần t ự ợ n h ư ở trong vòng nhảy tới nhảy lui tạ tiểu kiều khẳng định là nghĩ như vậy tống bình an bị nằm đây chỉ là không thấy được mà thôi nhưng là như thế nhiều lớn quỷ tiểu quỷ sờ vậy mò tới tống bình an đáng tiếc là tống bình an căn bản không ở đây phỏng đoán còn ở phòng trà bên trong hoài nghi đời người đây đánh bọn họ ta hô to một tiếng tổ sư ra cửa anh hạ vào tới hơn hai trăm cái tổ sư gia và tổ sư b à mấy cái lớn quỷ và tiểu quỷ tại sao có thể là đối thủ nhất là vậy nằm cái lớn quỷ đô k i n h sợ tiếng kêu lạ các tổ thông tới nổi lên từng trận â m phong biến mất vô ảnh vô tung tạ tiểu k i ể u bối rối thấy ta và hơn hai trăm cái tổ sư gia và tổ sư b à đối với ta hô t i ế u ngư ta đang bắt tống bình an ngươi đ ả o cái g ì loạn ta chỉ một cái tống h i ể u kiểu hô chính là nàng tưới ta một thân máu chó các sư phụ đánh chó ta nàng ta hơn hai trăm cái sư phụ a n h bãi chiều trước tạ tiểu kiều v lên chương hai trăm năm mươi hai thiên hạ thứ hai chương hai trăm năm mươi hai thiên hạ thứ hai tổ sư ra một phát huy t h ầ n tiên đô muốn run dậy b à run r u dậy tạ tiểu kiều bị đánh một chút nóng này cũng không có tóc cũng cho phần phật dối loạn cùng một bà điên tựa như nhưng các nàng này là cái người tàn nhẫn bị mấy cái c ư thế không nói t i ế nào g n nhấc chân chạy tạ tiểu kiều chạy cả thế giới lại khôi phục yên lặng tổ sư ra cửa từng cái dương dương đắc ý ồn ào đòi nhanh đi về thắp hương ta mang tổ sư ra cửa lên lầu để cho tổ sư ra cửa trở lại trong miếu bắt đầu cho chúng thắp hương đốt một tiếng mấy hộp đốt nhang hoàn mới trở lại trong nhà mình hung hăng tắm xà bông tôm dùng hết n g ư ợ hối trên mình dám vị mới chẳng phải dậy đặt để chống hết thạy th sáng sớm ai sẽ đến tìm ta ta nghi ngờ thức dậy đi mở cửa liền gặp tống bình an vô cùng chật vật đứng ở cửa để ngầu hắn trên trôi giặt bên ngoài bức họa âm nói ra hắn lời trong lòng rốt cuộc mở cửa rốt cuộc mở cửa nếu không mở cửa ta thì phải đến rồi ta cũng gõ nửa giờ cửa tống bình an ngăn trận mình lỗ thay đối với ta hô lao đại lao đại ta sai rồi ta lại cũng không dám cho ngươi ta cho ngươi làm tiểu đ ệ cho ngươi làm trợ thủ cho ngươi làm sư đệ văn cầu ngươi để cho cái đó quỷ đồ rời đi ta đi đừng ở để cho nó có ta đừng ở để cho nó dùng chương trình phát thanh khoang miêu tả ta tâm lý hoạt động ta cũng sắp điên rồi ta để cho tống bình an vào cửa nói với hắn trò chơi còn có hai ngày không chơi không chơi đánh chết cũng không chơi l ã o đại ngươi tha cho ta đi ta biết ngươi bản lãnh thật lợi hại ta sau này đi theo người phối hợp ta không biết tống bình an một đêm này trải qua chút gì lộ vẻ được đặc biệt chật vật quần áo bị xẻ rách mặt sừng quẹ chân giống như là mới từ trên chiến trường xuống bên ngoài bức họa âm có thể xem hiệu nhân tâm nhưng căn bản không có động thủ năng lực ta tò mò hỏi ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này tối ngày hôm qua bị mấy cái ông cụ bà cụ đánh cho một trận sáng sớm hôm nay ta đến tìm ngươi vừa vặn đụng phải bọn họ trở về lại bị bọn họ cho đánh cho một trận nghe được hắn gặp vỡ ta không nhịn được g ì tiếng cười cái này ngược lại hỏng hải tử từ trên mặt in ta chữ bát tổ sư ra là có thể thấy hắn luân phiên thời điểm về nhà tới thấy hắn đến tìm ta lại cho đánh một trận ta đã biết làm sao đối phó tống bình an hắn cũng không ở là cái uy hiếp ta lười phải tiếp tục cùng hắn so tài nói với hắn thật không chơi thành tâm muốn cùng ta phối hợp tống bình an gật đầu một cái ta suy tính suy nghĩ nói với hắn ngươi thấy những cái kia ông cụ bà cụ là ta các sư phụ các hành c á c nghiệp tổ sư gia hiện tại bọn họ liền ta một tên học trò ta mang ngươi đi bái bọn họ vi sư một khi ngươi bái bọn họ vi sư ngươi không chữ bắt đối bọn họ cũng không tạo nên tác dụng ngươi nếu là âm thầm dùng xấu xa tổ sư gia sẽ tìm được ngươi thu thập ngươi ngươi nếu là an tâm b á i sư tổ sư ra cửa vậy sẽ đem mình tay nghề truyền cho ngươi ta đang nghĩ biện pháp giải quyết ngươi không chữ bắt vấn đề để cho tống bình an bái sư là ta sớm liền nghĩ đến tổ sư ra cửa hơn tên học trò người anh em cũng không ở là đơn độc phân đấu kiếm tiền chuyện không cần tống bình an nhưng là tìm chuyện nhân thừa kế tay nghề chuyện có thể đẩy cho hắn một cái nữa cũng là hù dọa hắn để cho hắn biết bái sư sau đó các tổ sư là có thể thấy hắn tìm được hắn tương đương với có cái ràng buộc thật nếu là một chút ràng buộc không có ai dám dùng như thế một vị xuất quỷ nhập thần không thấy được người nhưng thích thọt người cận biến thái à tống bình an đáp ứng rất dứt khoát ta rất vui vẻ yên tâm thu thập một chút mang tống bình an lên sản đi tới cung phụng tổ sư ra cửa trong phòng miếu nhỏ ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ được đổi mới một ít tổ sư ra cửa đều ở đây nhà ngày hôm qua thu phí qua đường tổ sư ra cửa vậy đều trở về luân phiên tổ sư ra buổi tối mới đi thu lệ phí tổ sư ra cửa đầy đủ hết không cần mất công chờ đợi ta quỳ xuống phía trên bồ đoàn rất cung kính thắp hương đốt hai hộp nhang năm phút đều vô dụng tống bình a n ở một bên nhìn ánh mắt đều thẳng hưng khói thiêu đốt tốc độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng đốt xong liền nhang ta hướng về phía tổ sư miếu nói các vị sư phụ ả ta cho các ngươi tìm một học trò từ hôm nay trở đi các ngươi không ri các người vịt xem xem xem xem quay và nghề nước ôm ai nghiệp tổ sư gia chu nguyên trương ổ tìm nói đây không phải là ngày hôm qua chúng ta đánh vậy tiểu từ sao tống bình an kích linh linh dùng mình một cái hắn đuổi tổ sư ra cửa sức chiến đấu trí nhớ như mới ta sợ tổ sư ra cửa lại phải đánh tống bình an vội văn nói hắn kêu tống bình an là cái đáng thương hải tử không có chữ bát không chữ bát không có cảm giác tồn tại từ nhỏ liền tra không bị thương mẹ không thương tính cách có chút quá khích sau này tốt lắm có các sư phụ đ à o hắn dạy hắn hắn cũng sẽ không đi vào kỳ đường các sư phụ cũng biết ta sự tình nhiều muốn kiếm tiền không có tiền liền không hương khói cho nên các sư phụ tay nghề ta cũng không thời gian học hiện tại tốt lắm có tống bình an các ngươi có thể đem tay nghề c h u y ể n cho hắn hắn ở tìm người c h u y ể n đi cầm mỗi cái nghề phát huy để cho tổ sư ra cửa tỏa sáng mùa xuân thứ hai để cho tổ sư ra cửa lão có chút nuôi càng phải lão có chút là ta lời mới nói đến một nửa tổ sư ra cửa ánh mắt liền cũng sáng nhưng là không có tiếng vỗ tay một chút đều sẽ không tới chuyện từng cái cùng kẻ ngu tựa như hướng ta gật đầu bọn họ ban đầu thu ta tuyệt đối không phải xem ta thiên tư thông minh dị bẩm thiên phú tư chất hơn người tấm lòng thuận tiện mặc dù những thứ này ta đều có tổ sư ra cửa thuần túy là nắm cái con cóc muốn nắm chặt ra bột lọc tới cho nên ta cái này thiên hạ đệ nhất đại sư minh thà nói là bọn họ học trò không bằng nói là bọn họ người quản lý càng thích hợp tổ sư ra và tổ sư bà cửa là chỉ dùng không nhúc n í t ta ngược lại được dụ dỗ ta nghe ta mà nói còn được giúp ta đánh hội đồng rất sợ ta mất hứng chớ nói chi là thừa kế tay nghề của bọn họ hiện tại tốt lắm nhiều một học trò hơn nữa tên đồ đệ này không ta như vậy trọng yếu có thể quyết định bọn họ hương khói đó là đương nhiên phải nghe bọn họ bảo ai cũng không phải người ngu nhất là những thứ này tổ sư ra cửa chầm mặc một chút thợ đóng giày được tổ sư ra tôn tẫn gật đầu nói ta xem tống bình an cái đứa nhỏ này không tệ ta thu tiểu ngư vẫn là thiên hạ đệ nhất đại sư m ì n h ngươi là ta thợ đóng giày được thứ hai đại sư m ì n h được rồi quỳ xuống dập đầu đi tôn tẫn nói một chút thu tống bình an làm thợ đóng giày được thiên hạ đệ nhị đại sư m ì n h tổ sư ra r ồ i rít mở miệng cái đứa nhỏ này ta nhìn cũng không tệ ngốc đầu ngốc não không giống như là cái khi sư diệt tổ người ta thấy được đần điểm cũng không quan hệ hương khói đủ rồi ta cho hắn thông suốt chu nguyên trương trực tiếp hơn bắt lại tống bình an cười hì hì nói có câu nói đánh là thương mắng là yêu đánh ngươi cũng là bởi vì vì ngươi không ra hồn tổ tông ngươi ta là cái đôi tổ sư gia nước ô mai nghề vịt quay có thể rõ ràng một tí học biết liền tay người ta nửa đời sau không đồn ăn uống tôn tư mạc bắt lại tống bình an học cái gì nước ô mai và vịt quay hả trước cùng ta học chế thuốc bắt mạch vọng văn v ấ n thiết học biết liền y thuật đi khắp thiên hạ cũng không sợ hả lưu an vậy vào tới được trước cùng ta học làm đậu hũ đậu hũ nhưng mà đạo tốt món hả hơn hai trăm cái tổ sư ra một năm m i ệ n g mười ai cũng tới đây quăng tống bình an tống bình an bị trước mắt một màn này do sợ vẻ mặt đưa đám n h ì n ta ta nếu là có ở đây không ngăn cản tống bình an cũng có thể bị tổ sư ra cửa xé ta ho khan tiếng nói các vị sư phụ nghe ta nói mặc dù ta biết các vị sư phụ cũng rất gấp nhưng quy củ vẫn là phải đi trước để cho tống bình an b à i sư sau đó chính các ngươi thương lượng để cho hắn trước học vậy một nhóm nếu là thương lượng không ra đi ngay đấu địa chủ người nào thắng trước học hay quy củ chúng ta có quy củ sao chế dấm tổ sư ra đế dư tò mò hỏi những lời này cầm ta hỏi rất lúng túng đích sắc là không có gì quy củ ban đầu người anh em là không c h â u bắt chó đi c à y nói là bài sư đến hiện tại ngay cả một đầu vậy không dập đầu có thể ta đều không quy củ tống bình an không thể không có quy củ ạ nếu không ta cái này thiên hạ đệ nhất đại sư h u y n h liền không đáng giá sinh hoạt phải có nghi thức cảm nhất là bài sư vẫn là cổ xưa nghề nghiệp bài sư vậy phải được có quy củ quy củ này người anh em nói coi là ta ho k h ă n tiếng nói quy củ chuyện này vẫn là đ ư ợ có c các vị sư phụ không sao có thể lập ra mười cái mặc dù chúng ta tổ sư miếu có chút xuống dốc nhưng là nên có nghi thức còn là phải có hiện tại mời các tổ sư trở về tổ sư miếu để cho tống bình an quỳ xuống dập đầu thắp nhang từ sau này chính là các vị đồ đệ nói cho cùng vẫn là người anh em nói coi là tổ sư ra cửa không có dị nghị từng cái lại trở về tổ sư miếu tống bình an mặt mày ủ rột nhìn ta hỏi có phải hay không bắt đầu từ hôm nay ta coi như là lên tuyến cướp tống bình an trên đỉnh đầu bên ngoài bức họa âm lang lãng thanh âm vang lên ta làm sao ta cảm giác bị bấy đâu tống bình an mặt thì càng cút ta nghiêng nhìn hắn một mắt hỏi ngươi cảm thấy ngươi coi như là lên tuyến cướp còn hạ được tới sao tống bình an không nói dứt khoát quỳ xuống ở trên bộ đoàn hỏi ta làm sao bại sư Ta cũng không b i ở ta dưới sự chỉ đạo tống bình an rất cung kính dở đầu rất cung kính nói chút lời xã giao bắt đầu thắp nhang khắc nghề thắp nhang đều là ba chi cây đàn hương chúng ta cái này tới trước một hộp nói sau một hộp nhang cắm vào liền lư hướng trên lần này thiêu đốt mùi thơm cũng không có lập tức bị các tổ sư hửng dụng mà là hội tụ thành một cái bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một tí tống bình an đỉnh đầu đây là tổ sư ra cửa ở cho tống bình an đưa chúc phúc mặc dù các tổ sư pháp lực biến mất quá nhiều nhưng vẫn có chút thần dị tống bình an vậy cảm thấy tổ sư ra cửa chúc phúc đột nhiên liền lệ rơi lời mặt chứ hắn l ẻ loi một người lưu lạc không có cảm giác tồn tại không có ai chú ý nhưng là vào giờ khắc này hắn cảm thấy ấm áp cảm thấy có sư phụ có người thân tống bình an rất cô độc vậy rất quật cường mạnh nước mắt chạy xuống tới vội vàng đau chẳng muốn để cho ta thấy hắn mất mặt hình dáng khàn g ọ n hỏi ta đại sư huynh có thể để cho cái đó quỷ đổ rời đi ta chứ người b á i sư là có thể thấy nó ngay tại đỉnh đầu ngươi trên nó là tổ sư miễu đồng tử teo bên ngoài bức hòa âm cũng cứ gọi tiểu âm ngươi ngẩng đầu xem xem tống bình an ngẩng đầu lên xem thấy được tiểu âm tiểu âm trôi lơ lửng ở hắn phía trên đỉnh đầu tướng h tống bình an cười ngọt ngào một tiếng nói ngươi khỏe nhị sư huynh ta là tiểu âm chương hai trăm năm mươi ba nhị sư đệ chương hai trăm năm mươi ba nhị sư đệ b á i sư xong tống bình an hỏi ta tiếp theo làm gì ta để cho hắn tiếp tục thắp hương trước đốt một ngày nhang biểu thị tôn sư trọng đạo sau đó ta rời đi bề ngoài nhìn qua ta nhiều một sư đệ nhiều một trợ thủ trên thực tế ta cái này đại sư h i n h không phải tốt như vậy làm ta không chỉ có cấp cho tống bình an dành ra cái gian phòng tới còn có thể cho hắn mua giường đồ dùng hàng ngày tống bình an ngay cả một nhà cũng không có nếu bãi sư ta thành hắn đại sư h i n h tổng không thể để cho hắn tiếp tục lưu lạc đầu đường vì vậy tống bình an ở nhà tiếp tục thắp hương ta đi làm hậu cần giang con một ngày mới mua đủ liền đồ cần dùng dành ra một căn nhà cầm giường được tốt chăn nệm bầy xong điểm giao hàng cầm tống bình an gọi tới cùng nhau ăn cơm tống bình an đ ố t một ngày nhang không đốt nhang liền tay còn đang run run đâu thấy ta cũng sắc h ó c đối với ta nói đại sư h u n h các có quá sư phụ tống h hương chứ. Có vậy nhiều tiền sao? Ta không nhịn được thở thật ể cật có được còn vậy tiền Ta Ngươi ngươi, nói, nói dài với sao? đủ đ t t mấy h á mấy mang dậy tháng sau liền thật đốt thể Tống không chỉ phụ phố các liền nổi, đến ăn xin sau sư lúc đi. đó dọc có bình an sầu mi khổ k i ể m nói nếu không ngươi đừng để cho ta thắp hương để cho tiểu âm ở nhà thắp hương ta giúp ngươi làm tiền đi đi ta nhìn tống bình an hỏi làm sao giúp ta làm tiền cướp ngân hàng tống bình an gật đầu một cái xem bộ dáng là thật muốn đi cướp ngân hàng ta bất đắc dị hướng hắn nói nhị sư lệ ả sư huynh phải nói ngươi mấy câu tống bình an cắt đứt ta nói sư huynh n g ư ơ i quản ta kêu sư đệ là được có thể hay không đừng mang một hai chữ n g ư ơ i một ống ta kêu nhị sư đệ ta liền nhớ lại chứ b á t r ơ i tới trời ạ ngươi còn xem qua tây du ký đâu phải bỏ m ặ t ngươi kêu nhị sư đệ quản ngươi kêu sư đệ dù sao tổ sư miếu liền hai người chúng ta sư đệ ạ sư m i n h được cùng ngươi nói phải trái một chút ngươi trời xanh không chữ b á t không có cảm giác tồn tại đây là ngươi bất hạnh nhưng cũng là ngươi đặc thù thuộc tính ngươi được dùng cái loại này đặc thù thuộc tính đi làm chuyện tốt mà không phải là đi vi pháp luật kỷ không phải ta giao hơn ngươi chúng ta các sư phụ đều là các hành các n h i p thần dùng trộm giành được tiền đi cung phụng các tổ sư n g ư ơ i cảm thấy thích hợp sao tống bình an nghiêm túc suy nghĩ một chút nói hình như là không quá thích hợp nhưng mà ta nghe các sư phụ nói n g ư ơ i vì kiếm tiền còn thu phí qua đường đâu thật giống như thật giống như thủ đoạn cũng không sao tránh đại quan m ì n h ta im lặng nhìn tống bình an nói thu phí qua đường đó cũng là thu ăn âm d ư ờ n g cơm người phí qua đường không vi phạm à bọn họ có thể không đi con đường kia không người b u ộ c bọn họ cần phải đi tiệm tạp hóa cửa sau cái này thuộc về vùng màu s á m cho không có ở đây luật pháp trong phạm vi mặc dù đạo đức trên có điểm thiếu sót còn có chút không biết xấu hổ nhưng không phải trộm càng không phải là cướp sư đệ à, là m người có thể không biết xấu hổ nhưng được có d a n h giới cuối cùng bỏ mặc vận mệnh làm sao đối n g ư ơ i cũng phải có d a n h giới cuối cùng nếu không thì thành ma tống bình an gật gật đầu nói nhưng mà ta cảm thấy thành ma vậy rất g ó c rất vừa bước ta tựa hồ có chút đốn nắn không tới tống bình an thằng nhóc này quá độc hành khác biệt ta mới vừa phải tiếp tục cho hắn rót mấy chén canh gà để cho hắn rõ ràng rõ ràng đạo lý của cuộc đời tống bình an hỏi sư m u n h thời điểm không có người các sư phụ sắp đánh nhau cũng muốn t r ư ớ c dạy ta bọn họ bản nghề nghiệp bản lãnh ngươi nói t a nên học vậy một cái ta ăn xong rồi một miếng cuối cùng giao hàng mùi vị không sao c h ê đem cơm hộp tiện tay ném vào trong thùng r á c đột nhiên ánh mắt liền sáng đôi tống bình an nói đương nhiên là trước học tài nấu nướng ngươi đi tìm đầu bếp được tổ sư ra y h ề doãn trước cầm tài nấu nướng học tới tay chờ ngươi học xong hết rồi chúng ta trước mở tiệm c ơ m nhỏ là có thể cho tổ sư ra cửa kiếm chút hương hỏa tiền không phải một cái nữa sau này chúng ta cũng không cần ăn đồ bên ngoài dao y h ề doãn hạ hướng năm cuối sống ở y nước thương triệu năm đầu nổi tiếng chính trị gia tư tưởng nhà là đã biết sớm nhất đạo ra một trong những nhân vật cũng là trung hoa bế tổ trước đây thời điểm y hệ doãn đầu tiên là làm qua nô lệ ấu niên thời điểm nhờ nuôi tại bảo người nhà đ ta, ta, ta cảm h thấy p nấu u sau ậ t k là có chuyện như vậy hiện tại học đầu bếp phần lớn đều là trường kỹ thuật tốt nghiệp cho nên cứ việc hiệu ăn nghề như cũ hương thịnh y tổ sư lại không người cùng phụng có thể hắn là hơn hai nghìn năm tổ sư ra h ả cái gì màu sắc thức ăn không g ặ p qua cái gì món không biết làm tống bình an thật muốn học trên mấy tay đủ ăn cả đời người anh em làm là đại sư minh đương nhiên là có quyền lợi thừa kế và hưởng thụ y tổ sư kỹ thuật suy nghĩ một chút sau này không cần ăn đồ bên ngoài dao đầu bếp hành tổ sư ra đ i ề u dạy dỗ người cho ta làm món ta liền cảm thấy mỹ tích r ứ t ta muốn cũng mau chạy nước miếng tống bình an hỏi sư minh ngươi có phải hay không lười không muốn làm cơm lại không muốn ăn giao hàng mới để cho ta học tài nấu nướng linh hồn này tra hỏi hỏi ta rất lung túng ạ không riêng gì lung túng còn có chút thẹn quá thành giận không nhịn được nói với hắn ngươi trong lòng biết là được nếu không phải là nói ra sao tống bình an hướng ta cười ta cùng bên ngoài bức họa âm học phải ta nghe sư minh đợi hồi liền cùng các sư phụ nói ta chưa học tài nấu nướng vậy hãy nhanh ngủ đi đi ngày mai còn được cho các sư phụ thắp hương đâu ta k h o á t k h o á t tay bởi tống bình a n đi tống bình a n xoay người rời đi đi không mấy bước đột nhiên xoay đầu lại hướng ta nói sư minh cảm ơn ngươi ta không khỏi được sửng sốt một chút hỏi cảm ơn ta cái gì cảm ơn ngươi để cho ta có nhà cảm ơn ngươi để cho ta có người thân cảm ơn ngươi giút ta làm hết thẻ các thứ này không dối gạt ngươi nói từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào như thế quan tâm tới ta mặc dù sư minh ngươi nhìn qua rất không đ i ề u nói chuyện rất tổn giàu mỡ dối tinh dối mù nhưng ta biết ngươi tim không xấu xa không chỉ cho ta mua giường chăn nệm thậm chí liền kem đánh răng bàn trải đánh răng nước gội đầu còn có cạo hồ đao dép cũng không bên mụ ta đều không đối với ta tốt như vậy qua ta lớn như vậy lần đầu tiên cảm nhận được liền ấm áp cảm giác bản thân có cái nhà ngươi so ta vậy anh ruột tốt gấp trăm lần tống bình an có chút xúc động ánh mắt đỏ, đỏ người anh em nhưng đối hắn khoắt tay một cái nói cúc đi thiếu đặc biệt mẹ cùng ta lựa tình t r ư ớ c cầm tài nấu nướng học giỏi coi như không phụ lòng ta sư minh đệ trong quá khứ đó chính là người thân tống bình an ừ một tiếng xoay người đi người anh em nhưng lâm vào một loại tự mình cảm động bên trong ta thật sự là một người t ố t à, có thể tại sao mệnh như thế đáng đâu không chỉ có cấp cho mạnh hiệu ba đi làm hay là cho tổ sư ra cửa kiếm tiền hôm nay lại nuôi một tống bình an thật là bi thảm vận mệnh ta thổn thức đốt điếu thuốc còn không cùng quất lên một hơi tống bình an cũng đi muốn ra cửa đột nhiên lần nữa quay đầu lại hỏi ta sư minh ngươi có phải hay không vậy cảm động lan ta ném thuốc lá hưng hắn tống bình an xoay người rời đi phanh tiếng giúp ta đóng cửa lại ta ra hội thần ngủ mấy ngày nay quá mệt mỏi phải được thật tốt ngủ một giấc thật tốt ngủ một giấc tinh thần run dậy thức dậy rửa mặt đi tới trên bình đ á i chiếu cô ô m một cái từ ô m một cái bị sợ chĩa tạ nạ ca b ổ một đao sau đó đổi được linh khí đạm bạc cho nên chỉ cần là trời tốt ta liền biết mang ô m một cái đi tới trên bình đ á i hút lấy ánh nắng tinh hoa giúp nó tụng niệm kim quan g thần chú g i a trì cũng suy nghĩ cùng trường tiểu hồ trở về làm điểm thượng hạng phụ trận và chu xa tự chữa một tí ô n một cái kỹ lương thương hạng không đúng ô n một cái còn có thể khôi phục trạng thái như cũ mới vừa đọc xong liền một lần kim quang thần chú. tống bình an từ một bên khác lên sàn thấy ta lên tiếng c h à o sớm à sư h i n h ngươi đang tu luyện đạo pháp à? đúng vậy ngươi không cho các sư phụ thắp h ư ơ n g đi trên sàn tới làm chi tìm ngươi à? sư h i n h ta tối ngày hôm qua cùng các sư phụ nói trước học tài n ấ u nướng nhưng là ta trong phòng không có n ồ i và bếp không có chén đũa không có đồ gia vị những thứ này được phiền thoái sư h i n h giúp ta làm đủ thật đúng là phiền thoái tống bình an không chữ bát mặc dù ta tìm được thấy được hắn biện pháp nhưng không qua mấy ngày Cùng trên mặt hắn chữ viết biến mất ta cũng liền xem không thấy hắn còn được lần nữa làm chim bù câu máu chu xa các loại đồ đi hắn trên mặt tiếp hắn trạng thái bây giờ người khác vẫn là xem không thấy ta không đi mua những thứ này còn có thể là hắn đi tống bình a n lại không tiền chỉ có thể là trộm ta không hổ thẹn tại liền những cái kia lén lén lút lút chuyện cho tần thời n g u y ệ t gọi điện thoại điện thoại vang lên bảy tám tiếng tần thời n g u y ệ t mới nghe điện thoại n g ư ờ i b i ế n hỏi ngư nhi à ngươi cũng không phải là cái chim đốc dậy sớm như vậy vậy không côn trùng ăn nói mau sớm như vậy cho ta gọi điện thoại làm gì ta nhìn trời một chút lên mặt trời lại nhìn xem điện tho cố nén măng hắn s u n g động nói lao tần à, ngươi những cái kia cái bếp núc làm cho ta một bộ tới đây thôi dù sao ngươi hiện tại cũng không điên cuồng nấu canh ta hữu dụng ngươi dự định cùng tam c ô kết hôn mình làm cơm tần thời nguyện mở miệng hỏi một câu tần thời nguyện thì có bản lãnh như vậy câu nói đầu tiên muốn để cho người đối hắn s u n g động muốn đánh hắn thật may ta đã thành thói quen không nhịn được nói đừng nói nhảm ta muốn cùng tổ sư ra học tập làm món nhanh chóng làm cho ta một bộ tới đây chính ngươi không biết đi mua sao phí qua đường ngươi thu còn không mua nổi nổi chiếu ta cười khổ nói hơn hai trăm cái tổ sư ra phải nuôi à nhang đều là một cái dương một cái dương đốt có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút đi dù sao ngươi nhiều như vậy nổi chiếu vậy không tới cho ta chia đều một bộ được rồi đợi hồi ta dậy rồi đưa cho ngươi tần thời nguyện muốn cúp điện thoại ta vội và nói g n còn nữa tiệm tạp hóa bên trong nếu là có nổi chén gáo c h ậ u đũa chén hoa tiêu nguyên liệu bột gạo dầu ngươi cũng cho ta c h ỉ n h tới tần thời nguyện trầm mặc hồi lâu mới hỏi ta ngươi đều đã nghèo đến mất trí trình độ sao ta thở dài một tiếng nói nếu như nhà ngươi có hơn hai trăm cái tổ sư ra mỗi ngày chờ hương khói ngươi sò、so、ta càng mất trí được rồi thấy ngươi đang thương ta giút người dẫn đi Huynh đệ tần ố t biết ngươi trưởng thể ta t cũng có cọ ngươi nghĩa, đúng rồi, có thể hay không sẽ giúp ta mang hai bình giúp rồi, hai hay la. sẽ thời n g u y ệ t tức giận c ú t điện thoại ta ngửa mặt trông lên bầu trời âm thầm bi thương đều không tâm tình luyện t ô n g tống bình an toàn bộ hành trình nghe được ta gọi điện thoại hỏi sư huynh chúng ta sau này sẽ không nghèo liền cơm cũng không ăn được liền chứ ta đều không quay đầu vẫn ngửa mặt trông lên bầu trời đại sư huynh mà t ổ n g phải có một dáng vẻ của đại sư huynh chỉ sợ là giả vờ cũng được c h ầ m mắc sẽ ta cảm thấy sức lựa xong hết rồi đôi tống bình an nói những chuyện này không cần ngươi cái này đứa nhỏ bận tâm thật tốt cho các sư phụ thắp hương nghiêm túc học t à i nấu nướng là được những thứ khác có ta tống bình an đối với ta giơ ngón tay cái lên nói sư m i n h cái này được ta ho khan hạ nói với hắn sau này đốt xong nhang hộp giấy đừng ném đều lưu lại cùng thu g i á c dưới tới cùng nhau bán cho tống bình an chương hai trăm năm mươi b ố đào ta góp tưởng chương hai trăm năm mươi b ố đào ta góp tưởng ở trên bình đài đợi sẽ ta đột nhiên nghĩ đến bất can thiệp vào tần thời nguyện muốn hai kiểu đồ mà hai thứ đồ này là không thể thiếu được đó chính là món bản và giao thay không có như vậy hai đồ chuẩn bị lại toàn cũng không có dùng nghĩ tới đây ta cho tần thời nguyện gọi điện thoại để cho hắn lại mang một món cỡ lệ và giao phay tới đây tần thời nguyệt đều sắp bị ta ép đi lên rồi lơ tiếng nói cho ta tiệm t ạ m hóa bên trong không hai thứ đồ này để cho chính ta mua đi sau đó liền đưa điện thoại cho ta treo ta không khỏi được thở dài một tiếng không nên tỉnh tiền thật sự là tỉnh không giới hả vậy thì mua đi đi người anh em nghèo đi nữa món cỡ lệ và giao phay vẫn là mua nổi thu thập một chút ra cửa mới ra bài một cửa liền thấy được tạ tiểu kiểu ở bài mục trước cửa lạnh lùng nhìn ta các nàng này mười phần thần kỳ ngày hôm qua bị tổ sư ra cửa đánh đuổi văng đời người ngày hôm nay nhìn qua liền cùng không chuyện tia t ự như cầm mình trang hoàng rất lãnh lẽ Rất sạch sẽ. người anh em hướng nàng lên tiếng c h à o t hi nhỏ kiểu sợ à tạ tiểu kiều thật không có lễ phép đối với ta cái này gọi không nghe thấy không hỏi giống như là không nhìn thấy mà là âm chầm hỏi ngươi đã đem tống bình an thu phục phải không người tin tức rất linh thông mà không sai tống bình an đã là ta sư đệ hơn hai trăm cái tổ sư ra đồ đệ n g ư ờ i là làm sao biết ta chính là ở biết còn hỏi thu phục cảm ơn bình an sau đó tạ tiểu kiều điện thoại di động khẳng định nhắc nhở nàng nhiệm vụ đã hoàn thành nàng dĩ nhiên biết ta thu phục tống bình an à còn chạy tới hỏi ta chỉ số thông minh đâu húng chi ta không ngượng gì dẫu sao ta là dựa vào bản l ã n h thu phục tống bình an giống như không đúng là dựa vào tần thời nguyện bản l ã n h thu phục tống bình an nếu đã là sự thực trước ta không rõ ràng các nàng này tại sao còn muốn đến tìm ta chẳng lẽ là k h n g p h ụ muốn cùng ta khóc lóc c om sòm t ạ tiểu kiều cầm điện thoại di động lên đối với ta lung lay một chút nói thật khờ có thể tha thứ giả bộ ngu liền chẳng ghét ngươi là tới tìm phiền thoái t ạ tiểu kiều tạ tiểu kiều lạnh lùng nhìn ta nửa ngày cũng không nói chuyện ta sờ sờ mặt hỏi ngươi bị ta anh tuấn cho rung động đến ừ ta tiểu kiều hướng ta hừ một cái nói vốn là ta là tới cám ơn ngươi nhưng là hiện tại ta bị ngươi c h ẳ n ghét tạ tiểu kiệu lời này vừa ra miệng ta cũng bối rối các nàng này còn sẽ nói cám ơn đâu không nhịn được nói nói tiếng người ta thật là tới cám ơn ngươi bởi vì ta căn bản cũng không cần trợ thủ chỉ có phế vật mới cần trợ thủ ta từ trước đến giờ độc lai、like, độc vang thói quen không thích có cái đi theo hơn nữa còn là một người đàn ông không thích người đàn ông vậy ngươi thích người phụ nữ rồi khẩu vị rất đặc biệt à ta. ta không nhịn được trả lời một câu tạ tiểu kiệu hư một tiếng xoay người rời đi không để ý tới ta châm biếm nàng thanh âm từ sau lưng của nàng chuyển tới t i ế n ngư nhớ mặc dù ta không thích có trợ thủ nhưng càng không thích có người tịch hồ lần sau ta đoạn ngươi hồ thời điểm vậy hy vọng ngươi có thể cảm ơn ta ta nhìn tạ tiểu kiều hình bóng đặc biệt không nói đều là trong hồng trần tiểu pháp sư ngươi cùng ta chẳng cái gì khóc cả ngươi cũng không phải là cái diễn viên cần gì phải thiết kế như thế nhiều chi tiết ta hướng hắn hô t i ệ t h ô có thể đừng cấp sắc là được ta đối vóc dáng lủn nữ sinh không có hứng thú thú n g chi miệng ngươi vị lại như vậy đặc biệt ta thấy tạ tiểu kiều tựa hồ lảo đào hạ lại cũng không đáp lời một mình đi xa ta nhìn hắn đi xa phương hướng liếc mắt k i n h bị một cái mắng liền một câu bệnh thần kinh tạ tiểu kiều đi người anh em tiếp tục đi mua món bản và g a o p h a dù sao cũng không có việc ngụ đi bộ đến trưa tùy tiện tìm một địa phương ăn chút gì tới lui cầm dao phay và món bản mua mới đi vào nhà về đến nhà đã là buổi chiều ba h t ầ n thời n g u y ệ t tới không biết tại sao hắn lại có thể thấy tống bình an tựa hồ không chữ bắt đối hắn một chút ảnh hưởng cũng không có đang ngồi ở trên bình đài hút thuốc cùng tống bình an hay khoe khoang lao tần bếp c á i đều mang đến sao ta hỏi một câu tần thời n g u y ệ t tần thời n g u y ệ t cao mày nhìn ta nói ngươi đặc biệt mẹ chết vậy đi ta sớm đã tới rồi được không chờ ngươi đến khi lúc này bếp gái không chỉ đưa tới ta đặc biệt mẹ cũng cho ngươi chưa xong ta lười để ý hắn từ sàn đi vào cung phụng tổ sư ra nhà trong phòng bếp quả nhiên chứa xong bếp cái bột gạo dầu vậy đều mang đến ta bông xuống món cỡ lệ cảm thấy lấy sau không cần ở ăn đồ bên ngoài dao hẳn muốn cùng giao hàng hoàn toàn cá o biệt nhìn trong phòng bếp vật liệu ta rất vui vẻ yên tâm trở lại sàn ta cầm tống bình an cho đội đi để cho hắn đi cùng y hỉa doãn tổ sư ra học t à i nấu n ư ớ n g đi ngồi ở sàn trên cái băng ghế quản tần thời nguyện muốn điếu thuốc hỏi ngươi ngày hôm nay có chút khác thường à nhanh như vậy liền đem đồ vật đưa tới còn chứa xong bếp cái ngươi không có buồn bán sao không đi cái hô giá trị công đức liền sao ngày mốt chính là ba mươi vậy còn có cái gì làm ăn à? c tần thời nguyện ngày hôm nay hết sức dễ nói chuyện cũng không đánh giảm giá đây không phải là hắn phong cách à ta tỏ mỏ sờ một tí hắn nóc nói ngươi lúc nào đổi được dễ nói chuyện như vậy nam thập niên trần đồng tử đi tiểu ứng ngu vẫn là mắc bệnh muốn thật bị bệnh ngươi được uống thuốc bệnh bệnh gì hàng năm ăn tết đều là ta một người trông nom vậy phá tiệm tạp h ó a tử được rồi ta đi mua món đi ngươi ở nhà chờ ta đi nhớ mua rượu tần thời nguyện đứng lên liền đi nhìn như tự nhiên không thèm để ý chút nào làm thế nào vậy không che giấu được trên người hắn tịch mịch không biết làm sao dọn ta bật thốt lên lao thần trước kia ngươi đó là không ta sau này đi theo ta một khối ăn tết đi ta thấy tần thời nguyện thân thể run một cái hắn quay đầu lại cười đùa cợt nhã đối với ta nói người anh em nhưng mà cái quý nhân cùng ngươi cái quỷ nghèo ăn tết là cho ngươi mặt mũi còn muốn hàng nằm cùng ta cùng nhỏ qua sau này hay nói đi tần thời n mượn đi còn lại người anh em mình n g ẩ n người một hồi sắp hết năm chính là một năm nóng bỏng nhất nhiệt náo nhiệt thời điểm bỏ mặc cái này hơn một năm bận bịu quá mệt mỏi chỉ phải trở về nhà nhìn thấy người nhà bình an tựa hồ cái này một qua năm liền có giá trị nhưng mà người anh em không trở về nhà à suy nghĩ lung tung sẽ đột nhiên nghĩ đến hết năm à địa phủ cũng chưa có cho chúng ta những thứ này bên ngoài mời tiểu pháp sư phát điểm phúc lợi chỉ sợ là phát hai túi mặt một bình dầu cũng được cả mụ một, một chút động tĩnh cũng không có mạnh hiệu ba lại là liền đầu đều không xuất nghĩ tới đây ta cho mạnh hiệu bà phát cái tin tức lão đại sắp hết năm lúc nào phát phúc lợi lúc nào cho ta phát bao lì xì không có tiền vậy không có sao phát ta cái tám trăm mười nghìn ngàn giá trị công đức làm bao lì xì cũng được tin tức phát ra ngoài liền không tin tức người anh em vậy thói quen cho tổ sư ra đốt thắp hương trở về nhà ngủ ngủ một giấc đến tối năm giờ nhiều ta đi đối diện nhìn xem tống bình an đã bắt đầu học làm thức ăn đang luyện đao công y hãy doãn bản chữ cái nét mặt dàn mua ở đó giám sát gặp ta tới trên mặt lập tức liền có nụ cười đối với ta nói đồ nhi n a n ngươi tới xem làm thầy sư phụ thằng nhóc này học như thế nào lúc nào có thể thành tài lúc nào có thể làm cơm lúc nào ta mới có thể không cần điểm giao hàng thằng nhóc này tạm được rất có thiên phú nhưng là được mài ngươi vậy đừng nóng lỏng làm món giống như l u y ệ n công không phải một ngày hai ngày là có thể có thành cựu ngươi yên tâm ta sẽ đốc thúc hắn nếu không phải ta hiện tại không có gì thần lực cho hắn mở khiếu học sẽ nhanh hơn ken ken ken ken ken ken, ken. tống bình a n ở đó luyện đao công cắt dưa leo mặt mày ủ rột ta gặp hắn một trái dưa leo chốc lát liền cho cắt ta cũng kinh sợ đố ý ỉa do nói sư phụ luyện đao công có thể không thể như thế lãng phí ả dưa leo ả mùa đồng ả cứ như vậy cát ta đây còn có tiền cho các ngươi thắp hương phải tiết kiệm tiết kiệm biết không sư phụ muốn sẽ sống qua ngày à sư phụ sống qua ngày biết không chúng ta cái này người một đại gia đình đâu hơn hai trăm cái tổ sư ra gào gào đợi bộ ạ nghe được ta lại n h ả y không ngừng nhắc tới ý nghĩa doãn mở mịt nhìn ta hỏi vậy vậy không cắt làm sao mới có thể thanh đao công luyện ra ta suy nghĩ một chút nói ta ra đi mua một ít đứa nhỏ chơi thải bùn để cho hắn luyện tập đồ chơi kia có thể tuần hoàn sử dụng kinh tế lợi ích thiết thực ngươi để cho hắn trước nghỉ hồi đi ta mua xong thải bùn trở về lần nữa vừa vặn cũng nên ăn cơm ta đem cơm mang về sư đệ ngươi đi cho các sư phụ thắp nhang ta bất đắc dĩ lại rời nhà mua thải bùn đi thải bùn vậy đều có bán món ăn bán l ẻ tiệm thì có mua hai túi lớn thải bùn ăn một chén thịt bò mì sợi lại gói một chén mang về cho tống bình an ta chậm rãi đi nhà đi cấp cho tống bình an đưa ăn cho nên ta đi là cửa đối diện vào phòng tổ sư m i ế u trước mặt hương khói lợn lờ tống bình a n cũng không ở đây phòng bếp cũng không có vậy nên ở trên bình đài ta cầm mì sợi đặt ở trong phòng bếp trên sàn đi gọi tống bình an ăn cơm nhưng phát hiện cửa mở ra trước hơn nữa chuyến đến mạnh hiệu ba thanh âm ta liền một mực mạnh hiệu ba đến đây lúc nào tại sao không nói trước chả hỏi sẽ không sợ không tìm được ta vẫn là ta không đi ra ngoài tựa vào cạnh cửa trên nghe lén tống bình ăn à chuyện ngươi ta là gần đây mới nghe nói ngươi dị bẩm tiên h phú là cái tốt chất liệu nếu không ngươi cùng ta phối hợp đi là một m cái chính thống tiểu pháp sư cùng tiếu ngư như nhau lấy ngươi năng lực và thiên phú tin tưởng rất nhanh là có thể vượt qua hắn chờ ngươi làm nhiệm vụ đến mặt trắng ta nghĩ biện pháp giải quyết ngươi không chữ bắt chuyện để cho ngươi không làm nhiệm vụ thời điểm cùng người bình thường như nhau sinh hoạt ngươi thấy thế nào vậy ta hơn hai trăm cái sư phụ làm thế nào ta mới vừa bài sư các sư phụ vậy để tâm dạy ta Ta đi, k h ô n g phải phản phản họ thể bội bội bọn n sao? sao Làm có kêu đâu? g ư ơ i không thể sao có trở tới về xem các sư phụ、à? Kiếm ta i ề n cũng cho các sư phụ sư m u hương khói phụng. Hơn nữa, sư phụ phụng, phải sư ngươi ngư Ngươi cung nữa, cung lắng? gì có có tiểu cửa ta lo xem, vừa gặp ngươi liền cảm thấy cùng ngươi rất gần gũi ta đây có cái điện thoại di động ngươi nếu là không chê liền cầm ta sẽ chiếu cống ngươi không để cho người khác khi dễ ngươi cái gì gọi là lừa gạt đây chính là à mạnh hiệu ba lại đảo góc tường đào được mình tiểu đệ thuộc h ạ thật là vô xỉ tới cực điểm càng mấu chốt chính là cái này ôn ngôn giọng đối người anh em nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ta có chút thương tâm còn có chút thất vọng lao đại này m á i thật là một chút cảm tình cũng không có mạnh hiệu ba rụ rỗ tống bình an nghe lời cầm điện thoại di động này nếu không ta có thể tức giận à ta không có đi ra ngoài ta muốn biết tống bình an là nghĩ như thế nào hắn thật nếu là như thế tùy tiện liền bị mạnh hiệu b a thu phục người anh em kia lưu hắn một chút ý nghĩa cũng không có người là có thể có mình lựa chọn ta có tài đức gì có thể lưu lại tống bình an nghĩ là nghĩ như vậy nội tâm vẫn có chút khẩn trương sau đó ta nghe được tống bình an cười nói ha ha ta sẽ không thuộc phản bội đại sư minh chương ũ n g sẽ k hai n trăm năm mươi năm nhập môn ngữ cửa chương hai trăm năm mươi năm nhập môn ngữ cửa ta bước đi ra ngoài mạnh h i ể u ba đã không thấy tầm hơi căn bản không cho ta đối thoại cơ hội cái này ngược phẳng phụ nữ cũng không phải không thẹn thúng không ngượng còn biết không tốt ý đâu ta thích góp một bụng nói cứ thế nói không ra lời nàng là tránh khỏi lúng túng có thể người anh em cái này miệng oán khi thật sự là không có x a sút đối mặt với tống bình an ta cũng không biết nên nói cái gì tống bình an cũng không biết nên nói cái gì hai ta yên lặng không nói hai nước mắt sẽ ta nói với hắn cho ngươi gói m ì sợi mau ăn đi đi nếu không nên lẹ tống bình an gật đầu một cái đứng lên trở về nhà đi tới cửa thời điểm đột nhiên hỏi ta sư huynh nàng là làm sao thấy được ta ta không dự định đối tống bình an dầu dếm càng sao vậy không có gì dầu dếm ta nói với hắn sư đệ à tới hôm nay tìm ta cái đó tần thời nguyện là hắn nghĩ ra biện pháp đối phó ngươi dán vào ngươi trên mặt trên mặt tờ giấy viết ta chữ bắt và tên chữ ngươi trên mặt đến nay còn có dấu vết đâu hai ta đây là cùng chung liền chữ bắt ngươi là không chữ bắt một khi có chữ bắt ngươi không có cảm giác tồn tại đặc thù thuộc tính cũng chỉ phá cho nên ta là có thể thấy ngươi bên ngoài bức họa âm và tổ sư ra cửa cũng có thể thấy ngươi còn như mạnh hiệu ba tại sao có thể thấy ngươi có thể nàng nắm giữ ta giá trị công đức và sống chết cho nên cũng có thể thấy được ngươi cái này hai ngày ta cũng đang suy nghĩ l a o dùng ta chữ bắt có phải hay không không tốt lắm nếu không ta hỏi một chút tổ sư ra cửa chữ bắt dùng bọn họ chữ bắt nên vấn đề chừng mực tống bình an trầm mặc một chút cười nói không cần dùng ngươi chữ bắt rất tốt thật ra thì dùng ngươi chữ bắt a n toàn hơn dẫu sao trừ mấy người này người khác vẫn là không thấy được ta chúng ta có chuyện cũng có thể cầu thông được rồi ngươi nếu là không chê hai ta liền cùng chung chữ bắt đi mau đi ăn cơm đi tống bình an lừ một tiếng lúc sắp đi lại hướng ta nói sư m i n h ngươi vị kia lao đại không quá đáng tin ngươi được có chuẩn bị tâm lý ta hướng hắn phất tay một cái tỏ ý chuyện này không cần hắn quản tống bình an trở về nhà đi ăn cơm trên bình đài chỉ còn lại ta một người ta không gấp trở về nhà ngồi ở trên ghế đốt nhuốc u buồn sẽ không khỏi được cười khổ mạnh h i ể u ba đích sắc là không đáng tin cậy ta cái này tiểu đệ ở nàng trong mắt chính là bị bóc lột đối tượng hoặc là càng cay nghiệt nói chút giống như là một cái công cụ chiếu cố là không có lợi dụng là khẳng định thậm chí còn liếm cái mặt to tới đảo người ta người như vậy trông cậy vào nàng đối với người tốt là căn bản không thể nào nhưng ta còn không thể rời bỏ nàng dẫu sao người anh em còn được dựa vào nàng kiếm lấy giá trị công đức kéo dài t h á n h mạng nhưng ta cũng được vì mình hơn cân nhắc một chút ta không thể nào vĩnh viễn trẻ tuổi đi xuống tiểu pháp sư không làm được mấy năm liều mạng lấy cả người t ổ thương coi như tuổi thọ đi lên cũng là vết thương chồng chết không được chết ta được tìm đường lui làm ta liền không nhúc ních tiểu pháp sư không thể cô độc quãng đời cuối cùng thậm chí ngay cả một công tác tiền gửi ngân hàng cũng không có đây mới thật sự là bi thảm đâu thật đến một bước kia mạnh hiệu ba sẽ không còn ta cho nên ta nên sống thế nào liền sống thế nào cùng mạnh hiệu ba giữ một cái cấp trên cấp dưới quan hệ hoặc giả nói là quan hệ hợp tác là được rồi không cần đi quá gần nhưng vậy không đắc tội nàng ta được cố gắng tu luyện cố gắng kiếm tiền vận mệnh không thể nắm giữ ở trong tay người khác ta hút thuốc suy nghĩ rất nhiều cho đến trời càng ngày càng lạnh liền mới về ngủ trong lòng có chủ ý cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy tiếp theo không có gì đáng nói lập tức hết năm tần thời nguyệt đóng cái cửa hàng rời đến ta cái này tới ngủ ban ngày hai ta mua chút đồ tết b u ổ i tối cho tổ sư ra cửa đốt thắp hương ngồi chung một chỗ thổi sẽ ngưỡng bức cái này hai mươi ba ngày lại là ta cái này nửa năm qua thoải mái nhất hai ngày nhưng là tống bình a n liền không như vậy thư thái bị y h ề doãn mỗi ngày huấn cùng cháu trai tựa như cả ngày khói sông hòa liệu cũng may là cách vách lại không có ở đây một cái gian nhà ta một chút đều không cảm thấy quá đáng thời gian đảo mắt đến ba mươi tết ta và tần thời nguyệt sáng sớm dán câu đối xuân đi siêu thị mua món cho đối diện tống bình ăn đưa đi dẫu sao là đầu bếp hành tổ sư ra tự mình điệu dạy dỗ học trò mặc dù mới mấy ngày làm chút thông thường món nên vấn đề t r ừ n g mực thật ra thì chủ yếu là ta và tần thời nguyện tương đối lười ta cầm chìa khóa mở cửa đi vào liền nghe được phòng bếp bên kia chuyển tới y h i doan thanh âm không h i ể u ngũ hành không h i ể u n ă m vị ngươi là không làm tốt thức ăn ta hy vọng ngươi có thể trở thành đầu bếp trong nghề một đại tôn g sư mà không riêng gì một cái đầu bếp muốn trở thành một đại tôn g sư nhất định phải hiểu được những thứ này hiểu được gâm dương ngũ hành tương xanh tương khắc ta đều nghe bối rối làm một c ơ n còn muốn hiểu được gâm dương ngũ hành tương xanh tương khắc hiện tại đầu b ta không lên tiếng cho tần thời nguyệt nháy mắt tần thời nguyệt vậy không lên tiếng lặng lẽ đứng ở cửa phòng bếp đi vào trong xem trong phòng bếp tống bình an dựa eo ghim cái hoa tập dề đứng ở một hơi bốc hơi nóng nổi trước đầu đầy mồ hôi cầm trong tay một đoạn n h a n g ngón thả cũng không xong không thả cũng không xong easy hãy doãn là trên lịch sử cái đầu tiên lấy thua đỉnh t r ở điều năm vị mà tá thiên tử xử lý quốc gia kiệt xuất đầu bếp hắn sáng lập năm vị điều hòa nói cùng sức l ử a bạn bè đến nay vẫn là trung quốc nấu nướng không thay đổi quy cộng thêm lại làm nhiều năm như vậy tổ sư gia vậy nấu kỹ thuật quá cao thâm ta cũng nghe không hiểu tống bình an nhìn vậy miệng nấu sôi liền nổi tay cũng đang run run run run run, run nửa ngày nghiêng đầu hỏi y hệ doãn sư phụ ta cái này nhang m ó n rốt cuộc là thả còn chưa thả đâu y hệ doãn h ừ một tiếng nói cái này một nổi là canh xương c ố t ở trong ngũ hành l à thủy nhang m ó n tính vị quy kinh tân ấm nhập phổi vị kinh kim sinh thủy bởi vì thiếu âm khí dịu dàng lưu trạch kim dựa vào thủy sinh tiêu rèn kim cũng có thể đổi là thủy cho nên kim sinh thủy ngươi cảm thấy cái này một đoạn nhang m ó n con nên hay không thả đâu ta không biết à sư phụ ta không học quả vậy thì học nhớ ta dạy ngươi k h ẩ u quyết trước cầm tương xanh tương khắc nhớ mới có thể làm ra chân chính thức ăn ngươi không muốn xem nhẹ cái này một nồi canh ngươi nếu là hầm t ố t lắm uống canh người có thể bổ khí có thể tăng thêm có thể dưỡng thần nhưng là nếu như ngũ hành mất thăng bằng nhẹ thì ói tiêu chảy nặng thì lưu lại g ố c bệnh hiện tại người không hiểu được tương xanh tương khác ăn ngôn nghiến bao nhiêu người bệnh là nếm ngũ ra phải phải sư phụ ta biết ngươi biết cái gì đừng cho rằng ta là ở gây khó khăn ngươi ta như thế dạy ngươi là vì ngươi tốt ta dạy cho ngươi không riêng gì mùi vị vẫn là đạo lý ngươi không chỉ phải hiểu được c m dương ngũ hành cũng phải hiểu được tương xanh tương khác thậm chí hiểu được gương mặt gương mặt vậy cùng ngũ hành có liên quan ví dụ như có người lỗ mũi lớn thuyết minh người này trúng mục tiêu kim nặng nhưng mà kim quá nặng liền sẽ khắc mục mục ở ngũ quan bên trong làm mục ánh mắt sẽ không tốt như vậy ngươi thì phải hóa rõ ràng loại chuyện này cho nên thì phải một ít hỏa tính đồ gia vị ví dụ như trái ớt hơi nặng chút bồi bổ hắn ngũ hành thăng bằng ngươi làm ra cái này đạo món ở người này trong miệng chính là vô thượng món ăn ngon ta mặc dù nghe không hiểu nhưng là cảm giác tốt có đạo lý g á n g vệ hạ Ta nhìn tần thời nguyện một mắt tần thời nguyện giơ ngón tay cái lên nói tổ sư ra là cái cao nhân thật muốn có thể cầm tống bình an cho chăm sóc huấn luyện đi ra vậy cũng không thể cứu vãn được à? đúng vậy thật nếu là có thể cầm tống bình an cho chăm sóc huấn luyện đi ra vậy phải là rất trâu bỏ một chuyện à hiện tại người sinh hoạt đều tốt rất nhiều người đều thích ăn thật nếu là học biết liền như vậy ngưỡng bức nấu kỹ thuật mở hiệu ăn còn không được được lợi lật nghĩ tới đây ta đối tần thời nguyện nói nếu không cùng tống bình an bị đ i ề u dạy đi ra chúng ta mở hiệu ăn chứ tần thời nguyện đánh một tí bà vai ta nói đó là chuyện sau này liền sư phụ ngữ như thế cái giải pháp hai năm ba p h ỏ n g đoán cũng chỉ nhập cửa nhưng là làm cơm đêm giao thừa đủ dùng hai ta ở cửa nói chuyện đưa tới tống bình an và y Dì hải doan chú ý tống bình an thấy ta t h ở p h à o nhẹ nhõm đối với ta nói sư huynh ngươi trở về y Dì hải doan hướng về phía tống bình an một bộ nghiêm sư gia cao đồ hình dáng thật có tổ sư gia khí phái nhưng mà thấy ta một gương mặt giàn u ô i lập tức chất đầy nụ cười d ọ a ônu quan tâm nói đồ nhi ngoan trở về còn sách nhiều đồ như vậy có mệt hay không ạ bình an còn không mau cho đại sư huynh phụ một tay tống bình an mặt mày ủ rột người anh em cũng vui vẻ đại sư m i n h đãi n ộ i chính là không giống nhau hướng Y Đề do nói n sư phụ món ta cũng mua về rồi cơm đêm giao thừa sẽ chờ ăn à. được được n g ư ơ i chơi n g ư ơ i đi ta hướng dẫn b ì n h a n nấu cơm khẳng định làm trên một cái bản tốt cơm đêm giao thừa ta lôi tần thời nguyện liền đi tống bình an đang thương trông mong nhìn hai ta rời đi nghiêng đ ầ u hỏi một câu Y Đề doãn hỏi sư phụ như vậy nhang món rốt cuộc là thả còn chưa thả à. thả cái gì nhang món à, ngươi liền không có một chút nhãn lực giá cả sao sư h u n h ngươi mua vệ như thế nhiều món nên làm cơm đêm giao thừa đi nhanh cầm món rửa sạch sẽ rau chuẩn bị đồ gia vị ta hướng dẫn ngươi ngươi làm sao cứ như vậy đần lại không thể cùng đại sư huynh của ngươi tựa như cơ t r í một chút sao ta cũng mo đi tới cửa nghe được y y hề doăn những lời này thiếu chút nữa không ngã nào h một cái ném xuống đất tần thời nguyện đều không nói đỡ ta một tí ôm cánh tay tử đối với ta nói lao già kia vì lấy lòng ngươi không thẹn thùng không ngượng mở mắt nói mỏ ngươi cơ t r í sao ta làm sao không nhìn ra ta nhìn một cái tần thời nguyện ta không cơ t r í sao à đúng rồi ta là không quá cơ t r í lao tần à trở về trong cửa hàng đi đi tối hôm nay là tiệc gia đình đều là từ người nhà ngươi cái người ngoài dính vào cái gì sẽ rất không lớn tần thời n g u y ệ t lập tức lời nói l i ề n chuyện ta cảm thấy sư phụ ngươi nói đúng ngươi là ta đời này gặp qua nhất người cơ t r í s o một nghỉ ca cũng cơ t r í ai đặc biệt mẹ phải nói ngươi không cơ t r í ta giết chết hắn tần thời n g u y ệ t ra mặt thật sự là cứng rắn thật sự là dày cũng không biết là gì sao vật liệu làm ta cầm hắn thật là không có biện pháp nào trở lại gian nhà tần thời n g u y ệ t mở ra t v ta đang chờ cơm đêm giao thừa đồng thời cho mỗi cái người thân bạn tốt phát tin tức chúc tết sao chép rán sao chép rán chúc tết từ cũng biên tập tốt lắm chỉ cần là hẹ chặt bên trong có tất cả đều phát một lần duy chỉ có không c ó cho mạnh hiệu bà phát đến khi cũng phát xong ta chuẩn bị vậy xem hồi tv đột nhiên điện thoại di động reo ta mở ra vừa thấy lại là mạnh hiệu bà cho ta phát tin tức thân ái ngư nhi à, đừng nóng giận ta ngày trước uống nhiều rồi hồ đồ nhất thời ngươi vĩnh viễn là ta thích nhất tiểu đệ chúc ngươi năm mới vui vẻ vạn sự như ý cho ngươi phát cái bao lì xì chúng ta và được rồi tướng tưng bao lì xì gợi tới người anh em một chút đều không khắc khí thời gian đầu tiên mở ra bao lì xì lại là hai trăm giá trị công đức ta không nói mong trời mạnh hiệu ba rốt cuộc có lương tâm một lần vấn đề là ta nên tha thứ nàng sao chương hai trăm năm mươi sáu qua năm mới chương hai trăm năm mươi sáu qua năm mới cơm đêm giao thừa là ở tổ sư ra cái này phong ăn đầu tiên là cho các tổ sư lên c n g phẩm quỳ xuống trên b ù a đoàn dập đầu đầu mời tổ sư ra cửa phù hộ chúng ta trong một năm mới bình bình an an thuận thuận lợi lợi nốt hương khói bày xong bản tống bình an bắt đầu lên món liền ba người không cần phải nguyên như vậy nhiều lấy một số may mắn tám cái món rượu là rượu sái ta tần thời n g u y ệ t tống bình an bắt đầu uống rượu vốn là ta là dự định kêu lý văn na có thể cô nương kia không biết đi chỗ đó lãng trong nhà không người điện thoại di động tắt máy cho nên năm mới đêm chỉ có chúng ta ba người mặc dù không náo nhiệt nhưng cũng không cô đơn ăn uống ta đột nhiên phát hiện tần thời nguyệt là thật có thể uống à, uống rượu cùng uống nước như nhau một chút men say cũng không có càng uống ánh mắt càng lượng nói vậy càng nhiều lớn đầu lưỡi cùng ta một lời liền nói ngư nhi à, qua năm có tính toán gì hay không à, ta thật là có dự định cộng thêm uống một chút rượu đối tần thời nguyệt nói ta nha dự định thật tốt tu luyện đạo pháp cho mạnh hiệu ba đánh năm năm công cầm tuổi thọ lấy bảy nghìn không trăm tám mươi tuổi sau đó về hưu khi đó người anh em cũng không lớn vẫn chưa tới ba mươi làm chút của mình thích c ệ n ví dụ như cùng bình an mở hiệu ăn hoặc là cái gì kiếm tiền làm gì một bên cung phụng tổ sư ra một bên cho tổ sư ra cửa tìm chân chính truyền nhân tìm lại người bạn gái thật tốt sống qua ngày được ngươi liền chút tiền đồ này tần thời nguyện đối với ta ý tưởng rất là coi thường ta cho hắn một cái ta nói chút tiền đồ này có thể thực hiện cũng không tệ thật ra thì ta còn có một ý tưởng chờ sau này kiếm tiền đi toàn thế giới xem xem đi tới lui lữ du lịch lao t ầ n ngươi nếu là không sao hai anh em ta làm bạn đi mang bình an vẫn là chúng ta ba cái bằng chúng ta bản lãnh thiên hạ lớn hơn nữa cũng có thể cho nó đi khác tần thời nguyệt cười khổ nói ta còn không biết có thể hay không nhớ lại chuyện trước kia đâu nếu là nhớ ra rồi biết tâm nguyện ta theo ngươi đi toàn thế giới vòng vo một chút nếu là không nhớ nổi ta cứ tiếp tục trông n o n cửa hàng nói đến đây q u a n quẩn ở ta đ ấ y lòng thật lâu nghi vấn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa ta t ỏ mò hỏi l ã o thần ngươi tại sao phải nhớ lại chuyện trước kia đâu bởi vì ta luôn có thể nằm mơ thấy một người phụ nữ một người mặc cổ chứa người phụ nữ đứng ở một trụ cây mai hạng nàng đang đối với ta mỉm cười đối với ta với tay ta không nhận biết nàng không biết nàng tên cứ gọi là gì nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng mà mỗi tương ứng ta muốn đến gần nàng sau lưng nàng viên kia cây mai liền sẽ biến thành biển lửa cầm nàng giống như cắn nuốt hết nàng đang lớn tiếng hướng ta gào thét nhưng mà ta không nghe được nàng thanh âm không nghe được nàng nói ta rất gấp có một loại đau tê tâm liệt phế cảm giác đau sau đó ta sẽ tỉnh lại ta cảm thấy ta biết người phụ nữ này bởi vì mỗi lần nằm mơ thấy nàng bị biển lửa chiếm đoạt ta cũng sẽ cảm giác được đau lòng cảm giác được bi thương và tức giận đặc biệt không giải thích được nàng sẽ là ai chứ vợ ta người yêu vẫn là ta người thân ta không biết cho nên ta mới biết muốn tìm về ta trí nhớ trước kia lao tần giấc mộng này thật đúng là t h u bộ vấn đề là một giấc mộng mà thôi tần thời nguyện đạo pháp cao thâm ác mộng còn không giải quyết được ta hỏi một giấc mộng mà thôi không cần quá coi là thật chứ thêm nữa nói coi như là ác mộng tụng n i ệ m thần chú cũng chỉ tình ta phải nói không phải đại sự gì tần thời nguyện ngây ngẩn nhìn ta nói ta mỗi ngày đều làm giấc mộng này chỉ cần ta ngủ liền sẽ nằm mơ thấy nàng ngươi nói có đúng hay không việc lớn một giấc mộng lại ngày ngày làm trong mộng nội dung không đi nói nó liền nói mỗi ngày cũng có thể nằm mơ thấy chỉ sợ cũng không phải ta nghĩ đơn giản như vậy ta chờ mặc một chút hỏi loại chuyện này thời gian bao lâu hơn một trăm năm đi ừ hơn một trăm năm hơn một trăm năm ta nhìn xem tần thời nguyện nhà so ta không lớn hơn mấy tuổi hơn một trăm tuổi ta tò mò hỏi lão tần ngươi thật hơn một trăm tuổi ta cũng không biết ta căn bản không biết ta bao nhiêu tuổi không ấn tượng chuyện lúc trước cũng không nhớ gì cả vậy ngươi lúc ban đầu trí nhớ là cái gì ta là hỏi ngươi có thể nhớ lại sớm nhất là thứ gì ta nhớ sớm nhất nhớ lại là cái mùa đông cũng là ăn tết khoảng thời gian này ta thân ở ở trong hoàng cung bốn phía đều là tiếng khóc ta một thân một mình đi bộ ra hoàng cung sau lưng có cái lao thái dám đưa ta ra hoàng cung bên ngoài là một phiến tiếng hoan hô và chúc mừng nói là hoàng đế nhựa vị muôn cộng hòa thanh đế thối vị đó là một nghìn chín trăm mười hai năm truyện ạ coi như từ ngày này tính tử tần thời nguyện cũng là hơn một trăm tuổi lão già kia ta có chút không dám tin tưởng thật sự là quá ly kỳ còn mẹ hắn từ trong hoàng cung đi ra trong hoàng cung nuôi như thế cái không pha đồ chơi làm gì hắn cho rằng hắn là cái vơ i a ta đánh một tí tần thời nguyện bà vai nói lão tần ạ chúng ta cái này phòng không có tivi không xem được đêm xuân đích sắc là ít một chút gì bất quá ngươi câu chuyện này có chút lớn hay khoe khoang có thể thổi quá tả hồ chính là ngươi không đúng tần thời n g u y ệ t đối với ta nói ngươi không tin ta đốt điếu thuốc hỏi hắn ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao tần thời n g u y ệ t vậy đốt điếu thuốc nói ngươi muốn tin hay không tùy ta còn không cùng nói chuyện tống bình an nói sư minh đừng đánh chống lãng ta còn muốn nghe t ầ n đại ca ngươi tử hoàng cùng sau khi đi ra là làm sao sống đến bây giờ tần thời n g u y ệ t d ừ n g dưng nói mỗi ngày sống đến bây giờ hả tống bình an ta ho khan tiếng nói lao tần cầm hắn lai lịch nói ta cũng cùng các người nói một tí ta lai lịch đi thật ra thì ta thật không phải là người bình thường năm hai n g h n trước ta là bầu trời một cái thần tiên vẫn là rất châu ép một cái thần tiên hằng nga cũng thầm mến ta nhưng là hai ta rất thuật thiết có một ngày ta đi thiên hà t r ờ i đụng phải ngọc đế bảy cái con gái các nàng bị ta anh tuấn dung động đến mỗi cái muốn hiến thân tại ta ta đang cùng các nàng giải thích bảy cái quá nhiều sáu cái đúng là thời điểm bị ngọc đế thấy được hắn rất tức giận cho rằng ta đang câu dẫn hắn con gái vì vậy phái thiên binh thiên tướng muốn b ắ t ta ta cũng rất tức giận ta lại không làm sao ngươi con gái tại sao phải cầm ta ta tay cầm hai cây dao dưa hấu từ cửa nam thiên một mực chém tới bồng lai đông đường mắt cũng không nháy mắt một tí ta đang thổi đá quyển tần thời nguyện bưng lên ly rượu đối tống bình ăn nói uống rượu uống rượu bình ăn à, ngươi cảm thấy cùng y y tổ sư học làm món có khó không khó khăn à, y y sư phụ nói làm món cũng phải hiểu âm dương ngũ hành ta không hiểu ạ không hiểu ta chỉ ngươi ạ ý y tổ sư ngày hôm nay ý tứ trong lời nói là xem giới người món đĩa người tướng mạo vóc người tính cách các phương diện cũng cùng ngũ hành tức tức tương quan rất nhiều người đầu tiên nhìn ngươi là có thể thấy hắn thuộc tính ví dụ như kim hình người từ hình thể trên xem vậy cũng tương đối gầy dùng bây giờ nói về tương đối có cảm đầu ả vai bụng ả tay chân cũng tương đối nhỏ nếu là từ ngũ quan trên nhìn vậy đều là mặt vô hình da tương đối trắng người như vậy vậy tương đối cường hãn tính tình tương đối gấp nhưng là có thể quyết định thật nhanh cũng có thể trầm ổn kim chủ nghiêm nghị nghiêm m à có uy cho nên kim hình người nhiều quan đ e m tài kim chịu được lạnh rét q u y l ử a không nén được nóng nhiệt cho nên muốn đặc biệt chú ý mùa xuân tân thời n g u y ệ t và tống bình an trò chuyện ta thổi không nổi nữa không có nghe đám người còn nổ cái gì ta vỗ bàn một cái đối cái này hai cái hàng hô lại không thể nghe xong ta câu chuyện các ngươi nói sao tân thời nguyện cười hát, hát nói người khác đó là câu chuyện người đó là hay khoe khoàng tới, tới. uống rượu hai bình rượu trắng tần thời n g u y ệ t mình cạn một chai đang mở thứ ba bình uống uống liền có chút uống nhiều ta triển vọng một tí tương lai tần thời n g u y ệ t vậy triển vọng một tí tương lai tống bình an đột nhiên bắt đầu khóc hu hu hu khóc đặc biệt thương tâm trên thế giới này có trăm loại người thì có trăm loại tính cách có người uống rượu xong gặp ai cũng xưng huynh gọi đ ệ có người uống rượu xong ngày thường nhát gan như chuột mượn men rượu liền dám lên thiên ô m trắng còn có người quát một tiếng rượu cũng nhớ tới chuyện thương tâm khóc cái không ngừng có người cười cái không ngừng tống bình an rõ ràng cho thấy quát một tiếng rượu liền nhớ lại chuyện thương tâm người có thể cái này ăn tết khóc cái gì ạ Quá xui xẻo, ta t vô vô ố người bình bả an nói, n và g đàn ông, khác gì, k cũng cầm hắn làm cao nhân ai biết nha bị mạnh hiệu bà khi dễ gắt gao vì có thể nhớ tới chuyện lúc trước lựa gạt được lợi giá trị công đức đến bây giờ còn kém hơn mấy ngàn đâu nếu không có hai ta cùng hắn nhà r ấ t liền được mình ôm lấy bình ga s tự ăn tết hắn so ngươi lạnh leo thẳng hơn ngươi khóc gì tần thời n g u y ệ t cả giận nói ngươi r ô tống bình an liền r ỗ tống bình an ngươi đặc biệt mẹ nói ta làm gì ta hướng hắn hô ta nói không đúng sao tống bình an ngẩng đầu lên nước mắt lã trá nhìn ta nói sư huynh ngươi vừa nói như vậy ta trong lòng dễ chịu hơn đột nhiên liền cảm giác được mình thật giống như chẳng phải bị thảm tần thời n g u y ệ t hướng ta hô xuống ngư a n tết cần phải tìm bị đòn phải không ta cũng có điểm uống nhiều rồi đối hắn hô trên sàn để cho ngươi biết biết lao tử lợi hại ta và tần thời nguyện lôi xé lên sàn Thần t chân chân, đi h、so、đi, điểm nhảy nhảy là không thể nào quá không phải là một món đồ nhưng nếu là cho nhảy nhảy trên mình cột cái đèn lồng màu đỏ để cho nó ở trên trời nhảy thật giống như vậy rất tốt chơi vừa vặn mua đồ tết thời điểm thương gia tặng mấy cái không khí vui mừng nhỏ đèn lồng màu đỏ ta để cho tần thời nguyện điểm đèn lồng cầm nhảy nhảy gọi trở về cho trên người hắn trói mấy cái nhỏ đèn lồng màu đỏ để cho nhảy nhảy dùng sức nhảy nhảy nhảy thật nghe lời mang năm mươi sáu cái nhỏ đèn lồng màu đỏ nhảy lên rơi xuống nhảy lên rơi xuống đặc biệt có không khí ngày lễ chúng ta ba cái nhìn sẽ tống bình an đột nhiên xoay người chạy hướng bên trong phòng h ồ các sư phụ mau ra đây xem à sư minh làm cái mới l ạ đồ chơi so nổ mìn còn có ý tư chứ chừng một lát trên bình đài trên đầy ông cụ bà cụ tất cả đều nhìn nhảy nhảy mang đèn mười hai điểm đến nhà nhà trong tv chuyển ra khó quên bây giờ tiêu tiếng hát có gan lớn trộm để lên mấy treo dây pháo đùng đùng tiếng vang từ xa tới gần mới một năm bắt đầu chương hai trăm năm mươi bảy quỷ dị trò chơi chương hai trăm năm mươi bảy quỷ dị trò chơi qua hết năm sinh hoạt còn phải tiếp tục từ mùng một đến đầu năm chuyện gì cũng không có ta cùng tần thời nguyện mang tống bình an đi dạo hội chùa đi bộ khắp nơi nhìn mấy trận điện ảnh nếu không phải là ở nhà đấu địa chủ ngây m g ô dại r ộ t rất vui vẻ qua đầu năm tống bình an bị y y h ỉ doãn tổ sư kêu đi tiếp tục học hắn tải nấu nướng đi Tần thời Nguyệt tiếp tục cùng ta hồn, cầm ta cầm cùng hồn, này cái đuổi ừ n cũng không tạng g ra, hóa, hồi phối hợp an, phối hợp tiệm ăn ố n g rất tự tại, đ u hắn mấy lần vậy không? lần mấy vậy đi u ổ đầu i đ h ó c mơ hồ lăn lộn mấy ngày năm vị dần dần tiêu tán rất nhiều đơn vị bắt đầu đi làm đến sơ chín ngày này ta mới dậy liền nhận được khúc du nhiên điện thoại rất gốc hỏi ta ở đó ta nói ở nhà không chờ hỏi nàng chuyện gì chứ nàng liền đưa điện thoại cho ngủ không tới nửa tiếng khúc du nhiên tìm tới cửa vội vàng sắc mặt thật không tốt xem ta cầm khúc du nhiên mời vào trong nhà tần thời nguyễn ăn mặc thu y thu khố ở trên ghế salon xem tv thấy khúc du nhiên một chút cũng không ngại quá còn lên tiếng chào Ừ, đây không phải là cảnh sát ta di sao chúc tiết chậm chút đi vẫn là tay không tới ngươi là ý tốt như vậy đâu tần thời n g u y ệ t mặc dù cách thứ người nhưng hai câu này nói đến ta trong lòng k h ô n g du nhiên ăn tiết chỉ là cho người anh em ở trên mẹ chặt phát cái năm mới vui vẻ liền chín k h ố i chín bao lì xì cũng không có hiện tại tìm tới cửa cũng là tay không tới chúng ta thật giống như còn chưa chín đến loại trình độ này chứ mấu chốt là cảnh sát ta di sắc mặt thật không tốt nhìn đến tìm ta vậy khẳng định là có chuyện à hơn nữa nhất định là các nàng không giải quyết được chuyện các nàng không giải quyết được chuyện vậy khẳng định là chuyện p h i ề n thoái ta cũng rất không biết làm sao lại không thể cầm nàng đuổi ra ngoài hỏi cảnh sát ta gì lại xảy ra cái gì linh dị ám kiện k h ú c d u n h i ê n hỏi ngươi làm sao biết lại ra linh dị ám kiện ngươi đều biết ta l ắ c lắc đầu nói không biết nhưng ta biết vô sự không lên điện tam bảo trừ có các ngươi không giải quyết được chuyện ngươi có thể tới tìm ta chúng ta liền đường khách sáo chuyện gì nói đi k h ô n dù nhiên trầm mặc một chút nói vốn là chẳng muốn đến tìm ngươi có thể chúng ta thật sự là không có biện pháp ta cùng ngươi giao tiếp tối đa cho nên trong cục phái ta tới c ầ u thông với người chuyện là như vậy từ mùng ba tết bắt đầu lục tục có người bảo án nói là người trong nhà mất tích đến ngày hôm nay mới ngưng đã có mười lăm người mất tích mất tích rất là không giải thích được bất kể là q u ả n chế vẫn là tất cả loại tin tức cũng không tra được bọn họ đi vậy bọn họ cũng không có đi xa bởi vì không có mua vé xe vé máy bay ghi chép cũng không có tự lái xuất hành ghi chép làm người hài lòng nhưng không thấy khúc d u nhiên ở chỗ này dừng lại cho rằng ta sẽ hỏi vấn đề ta nhưng tiếp rằng sờ một cái lỗ mũi ta rõ ràng khúc dù nhiên ý nàng là ở chờ ta vai diễn p ụ đâu chờ ta hỏi nàng một câu hoặc là nói những người này cũng hồi đi làm đâu sau đó nàng ném ra một cái chứng cớ chứng minh những người này không đi làm nói ra địa phương cổ quái vấn đề như vậy n h ư ợ c trí ta dĩ nhiên sẽ không hỏi ta cũng không muốn cho nàng vai diễn phụ gật đầu nói nói tiếp ta không có nghĩ muốn hỏi khúc du nhiên ho k h ă n hạ che giấu hạ lung túng tiếp tục nói bắt đầu chúng ta vậy không quá để ý phái ra cảnh lực đi điều tra t ì mất m tích những người đó nhưng mà người mất tích nhưng càng ngày càng nhiều có mấy cái còn rất không giống nhau làm sao cái không giống nhau pháp tân thời nguyễn hứng thú bổ sung hỏi một câu mất tích trong những người này có mấy cái là tất cả lĩnh vực doanh nhân ngay trong bọn họ có về nhà ăn tiết minh tinh có năm ngoái thi đại học tràng nguyên có sĩ nghiệp gia còn có hai d o l cùng với ưu tú giáo viên còn có mới vừa gia nhập chức nghiệp thi đấu vòng tròn vận động viên bọn họ mất tích rất hoàn toàn đến nay không có tin tức đưa tới chúng ta chú ý phải không riêng gì chúng ta cái thành phố này ở toàn quốc bảy cái thành phố lớn bên trong đều có người mất tích chúng ta ở cùng thành phố khác liên tra bên trong phát hiện những người này ở đây qua hết năm sau đó cũng chơi một khoản gọi là bắt mê tàng trò chơi bắt mê tàng trò chơi ta nghĩ tới trong c h ú n ta hỏi lại xuất hiện linh dị trò chơi ừm lại xuất hiện quỷ dị trò chơi nhưng là so trong tiếng ta càng đáng sợ hơn trong tiếng ta chúng ta có đầu mối biết địa điểm biết người trong cuộc nhưng là trò chơi này xuất hiện một chút báo trước cũng không có chơi cái trò chơi này người trên điện thoại di động đều lấy xuống trò chơi này nếu như không t h a m g i a liền sẽ phát sinh kinh khủng sự việc cái gì kinh khủng sự việc ta hỏi Sẽ chết trạng thái chết rất đáng sợ toàn thân máu thịt bị quất liền trở thành một cổ thây khô đến nay đã có tám người đều là chết như vậy mất khúc du nhiên chuẩn bị rất chỉnh tề toàn từ tùy thân mang trong túi đeo vai móc ra một phần hồ sơ trong hồ sơ mặt được mấy người thê thảm trạng thái chết ta ngồi ở bàn uống trà nhỏ trước mặt băng ghế nhỏ trên tò a mò cầm lên tấm ảnh tổng cộng tám chương tấm ảnh tám người có người thì chết ở trên đường phố có chết ở trong nhà có chết ở nhà khách chết địa phương không giống nhau nhưng là chết thảm trạng đều là giống nhau tất cả đều là thây khô hình dáng miệng l à dương lên trên mình không có bất kỳ lượng nước nói là da bọc xương cũng không quá đáng từ trên nét mặt không khó thấy trước khi chết tất nhiên là trải qua sợi hai cực độ nếu không, không phải là cái bộ dáng này ta từng tờ một xem trong hình nữ có năm có cơ hộ không có điểm giống nhau nhưng ta lại phát hiện những người này tựa hồ không có vượt qua bốn mươi tuổi ta hỏi khúc du nhiên có phải hay không người chết không có vượt qua bốn mươi tuổi khúc du nhiên gật đầu nói ùm、um, lớn nhất ba mươi lăm tuổi căn bản tuổi tắc ở hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi t r ư ờ n g vậy ngươi làm sao có thể xác định bọn họ là chết ở thống nhất cái trò chơi dưới đâu bởi vì có tham gia trò chơi người sợ báo cảnh sát cho nên chúng ta mới biết trò chơi này cùng với trò chơi toàn bộ quá trình ta kẽ nói một chút đi người báo cảnh sát không phải chúng ta nơi này mà là thượng hải một cái người mẫu nữ đặc biệt chu kỉnh nàng năm nay hai mươi ba tuổi cũng đã là rất nổi danh người mẫu leo lên qua quốc tế tạp chí m ù a tuần san mặt địa ba ngày trước chuyện ngày trước nàng vội vàng vọt vào đồn công an báo cảnh sát nói có người muốn sát hại nàng sau đó chuyện này liền lộ ra ngoài ta không cắt đứt khúc du nhiên khúc du nhiên sửa sang lại một tí quá trình tiếp tục nói chu quỳnh nói lớn năm hôm mùng hai nàng nhận được một cái hai trăm đồng tiền bao lì xì bao lì xì là một cái tên là bắt mê tẳng người phát cho nàng mọi người đều biết hiện tại mỗi người hẹ chặt bên trong biết hoặc người không biết đều là mấy trăm khởi bước nàng không suy nghĩ nhiều liền điểm bao lì xì sau đó nàng điện thoại di động liền tự động kế tiếp một khoản trò chơi trò chơi này gọi là bắt mê tảng chu quỳnh trò chơi này xóa không hết còn sẽ phát ra thanh em quái gì, nhắc nhở nàng có tin tức mới hơn nữa ở nàng tiếp nhận bao tiền lì xì một khắc kia trò chơi cũng đã bắt đầu nếu như nàng không tham gia cái trò chơi này ba ngày bên trong sẽ chết nàng chỉ có ba ngày cân nhắc thời gian còn muốn đem trò chơi này chuyển cho mình một vị có thành tựu bằng h ư u dựa theo nhắc nhở tham gia trò chơi bắt đầu chu quỳnh cho rằng đây là một cái đùa dai nhưng là buổi tối hôm đó nàng ở tham gia xong bằng h ư u tụ họp sau đó ở trên đường về nhà gặp phải thần bí theo dõi nàng lặt đường làm sao vậy không tìm được nhà còn gặp linh dị hiện tượng theo nàng nói một cái mặc cổ chứa bé gái xách một cái màu trắng đèn lồng giấy một mực đi theo nàng sau đó nàng bị một cái tài xế taxi đánh thức mới phát hiện nàng một mực ở trên đường chính xung quanh tựa hồ không có thần trí vậy đi loanh quanh sau khi về đến nhà chu quỳnh lại làm một cái giấc mơ kỳ quái nàng mơ thấy cái đó bé gái âm u nói với nàng nếu như nàng không chơi bắt mê tẳng cái trò chơi này không cầm cái trò chơi này chuyển cho nàng một người bạn liền sẽ đem nàng biến thành màu trắng đèn lồng giấy bên trong cây đến nàng chỉ có hai ngày chu quỳnh tìm bằng hưu hóa giải cũng đi trong miếu thắp hương nhưng là ban ngày nàng vẫn lặt đường hơn nữa cả người cũng đổi được không bình thường vì vậy chu quỳnh liền tham gia cái trò chơi này trò chơi bắt đầu là chỉ định nàng đi một cái địa điểm mảnh đất này điểm là thượng hải chung quanh ngoại ô một nhà bỏ hoang trường học chu quỳnh rất sợ cũng không có đi chỉ định trường học mà là báo cảnh sát thượng hải đồng nghiệp thấy được điện thoại nàng bên trong trò chơi cùng đi đến cái đó trường học cũng không nhìn thấy người bất kỳ chu quỳnh mặc dù bị bảo vệ nhưng là ở ngày thứ ba thời điểm nàng chết ở trong bóp cảnh sát vụ án này mới thật sự bại lộ ra chúng ta đã đem ảnh hưởng đẻ lên thấp nhất khống chế truyền bá cho nên cũng không có quá nhiều người biết cái trò chơi này tồn tại biết cái trò chơi này tồn tại người nhất định là đang chơi cái trò chơi này ta nhớ mày vậy mà nói chơi cái loại này ầ m tả con đường người luôn là rất đ h i ề u thấp ví dụ như đoạn thai người truyền bá phạm vi cũng không lớn cũng chính là một ít cô hồn giã quý biết hoặc là trong vòng thuật sĩ có thể cái trò chơi này làm có chút l ơ n xé rốt cuộc là ý gì chứ ta suy nghĩ một chút hỏi cảnh sát ta gì, lấy các ngơi thủ đoạn còn chưa cha ra trò chơi này a y đi cùng phục vũ khí không quá có thể đi tìm được xác thực điểm không tìm được hung thủ sau màn không tìm được máy chủ không tìm được truyền bá n g ọ n n g u ồ n không tìm được xác thực địa điểm nếu như có thể tìm được ta vậy sẽ không tới tìm n g ư ờ i hỗ trợ không dù nhiên nói đến đây trên ghế s a lon tần thời nguyệt nhìn trên bàn uống t r à nhỏ vậy mấy tờ người chết tấm ảnh nói những người này đều là bị hút khô máu tơi ư chết hút khô quá hoàn toàn giống vậy cô hồn giã quỷ có thể không làm được ít nhất phải là trăm năm trở lên lao yêu tinh hoặc là mượn cái gì tạ vật mới có thể hút khô như thế hoàn toàn lao tần nhìn ra cách thức tới ta vội v à hỏi lão tần ngươi có thể nhìn ra là cái gì làm sao người làm ả ngươi không thấy trong hình có dấu ra sao ta còn thật không thấy có dấu răng nắm tần thời nguyệt trong tay tấm ảnh cẩn thận đi xem quả nhiên ở nơi này chút trên mình người chết có hai cái răng nanh vậy lỗ thủng ta kinh ngạc hô một tiếng nói quỷ hút máu làm quỷ hút máu xâm lược quốc gia chúng ta chương hai trăm năm mươi tám bắt mê tảng chương hai trăm năm mươi tám bắt mê tảng ta đột nhiên kêu như thế một giọng tần thời nguyệt và khúc du nhiên cũng đặc biệt im lặng nhìn ta trong ánh mắt có thương hại giống như là ở thương hại một người ngu ta lung túng ho khan một tiếng nói nhìn ta làm gì điện ảnh trong phim truyền hình quỷ hút máu cũng không là cái loại này dấu răng sao khúc du nhiên không lên tiếng tần thời nguyện nói đúng ta cũng cảm thấy là quỷ hút máu ngư nhi nói phải thì phải không phải cũng vậy ta không phản ứng tần thời nguyệt cái đó hai hàng hỏi khúc du nhiên cảnh sát ta di muốn để cho ta giúp như thế nào khúc du nhiên suy nghĩ một chút nói chuyện này vẫn chưa có hoàn toàn lên men nhưng là cả nước trong phạm vi đã bắt đầu chỗ khác chúng ta không còn được ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ cái thành phố này bình an nếu như nếu như có thể tham gia trò chơi thì tốt hơn ta tò mò hỏi khúc du nhiên không có ai mời ta muốn tham gia vậy không tham gia được à. cái này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp hiện nhiên cảnh sát trong tay có có thể tham gia cái trò chơi này đường dây hoặc là nói bọn họ đã có người tham gia cái trò chơi này chỉ cần tăng thêm ta là b ạ n tốt dựa theo quy trình cầm ngụy trang thành bao tiền lì xì trò chơi phát cho ta là được rồi ta suy nghĩ một chút đối khúc du như nói cảnh sát ta gì ta có thể trợ giúp các ngươi điều tra nhưng ta tạm thời còn không có đánh coi là đi sâu vào trong đó không phải ta không muốn quản mà là ta không biết có không có ở đây như vậy đi ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện cái gì điều kiện Cái trò chơi trò người à y rất n u y hiểm, n g cũng cùng cùng chăm không muốn ngươi cùng cùng không thăm nhau chút ta một ra, được, ngươi giúp ngươi, đồng đồng khác đáp Du Nhiên suy nghĩ một chút nói, được ta đáp ứng về ậ y chúng ta khi nào thì nào Ngươi ta bắt đầu? v nhà chờ ta tin tức có đầu mối ta cho ngươi điện thoại cầm khúc du nhiên đưa đi tần thời nguyện hỏi ta ngư nhi ả n g ư ơ i thật muốn dính vào chuyện này ta lắc lắc đầu nói chẳng m u ố n ta không nhiều như vậy thời gian ta được kiếm tiền cho tổ sư ra cửa thắp lưng lửa mạnh hiểu ba còn không biết lúc nào sẽ cho ta phát nhiệm vụ ta nếu là tham gia cái trò chơi này một khi mạnh hiệu bà cho ta nhiệm vụ ta là đi hoàn thành hay là không đi hoàn thành đây là bên trong lòng ta nói nói thật ra người anh em đã giúp khúc du nhiên không ít bận rộn ôm một cái và nhảy nảy chuyện trong tiếng ta còn có điền ra thôn ba lần không có ta phỏng đoán khúc du nhiên đã s ớ m chết lạnh đấu trừ một mặt phá cờ thường không có gì cả ăn tết vậy chỉ có một cái năm mới vui vẻ bóc cảnh sát lại là một chút biểu thị cũng không có ta cũng không phải là cái thùng nước tiểu muốn dùng liền lấy tới dùng một chút không muốn dùng liền liền ném qua một bên nói thật ta rất không đỡ nẹo sở dĩ đáp ứng khúc du nhiên quản quản cũng là xem thể diện của nàng dẫu sao ở ta bắt tống bình an thời điểm khúc du nhiên xuất lực mặc dù cùng không xuất lực như nhau nhưng chuyện này ta vẫn là lãnh địa cho nên không hy vọng nàng gặp nguy hiểm càng không hy vọng nàng c u ố n bảo chơi thật vui trò chơi ta đây là thật m u ố n chơi tần thời n g u y ệ t lầm bầm một câu đột nhiên ánh mắt liền sáng đối với ta nói ngư nhi ạ ta nghĩ đến giúp ngươi làm sao kiếm tiền cảnh sát ta di nói chơi cái trò chơi này trên căn bản đều là không vượt qua bốn mươi tuổi hơn nữa đều là người có tiền ta muốn là tìm ra một cái trong đó bảo đảm hắn an toàn hoặc là bảo đảm hắn có thể thắng được còn hắn muốn cái một hai triệu ngươi đoán bọn họ sẽ hay không cho ta trong lòng động một cái cái này ngược lại là kiếm tiền tốt con đường không xác định hỏi sẽ cho sao tần thời n g u y ệ t cười hắc hắn nói sẽ không cho liền đổi một người hỏi một chút thôi tìm một sẽ cho không được sao không tệ không tệ ta cái này đi tìm một chút có hay không người như vậy tần thời n g u y ệ t nói đi là đi ta còn không cùng người nói chuyện người đã mở cửa đi ra ngoài liền quần áo đều không đổi a n mặc thu ý thu khố đi ra ta không hiểu được tần thời n g u y ệ t phong kính ngồi vào trên ghế s a lon đốt điếu thuốc suy nghĩ khúc du nhiên nói chuyện này khúc du nhiên nói cái trò chơi này không đầu không đôi liền quy tắc trò chơi cũng không có tựa hồ tiến triển đã đến mới vừa gia nhập trò chơi nơi này liền kết thúc sau chuyện các nàng cũng không biết như vậy nhiều người tham gia tại sao chỉ có một cái người báo cảnh sát trò chơi sau lưng mục đích vậy là cái gì làm có chút lớn xe chứ cả nước bảy cái thành phố lớn bên trong mở ra bút tích quá lớn à không thể không nói ta đối cái trò chơi này cũng có chút tò mò nếu là linh dị trò chơi vậy linh dị đạt người lý văn na chắc chắn biết chuyện này à ta cho lý văn na gọi điện thoại còn thi ở vào tắt máy trong trạng thái cũng không biết các nàng này đi chỗ đó sẽ không tham gia cái trò chơi này liền chứ ta mơ hồ có điểm cảm rất xấu mở ra lý văn na không gian cũng không có chút, chơi có cựu, cái cửa coi tương Thay một trò tìm thành một tạ ruột thành người quan nghĩ nghĩ Văn Na gian hàng, coi là cái gì đầu đều miếu đổi mối. lại bái cái bảy ý Lý là là khỏi ô n g được thở phào nhẹ nhõm nhưng mà các nàng này thần thần bí bí đi chỗ đó ta cũng không suy nghĩ nhiều lên nét lục soát một tí liên quan tới bắt mê tảng linh dị trò chơi chưa nói xong thật có một cái như vậy trò chơi nhưng đó là một người linh dị trò chơi còn có video ta mở ra nhìn xem ở bút bê vải bên trong trang gạo đặt ở trong b ụ n tắm sau đó mình chơi bắt mê tảng chơi đến một nửa thời điểm bên ngoài có tiếng bước chân ta cảm giác giống như là tự biên tự diễn một cái coi thường nhiều lần trừ cái này ra trên mạng lại cũng không có liên quan tới bắt mê t à n g nửa điểm tin tức càng không có cái này phần mềm thậm chí cũng không có ai thảo luận không tìm được nửa điểm đầu mối ngay tại ta muốn cho tần thời nguyệt gọi điện thoại thời điểm điện thoại ta vang lên tướng tư n g mở ra vừa thấy tới nhiệm vụ mới chúc mừng ngươi trở thành bạc trắng cấp một tiểu pháp sư làm là thứ nhất cái bạc trắng tiểu pháp sư nhất định sẽ bảo hộ sở tại địa an toàn mời giải quyết gần đây xuất hiện tại bổn thị bắt mê tảng khủng bố cho chơi phá hoại trò chơi bảo vệ vốn là an toàn nhiệm vụ thời gian bốn mươi ngày nhiệm vụ cấp bậc năm ngôi sao hoàn thành nhiệm vụ lấy được được năm trăm điểm giá trị công đức tưởng thưởng quá mức năm trăm điểm giá trị công đức bạc trắng tiểu pháp sư hoàn thành nhiệm vụ thêm hai trăm điểm giá trị công đức hữu nghị nhắc nhở nhiệm vụ độ khó khá lớn mời cẩn thận hoàn thành ổn định đường sóng nhiệm vụ tới thật đúng là kịp thời hả ta một mực không biết thăng cấp thành bạc trắng tiểu pháp sư có cái gì không cùng bây giờ biết không việc gì không cùng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ ngoài định mức hơn tặng hai trăm điểm giá trị công đức người anh em trong đời cái thứ hai năm ngôi sao nhiệm vụ tới ta cẩn thận nhìn xem nhiệm vụ mỗi một chữ cũng suy tính suy nghĩ bởi vì thật có thể nhìn ra độ tới nhiệm vụ này t ă n bản không có cụ thể thuyết minh hữu nghị nhắc nhở vậy cùng chức không giống nhau không có rõ ràng địa điểm và nhiệm vụ chỉ là nhắc nhở ta muốn chú ý cái này cũng thuyết minh bắt mê tảng nhiệm vụ này độ khó rất lớn thời gian khóa độ là bốn mươi ngày ta tính một chút bắt đầu từ hôm nay bốn mươi ngày sau là t i ế t thanh minh chẳng lẽ trong này có ý kiến gì sao còn nữa mấu chốt nhất là nhiệm vụ là để cho ta phá hoại trò chơi mà không phải là phá giải trò chơi ngàn vạn đường xem nhẹ một chữ này khác biệt độ khó nhưng là một cái thiên một cái đ i ệ không có để cho ta giải quyết hết người nào không có để cho ta phá giải chỉ là để cho ta phá hoại cùng với bảo vệ thành phố mình an toàn nói cách khác tòa thành thị này do ta tới bảo vệ người anh em cũng có năng lực như vậy liền sao vừa nghĩ đến cái này điên khùng ta h ẹ chặt bên trong đột nhiên có người cho ta phát cái bao lì xì ta mở ra h ẹ chặt phát hiện một cái kêu là bắt mê tảng người cho ta phát cái bao lì xì nhiệm vụ cũng ban bố người anh em dĩ nhiên yếu để i mở m nhưng là ta không gấp mở ra bao lì xì mà là trước mở ra vị này bắt mê tảng ảnh chân dung không có gì cả chỉ có một cái tên chữ quốc gia giới tính không có gì cả ta mở ra bao lì xì không đối thoại lại đột nhiên một cái nhanh chóng t ố i lui cái đó gọi bắt mê tàng người cũng chưa có ta nhìn kỹ xem ta bạn tốt căn bản không có người này trên màn ảnh điện thoại di động nhưng nhiều một khoản mobile game mobile game tên c h ư gọi là bắt mê tàng còn không chờ ta mở ra trò chơi tự động bắn ra ngoài giới diện làm rất tinh xảo dưới bóng đêm ở một cái trong rừng tây mấy cái đứa nhỏ đang chơi bắt mê tàng trò chơi ánh trăng rất sáng s ủ a toàn bộ hình ảnh nhưng cho người một loại ca đặc vệ ảo mộng và âm u không có bừa bộn giới thiệu chỉ có đơn giản hai câu ngươi muốn bắt được không riêng gì người khác còn có ngươi sâu trong nội tâm dục vọng nơi này có chân thật nhất ngươi nơi này có phong phú nhất khai thường cùng tất cả trò chơi đều gi tiếp theo xuất hình i ảnh trước i viết i khoản, t cá n h mắt cũng không có tiến vào trò chơi lại trở về ban đầu hình ảnh yên tĩnh rừng tây cùng với mấy đứa nhỏ đàn chơi bắt mê tảng sáng ngời ánh trăng ca đ ặ c thức g ấ m u mê u y ễ n trò chơi cửa sổ biến mất không gặp điện thoại di động vách giấy nhưng đổi thành cái này hình ảnh giả t h ầ n giả quỷ ta l ầ m b ầ m một câu mười phần buồn bực tại sao ta không có mời người khác quyền lợi ta nhớ khúc du nhiên rõ ràng nói qua tiếp thu được cái trò chơi này sau đó là nhất định phải mời tới một mình tham gia trò chơi cái này thì giống như là m ầ m đ ộ c thức truyền bá tại sao ta chưa ta đặc biệt mẹ đều chuẩn bị xong mời tần thời nguyện lại không cái này h ạ n nhất không chỉ như vậy người anh em điện thoại di động này nhưng mà hoa bị ngại bại h địa phủ hắc khoa học kỹ thuật lại thế nào có thể bị sửa lại mặt bàn liền đâu cẩn thận suy nghĩ một chút trò chơi nhất định là mạnh h i ể u bà truyền cho ta như vậy địa phủ khẳng định không sợ điện thoại di động bị sửa đổi ta nhìn một tí quả nhiên địa phủ trí k h ô n áp còn ở những thứ khác cũng ở đây cùng trước cũng không có bất kỳ khác biệt chỉ là nhiều quào một cái mê tàng trò chơi nhỏ biểu tượng ta muốn lại mở ra bắt mê tàng trò chơi nhỏ nội dung tìm điểm đầu mối nhưng phát hiện bỏ mặc ta làm sao điểm vậy cái trò chơi cũng không có nửa điểm động tĩnh ta thử thủ tiêu một tí loại bỏ không được không có bất kỳ biến hóa như vậy ta hiện tại nên làm gì chờ đợi trò chơi bắt đầu thật giống như trừ chờ đợi ta vậy nếu không có chuyện gì khác liền suy tính suy nghĩ ta cho khúc du nhiên gọi điện thoại khúc du nhiên nghe điện thoại rất nhanh mới vừa vừa tiếp thông còn không cùng nàng nói này ta liền nói với nàng ngươi nói vậy cái trò chơi ta thăm ra nhưng là ngươi muôn ngàn lần không thể thăm ra nếu không thì là kéo ta chân sau hiểu chưa chương 259. quá được nước chương 259. quá được nước mạnh h i ể u ba cho nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành người anh em chỉ dựa vào nhiệm vụ lấy được giá trị công đức kéo dài tánh mạng nhưng nếu như ở mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đồng thời có thể hơn mỏ điểm chỗ tốt vậy thì hoà mỹ ví dụ như tần thời nguyệt đi tìm chơi cái trò chơi này người có tiền vơ vét tài sản không là có thường bảo vệ chứ có thể được giá trị công đức còn có thể cho tổ sư ra cửa kiếm chút hương h ỏ a tiền ngoài ra khúc d u n h i ê n tìm được ta chứ không đáp ứng hiện tại đáp ứng cũng không mượn được để cho nàng thiếu ta cá i nhân tình điện thoại đánh tới khúc d u n h i ê n lại không có ngạc nhiên mừng rỡ mà là trầm mặc một tí đối với ta nói ngươi người này bề ngoài luôn là một bộ không pha dáng vẻ thực tế ngươi tim cũng rất mềm ta biết ngươi lo lắng ta đáp ứng ngươi không tham gia cái trò chơi này nhưng là ngươi vậy phải đáp ứng ta nhất định phải chú ý an toàn chân thực không được không nên cậy mạnh cầm ta cũng làm hồ đồ cảnh sát gì lời nói có chút mập mở ạ người anh em không phải có thể tạo thành c h u y ế t ta mới vừa giải thích một chút khúc du nhiên đối với ta nói tùy thời liên lạc với ta có cần gì ta làm ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngươi ngươi c h ú ý ta tranh thủ lần này trong vụ án làm cái tổ trưởng tranh thủ càng nhiều hơn lực lượng trợ giúp ngươi không cùng ta ở cùng nàng trò chuyện đôi câu liền đưa điện thoại cho ngủ ta cũng không suy nghĩ nhiều có khúc du nhiên phối hợp đó là đương nhiên tốt hơn ta suy tính suy nghĩ được cho phối hợp mình một bộ hai nghe bờ loot ngoài ra ta đi tổ sư ra phòng kia cho tổ sư ra cửa đốc nhang lẩm bẩm ta muốn mượn tống bình ăn và bên ngoài bức họa âm hữu dụng không thể thời khắc c u n g phụng hương khói để cho tổ sư ra cửa nhẫn mại nhẫn mại tổ sư miếu rất bình tĩnh hiển nhiên là tổ sư ra cửa thầm chấp nhận ta mượn tống bình ăn và bên ngoài bức họa âm chuyện ta cầm đang học làm món tống bình ăn kêu lên còn có bên ngoài bức họa âm tống bình ăn một thân yên h ỏ a khí bên ngoài bức họa âm một thân đốt b ù i thơm cái này hai cái hàng một cái đứng một cái bay cũng ngu nhìn ta ta ho khan một tiếng đối hai người bọn họ nói sư huynh ta nhận được một cái nhiệm vụ mới cần các ngươi hai cái trợ giút bình an mấy ngày nay ngươi không cần học làm thức ăn cầm ta chữ bắt trên người người thời khắc đi theo bình an bên người nghe mệnh lệnh ta làm việc được rồi trở về chuẩn bị chuẩn bị đi thời khắc chuẩn bị tống bình an buồn bực hỏi sư huynh nhiệm vụ gì hả? cùng ta đi chơi quảo một cái mê tàng trò chơi tống bình an cũng bối rối giọng cũng câm kinh ngạc hỏi cùng ta chơi bắt mê tàng trò chơi ta coi như là đứng ở người khác trước mắt cũng không tìm được ta còn dùng dấu sao ta ho khan tiếng nói không phải các người chơi trò chơi là sư huynh ta tham gia một cái kêu là bắt mê tàng khủng bố trò chơi các ngươi phối hợp ta là được trò chơi không đơn giản rất nhiều người chơi cái trò chơi này đều chết hết rất nguy hiểm ta v ớ i tay để cho tống bình ă n và bên ngoài bức họa âm c ú t đi xoay người trở về nhà tràn đầy tự tin cùng ta chơi bắt mê tả khủng bố trò chơi ta muốn để thiết kế trò chơi người biết biết người anh em tham gia cái trò chơi này sau đó mới có thể có bao kinh khủng người anh em mới là cái trò chơi này kinh khủng nhất tồn tại suy nghĩ một chút xem một cái tăng thêm hai mươi điểm tốc độ bạc trắng pháp sư một cái không chữ bác không có cảm giác tồn tại ủy thần cũng không thấy được người một cái có thể nhìn thấu nhân tâm cũng phiêu ở n g ư ơ đỉnh đầu dùng chương trình phát thanh k h a n g nói ra ngươi trong lòng nghị pháp bên ngoài bức họa âm cái này ta nếu là cũng có thể thua vậy ta cũng không như tìm khối đ ầ u hủ thối l ụ c chết đừng xem là năm ngôi sao nhiệm vụ đối ta lại nói nhưng căn bản không phải chuyện trên thực tế ta mới là cái trò chơi này bởi u g e ta đều có điểm không tìm đợi muốn chơi cái trò chơi này ta cho tần thời nguyệt gọi điện thoại hỏi hắn tìm được chơi trò chơi người không có tần thời nguyệt nói đang đánh nghe để cho ta chớ để ý còn không chờ ta cùng hắn nói ta tham gia trò chơi nha liền đưa điện thoại cho ta ngủ ta cũng không có ở phản ứng hắn có tống bình an và bên ngoài bức hòa âm ta cảm thấy phá lệ an tâm thậm chí còn có điểm hư vấn suy nghĩ nên chơi thế nào cái trò chơi này ta quyết định phải ngược đường mà đi trò chơi càng để cho ta làm gì ta lại càng không làm gì như vậy trò chơi liền sẽ trừng phạt ta liền sẽ xuất thủ ta muốn biết đối phương thủ đoạn rốt cuộc là cái gì nếu có thể tìm được điểm đầu mối vậy thì càng tốt hơn thời gian đang đợi bên trong đi qua thoáng một cái chính là một ngày ngày thứ hai buổi tối chín h ở ta chuẩn bị ngủ thời điểm điện thoại di động đột nhiên vang lên một hồi âm u tiếng hát ta cầm điện thoại di động lên vừa thấy liền gặp trò chơi không giải thích được mình mở ra phát một bài quỷ dị đồng dao một cái hai cái nhỏ bằng hữu ba cái bốn cái người bạn nhỏ năm cái sáu cái người bạn nhỏ cái thứ bảy người bạn nhỏ cầm chúng ta tìm tìm à tìm à tìm bằng hữu tìm được một cái chết bằng hữu một cái bé gái tiếng trẻ con đ a n g ca phối hợp quái dị hòa nhạc để cho người không khỏi sẽ trong lòng run lên người bình thường thật có thể dọa cho giật mình có thể người anh em là lớp hai tiểu đội trưởng mặc dù rất âm u đồng dao có thể nghe vào lỗ h a i ta bên trong bài hát này toàn đặc biệt mẹ là cái máng điểm cố làm ra vẻ huyền bí không nói lời ca đơn giản đến làm người ta tức luận ruột một n g h a i ba bốn năm đây không phải là mười trong khoảng phép cộng trừ sao tiếng hát là từ trong khoảng phép cộng trừ sao tiếng h t là t r o n g đ i n thoại di động chuyển ớ i biểu thị trò chơi nên bất ngờ có id ta thấy rõ một cái trong đó thằng bé trai trên đỉnh đầu bay ba chữ nhỏ tiểu ngư đó là ta ghi danh id theo âm u đồng dao trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ xin dựa theo chỉ thị ở mười hai điểm tìm được tham gia trò chơi địa điểm quy định thời gian k h ô n g tới sẽ bị tự động sàng lọc tự gánh lấy hậu quả tự gánh lấy hậu quả phía sau cái đó thán phục số đỏ tươi máu đỏ phía dưới vậy một chút bị làm thành vết máu vô cùng âm u và để cho người sợ hãi vấn đề là đây là được ta vừa nghĩ đến cái này nhà bóng đèn bắt đầu đâm rồi lõe lên mấy cái một cổ tử âm khí đột nhiên liền tràn ngập tới đây ta đặc biệt mẹ cũng bối、rối. không biết nơi này có hơn hai trăm cái tổ sư ra sao chạy tới đây làm yêu tự tìm cái chết vẫn còn sống không được tự nhiên ta nắm lấy sớm liền thu thập xong khóa bao mặc vào hắc áo chống gió lên trời đại nhà ta trên sân thượng mặt đứng mười vài con quá đen từng cái máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm ta xem yên lặng lại yên lặng tựa hồ lạ ở đốc thúc qua nhanh lên dựa theo trò chơi phía trên sai khiến đi tìm điểm tập hợp ta nhìn một cái điện thoại di động trò chơi phía trên đột nhiên nhiều một cái máu đỏ đầu mũi tên tỏ ý ta nên hướng bên phải đi ta mặc không cảm giác kêu câu bình an tiểu âm đi ra chơi trò chơi tống bình an cùng ta như nhau mặc thân màu đen áo trồng gió cầm trong tay một cái ta từ tần thời nguyện v ậ y vơ vét tới chảy kim c a n g giống vậy âm u đi tới bên ngoài bức họa âm rất n g ộ n g bay ở tống bình an đỉnh đầu hai người bọn họ xuất hiện cũng không có đưa tới quạ đen cửa chú ý còn cũng một bộ chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn ta ta nhìn những cái kia quạ đen một mắt dứt khoát liền ngồi vào sàn trên ghế quất cùng khói còn rất nhàn nhã cho khúc du nhiên gọi điện thoại khúc du nhiên nghe điện thoại rất nhanh chầm giọng hỏi là trò chơi bắt đầu sao bắt đầu trò chơi xuất hiện cái giới diện để cho ta dựa theo chỉ thị đi cái gì điểm tập hợp vậy chưa nói địa điểm chỉ có một cái màu máu đầu núi tên ta hiện tại ở nhà ta lầu chót sàn đâu chuẩn bị nhìn đối phương một cái làm sao ra chiêu khúc du nhiên lử một tiếng nói ta bên này cũng chuẩn bị xong tùy thời chuẩn bị tiếp viện ngươi thật ra thì các ngươi căn bản không cần tiếp viện ta chờ ta tin tức đi ta nhàn nhã đưa tới q u ả đen cửa bất mãn có chút sao động hoa q u á c hướng ta kêu hai tiếng ta nhặt lên trên bình đài trội ném tới hồ c ú t đi nguyên điểm xúc sinh liền tới dọa lao tử tới chút lợi hại đi cầm hàng ma sử đi tới những cái kia quạ đen bên người g ơ lên hàng ma sử liền thọn quạ đen không thấy được tống bình an thậm chí không cảm giác được hắn tồn tại vậy thì thật là một thọt một cái chính xác tống bình an ra tay vậy đ i ê n rồi trước kia là đặc biệt thọt người cận bây giờ là đặc biệt hướng quạ đen trên đ ầ u thọt một thọc một chút hết một cái một thọc một chút hết một cái quạ đen liên tiếp hướng dưới lầu t è tới hoa hoa tiêu loạn thọc năm mươi sáu cái sau này còn dư lại quạ đen kinh sợ không có ở đây giả thần giả quỷ hoa <cười> quá <cười> kêu bay còn dư lại quạ đen cũng không có kinh sợ trước bay đi mà là lăng không hướng ta nhỏ tới còn tất cả đều là chạy mặt tới ta đều không coi ra、gì. Từ trong túi xác một lôi phụ vàng, nhẹ t cấp cấp phối hợp thần chú chính là người anh em từ phụ lục đại toàn đi học đừng xem qua năm mấy ngày nay không có chuyện gì ta nhưng mà không thiếu nghiên cứu quyển sách này chọn trước liền mấy cái thực dụng thần chú cùng với tương đối khá học thần phu luyện tập có không biết liền hỏi tần thời nguyện thằng nhóc này đừng xem không điều đạo pháp trên thật là có một tay mặc dù không đạt tới cảnh giới gì nhưng cũng coi là vé phủ hơi có chút linh khí đối phó điểm không lợi hại quỷ quái vấn đề chừng mực những thứ này cái quạ đen không phải là bị cho uống thuốc bị hạ cái pháp thuật khôi lỗi thuật một loại thành tâm không thật lợi hại người anh em phủ vàng và thần chú tuyệt đối không thành vấn đề quả nhiên là không thành vấn đề phủ vàng đi trên trời liền vùng tâm thần bơm vào phủ vàng trên không t r ù n g vỡ toang mở hóa thành một đoá đoáng ọ n lửa giống như từng cái từng cái lửa còn bướm chạy quạ đen cửa đi ngay cùng phái chọ nhau khắc phái hút nhau phủ vàng là dùng lá bửa và chu sa làm thành. sàn g t bên ngoài đi lớn tiếng nói ta không quá muốn tham gia cái trò chơi này có biện pháp gì cũng dùng đến đi xem ngươi có thể hay không ép ta đi tham gia cái trò chơi này chuyện gì cũng không có phát sinh ta nghi ngờ nhìn một cái điện thoại di động hình ảnh trò chơi bên trong cái đó ta trên đỉnh đầu ai đi đột nhiên không có biến mất sau đó cả cái trò chơi xuất hiện ở mắt ta trước tự động thủ tiêu ta trận mắt hốt m ộ m muốn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là cầm ta thủ tiêu không để cho ta chơi vẫn là ta vội vàng đi tìm vậy cái trò chơi bắt mê tàng trò chơi nhưng không thấy xem là tới nay đều không từng tồn tại qua như nhau cái này ta tiêu diệt vài con q bò đen cũng không để cho ta chơi trò chơi chương hai trăm sáu mươi phù để cá bơi chương hai trăm sáu mươi phù để cá bơi ta vốn là ý tưởng là không phối hợp trò chơi không phản ứng trò chơi đối với ta uy hiếp như vậy đối phương tất nhiên liền xảy ra chiêu tiếp tục hù dọa ta hoặc là sử dụng âm tà chiêu số ép ta đi vào khuất khổ người anh em gặp chiêu p h á chiêu cùng hắn đấu pháp như vậy trò chơi ở trong thành phố này liền không có cách nào tiến hành bởi vì ta tin tưởng chỉ dựa vào người anh em một người liền đủ để cho cái trò chơi này người sau lưng n h ú c đầu ta vẫn chở q u ả đen sau này trò chơi tiếp tục ra chiêu đâu mới vừa có chút cảm giác trò chơi biến mất vậy ta đây coi như là ta hoàn thành nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành nhiệm vụ ta kinh ngạc sẽ lại đợi n ồ i vẫn là chuyện là đều gì không phát sinh, ta có cách h không tâm lòng. Một mực chờ đến 12 điểm đến trò chơi chỉ định thời không tính không phải là cùng ta chơi ú t tâm một trò bất ta ta tiết tấu lòng, đến đến gian, vẫn động liền cũng cùng nên gì, mực điểm làm là là có cứ c đây bồi dối ta à, i gì, không ó c c á nào trong điện thoại di động trò chơi cũng thủ tiêu còn có thể làm sao chỉ có thể là cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức lão đại ta đón nhận nhiệm vụ mới ngày hôm nay trò chơi bắt đầu có thể còn không đợi mở chơi đây trò chơi liền từ ta trong điện thoại di động biến mất vậy ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ sao đợi hồi mạnh hiệu ba cho ta thơ hồi ô n tức ngươi đã làm chút gì không làm gì nha ngay cả có vài con quạ đen hủ d ọ a ta bị ta tiêu diệt sau đó người ta cũng không mang ta chơi mạnh hiệu ba trầm mặc trầm mặc hồi lâu cho ta thơ hồi âm tức tiểu ngư à, ngư ca ngươi có thể hay không đ ư n g đ ứ n g nước nhiệm vụ bên trong là nói như thế nào để cho ngươi cẩn thận hoàn thành ổn định đường sóng ngươi còn không tham gia trò chơi liền sóng bay lên ngư nhi nha lao lớn không nhỏ ngươi chẳng lẽ không biết trước tham gia trò chơi đi sâu vào trò chơi mới có thể phá hoại trò chơi sao ngươi ban đầu liền chỉnh ra đại sắt tứ phương g á n g điệu tới trừ bại lộ mình có ích lợi gì là ta ta cũng không mang ngươi chơi ả mang ngươi chơi cho mình tìm không được tự nhiên sao nói có đạo lý à người ta nhiệm vụ bên trong đúng là nói ổn định đường sóng xem ra người anh em là ỷ có tống bình an và bên ngoài bức họa âm có chút nhẹ nhàng cái này không tốt dễ dàng bị người tìm được chỗ sơ hở vẫn là được t h u bị trưởng thành trước ta liền rất ghét có chút tiền vốn liền được nước người mình lúc nào đã trở thành liền cái này n ư ớ c hạnh ta rốt cuộc sống thành chính ta đáng ghét bộ dáng sao ta xấu hổ l i ề n hạ thật may được nước sức lực không quá lớn còn có thể kịp thời sửa lại ta cho mạnh hiểu ba phát cái tin tức ngại quá à lão đại ta đích sắc là có chút nhẹ nhàng đã sâu sắc tự kiểm điểm qua ngươi xem còn có bổ túc biện pháp sao qua một hồi mạnh h i ể u ba cho ta thơ hồi âm tức lần này đ ừ n g lãng ổn định cầm hoàn thành nhiệm vụ nhận được mạnh h i ể u ba tin tức không tới một phút túng tưng ta trong điện thoại di động xuất hiện lần nữa cái đó bắt mê t à n g người ẩn hình cùng với g ử i tới hai trăm đồng tiền bao lì xì chỉ bất quá lần này ta nhìn càng rõ ràng hơn ta h ẹ chặt bạn tốt bên trong vẫn là nhiều người như vậy nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện bắt mê t à n g là có thể cho ta phát bao lì xì là địa phủ thủ đoạn vẫn là bắt mê t à n g thủ đoạn ta có chút suy nghĩ không rõ ràng mở ra bao lì xì không đối thoại đột nhiên nhanh chóng tối lui kế tiếp chương trình cùng trước như nhau trong điện thoại di động nhiều hơn cả một cái mê tàng cho chơi. Muốn ghi danh lần này thành a k ô n danh g ghi dám m ở khi ID, trước là cho m ì lấy một tên mới, tên phụ đề công á bơi. Ghi danh thành c để cho chờ đợi một bước thông báo hiển nhiên hôm nay trò chơi không phần của ta ta rất mượn lần đầu vậy thì về nhà ngủ đi vừa muốn xuống lầu k h ú c du nhiên điện thoại gọi tới hỏi ta độ tiến triển như thế nào ta nói cho nàng ta cầm trò chơi chơi hỏng mất lần nữa kê tiếp một cái để cho nàng chờ ta t i n t ứ c k h ú c du nhiên chờ mặc ta tựa hồ cảm giác được bên đầu điện thoại kia nàng ở cười khổ ta cũng ở cười khổ thành tâm không nghĩ tới cái này phá trò chơi còn không đợi chơi cũng không mang ta chơi chẳng lẽ trò chơi này còn có quản chế không được vẫn là đang chọn người tới trước vậy mười mấy quả đen chẳng lẽ chỉ là do xét do xét sẽ hay không có ta như vậy pháp sư chui vào trong đó nếu như là vậy ta phải được giữ khiêm tốn giai đoạn trước không thể ra tay làm là một người bình thường tham gia trò chơi vậy thì chờ đi vừa l ợ i chính là ba ngày rốt cuộc đã tới trò chơi bắt đầu lần này ta không mang theo tống bình ăn vào bên ngoài bức họa âm ta cho tống bình ăn để lại một cái điện thoại di động là ta trước cùng tạ tiểu k i ể u đổi điện thoại di động sau đó bổ sung mua một cái điện thoại di động mới để cho hắn ở nhà đợi điện thoại ta ta dựa theo điện thoại di động trò chơi trên màn hình nhắc nhở ra khỏi nhà theo trò chơi mũi tên phía trên đầu đi ra tiểu khu ra tiểu khu chính là đường xe chạy ta ra cửa thời gian cũng không phải là rất khuya mới hơn chín giờ trên đường xe chạy vẫn là xe tới xe đi có chút cửa tiệm còn không đóng cửa nhưng để cho ta kinh ngạc chính là nguyên bản huyên náo đường phố đổi được vô cùng yên lặng đúng vậy rất yên lặng ta có thể thấy xe tới xe đi người đến người đi nhưng là tất cả thanh â m tựa hồ cũng bị che giấu ta giống như là ở xem một bộ không tiếng động điện ảnh bầu trời vậy không bình thường thường n g à y khói mù nghiêm trọng thời tiết ngày hôm nay cũng rất có đẳng một vầng trăng khuyết phá lệ sáng sủa treo nghiêng ở phía tây trên bầu trời sáng ngời thậm chí có chút nước m tại h h a n âm đâu? t sao không có thanh âm nơi này tựa như đã không có ở đây là ta quen thuộc đường phố mà là biến thành tường tự bên trong âm giới vậy địa phương ta hơi dừng lại hướng trước mặt một cái đại tỷ đi tới lơn tiếng nói đại tỷ ta cùng ngươi để hỏi cho đường ta tựa như thành tống bình an vị tia đại tỷ căn bản không có thấy ta ta tiếng kêu đối nàng không có bất kỳ tác dụng từ bên người ta sát bên người mà qua ta nhữ mày hướng người xung quanh hô có người có thể thấy ta sao không có ai đáp lại ta chỉ có ta tiếng kêu đang vang vọng trừ cái này ra đừng không tiếng động vang trò chơi là làm sao làm được ta hít một hơi thật sâu đầu góc c h u y ể n cái không ngừng muốn không rõ ràng tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này đây là ta điện thoại di động lại chuyển ra vậy âm ư u đồng dao một cái hai cái nhỏ bằng hữu ba cái bốn cái người bạn nhỏ năm cái sáu cái người bạn nhỏ cái thứ bảy người bạn nhỏ cầm chúng ta tìm tìm à tìm à tìm bằng hữu tìm được một cái chết bằng hữu tiếng hát s o ta trước nghe được tiết tấu chậm rất nhiều nhu hòa rất nhiều nhưng cũng càng âm chầm đi đôi với trong điện thoại di động đồng dao vang lên cả thế giới tựa hồ tất cả đều quanh quẩn cái này bài đồng dao ta đây là bị nói mơ ở vẫn bị ảnh hưởng vẫn là ta không biết ta có lòng muốn, muốn phá giải tụng n i ệ m thần chú suy nghĩ một chút lại không dám ta sợ c ũ n g giống như hôm qua phá giải cục diện này sau đó trò chơi lại không mang theo ta chơi trước hay là thô bị trưởng thành đi tiếp tục dựa theo trong trò chơi đầu mũi tên sai khiến đi về phía trước đi tới phía trước một cái ngã tư đường mới vừa rồi còn xe tới xe đi đường phố đột nhiên vô ích không có một chiếc xe không có một người liền ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ đều không đang lấp lánh nơi này không còn là ta quen thuộc thế giới mà là biến thành dị độ không gian thành phố ở ngoại sáng có chút nhức mắt dưới ánh trăng đổi được vô cùng u tĩnh quỵ dị lại âm u ta lại không phá phá giải túi đầu nhìn một cái điện thoại di động hình ảnh trò chơi lên đầu mũi tên chỉ thị ta tiếp tục đi về phía trước ta ngoan ngoan tiếp tục về phía trước đi đi càng ngày càng cảm giác được không đúng cả thế giới cho ta một loại ẩ mức thêm phiền muộn cảm giác có vô hình nguy hiểm và sao động nút ở trong đó trong thành con đường giống như mê cung nhà trọc trời toàn diện tất cả ánh đèn chỉ có trong điện thoại di động tìm à tìm à tìm bằng hữu đồng g i a o âm u、UH、hát đi nửa tiếng không có gì cả thấy được ta vậy không có tìm được nơi tụ tập điểm nói thật ra ta trong lòng có chút không có ngọn mượn loại cảm rác này cảm giác sợ hãi không phải sợ hãi mà là ngươi quen thuộc hết thảy tựa hồ cũng thay đổi c ũ người không tồn tại, ta lòng bàn tay đều có chút hơi đổ mồ hôi, thiên xích, nhiên lôi tồn lòng bàn ngay muốn đồng bên n g tại, ta tay tại ta từ bên trái đột một mồ ra sau lao ra đều đổ có eo này g ư ờ i n là vô căn cứ xuất hiện hướng ta đánh tới lớn tiếng gào thét ta tìm được ngươi ta tìm được ngươi cầm trong tay cái điện thoại di động hướng về phía ta mặt đầy hưng phấn hướng ta n h à o tới ta lắc mình trốn một chút người nọ lảo đảo một cái ném xuống đất động một cái không n ú c đ í c h biến cố thật sự là quá đột nhiên cũng quá khó hiểu chẳng lẽ cũng là trong đó một cái người chơi sao ta hướng người nọ nhìn là cái một m bảy mươi ba bảy mươi bốn t ả hữu mập m ạ mặc một kiện màu đen áo khoác trước ngực treo một cái tương tự công tác bài đồ cũng không phải công tác bài mà là một cái mã ạ một cái không n ú c ních làm ấy cái ý ta t ò mò đi tới không dám phát thiệt tâm vạn nhất là người g i ả bị đụng làm gì ta dùng chân đá đá hắn nói này ngươi không có sao chứ người đàn ông đột nhiên những người bắt ta chân cao giọng gào lên ta bắt ngươi ta bắt ngươi ngươi không chạy khỏi rồi ha ha ta không cần chết người đàn ông bắt tay ta sức lực lớn ta lại không có tránh ra khỏi xem hắn như vậy điền c ù n hình dáng hẳn là bắt mê tảng trò chơi người tham dự có thể người anh em còn chưa bắt đầu trò chơi đâu quy tắc trò chơi còn chưa biết liền bị bắt như vậy bắt ta kết quả sẽ là như thế nào ta bất đắc dĩ đối nam nhân kia nói ùm、um, phải n g ư ơ i bắt ta mau đưa ngươi mã cờ giờ cho ta để cho ta quét ngươi mã cờ giờ người đàn ông bắt chân ta đi dậy đứng ta cũng xem thấy rõ liền hắn hình dáng thấy rõ là thấy rõ trong lòng cũng không do được lộn bột một tí bởi vì vị này bọc ở áo khoác bên trong người đàn ông hình dáng thật sự là quá cổ quái hắn là một người mập m ạ n trên mặt thịt mút mút mập thậm chí có chút vui gừng ánh mắt lộ vẻ rất nhỏ vừa nói trên mặt thịt run lệ y bầy bên trong đôi mắt tràn đầy t i ê máu mồ hôi lạnh theo chán dòng nước chảy vẩn t h i u đây cũng không phải hắn địa phương cổ h á n địa phương cổ quái ở chỗ hắn thân thể lại vô cùng gầy gò cực kỳ gầy gò là vậy bên trong da bọc xương gầy toàn bộ thân thể nhìn qua giống như là cây cây gai nếu như không có xương trống còn có thể hướng bên trong gầy loại cảm giác đó nhất là hắn bắt tay ta cánh tay xương túi r a thậm chí có thể thấy gân xanh như con run vậy ở dưới da n g o ạ n g o ạ i một tấm đại mập mặt lại có như vậy tiêu thân thể thon gầy mạnh liệt tương phản để cho người cảm thấy khủng bố và không tưởng tượng nổi ta không nhịn được lui về phía sau một bước người đàn ông đứng lên cầm điện thoại di động trong tay đang run dầy nhìn ta trước ngực mồ hôi lạnh cùng thắc thất thần, tự lẩm bẩm n g ư ơ i không phải n g ư ơ i không phải n g ư ơ i không phải cùng chúng ta một tổ trò chơi người chơi ta trong lòng động một cái vội vàng hỏi n g ư ơ i là bắt mê tảng trò chơi lão người chơi có phải hay không người đàn ông mông lòng ta quay đầu chạy hét to ta không có thời gian không muốn chơi cái trò chơi này không muốn chơi ta trơ mắt nhìn hắn điên cuồng chạy về phía trước sau đó ta nghe được hắn điện thoại di động bên trong vang lên một cái ngờ nghệ thanh âm trò chơi đã đến giờ người đàn ông thân thể từ á o khoác bên trong chui ra ngoài trắng trợn sau đó hắn xương cái khung giống như là cởi trên mình quần áo vậy từ thân máu thịt bên trong chui ra ngoài một bộ n h ậ n n h à xương người tiếp tục về phía trước chạy ta kinh hô một tiếng vừa muốn tiến lên chạy ra ngoài ba bước xương người té ngã trên đất bể thành cho cốt đêm gió thổi một cái vô ảnh vô tung Chương Bệnh, Bệnh viện. từ gặp mạnh hiệu ba lên làm tiểu pháp sư ta gặp phải chuyện lạ không tính là ít đi chết người thật không nhiều chỉ sợ là lần trước năm sao cấp nhiệm vụ thủ tiêu cái đó dâu dài ma vương cũng chỉ là chết người nhật bùn cái sự chĩa tạ nạ cả có thể hiện tại ta còn không tiến vào trò chơi liền trơ mắt nhìn một cái mạng ở trước mắt ta không giải thích được chết đi ta trừ khiếp sợ còn có tức giận cùng với đối không biết từng k i a sợ hãi người đàn ông chết không giải thích được hắn rốt cuộc trải qua chút gì ta hít một hơi thật sâu cố gắng để cho mình bình tĩnh lại dư thừa tâm trạng ở nguy cơ tứ phía thời khắc một chút tác dụng cũng không có muốn phá giải cái trò chơi này nhất định phải đi sâu vào cái trò chơi này ngày hôm qua ta đích xác là lô mãng ta bình tĩnh liền bình tĩnh cho khúc du nhiên gọi điện thoại muốn phải nói cho nàng lại chết một người cùng với người này tử vong trải qua để cho hắn điều tra một tý có phải hay không đã tiến vào trò chơi người chơi đáng tức là điện thoại không có đánh đi ra ngoài điện thoại di động khác chức năng thành trưng bày tựa như tham gia cái trò chơi này cũng đã ngăn cách với lời cũng không có cho ta quá suy tính nhiều thời gian kinh khủng đồng dao liền lại vang lên giới diện như nổi chỉ còn lại người kế tiếp cái đầu kia đỉnh id phủ để cá bơi hải tử đầu mũi tên sai khiến không ngừng sáng lên nhắc nhở ta phải nhanh lên một chút tìm được tụ tập địa điểm ta bước đi về phía trước hơn nữa cảnh giác bình t ĩ n h r ử a theo trò chơi giới diện sai khiến đi tới trước queo trái queo phải đi thẳng thậm chí có thời điểm còn muốn lui về phía sau Ta nhưng lại cũng không có đụng phải bất kỳ một người nào người sống mới vừa rồi người đàn ông kia xuất hiện tựa như chỉ là một cảnh cáo hoặc là cho ta một cái chuẩn bị tâm lý như vậy ta thấy liền là chân thực sao ý tưởng quá nhiều không là chuyện xấu nhưng có lúc nghĩ quá nhiều sẽ để cho mình càng ngày càng mơ hồ ta hiện tại chính là loại chuyện này nghĩ quá nhiều nghĩ không rõ l ắ m quá nhiều nghĩ có chút mơ hồ ta bắt đầu hối hận ta hẳn cầm bên ngoài bức họa âm cho mang tới chỉ sợ không mang theo tống bình an mang theo bên ngoài bức họa âm vậy sẽ nắm giữ chủ động đáng tiếc là ở trò chơi tự động loại bỏ sau đó ta lại đi vào một cái cẩn thận cực đoan nghĩ tới đây ta có chút cời khổ trước cho rằng hết thảy đều ở đây mình nắm giữ bên trong bây giờ nhìn lại ta căn bản cái gì cũng không biết có chút tự lại ả kiêu ngạo ả suy nghĩ miên man đi về phía trước cũng không biết đi bao xa ta thấy được một bệnh viện một nhà ta trước kia chưa nghe nói qua vậy chưa từng tới bệnh viện đầu mũi tên chỉ hướng chính là bệnh viện này ta vừa muốn đi vào bên trong bên phải chạy tới một bóng người cách còn xa liền run rẩy đối với ta hô n g ư ờ i khỏe xin hỏi ngươi cũng là chơi trò chơi sao người chơi vẫn là cảm ấy ta dừng bước tay phải bót cái ngàn cân ép thủ quyết hướng thanh â m chuyển tới phương hướng nhìn một cái mặc đặc biệt mất cô gái vội v à n g chạy tới ta cũng không n u ô i lại cũng rất cảnh giác có thể làm ta thấy rõ ràng tới cái cô gái này thời điểm nhưng không nhịn được kinh ngạc hỏi n g ư ơ i là dương manh manh là ta n g ư ơ i là ta phèn hâm mộ sao cô gái gặp ta nhận ra nàng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm ta không trả lời nàng những lời này thậm chí có chút im lặng dương manh manh ta biết người anh em lúc không có chuyện gì làm vậy sẽ xem tv dương manh manh phải đi năm mùa hè một đương nữ đoàn tuyển tú tiết mục tuyển thủ hai mươi hai tuổi bởi vì hát nhạy tuyệt vời tướng mạo vui vẻ đi qua chém giết t h ằ n thiết thành đoàn xuất đạo trở thành ngọt tranh thiếu nữ ở giữa một thành viên càng để cho ta nghi ngờ phải khúc du nhiên nói tham gia trò chơi người đều là tinh anh ở các hành tác nghiệp cũng tương đối có tiền đồ nhân tài sẽ bị mời một cái thần tượng thiếu nữ tựa hồ cùng tinh anh chở không được bên chứ không phải người anh em xem thường thần tượng đoàn thể thật sự là không biết các nàng trừ ca hát khiêu vũ ngây ngô bắn người thiết lập ra đối cái thế giới này có cái gì c ô n g hiến h ù h ù ta ho k h á n tiếng che giấu hạ l u n g túng hỏi ta là tới tham gia trò chơi ta kêu t i ế u ngư ngươi cũng là tới tham gia trò chơi ùm ta cũng là tới tham gia trò chơi ta bị công ty gãy bẫy người môi giới công ty phó tổng hai ngày trước đột nhiên cho ta gợi một cái bao lì xì ta không muốn như vậy nhiều liền điểm sau đó ta liền bị bách tham gia cái trò chơi này ta không biết đây là cái gì trò chơi ta muốn đi báo cảnh sát nhưng là đường còn gặp đáng sợ sự việc có thật là nhiều quạ đen đi theo ta công kích ta trò chơi cảnh cáo ta nếu như ta không tham gia trò chơi sẽ phát sinh rất kinh khủng sự việc có thể ta làm sao vậy xóa không hết b á t mệ t ả n g trò chơi ta ta rất sợ ngây thơ chính là ngây thơ mới vừa cùng ta gặp mặt chỉ nói một câu nói liền không kịp đợi cầm phát sinh ở trên người nàng tất cả chuyện đều nói cho ta như thế không đầu góc sao ta không nhịn được cẩn thận quan sát một tí dương manh manh mặc rất mốt đi ra chơi trò chơi cùng đặc biệt mẹ muốn đi tham gia tiệc tựa như rộng lớn áo lông non áo khoác ủng da c ò n neo nhất định dí dỏm màu trắng cái mũ mắt to cặp mắt da da thịt chăn loãn vóc người rất đẹp sóng lớn mạnh liền ta ho khan tiếng cảm giác được mình chú ý điểm có chút kỳ quái hướng nàng gật đầu một cái không nói gì dương manh manh đối với ta nói ta có thể cùng ngươi cùng nhau kết bạn sao được a ngươi còn biết chút gì có thể cùng ta nói một chút trước bạn ngươi có chơi cái trò chơi này sao đối cái trò chơi này ngươi biết nhiều ít ta cái gì cũng không biết trò chơi xuất hiện sau này điện thoại ta liền không gọi được với ai cũng không liên lạc được chỉ cần ta ra cửa liền sẽ là đường còn sẽ đụng phải người kỳ quái những người đó rất đáng sợ không giống như là người sống giống như là khủng bố trong phim ảnh quỷ những thứ này âm hồn vậy quỷ nói cho ta nếu như ta không tham gia cái trò chơi này ta sẽ chết còn sẽ chết rất thảm ta rất sợ nhưng mà ta không tìm được người giúp ta ta bị buộc đã tới rồi ta âm thầm thở dài một tiếng thật là một ngây thơ có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút người anh em lần đầu tiên gặp quỷ thời điểm tựa hồ so dương manh manh mạnh không tới vậy đi cũng không phải là bị buộc đi nghĩa chăng mà nếu như đổi thành trước khi ta đụng phải cái đầu tiên sự kiện linh dị là cái trò chơi này ta biểu hiện phỏng đoán vậy không sao hai ta đối thoại như thế cái công phu từ bên trái vừa đi tới cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông một e m bảy mươi tám tả hữu cái đầu tóc dài màu đen áo lông mang cái mắt kính lộ vẻ được văn chất lịch sự người có chút phiền muộn thấy ta và dương manh manh manh d ư ỡ n c c á hai chúng t rất xa, một chút t xa, xích cũng có không ớ gần ý, ngừng kém không nhiều có hơn ý kém m có ộ ta phút, đều thấy h đều được lẫn n u nhưng là ai vậy không nói gì, là ai vậy đi ề u rất cảnh g á c cảm chúng người đàn ông tự hồ cảm thấy chúng ta không gặp nguy gặp hiểm, đi tự thấy ta hồ vào ò n g Hai ta đi v bên trong bệnh viện đó là tương đối chú ý và cảnh giác ta cũng rất cảnh giác dưng ơ manh manh nhưng tò mò liếc nhìn kính nam mấy lần nói hắn thật giống như rất sợ chúng ta không riêng gì mắt kính nam rất sợ chúng ta ta cũng có chút sợ cái đó mắt kính nam hắn biểu hiện quá lạnh tĩnh bình tĩnh để cho người cảm thấy sợ dưới tình huống này là ai cũng không thể tin bởi vì không biết bởi vì người khác vừa là địa ngục dương manh manh cũng giống như vậy ta cũng không được rõ nàng tại chưa có bên ngoài bức h ỏ a âm dưới sự giúp đỡ không biết nàng ý tưởng chân t h ậ t ta nào dám tin tưởng trăm phần trăm nàng ta vừa nghĩ đến cái này kinh khủng đồng dao vang lên hình ảnh trò chơi lên màu đỏ đầu mũi tên đang nhanh chóng c h ấ p động rõ ràng cho thấy đang thúc giục chúng ta đi vào ta nhìn xem bệnh viện có cửa năm tầng nhà lầu tựa hồ không có gì không ổn vào đi thôi ngươi nếu là sợ liền đi theo bên người ta ba bước t ả hữu khoảng cách ta còn trẻ cho nên rất ít tới bệnh viện có bệnh cũng là mua hai mảnh thuốc ăn xong chuyện đối bệnh viện sâu nhất ấn tượng vẫn là lần trước thủ tiêu đoạt thai người đi bệnh viện phụ sản bệnh viện phụ sản rất bình thường người đến người đi không có một bóng người bệnh viện còn thật là có chút quỷ dị đây cũng không phải một cái bỏ hoang bệnh viện tiên chữ treo là đại học y khoa chi nhánh bệnh viện thật ra thì chính là dân làm bệnh viện một thành viên hẳn là phủ đ i ê n hệ phủ đ i ê n hệ không chỉ làm dây nổi danh làm bệnh viện vậy rất nổi danh tình huống cụ thể ta cũng không biết bệnh viện phương tiện rất chỉnh tệ toàn cửa còn đậu hai chiếc xe cứu thương lớn như vậy bệnh viện đừng nói có người trực cũng xem không thấy lộ vẻ được âm u giống như là một cái to lớn phần mộ có người nói bệnh viện là âm khí rất nặng địa phương cũng có người nói bệnh viện là âm dương cách nhau giới hạn một bên thông hướng sinh một bên thông hướng chết tự hồ thật chính là như vậy nhất là yên tĩnh trong hoàn cảnh bệnh viện so nghĩa trang càng để cho người sợ vào cửa bệnh viện trò chơi trên màn hình màu đỏ chỉ thị biểu tượng cũng không ở tốc độ nhanh như vậy thoát hiện rất bình tĩnh hướng dẫn phương hướng ta theo đầu mũi tên đi vào bệnh viện ca o ố c vừa vào bệnh viện ca o ố c cảm giác bên trong nhiệt độ ngay tức thì giảm xuống mấy độ so bên ngoài còn lạnh hơn mặc dù đã là mùa xuân có thể vừa qua khỏi hết năm cùng mùa đông có thể có bao nhiều khác biệt bệnh viện là có lò sưởi so với bên ngoài còn muôn g i rét cái này thì rất không bình thường nhất là cái loại này lạnh không phải vật lý trên ý nghĩa lạnh mà là một loại ấm lánh một loại bất tường hơi thở đặc biệt nồng ấm lánh không có một bóng người hành lang tất cả căn phòng cửa cũng đang đóng không có ánh đèn chỉ có mỗi cái trên cửa bảng hướng dẫn sáng tản ra u lục u xanh ánh sáng không phải một chút ánh sáng lượng cũng không có nhưng là điểm này quang lượng cũng không có cũng kém không nhiều thiếu dư ơ n g manh manh bắt đầu khẩn trương ta thậm chí cũng có thể nghe được nàng n h ị p tim thanh âm chớ khẩn trương đi theo ta sau lưng là được ta bình tĩnh an ủi nàng một câu bước về phía trước dựa theo trò chơi giới diện đầu mũi tên đi về phía trước chống trại trong hành lang ta và dương manh manh tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng mỗi một b ư ớ c t ự ợ hồ cũng dậm ở thần kinh cẳng thẳng trên để cho người cảm giác bất an ta ta có thể dắt tay người sao dương manh manh ở ta sau l ư n g run r à y hỏi không thể đi theo ta là được ta cự tuyệt dương manh manh dưới tình huống này ai cũng không thể tin ta có thể mang nàng đã không tệ nhưng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng càng sẽ không bị nàng liên lụy dương manh manh rất ủy khuất ổ một tiếng đây là ta theo đầu mũi tên chỉ thị đến bên cạnh thang máy bên hình ảnh trò chơi đầu mũi tên hướng lên một q u ả rất hiển nhiên là nhắc nhở chúng ta lên thang máy ta ấn hạ thang máy ấn mặn thang máy từ lâu năm chậm lại Tương. Cửa thang máy mở, bên trong ánh bên máy mở, đây è n giống như lớn, chúng dương miệng như Trưng thang kinh hồn. Trưng 262, thang máy kinh hồn.、Cửa、thang máy mở ra một khắc kia, trò chơi trên màn hình thoáng hiện rất ra trậu ra trò ra tối, một thú to ta to một mở máu. máy máy máy mở máu đối cái quái với kia, chơi hai cái máu đỏ chữ viết, khắc chữ là lầu Cửa đỏ đ là đang nhắc nhở chúng ta trực tiếp trên lầu sáu trò chơi này làm không riêng gì tỉ mỉ lại vẫn rất thân mật ta nhìn một cái điện thoại di động vừa liếc nhìn thang máy thang máy là t h ư ờ n g dùng điện thang trọng tải m ư ơ i ba người dài hình thang máy có thể trực tiếp đẩy tới tới cấp cứu g i ư ờ n g bệnh như vậy không tính lớn vậy không coi là nhỏ trong thang máy ánh đèn rất tối chỉ có phía bên phải có ánh đèn bên trái tựa hồ hư dương manh manh ở ta sau lưng khẩn trương hỏi vào có vào hay không đi đi vào một cái thang máy có gì phải sợ ta an ủi nàng một câu dẫn đầu đi vào thang máy dương manh manh y theo dập khuôn đi theo đi vào vào thang máy ngay tại ta chuẩn bị ấn lầu sáu thời điểm nhưng phát hiện trong thang máy tầng lầu ấn vạn chỉ có năm tầng cũng không có tầng sáu ấn vạn nói cách khác ngồi bộ này thang máy căn bản không cách nào lên tới lầu sáu là cố làm ra vẻ huyền bí vẫn là hạ mã uy nếu như là trước khi ta khẳng định lựa chọn đi t h a n g lầu chân đạp mặt đất mới có cảm giác an toàn hiện tại ta không dám làm như vậy ta sợ trò chơi lại không để cho ta chơi chỉ có thể là lựa chọn nghe lời dựa theo trò chơi quy trình đi ngay tại ta do dự trong nháy mắt thang máy động ken két phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang hướng lên dâng lên theo thang máy lên cao toàn bộ thang máy đột nhiên xảy ra kỳ dị biến hóa từ thang máy phía trên thổi vào khí tức rét lạnh thang máy bốn phía i v t lạnh thang máy bốn phía đột nhiên đổi được cũ kim mục nát kim loại cảm nhận không ngừng đang thay đổi cũ bóng loáng kim loại thang máy mở mới đổi được gì loan lộ ở nơi này phong bế trong không gian thời gian tựa như nghịch ngợm rút nhanh nó tốc độ để cho thang máy tăng tốc độ già yếu đứng lên cửa thang máy đang thay đổi cũ biến thành màu nâu tôn tôn bắt đầu nồng lên đỉnh đầu phía bên phải vậy ly ánh đèn lu m ở đang nhanh chóng lóe lên lúc sáng lúc tối ta mặc niệm sạch sẽ tâm thần chú động một cái không n ú p n í c h bên người ta d ư ơ n g manh manh đột nhiên thét lên sợ hai xuất hiện ở mặt nàng trên để cho nàng gương mặt xinh đẹp có chút và mẹo thân thể run run ẩ y vậy tiếng thét chói thai t i mối thật chói t a i ả ta không có ngăn cản nàng gà thét dưới tình huống này nếu như không để cho nàng cầm kinh khủng tâm trạ tâm thần sẽ hỏng mất ta tụng nghiệm trước sạch sẽ tâm thần chú b ó c cái cựu tự chân ngôn thủ quyết hướng nàng ấn đường điểm một tí chính là cái này một tí Dương manh manh tiếng thét chói hai liền ngưng ở nàng tiếng thét chói hai dừng lại giờ k h ắ c này thang máy đột nhiên dừng lại nhưng là ta không có ấn bất kỳ ấn vạn chẳng lẽ ta vừa nghĩ đến cái này cửa thang máy mở dương manh manh đột nhiên bị thứ gì đ ợ y h ạ hướng ta lảo đảo một cái nào vào trên người ta mà ta thì cảm giác có người từ trong thang máy đi ra ngoài ta bộ dạng sợ hãi cả kinh mới vừa rồi trong thang máy còn có đường đô tại sao ta không thấy được hơn nữa không có cảm giác được nếu như là tống bình ăn như vậy quái thai ta không thấy được không cảm giác được cũng được đi nhưng nếu là người bình thường hoặc là quỷ quái yêu tinh người anh em tăng thêm hai mươi lăm điểm cảm giác lực không có lý do gì không cảm giác được vẫn là nói cái vật k i a một mực ở trong thang máy ở thân nếu như là mục đích vậy là cái gì ta hướng ra phía ngoài nhìn trước mắt một p h í a n đèn nhánh cái gì cũng không thấy được càng không biết là mấy lầu ta hít một hơi thật sâu năm ngôi sao nhiệm vụ quả nhiên là đủ t a tính lần này ta không do dự đưa tay nhấn xuống năm tầng ta ý tưởng phải đến năm tầng tìm trên thang lầu lầu sáu mặc dù bệnh viện ở ta bên ngoài đến qua chỉ có năm tầng nhưng vẫn là được dựa theo trò chơi nhắc nhở tiến hành cửa thang máy khép lại nhưng cũng không có động b ố n phía vẫn là bộ kia cũ kỹ hai ba chục năm hình dáng ngay tại ta tiếp tục đi ấn thang máy nút đóng cửa thời điểm bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cốc cốc cốc gõ đặc biệt vội vàng dương manh manh cũng sắp đi lên rồi nắm ta cánh tay run run giống như là một chiếc cút ta dĩ nhiên vậy rất cảm thấy kỳ quái thậm chí có chút sợ hãi đó là bởi vì cái này bệnh viện không phù hợp lẽ thường quá nhiều địa phương mà không phù hợp lẽ thường sự việc luôn là sẽ cho người cảm thấy sợ nhất là tiếng gõ cửa này mặc dù gõ rất vội vã cũng rất có quy lu vậy rất cơ giới tựa hồ là điều chỉnh xong tần số ở gõ cửa thang máy một chút không loạn ta không có tiếp tục đi ấn trong thang máy bất kỳ ấn vạn bởi vì cửa đã đóng lại lộn xộn có thể sẽ để cho cửa thang máy mở ra ta bóp cái thủ quyết chỉ cần có vật gì đi vào liền đâm đi qua kéo kẹt ở vội vàng tiếng gõ cửa bên trong cửa thang máy mở mới vừa mở đến một nửa một đôi quỷ trào tử hướng ta r ú i tới chạy thẳng tới c ắ p mắt đây là một đôi đặc biệt gầy đét quỷ trào tử túi ra trước xương tầng kia da mỏng giống như là trong suốt quỷ trào tử lên móng tay nhưng là tối đen như mực sắc bén giống như là cây lao nhỏ một mực cảnh rất ta. đối với lần này sớm có chuẩn bị một bên thân thủ quyết hướng quỷ tiên móng đ u ố t đâm tới b ắ c tiếng quỷ trào t ử bị đánh nghiêng ở một bên mà ta cũng thấy rõ đứng ngoài cửa cái vật kia ta chỉ có thể gọi nó là đồ bởi vì nó không phải là người mọi người khẳng định cũng xem qua s á t sống phiến thang m á y đứng ở phía ngoài cái vật kia tựa như cùng s á t sống phiến bên trong lưu lạc mười mấy năm s á t sống như nhau ăn mặc phái nam quần áo trên mình máu thịt đều ở đây mục nát tóc rất thưa thớt d a khô đét phơi bày ra hôi bại màu sắc từ khô đét trong bắp thịt chạy ra ngoài đỏ màu vàng n ư ớ dơ thứ này cánh tay bị ta đâm qua một bên nhưng không cảm giác được đau, hướng trong thang máy ta trở tay một tấm phủ vàng tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ép ngơi ư đầu ép ngơi ư eo ép ngơi ư máu loang thuận sông trôi không nốc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm ngươi đ ố t ngàn người không ngẩn nổi vạn người kéo không d ậ y nổi ta phụng thái thượng lao q u â n cấp cấp như luật lệ c h í n h ta vẽ ngàn cân ép phủ vàng cộng thêm ngàn cân ép thần chú dính vào vật này trên mình nó liền lại cũng n ú c n í c không được sự thật cũng là như vậy phủ vàng bị ta đánh ra đi、bậc. tiếng dính vào vật kia trên mình ngay tại hắn thân thể vừa muốn chui vào một khắc kia, bị định ở bên ngoài. nhưng một cánh tay của hắn vẫn còn là ở trong thang máy lúc này ta vậy bất chấp gì khác hướng thang máy ấn v ậ n mặt bàn đạp một cước b à n h tiếng thang máy lắc lư hai cái dương manh manh lại bắt đầu thét lên ngay sau đó cửa thang máy bắt đầu khép lại nhưng có như vậy một đoạn cánh tay ở đây thang máy là hợp không hơn ta dùng tủi trỏ dùng sức hướng vật kia cánh tay hung h ă n g đập xuống caric một tiếng chết đặc biệt dứt khoát lanh lẹ liền c h ế t ta cũng không có cảm giác được tốn sức giống như là làm gãy một cây côn gỗ nhỏ sau đó thang máy liền khép lại ta và dương manh manh dưới chân vậy cắt đứt cánh tay ở q á i dị dãy rua tựa hồ muốn phải trở về nó th ta lại móc ra một tấm p h ù vàng hỏa p h ù tụng n i ệ m trước thần chú hướng vậy cái quái dị vặn ra tay cánh tay quăng tới p h ù vàng còn không đợi thúc giục ra ánh lửa cánh tay kia đột nhiên liền vỡ ra biến thành vô số quái dị côn trùng ít nhất có mấy trăm cái ở trong thang máy quái dị v ặ n mẹo nhảy loạn côn trùng thật nhỏ cùng con run rất giống nhưng so con run đáng sợ nhiều có mắt còn có miệng trong miệng có vừa nhỏ lại nhọn lại lợi răng hướng ta và dương manh manh chen trúc tới dương manh manh còn ở thét trói thai bị ta về phía sau đẩy một cái ta lại quăng ra một tấm phụ vàng tụng n i ệ m thần chú viêm linh chấn động thần lửa lệ chi xích minh hòn o hách chạy mây lưu trú ông thiên đô s ắ c hạ tinh đấu ẩn minh mây đen đ ầ y vải điện lửa chạy tinh kim việt bút tở thu chém tả t in h thiên làm một t í tốc chấn động tốc oanh cấp cấp như luật lệ n h đồng thời thủ quyết nạn động trước hất r a phủ vàng và mới vừa hất r a phủ vàng n o ả n h tiếng n ố t đốt bốc cháy phủ vàng sống tạo thành một đạo hỏa d i ễ m bình phong che chở bảo vệ ở ta trước người ta nạn động thủ quyết thúc giục ngọn lửa hướng côn trùng về phía trước đẩy hỏa phù u y lực không tính là quá lớn lấy người anh em hôm nay đ ạ hạnh và học phù lục thật không mấy ngày tình huống tới xem trên căn bản thuộc về giai đoạn sơ cấp nhưng là đối ph phàm là bị ngọn lửa đụng phải quái trùng không gọi là đùng đùng ngã nhào trên đất bị đốt thành xám một chiêu này ta vẫn là cùng tạ tiểu tiểu học ở điện g i a thôn mộ phần trong cục tạ tiểu tiểu dùng chính là ngón này cầm bên trong hang mặt những cái t i a quái trùng tất cả đều giết chết để cho ta nhất thời có mục tiêu và học tập sức mạnh ngón này nhất định phải học cả bởi vì yêu nhân đặc biệt thích dùng côn trùng hơn nữa côn trùng đối phó đặc biệt phiền toái học biết liền ngón này không riêng gì có thể đối phó côn trùng âm khí nặng thời điểm cũng có thể thi triển một tý trợ giúp phát triển một tí không gian cho nên ta đánh điện ra thôn sau khi trở lại cố ý nghiên cứu hỏa phù phép vẽ và thần chú. luyện tập hơn nửa tháng mới có hôm nay thành quả quái trùng bị đốt thành xám phù vàng cũng được xám hơi khói lại không tán ở nơi này nhỏ hẹp trong thang máy tràn ngập tản ra một loại đặc biệt mùi kỳ quái không riêng gì túi còn có chút không nói được chua không xót mấy mùi vị giống như là chua món nước túi thứ mùi đó ta không nhịn được lui về phía sau hai bước ta lui về phía sau d ư ơ n g manh manh ở ta sau lưng vậy lui về phía sau cũng chỉ có thể lui hai bước, thang máy có thể bao lớn. Lui hai bước căn bản sẽ chấm dứt g ư ơ n g manh manh đột nhiên thét lên ai ai tại sở ta? ta nghiêng đầu nhìn nàng một mắt liền gặp ánh mắt nàng sợ hay nói không phải ngươi không phải ngươi s ợ ta bên người ta có người s ợ người đó ta hỏi một câu dương manh manh chỉ chỉ thân thể nàng trung hậu bộ thiên hạ ta hết ý kiến một cái kéo qua dương manh manh bước đến nàng trước người ngay sau đó ta liền thấy thang máy phía bên phải loang lộ kim loại bảng điều khiển phía trên hiện ra một gương mặt người một tấm lồi ra mặt người rất khó nói rõ sở là nam hay nữ cứ như vậy đột n g ộ t xuất hiện mặt người ở về phía trước ủi thang máy phát ra kêu kêu k h á i thanh tựa hồ bị h ắ n ủi có chút biến hình hơn nữa đang lay động gương mặt người k i ệ nhưng càng ngày càng rõ ràng hướng ta quái dị mỉm cười khoe miệm từ từ tránh ra càng tránh ra càng lớn càng tránh r a càng lớn tránh r a lớn trong miệng chi chít tất cả đều là như vậy quái dị côn trùng nhỏ thang máy phảng phất có chút không chịu nổi gánh nặng đột nhiên dừng lại cũng mở cửa ta động thủ người nọ mặt liền sẽ biến thành càng nhiều hơn côn trùng nhỏ không động thủ chờ mặt người mọc ra tới ta hít một hơi thật sâu móc ra t ấ m p h ủ vàng hướng hắn trong miệng liền vùng hướng hắn kêu lớn coi là ngươi tàn nhẫn ngươi thắng ném lên dương manh manh tay xoay người chạy một cái bước dài chạy ra thang máy chương hai trăm sáu mươi ba thiêu đốt tâm hồn trong thang máy không gian quá nhỏ hẹp cùng cái đó đột nhiên phát hiện thân người xuất hiện mặt đấu pháp không biết sẽ phát sinh cái gì bảo toàn mình cũng t u n sức chớ đừng nói chi là còn có một phiền toái thần tượng dương manh manh ra thang máy trước nói sau chẳng qua đợi hồi lại đi vào đi một bước xem một bước tùy cơ ứng biến mặc dù ta không dám ở cùng t r ư ớ c như vậy được nước nhưng cũng không thể quá bị nắm mũi dẫn đi nhất là có thời điểm nguy hiểm cầm mệnh nhập vào liền cái mất nhiều hơn cái được ta và dương manh manh một chạy ra thang máy cửa thang máy liền đóng lại ra thang máy dương manh manh lại khóc khóc rất thương tâm ngồi trồm hổm dưới đất có chút hỏng mất hỏi nơi này rốt cuộc là địa phương nào tại sao phải cái hô ta ta rất sợ ta chẳng muốn chơi cái trò chơi này ta phải về nhà ta một đống lớn ta làm sao như thế nào ta đặc biệt im lặng nhìn nàng bất đắc dĩ nói bỏ m ặ t ngươi tình nguyện không vui ngươi đều đã tham gia đi vào thà không có ý nghĩa khóc tỉ tê không bằng nghĩ biện pháp còn sống cái trò chơi này cùng ngươi tham gia tuyển tú không có gì không cùng ai kiên cường nhất ai mới có thể đi tới cuối cùng ta an ủi cũng không có chứng dùng dư ơ n g manh manh còn đang t hút tít ta quan sát bốn phía một chút âm trầm bệnh về lầu thật dài hành lang cũng không biết là tầng hai vẫn là ba tầng ta nghi ngờ một chút cũng không thừa bởi vì ở bên trong thang máy thời gian đặc biệt dài không phải mấy giây là có thể đến một cái tầng lầu như vậy bình thường thang máy rất chậm thời gian kéo rất dài nói như vậy coi như là đi thang lầu cũng so đi thang máy nhanh hơn cho nên ta căn bản không biết là mấy tầng đại khái cảm giác là tầng hai ta ổn định một tí tâm trạng mắt gặp dương manh manh còn ở khóc ta cũng có chút không nhịn được nói với nàng ta phải đi ngươi là cùng ta đi còn tiếp tục khóc đi xuống qua có như vậy mười mấy giây dương manh manh đừng khóc ngẩm đầu lên nhìn ta nói ta đi với ngươi cảm ơn ngươi giút ta. ta hướng nàng cười cười nói không khắc khí một cái nhấc tay m à t h ô i ta là n g ư ờ i phèn sơ mộ m một cái nụ cười ấm áp đủ để an ủi lúc này dương manh manh mặc dù ta không phải nàng phèn sơ mộ m nhưng dưới tình huống này ta nói ít nhất có thể đối nàng đưa đến một cái an ủi tác dụng hơn nữa ta ấn tượng đối với nàng chưa tính là quá sâu xa một cái cô gái đi tới bước này không có bị sợ ngất đi đã coi như là cái này được dẫu sao người anh em lần đầu tiên trải qua sự kiện linh dị đi nghĩa trang thời điểm vậy không so nàng quá nhiều thiếu nhưng nàng so ta mạnh bởi vì nàng bên người có cái tiểu pháp sư người anh em cũng chỉ có tê liệt tê liệt dỗ mấy năm này ở trong xã hội l a n lộn ta gặp qua các loại các dạng người thường thấy nhất một loại chính là ta yếu ta có lý ngươi nhất định phải trợ giúp ta ngươi không giúp ta chính là đạo đức có vấn đề liền là vô dụng tâm đồng tình ngươi giúp ta một trăm lần đều là phải có một lần không giúp ta ngươi liền là người xấu không phải người đàn ông cái loại này tâm lý ở trên người phụ nữ rất thường gặp có thể trên thế giới này ai lại là thiếu ngươi thì sao giúp ngươi là ân huệ không giúp ngươi là bột phận kéo không tới phương diện khác nếu như dương manh manh lúc này một bộ phán trách yêu cầu ta làm cái này làm cái đó người anh em sẽ quay đầu b ư ớ đi hơn nữa còn sẽ đi trốn nhưng dương manh manh đối với ta nói cảm ơn thuyết minh nàng vẫn là hiểu chuyện chúng ta tiếp theo nên làm gì dương manh manh mong đợi nhìn ta giao trộn đi một bước xem một bước tìm được t r ư ớ c tụ tập địa phương hoặc là nói tìm được t r ư ớ c lầu sáu nói sau tiếp theo chúng ta phải nghe lời theo trò chơi chỉ thị yêu cầu đi nó để cho chúng ta làm gì chúng ta thì làm cái đó như vậy mới có thể bảo đảm an toàn từ từ tìm cơ hội hiện tại chúng ta nên lên lầu cùng dương manh manh nói xong ta túi đầu nhìn một cái điện thoại di động kỳ quái chính là điện thoại di động trang bị còn ở lại không có chức cái đó chỉ thị đỏ đầu mũi tên tựa hồ đến nơi này nó liền hoàn thành nhiệm vụ vậy cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước ta suy nghĩ một chút bước đi về phía trước trong miệng nhẹ dọn g tụng niệm thần chú thần quang thần quang hiện hách bốn vương cứu ta thật tính ở trên trời tức còn trời trên đất tức còn ở ta người chúng đạo khí đầy sung hóa là thật người Dương manh manh ở ta sau lưng không nhanh không chậm nghe được ta tụng niệm thần chú tò mò hỏi ngươi ở nhắc tới cái gì ta ở tụng niệm thần chú thỉnh cầu thiên địa thần minh hạ xuống trợ giúp chúng ta ngươi là người đạo sĩ sao ta mới vừa rồi thấy được ngươi thi triển pháp thuật thật là lợi hại ta không phải là một đạo sĩ ta là cái pháp sư đạo sĩ không phải là pháp sư sao đạo sĩ không nhất định chính là pháp sư pháp sư vậy không nhất định chính là đạo sĩ pháp sư vậy rất lợi hại à sau này có cơ hội ngươi có thể hay không dạy một chút ta sau này hay nói đi đối thoại đến đây kết thúc ta thật ra thì rất hiểu dương manh manh sợ liền muốn tìm một người trò chuyện có người phụng đổi trò chuyện tự a hồ liền không sợ như vậy đây là rất nhiều người tâm lý có thể người anh em hiện tại tâm sự nặng nề không có công phu phân thần cùng nàng nói chuyện dương manh manh tự hồ vậy nhìn ra ta không muốn nói chuyện đổi được t r ầ mặc ta mang nàng theo hành lang đi về phía trước đi không bao xa dương manh manh đột nhiên hỏi nếu như thần linh có thể được triệu hoán tại sao con kiến cho tới bây giờ không có triệu hoán hơn người loại đối với chúng mà nói loài người năng lực không phải cùng thần linh vậy sao cái vấn đề này hỏi ta lập tức đứng lại kinh ngạc nhìn xem dương manh manh nàng là thật có cái nghi vấn này vẫn tìm được ta không được không trả lời đề tài t r ư ớ còn c cảm thấy nàng là cái ngây tơ h bây giờ nhìn lại cũng không phải là ạ đây là cái rất có tâm cơ cô gái bất quá suy nghĩ một chút cũng phải như vậy nhiều tham gia tuyển tú cô gái nhỏ vậy một cái không xinh xắn vậy một cái sẽ không lại hát lại nhảy tại sao nàng có thể xuất đạo ta suy nghĩ một chút đối nàng sâu sắc hơn nữa có triết lý vấn đề trả lời đối các ngươi mà nói v y thần là hư không mở mịt đồ nhưng đối với ta lại nói là thật thực tồn tại ta tụng n i ệ m thần chú vậy không nhất định có thể có bao nhiêu tác dụng nhưng là có thể để cho ta an tâm tâm t ĩ n h rất lâu tin tưởng lực lượng cũng là rất cường đại nói xong mấy câu nói này ta không có ở cùng dương manh manh nói nhảm bởi vì ta tìm được thông hướng lầu ba t h a n g lầu vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý mớn ta rút ra thiên đồng xích từ từ từng bước một đi lên rất bình tĩnh rất an toàn không có gì phát sinh thuận lợi đến lầu ba không gặp nguy hiểm đi thôi cẩn thận một chút ta cùng dương manh manh nói một câu bước vào tầng ba hành lang mục đích rất rõ ràng tìm được đi thông tầng bốn t h a n g lầu vừa mới đi qua đi không tới mười m một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ta hướng thét trói hai thanh n â m truyền tới phương hướng nhìn liền gặp từ hành lang bên kia chạy tới một người đeo mắt tiếng cả người gạo sắc câu phục mập mạp trên mình thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biếc đáng sợ phải ở hắn sau lưng vương lơ lửng một cái thiêu đốt người phụ nữ một cái ngọn lửa bốc hơi lên thân mặc trường bảo màu trắng mái tóc dài che kín mặt mũi người phụ nữ mập mạp tiếng kêu thê lương h ư ớ n g ta và dương manh manh manh thiêu đốt người phụ nữ trôi lơ lửng ở mập mạp sau lưng lộ vẻ được có chút mông lung ngọn lửa trên người nhưng là thực chất ta không chỉ có cảm thấy nhiệt độ còn ngửi thấy mập mạp trên mình chuyển tới nướng mùi thơm cùng với dầu mỡ thiêu đốt tí tách tiếng vang bất kể là từ hình tượng trên vẫn là cảm giác trên vậy cũng là một cái tràn đầy ác ý linh hồn hoặc giả nói là ác linh mập mạp hướng ta và dương manh manh nào h tới lớn tiếng gào thét mau cứu ta mau cứu ta trước mắt một màn này quá mức sợ hãi cho dù chấn định như ta cũng là không nhịn được sợ ngây người hạ ngay sau đó người mập mạp kia liền nào tới kêu mau cứu hắn có thể xem hắn dám nhưng muốn đem ta và dương manh manh kéo xuống nước cứu được hắn tốt nhất không cứu được mọi người cùng nhau chết dương manh manh hù được toàn thân run dậy sắc mặt thảm trắng núp ở sau lưng ta ta cũng không có chính diện ngăn lại mập mạp cũng không có xoay người chạy mà là ở mập mạp đến trước mắt muốn ôm ở ta thời điểm đột nhiên hướng xuống một ngồi sổm cho mập mạp kia tới một quét đường chân mập mạp thân thể nghiêng về trước bị ta như thế vào qua nghiêng bay ra ngoài thừa dịp cái này bội trống ta bắt lại dương manh manh bay lên một chân đạp mở cách chúng ta gần đây một cánh cửa chui vào đây là một cái rất đặc thù phòng ban khoa trực tràng phòng khám bệnh t i ế nữ quỷ người anh em đã đánh không ít qua lại nhưng là mập mạp sau lưng cái loại này nữ quỷ ta nhưng không biết là cái gì giống trên mình lại vẫn có thể bốc lửa âm thuộc tính lửa nữ quỷ đối với cái loại này không biết nữ quỷ sợ ngược lại không sợ nhưng vậy không cần phải trêu t r ọ c tốt nhất ứng đối phương thức chính là t r ố n trước ta cảnh giác nắm chặt trong tay thiên b ồ n g xích p h à m là không hề đúng vậy cũng chỉ có thể đối mặt ta hơi có chút khẩn trương trong miệng thần chú một mực không ngừng nhưng là thanh â m rất nhỏ nữ quỷ tựa như quên mất ta và dương manh manh không có truy đuổi tới đây đối ta lại nói đây là cái chuyện tốt ta vừa định phải cẩn thận đóng cửa lại cùng nữ quỷ biến mất lại đi ra nhưng ngay khi ta đóng cửa thời điểm đột nhiên cảm thấy không đúng như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh ta nhỏ giọng tụng miệm thần chú tiếng một mức đang vang vọng ở bên trong bệnh viện hình thành q u dị hồi âm hồi âm so ta tụng n i ệ m lớn tiếng nhiều t ầ n g t ầ n g l ớ p l ớ p vang vọng mang một cổ không nói được không nói rõ khí tức nguy hiểm nhưng ta vẫn cẩn thận đóng cửa lại cửa mới vừa đóng lại dương manh manh đột nhiên lôi ta một tí vạt áo đối với ta run dày nói vậy bên kia có người khoa trực tràng phòng khám bệnh cũng không lớn một căn nhà bên trong còn có một gian phòng nhỏ trong căn phòng nhỏ mặt có cái giường đó là bác sĩ kiểm tra có hay không bệnh chỉ bàn làm việc chính là ở đó t r ư ơ n g không lớn trên giường nằm một cái áo khoác dài màu trắng người không thấy rõ mặt mũi theo ta thần chú tiếng người kia từ từ ngồi dậy ngồi dậy đặc biệt cứng ngắc vậy hẳn là một cái bác sĩ ở hắn áo khoác dài màu trắng phía trên treo công tác bài hơn năm mươi tuổi đầu bạc trắng sắc mặt đã không thể gọi là sắc mặt bởi vì sắc mặt hắn là màu sáng cho chết người như vậy sắc mặt ánh mắt hướng lên lật lên không có trong đen chỉ có bạch nháp nhân một thân tử khí nhưng cứng ngắc ở mang cao su ra gần tay đầu ken k k chuyển hướng ta và dương manh manh âm u hỏi một câu xem bệnh sao ngoài người đến trên giường tới chương hai trăm sáu mươi bốn lực lượng vô hình chương hai trăm sáu mươi bốn lực lượng vô hình là dũng cảm cùng như cương thi bác sĩ đấu một trận pháp vẫn là quay đầu chạy đây là một cái vấn đề rất khó lựa chọn nếu như không có dương manh manh ta có thể sẽ cùng bác sĩ đấu một trận thi triển một tí ta học không sao phủ lục thuật nhưng là hiện tại vẫn là chạy đi ta kéo cửa phòng ra đi bên ngoài nhìn một cái không có thấy cái đó trên mình b ư ớ c lên lửa xanh lá nữ quỷ lôi xuống dương manh manh thấp giọng hô chạy ta động tác rất nhanh ở cương thi bác sĩ còn không có đứng lên thời điểm mang dương manh manh chạy ra theo hành lang chạy mau tựa hồ là vì phối hợp hai ta chạy nhanh toàn bộ ba tầng nổi lên từng trận âm phong đi đôi với âm phong còn có đứa bé sơ sinh tiếng khóc hoa hoa thanh âm cũng không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng hơn nữa cực độ âm úng u y ê n bệnh viện đã là phim khủng bố không khí chứ không có rẽ bất ngờ lồng tiếng mặc dù không có kinh khủng lồng tiếng nhưng là ta và dương manh manh tiếng bước chân nhưng dị thường vang dội mà nhất vang dội chính là ta trước tụng niệm thần chú thanh âm không biết tại sao thần chú tiếng một mực ở trong bệnh viện m n g bền thanh âm càng ngày càng lớn càng ngày càng rõ ràng t ầ n g t ầ n g lớp lớp hồi âm hiệu quả đặc biệt tốt theo thần chú tiếng vang vọng nguyên bệnh viện hơi thở thay đổi từ tính mịch biến thành sao động bất an tất cả loại mặt trái tâm trạng theo thần chú tiếng bay lên nguyên bản yên lặng ba tầng bỗng nhiên lộ vẻ được náo nhiệt cũng may hai ta chạy khá nhanh thuận lợi lên lầu bốn đến lầu bốn đến lầu bốn ta cũng không đang chạy mà là ổn định bước nhanh đi về phía trước tận lực không làm ra thanh nhâm tới nhắc tới cũng là kỳ quái bệnh viện khác thang lầu đều là theo trực tiếp hướng lên là được nhưng là trong bệnh viện này mặt thang lầu đều là đến một cái tầng lầu sau đó cũng chưa có chỉ có một cái hành lang thật dài phải hơn lần nữa tìm mới thang lầu mới có thể tiếp tục hướng lên không biết là nguyên bản liền thiết kế thành như vậy vẫn bị người động tay chân đến lầu năm hẳn liền có thể tìm được lầu sáu ta không có ở tụng niệm tần chú hơn nữa chú ý tìm thang lầu tầng bốn rất thuận lợi. thuận lợi tìm được thang lầu theo thang lầu hướng lên đã đến năm tầng năm tầng cùng phía dưới tầng lầu không có khác biệt vẫn rất t h n lặng ngay tại ta tìm lầu sau thời điểm dương manh manh đột nhiên lôi một tí ta nói ta ta muốn lên cái phòng vệ sinh ngươi có thể hay không chờ ta một tí chúng ta vừa vặn đi tới phòng vệ sinh vùng lân cận ta nhìn một cái dương manh manh đặc biệt nhớ hỏi nàng là bị sợ x o á i hay là thật không nhịn nổi ta nhịn được không có hỏi dù sao cũng là một cô gái ta có thể nói gì chẳng lẽ còn có thể không để cho nàng lên phòng vệ sinh sao gật gật đầu nói mau đi, đi ta liền ở bên ngoài chờ ngươi dương manh manh chui vào phòng vệ sinh ta đốt điếu thuốc âm thầm thở dài một tiếng người phụ nữ chính là phiền thoái lại không thể ở nhà giải quyết xong rồi lại tới tham gia trò chơi sao ta vừa nghĩ đến cái này khói hút một hơi trong phòng vệ sinh chuyển tới một tiếng thê lương gà o thét à cứu mạng à một hơi khói thiếu chút nữa không xa ta lúc này cũng chỉ nhưng không được như vậy nhiều kiếm kỵ cầm thuốc là bắn đi ra ngoài một cái b ư ớ c dài vọt vào phòng vệ sinh nữ phòng vệ sinh à người anh em lần đầu tiên đi vào sau khi đi vào liền gặp dương manh manh vẫn còn kịp đi vệ sinh mà là chỉ một cái mở cách n h a cửa lạnh leo tiếng gà thét ta hướng cánh cửa kia bên trong nhìn liền gặp một cái phụ nữ hơn ba mươi tuổi đang đang l i ề u mạng vùng ấy tinh xảo trang điểm tựa hồ còn không loạn nhưng là nửa thân thể đã bị lôi vào liền trong b u ồ n cầu chỉ còn lại nửa người trên còn ở phảng phất có một cổ kinh khủng lực lượng ở cầm nàng kéo xuống đi tiếng k ê u cứu mạng à, là phụ nữ phát ra nàng nhìn thấy ta và dương manh manh hướng hai ta chật vật chìa tay ra lớn tiếng g à o ghét cứu cứu ta à, cứu ta một màn trước mắt vượt ra khỏi ta tưởng tượng ta không biết một người làm sao có thể bị lôi vào nhỏ như vậy trong b u ồ n cầu mặt nửa thân thể đều đi vào ta hít một hơi thật sâu có chút suy nghĩ không chừng có phải hay không nên cứu nàng bởi vì ta không biết đây là cạm bẫy còn là phụ nữ thật vùi lấp vào b ồ n cầu bên trong cứu ta à tại sao không cứu ta các ngươi đều đáng chết thấy chết mà không cứu các ngươi hai người cặn bã mau tới cứu ta người phụ nữ lớn tiếng la mắng ta rốt cuộc vẫn là về phía trước liền một bước thấy chết mà không cứu không phải người anh em bản tính bước lên trước là chân đạp cưng bước đồng thời trong miệng tụng niệm thần chú phụng mời hạo thiên ngọc hoàng tôn thiên không lớn bằng lớn không lớn bằng ta lớn ta không lớn bằng thái s ở lớn vừa mời ngàn cân tới ép hai mời năm tấn tới ép một người ép mười người mười người ép trăm người và người phụ nữ h h bắt t đầu ấ kiệt h nhưng á i t h là không kịp lợi lời nói càng ngày càng ác độc thế lương hướng ta và dương manh manh nguyền rủa đứng lên các ngươi không cứu ta chính là ở hại chết ta ta rất các ngươi ta muốn các ngươi cùng ta cùng chết ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua các người các người cái này hai cái tiện nhân t h ê lương điên cuồng tiếng kêu thậm chí áp chế ta thần chú thanh âm người anh em bị nàng làm tâm thần p h i ê n loạn mặc dù hiểu người phụ nữ này là bởi vì là khủng bố đổi được điên cuồng nhưng cái này sao nguyền rủa người khác thật tốt sao nguyền rủa vẫn là hai cái muốn cứu ngươi người ta không kịp suy nghĩ nhiều nạn động thủ quyết nhanh chóng chân đạp cương bước ních tới gần một cầu ngón tay hướng người phụ nữ kia điểm tới ngay tại ta động thủ giờ k h ắ c này người phụ nữ đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình trợt kéo một cái nửa người trên trợt hướng xuống một rơi xuống p h ụ thông lên tiếng người phụ nữ rốt cuộc lại bị quăng đi xuống hơn nửa đoạn chỉ có đầu lộ ở bùn cầu bên ngoài ta cái này chỉ một cái lại điểm cái không chỉ điểm một chút không ta thuận thế hướng trong bùn cầu mặt điểm tới phúc một cổ tử đại lực cầm người phụ nữ đầu vậy lôi xuống đi sau đó trong bùn cầu liền cái gì cũng không có chỉ có vài cọng tóc trôi lơ lửng ở trên mặt nước nước chạy bắt đầu bổ sung từ ngực cô lô lô nước trong h i ra ta nhìn con ngựa kia thủng trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh biến cố này thật không có nghĩ đến ngay tại ta xuất thần như thế cái công phu ta đột nhiên cảm thấy không đúng vội vàng ngửa về sau một cái một cái thảm trắng nhợt nhạt bàn tay từ trong bùn cầu mặt đưa ra ngoài còn kém như vậy một chút xíu bắt được liền ta may mà ta cảm thấy nguy hiểm ở thời khắc mấu chốt tránh khỏi cho dù là như vậy ta cũng là kinh sợ một tí động tác trên tay chậm p h á p quyết hướng cái tay kia điểm đi qua cái tay kia đột nhiên liền lại rụt trở về ta xoay người rời đi dương manh manh đã nói không ra lời run rẩy đi theo bên người ta ngay tại ta kéo lại dương manh manh thời điểm nhà cầu ngăn cách cửa đột nhiên tất cả đều phịch đích một tiếng mở mấy cái nắp bùn cầu kịch liệt bắn lên rơi xuống bắn lên rơi xuống phát ra bình bịnh k cũng đến nước này đã n không phải là ngươi muốn chơi chẳng muốn chơi chuyện mà là ngươi căn bản không có thể thối lui ra chuyện ta cũng rất không biết làm sao thẩm kêu xui xẻo làm sao liền đụng phải dương manh manh liền đâu nếu là không có nàng người anh em một người thuận lợi nhiều có thể đều che chở nàng đến l ầ u năm còn có thể cầm nàng ném xuống bỏ mặc không phải ta coi thường nàng thật ném xuống nàng bỏ mặc không tới mười phút cái này bệnh viện là có thể cầm nàng ăn ta một cái ném lên giương manh manh trầm giọng nói với nàng khóc có ích l i gì đến bước này ngươi không kiên cường không người nào có thể giúp ngươi kiên cường đừng ở chỗ này trễ lại thời gian đi mau người anh em cử động có chút thô lỗ một chút cũng không thương hương tiếc ngọc có thể sự kiện linh dị không phải du lịch vui đùa không phải hoa trước dưới ánh trăng không phải châm trà rót rượu càng không phải là cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bùn phía mà là cực kỳ nguy hiểm hoạt động mỗi một khắc đều ở đây sinh tử bên mở mỗi một lần đều là đối ngươi tim khảo nghiệm mỗi một lần cũng có thể kích thích đến ngươi hạ dện lìn báo táp hơi lơ là liền sẽ mất mạng suối vàng ta đây còn có thời gian co tâm tình thương hương tiếp ngọc cả nếu như dương manh manh thật không đi ta cũng sẽ không chút do dự ném xuống nàng dẫu sao ta làm đã đủ nhiều rồi ta không phải cha nàng không phải nàng bạn trai càng không phải là nàng f a n sáng mộ chúng chi còn có nhiều người như vậy chờ ta đi cứu không đưa cái này phá trò chơi giải quyết hết không biết còn sẽ lại có bao nhiêu người trải qua hết thẻ các thứ này. cũng may dương manh manh kịp phản ứng biết dưới tình huống này nũng nịu ngây nô không hữu hiệu cố nén trong lòng sợ hai đứng lên ta mới vừa phải dẫn nàng tiếp tục tìm lầu sáu điện thoại di động vang lên lần nữa bài âm u quỷ dị đồng dao ta lấy điện thoại di động ra vừa thấy trò chơi giới diện xuất hiện màu đỏ chỉ thị đầu mũi tên đầu mũi tên chỉ hướng phía sau phương vị đi thôi tìm được lầu sáu là tốt ta an ủi một câu dương manh manh xoay người rời đi dương manh manh vội vàng theo sau hai ta theo đầu mũi tên phương hướng đi đi năm mươi sáu phút lại đi tới lầu năm cửa thang máy chẳng lẽ còn được là phải làm thang máy mới có thể đến lầu sáu ta nhìn xem đồng hồ đã gần mười một giờ bình tĩnh liền hạ ấn hướng lên ấn vạn thiên bồng xích x i ế t trong tay đợi hồi thang máy tứng tưng một thanh â m vang lên ở năm tầng dừng lại cửa thang máy mở ra ta hướng bên trong vừa thấy rất bình thường thang máy không giống chức như vậy huyện hóa ra tàn tạo và lao hóa hình dáng đừng sợ đi vào ta nói một câu trước tiên trước vào thang máy dương manh manh run run y mặc dù rất do dự nhưng vẫn là cùng ta tiến vào sau khi đi vào ta đột nhiên vậy phát hiện cái này trong thang máy ấn vạn lại có lầu sáu chẳng lẽ là nhất định phải từ lầu năm đi thang máy mới có thể đến lầu sáu ta muốn không rõ ràng trong này yêu con bướm nhìn kỹ một tí ấn vạn không có cơ quan nhưng hay là dùng thiên đồng xích điểm một tí lầu sáu ấn vạn cửa thang máy chậm chạp đóng lại bắt đầu lên cao lần này chuyện gì cũng không có phát sinh thuận lợi đến lầu sáu thứ tư ơ n g cửa thang máy mở bên ngoài lại là một cái hành lang chương hai trăm sáu mươi lăm quy tắc trò chơi chương hai trăm sáu mươi lăm quy tắc trò chơi vẫn là thật dài hành lang vẫn là một miếng phiến đóng chặt trước cửa phòng ban không giống nhau phải lầu sáu có đèn sáng mặc dù rất mờ tối không hề sáng sửa cũng đã là rất lớn bất đ ộ n g hành lang phía trước có một cánh cửa mở thấm ra ánh sáng màu trắng ta và dương manh manh cảnh giác đi tới cửa không cần gõ cửa hướng bên trong vừa thấy liền gặp đây là một gian thật lớn phòng họp hình chữ nhật bản bốn phía để bằng gỗ bàn ghế đang phía trước còn có một khối tấm bảng đen cùng với rằng đại chúng ta cũng không phải là trước nhất đến trong phòng họp đã ngồi hai người một cái là ở cửa bệnh viện nhìn thấy cái đó hơn ba mươi tuổi đeo mắt k i ế n g lịch sự người đàn ông một cái là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi sắc mặt tâm t r ầ m trên má phải dán một tấm băng cá nhân người đàn ông trước ngực của hắn treo một cái tương tự công tác bài mã dài người chỗ ngồi cách rất xa ít nhất có bảy mươi tám m mờ tả hữu khoảng cách ở giữa không riêng gì cách c á i ghế còn cách b à n cũng không ai xem ai đều ở đây mỗi người nhìn chằm chằm điện thoại di động trừ cái này ra lại cũng không có người khác ta và dương manh manh xuất hiện đưa tới chú ý của hai người cùng nhau hướng hai ta nhìn lại ta mỉm cười hướng hai người lên tiếng c h à o thì các ngươi tốt hai người ai cũng không phản ứng ta chỉ là nhìn chúng ta một mắt liền lại túi đầu xem điện thoại di động đi ta có chút lúng túng nhìn xem phòng hội nghị này cảm giác không việc gì khác thường ta đi vào đi tới bên phải phía sau trong góc tìm một chỗ ngồi ngồi xuống dương manh manh chặt đi theo ta sau lưng ngồi ở bên người ta câu thông là thân thiện bắt đầu Ta thật ra thì thật tới trò thông một tí,、có、thể bọn họ một bộ từ chối người từ ra hai anh chơi chơi họ chối vậy muốn em câu giống cùng này người bọn người ngoài ngàn cái có vị bộ diễn á cách n không nào bắt chuyện, cứng rắn chuyện cũng không g để cho có h ta bắt bắt p ả không khoát nhưng chút anh thoại chiếu hai lung túng, người ngu điện động này người. giả được, đi, đi có cái là dứt vậy vậy di i ra em mở bộ cảm bao chức năng còn ở mắt kính nam trên đầu là cái đó mang dấu hỏi diễn cảm bao h i ệ n nhiên hắn cũng là một đầu góc hồ rán trước ngực mang mã cờ giờ người đàn ông biểu hiện diễn cảm bao nhưng là cái đó màu xám cho nho nhỏ đầu khâu lâu ta không khỏi được sửng sốt một chút đầu lâu diễn cảm là cái có ý gì đại biểu hắn đã không phải là người v ẫ n là, ta t h ử đi lên i lạc đồng hồ đã một mươi một giờ rưỡi ngoài nhà truyền đến tiếng bước chân lại đi một người tiến vào một cái hai mươi bảy hai mươi tám tóc ngắn ánh mắt cũng rất ác liệt người phụ nữ nàng lộ vẻ được có chút chật vật nhưng không có chút nào khẩn trương bình tĩnh nhìn xem người trong phòng tìm một cách chúng ta cũng rất địa phương xa ngồi xuống cộng thêm cái ánh mắt này ác liệt người phụ nữ nhưng chính là năm người lẫn nhau nhưng ai cũng không nói gì đều rất cảnh giác năm người phòng họ tiên lặng giống như là một phân mộ dương manh manh có chút đứng ngồi không yên dưới hoàn cảnh này nàng tựa hầu ngay cả hô hấp cũng c ẩ n t h ậ n chút thời gian ở một chút xíu đi qua 1 ư ờ h n ă thời điểm ngoài cửa lại một người tiến vào một cái một m t á trở lên rất cường trắng người đàn ông nhìn qua hơn ba mươi tuổi cơ đó phải là một tập thể dục huấn luyện viên ánh mắt rất sợ hãi ánh mắt rất trôi đi sau khi đi vào hướng chúng ta chào hỏi cái đó các ngươi cũng là tham gia trò chơi hắn lời mới vừa lối ra mang ma cờ giơ ngực bài người đàn ông đột nhiên n g h i ê n nghị hô im miệng tìm chỗ ngồi xuống tập thể dục huấn luyện viên thân thể run run một cái đối mặt s o mình gầy yếu nhiều người đàn ông ngay cả một d á m đều không dám thả ngoan ngoan tìm một chỗ ngồi xuống sáu người thời gian cũng sắp đến rồi mười hai điểm lại đợi h ồ i ở sắp đến thời điểm mười hai h một cái thiếu niên cũng chỉ mười tám mười chín xông vào nhuộm tóc vàng a n mặc rất h i m hoặc quần áo cầm trong tay một cây dao găm trên trùy thủ vết máu ở nhỏ xuống dưới máu ánh mắt rất tàn bạo nhìn về phía chúng ta nhìn chừng một phút mình tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống đã là bảy người thời gian ở một khắc cuối cùng đến mười hai điểm không hẹn mà cùng tất cả điện thoại di động cũng vang lên bài quỷ dị đồng dao một cái hai cái nhỏ bằng、hưu. ba cái bốn cái người bạn nhỏ năm cái sáu cái người bạn nhỏ cái thứ bảy người bạn nhỏ cầm chúng ta tìm tìm à tìm à tìm bằng hữu tìm được một cái chết bằng hữu vừa lúc là mười hai hát vừa lúc là bảy người vừa lúc là bảy người điện thoại di động đồng thời vang lên đồng dao bảy cái điện thoại di động đồng dao tiếng hát hòa chung một chỗ thanh âm cũng khá lớn còn sinh ra hồi âm đang bệnh viện tất cả đều quanh quẩn cái bài này âm ủ quỷ dị tiếng hát tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi chỉ có cái đó trước ngực mang mã cờ nam sắc mặt người không có đổi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vậy người đeo mắt tiếng gầy nam sắc mặt người cũng không có đổi những người khác nhiều ít cũng để lộ ra một chút bất ăn nhưng là ai cũng không có nhúc đ í c h càng không nói gì tựa như đang thưởng thức cái bài này quỷ dị đồng dao đồng dao chỉ là sướng một lần làm tiếng hắt dừng lại thời điểm trước ngực đeo mã cờ giờ người đàn ông đứng lên ở mỗi người dưới ánh mắt đi tới trên bục giảng gõ một tí mặt bàn tỏ ý hắn phải nói vị này chẳng lẽ là trò chơi người chủ trì vẫn là trò chơi phát động người ta ngồi ngay ngắn n g ư ờ i lại ánh mắt lom lom nhìn nhìn hắn mà đây cái mang mã cờ nam trên mặt người chỉ có không biết làm sao đối với ta nhóm sáu người nói không sai tư cách của các ngươi cũng không tệ không có điên mất không có kêu la om xòm cũng không có cầu khẩn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bình tĩnh người phụ nữ đột nhiên mở miệng hỏi nói ngươi là ai mang mã q ờ giờ người đàn ông đột nhiên liền n ổ i điên chậm n ệ n cho một tí g i ả n g đài la lớn không nên cắt đứt ta và ảnh đích một tiếng vang lớn cho vốn là bầu không khí khẩn trương càng tăng thêm một chút nóng nảy người phụ nữ lạnh như băng cùng mang mã q ờ giờ người đàn ông đối mặt tựa hồ một giây kế tiếp là có thể đánh trong phòng lập tức liền yên lặng châm rơi có thể nghe mỗi người hô hấp cũng chợm, chờ đợi xung đột đến đáng tiếc là người phụ nữ căn bản không có ý đậu thủ mà là đốt điếu thuốc đối mang m ã cờ giờ người đàn ông nói ngươi tiếp tục mang m ã cờ giờ người đàn ông cặp mắt đỏ tươi k h ô n g chế mình một chút tâm trạng thích một hơi thật sâu nói ta là cái trò chơi này vòng thứ nhất người thắng nói cách khác ta đã hoàn thành một vòng trò chơi dựa theo trò chơi chỉ thị ta tới cùng các người giảng giải một tí quy tắc của trò chơi cùng với lần nữa tham gia cái trò chơi này không có người nói chuyện không có ai vai d i ễ n phụ đ ề u ở đây xem hắn mang m ã cờ giờ người đàn ông trầm mặc một chút tiếp tục nói đây là một cái chân thật trò chơi Có nhiều chân thực, các được, chính chết chết có chỗ sắc, cả chết cho chơi chân thực đó nhiều tin tưởng nghiệm người, người, này, người mắn người, nhiều người trên đường nên, không nên nghi tính. thể thật thể hoài tới tới tới, mời đều đều đều xuất ta tất rất trò may ở vị đã đã là, là là sẽ sẽ phía dưới ta tới nói một chút quy tắc của trò chơi trò chơi từ tối nay 12 h á t bắt đầu đến ngày mai tia ánh mặt trời đầu tiên dâng lên làm kết thúc trong trò chơi đem phân là tìm người và ẩn nút người tìm người chỉ có một vị còn lại sáu người cần ẩn nút trở thành ẩn nút người tìm người bên trong điện thoại di động hình ảnh trò chơi sẽ biểu hiện ẩn nút người tọa độ và id tìm người căn cứ trò chơi nhắc nhở đi tìm ẩn nút người tìm được ẩ n nút người cần dùng trong tay điện thoại di động quét hình nhận nút người trên mình mã cơ giờ biểu thị ngươi tìm được ẩ n nút người khoảng cách này là ở 1 0 em m trong vòng nói cách khác 1 0 em m ngoài ra quét tẩn nút người là không có ích lợi gì chỉ có ở 1 0 em m trong vòng quét hình mới tính là thành công bị tìm người quét tẩn nút người sẽ chết sẽ không giải thích được chết đi nhưng là tìm người tìm được ngươi một khắc kia điện thoại di động còn không quét hình đến ngươi trước ngươi có thể g i t ngược dùng điện thoại ngươi đi quét hình tìm người cầm tìm người giết trở thành mới tìm người như vậy ngươi liền phải tìm được còn dư lại ẩ n nút người nhiệm vụ kỳ hạn đồng dạng là bình minh trước kia sau khi trời sáng nếu như ngươi không có tìm được đủ ẩ n n ú t người như vậy ngươi sẽ chết trừ cái này ra ngươi còn có một cái lựa chọn đó chính là trở thành cái cuối cùng bị tìm được ẩ n n ú t người bởi vì mỗi lần trò chơi cũng sẽ còn lại hai người sống sót tiếp tục chờ đợi vạch tội thêm vòng kế tiếp trò chơi chỉ có hoàn thành toàn bộ bảy luân trò chơi đến tiết thanh minh ngày hôm đó người tháng sau cùng đem sẽ lấy được được mười triệu k h e thưởng cùng với một phần ngươi không tưởng tượng nỗi chỗ tốt còn như là chỗ tốt gì ta cũng không biết ta chỉ muốn sống mang marker giờ, giờ nam nhân nói đến đây c h ấ m mặc vẫn như cũng là không có người nói chuyện mỗi cái người cũng đang tiêu hóa hắn nói những thứ này qua có vậy hai mươi ba phút mang marker giờ, giờ người đàn ông mở miệng nói có cái gì không biết có thể hỏi mang marker giờ, giờ người đàn ông vừa dứt lời vậy người đeo mắt kiếng bình tĩnh không giống người đàn ông mở miệng hỏi nói cái trò chơi này là chỉ có chúng ta tổ một đang chơi vẫn là có những thứ khác tổ giống vậy đang chơi mang marker giờ, giờ người đàn ông l ắ c l ắ c đầu nói ta không biết nhưng ta cảm giác hẳn không chỉ chúng ta một tổ này đeo mắt hẳn không chỉ chúng ta một tổ này đeo mắt hẳn không chỉ chúng ta một tổ này Cả người ư ớ c p h còn c toàn là suy nghĩ nhiều đàn trò chơi phạm vi ở trong vòng mười dặm nói cách khác lấy bệnh viện này là trung tâm chu vi trong vòng mười dặm một khi ngươi muốn vượt qua phạm vi trò chơi liền sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là u mê không tỉnh thoát khỏi ngoài mười dặm ngươi sẽ phải chịu trừng phạt sẽ bị trò chơi xóa bỏ mắt kính nam bừng tìm hiểu ra nói ngân lai là như vậy lúc đầu là dạng gì hắn cũng không nói rất là có thể vòng vo vò. mang mã cờ giờ người đàn ông trả lời vấn đề sau đó nói có còn hay không người có vấn đề nếu như không có như vậy tới đây nhận các ngươi mã cờ giờ đi nhớ mã cờ giờ nhất định phải thời khắc mang ở ngươi trên mình ngươi có thể không đeo trên cổ nhưng muốn mang trên người không thể vớt vẫn là giấu vào chỗ khác nếu như ngươi làm như vậy chính là trái với quy tắc trò chơi trò chơi giống vậy sẽ đem ngươi xóa bỏ ngoài ra tay máy ra đa cũng không phải là nhất định phải quét mã c r g ờ chỉ cần trên mình ngươi có mã qr g ờ quét người ngươi giống vậy tác dụng mang marker giờ người đàn ông từ giảng đài bên trong cầm ra mười mấy t r ư ơ n g marker giờ chỉ giữ nguyên s á u t r ư ơ n g còn dư lại bị hắn ném về liền giảng đài bên trong lúc này cái đó rất khóc người phụ nữ đột nhiên hỏi chơi cái trò chơi này n g ư ờ i giết mấy người mang marker giờ nam người biểu tình trên mặt lập tức liền thư ra tàn bạo nhìn về phía người phụ nữ kia mà người phụ nữ kia vậy không yếu thế chút nào nhìn hắn bầu không khí ngay tức thì đổi được đọc lại ta ho k h ă n tiếng phá vỡ cái loại này đọc lại đôi cái đó mang m a r k e giờ người đàn ông hỏi một cái ta rất tò mò vấn đề cái trò chơi này là vô hạn lưu sao chương hai trăm sáu mươi sáu mỗi người liên thủ chương hai trăm sáu mươi sáu mỗi người liên thủ vô hạn lưu là tiểu thuyết internet một cái lưu phái vậy đều là tương lai khoa học kỹ thuật hoặc là không biết lực lượng chế tạo ra thần bí không gian người triệu hoán đi vào ở chỗ này tiến hành từng cái một trò chơi điện ảnh thần thoại bên trong luyện luyện trưởng thành ra đời qua không thiếu có danh tiếng tác phẩm ta sở dĩ hỏi như thế một câu là bởi vì là trò chơi dự tính và bắt đầu có chút không giới hạn l ư ợ n g ý lần trước cái trò chơi còn sống sót người cho người mới dạng giải quy t ắ c đây là kiệt tác mở đầu hà bắt mê tảng trò chơi người chủ tính nhất định là một chép lại, cho, chép lại không giới hạn lựa mở đầu Ta không có hộ ai cái người động cũng đang trầm mặc và do dự ta suy nghĩ một chút đứng lên đi tới giảng đài mang ma cơ giờ người đàn ông cho ta một cái tương tự công tác thẻ đồ ta sờ một cái cũng không có cảm giác được có cái gì bất tường đeo ở trên cổ ở ta đeo ở trên cổ một khắc kia trò chơi giới diện đột nhiên biến đổi âm u trong hình xuất hiện hai cái nhỏ chàng trai một cái thằng bé trai trên đỉnh đầu là ta id p h ụ để cá bơi một cái khác đưa lưng về phía cậu bé của ta id là người tầm thường t ư nhiễu cũng chính là cái đó mang m a r r g i bài đặt ông ta có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra ở nhận lấy m a r r g i một khắc kia hình ảnh trò chơi bên trong sẽ xuất hiện bảy người id nhưng không phải chân tránh tên chữ ta không gấp rời đi ngồi vào một bên muốn xem xem những người khác người id là cái gì quỷ d như vậy trò chơi ít nhất phải biết bọn họ tên gì chứ ở ta lĩnh mã cờ giờ không có xảy ra việc gì sau đó những người khác vậy bắt đầu đi nhận mã cờ giờ trò chơi giới diện bên trong người xuất hiện vậy càng ngày càng nhiều ta so sánh một tí cái đó đặc biệt khóc người phụ nữ id kêu nửa cái linh hồn mắt kính nam id kêu đen trắng v ă n cờ Dương manh manh id manh manh dê dân vậy id ai dám so ta khóc cả người bắt thịt giống như là tập thể dục huấn luyện viên id tương đối văn nghệ gọi là cạn say đến đây tất cả mọi người đều lĩnh mã q u giờ trò chơi trang bịa bắt đầu đến ngực giờ đang lúc mọi người nên giải tán thời điểm cái đó mang ánh mắt tất cả mọi người ánh mắt lập tức toàn đều nhìn về mắt kính nam mắt kính nam nhưng là mặt không cảm giác ta không nhịn được khen ngợi tiếng mắt kính nam thông minh vậy rất hẹp hỏi bảy cái trong đám người chỉ có một cái lão người chơi mà đây cái lão người chơi có thể sống sót đến hiện tại nhất định là nắm giữ trò chơi quy luật quen thuộc trò chơi quy trình nhất là kinh nghiệm lão người chơi kinh nghiệm mới là mấu chốt nhất chỉ cần có thể cùng hắn hợp tác chưa chắc không thể làm hết chúng ta năm cái mang m a cờ giờ người đàn ông nhưng cười lạnh một cái hỏi ngươi có bản lãnh gì muốn cùng ta liên thủ mắt kính nam tự tin cười nói ta thông minh óc đem sẽ cho ngươi đắc lực nhất trợ giúp ta là một cái cao t r u n g số học lao sư cũng đã từng là toàn quốc toán olympic hạng nhất tin tưởng ta ngươi nhất định không muốn cùng ta làm địch nhân mang m a cờ giờ người đàn ông trầm mặc một chút nói được ta có thể tạm thời cùng ngươi liên thủ nhưng ngươi muốn chứng minh giá trị của ngươi nếu không ta sẽ trực tiếp cầm ngươi s à n lọc cái này hai người một liên thủ những người còn lại ngươi xem xem ta, ta xem ngươi đều rất động tâm trò chơi cũng không có ngăn cản người khác liên thủ kinh khủng như vậy trong trò chơi chỉ sợ là có người ở bên người phụng đổi vậy rất tốt à ít nhất có cái có thể hơn nghĩ cái người ta tin tưởng mọi người đô thị tích cực liên thủ đúng như dự đoán dân quậy nhìn bốn phía xem thấy được dương manh manh đột nhiên ánh mắt liền sáng đi mau đến nàng bên cạnh nói dương manh manh ta nhưng mà người phen sơ mộ cùng ta liên thủ đi ta sẽ bảo hộ ngươi dương manh, manh không có đáp ứng dân quậy do dự nhìn về phía ta ta nhưng làm không thấy được nàng ánh mắt lựa chọn ở nàng không riêng gì dân quậy muốn cùng dương manh manh liên thủ tập thể dục huấn luyện viên vậy xích tới nói là dương manh manh phèn s â mộ m muốn cùng nàng liên thủ sẽ bảo hộ nàng vì vậy dân quậy nhìn về phía tập thể dục huấn luyện viên ánh mắt cũng rất bất tiện một cái là cầm trên tay đao dân quậy một người vóc dáng cường tráng tập thể dục huấn luyện viên hơn nữa đối nàng đều rất tân cần dương manh manh do dự có phải hay không cùng ta cùng nhau liên thủ nàng còn không nắm được chủ ý nhưng là ở hai người ân cần hạ dương manh manh gật đầu nói vậy vậy theo chúng ta liên thủ đi nói đến đây nàng còn hỏi ta ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng nhau liên thủ ở dương manh manh xem ra ta cũng là nàng phèn sơ mộ còn tiếp xúc thời gian lâu như vậy ta hẳn không biết cự tuyệt nàng hơn nữa ở nàng bên người có hai đàn ông bảy cái trong đám người nàng bên này chiếm ba cái nhìn qua người đông thế mạnh ở nàng tưởng tượng người đàn ông nên cưng chịu nàng yêu nàng là nàng đen nàng đem mình làm liền công chúa mà chúng ta ba cái chính là nàng kỵ sĩ đáng tiếc là người anh em là cái tiểu pháp sư không phải kỵ sĩ nếu như nàng kiên định cùng ta liên thủ ta sẽ giúp nàng nhưng là hiện tại ta lắc lắc đầu nói không được ta thích độc lai、like, độc vãng tựa hồ là rất ít có người cự tuyệt dương manh manh nàng có chút tức giận không có ở ly ta ngược lại thì lanh khốc người phụ nữ hướng ta đi tới trầm giọng nói ta là cái nhà văn viết tiểu thuyết trinh thắng ngươi muốn không muốn cùng ta liên thủ ta kinh ngạc nhìn người phụ nữ hỏi nhiều người như vậy bên trong ta trừ đẹp trai một chút tựa hồ không có đặc biệt địa phương khác tường h chứ ngươi tại sao phải cùng ta liên thủ ngươi có thể mang cái ngây thơ đi tới bước này còn muốn nhiều hơn kỳ ta âm thầm quan sát ngươi rất lâu nhiều người như vậy bên trong chỉ có ngươi là chân tránh không khẩn trương còn dư lại mỗi cái người cũng rất khẩn trương chớ nhìn bọn họ che giấu rất tốt nhưng là nhỏ nhẹ động tác nhỏ nhưng không giấu dếm ở ta ngươi xem vị kia đeo mắt kiếng người đàn ông như thế sẽ công phu hắn không k è m h á m được sờ gọng kiếng tám lần vị kia khắp người b ắ p thịt đàn ông ánh mắt một mực không chừng chỉ có ngươi xem xem cái này xem xem cái đó xem xem điện thoại di động trong mắt chỉ có tò mò lại không có sợ hãi vị này sức quan sát có chút lợi hại ạ ta đầu góc tự hồ sắc thực so nàng kém hơn như vậy một chút xíu có nàng mới có thể nhìn ra càng nhiều hơn sơ hở mà nàng tự hồ không cần ta hơn c h i ế u cố ta nghĩ mớn hướng nàng gật gật đầu nói được vậy chúng ta liền liên thủ hai ta nhỏ giọng đối thoại đến đây mắt kính nam đột nhiên lớn tiếng nói mọi người tụ tập trung một chỗ tiếp theo liền muốn tiến hành kinh khủng trò chơi chúng ta không là bạn có thể cũng không phải cựu nhân thậm chí chúng ta liền tên của đối phương cũng không biết thật sự là có chút hoang đường ta đề nghị chúng ta giới thiệu lẫn nhau một tí nếu như có thể nói chúng ta có thể chung nhau thương nghị ra một cái biện pháp giải quyết mắt kính nam nói vô cùng cái kích động tính c ù n g ta liên thủ người phụ nữ nhưng lôi ta một cái xoay người liền đi ra ngoài nàng vừa đi một bên lớn tiếng nói trò chơi đã bắt đầu ở nơi này kéo thời gian càng lâu cho tìm người lưu lại cơ hội lại càng nhiều không muốn chết liền mau rời đi nơi này trò chơi thật đã bắt đầu ở mọi người nhận lấy mã quờ giờ thời gian cũng đã đến ngược mắt kính nam ở cùng mang mã quờ giờ người đàn ông liên thủ sau đó đột nhiên nói ra như vậy mục đích chính là vì kéo chúng ta năm cái người nếu như chúng ta năm cái người cũng dựa theo hắn nói n g u tiến hành tự giới thiệu mình chờ thương lượng ra biện pháp đó chính là từng bước một chui vào người ta thiết lập tốt bộ chỉ cần kéo đến một tiếng mang ma cờ giờ lão người chơi cầm lấy điện thoại ra ở mắt k í n h nam dưới sự giúp đỡ có thể không tốn sức chút nào cầm chúng ta năm cái người toàn bộ quét rớt thắng được trò chơi đáng tiếc là mắt k í n h nam mục đích mới ra miệng liền bị khóc khóc người phụ nữ cho khám phá khóc khóc người phụ nữ xoay người rời đi phòng họ p người anh em hướng còn dư lại mấy người cười một tiếng v ớ i tay nói tạm biệt đuổi theo khóc khóc người phụ nữ ra phòng họ p khóc khóc người phụ nữ gặp ta theo kịp nói khẽ với ta nói ta cũng họ dương nhưng ta không anh ta kêu dương sâm ngươi tên gọi là gì dương sâm như vậy phái nam hóa tên chữ thật vẫn là khóc cả ta không nhịn được hỏi ngươi làm sao lấy một như thế phái nam hóa tên chữ vậy ngươi phải đi hỏi bà ta ta s i n h ra được liền kêu dương sâm ta cũng rất không biết làm sao đừng đánh trống lãng ngươi còn chưa nói ngươi tên chữ đâu ta kêu tiểu ngư ngươi kêu ta tiểu ngư là được rồi t i ể u ngư t i ể u ngư hả ác nhân cốc bên trong đi ra ngoài ta đ ố i dương sâm cười nói ta là từ nhà đi ra ngoài vậy phần tại sao kêu tiểu ngư ngươi có thể hỏi bà ta đi dương sâm ừ một tiếng tiếp tục hỏi ta không nhìn ra chức của ngươi nghiệp ngươi là làm cái gì ta nói ta là cái pháp sư là tới phá giải trò chơi ngươi tin không dương sâm lắc đầu một cái không nói gì nàng tự hồ đối với ta thái độ rất không hài lòng nhìn qua căn bản không tin ta nói dẫn đầu đi về phía trước đi rất gấp vậy rất nhanh chạy thẳng tới thang máy ta tò mò hỏi tại sao không đi thang lầu không có thang lầu ở vào phòng học trước ta cẩn thận tìm kiếm qua không có thang lầu chỉ có thang máy chỉ có thể đi thang máy hương xuống cái trò chơi này rất quỷ dị ta còn không có tìm được sơ hở ta gật đầu một cái không lên tiếng đi theo như thế cái có chủ kiến người phụ nữ liên thủ cũng không biết là may mắn còn chưa may mắn thật ra thì ta bắt đầu cũng không có dự định cùng người bất kỳ liên thủ nhưng là dương sâm kín đáo suy luận năng lực để cho ta cảm thấy có thể liên thủ bởi vì nàng có thể thấy rất nhiều người thường không thấy được đồ đó là thời gian dài huấn luyện mới có năng lực t r ì n h thám năng lực cũng chính là bởi vì có loại năng lực này dương sâm mới lộ vẻ được như vậy tự tin đi theo nàng bên người ta cảm thấy ta mới là nhỏ yếu một khối nàng là ưu việt một khối loại cảm giác này cũng không vừa người anh em vậy rốt cuộc có người bảo vệ cái ngày này nghĩ tới đây ta thiếu chút nữa không lệ rơi lầy mặt từ lúc lên làm tiểu pháp sư ta liền là bảo vệ vai tuần của người khác phong thủy quay vòng ngày hôm nay rốt cuộc đến với ta ta âm thầm bóp cái ngàn cân ép thủ quyết đi theo sau lưng nàng dương sâm đi mau đến cửa thang máy không chút do dự nhân xuống thang máy ấn vặn hơi lợi hồi tướng tưng cửa thang máy mở cửa thang máy làm ở có thể ta và dương sâm thấy trong thang máy người liền cùng bị xét đánh vậy ngây dại động một cái không n ú c đ í c h trước mắt cũng không có quỷ dị cảnh tượng trong thang máy đã có ba người mà đây ba người chính là dương manh manh và nàng hai cái phen sơ mộ cái đó dân quậy cùng với tập thể dục huấn luyện viên chương hai cố chấp mới gặp chương hai cố chấp mới gặp ta và dương sâm là dẫn đầu đi ra phòng họp nói cách khác bất kể là ở thời gian trên vẫn là chặng đường trên chúng ta cũng nên là cái đầu tiên ngồi lên thang máy hướng chi lầu sáu là tầm chót d ư ơ n g manh manh ba người cho dù là tân tiến thang máy cũng không nên là cùng chúng ta đụng cái đối diện các nàng không thể nào từ lần trước t ầ n g đi thang máy đi lên càng không thể nào một mực ở trong thang máy từ phía dưới đi lên ta và dương sâm cứ việc trong lòng tất cả dân mình nhưng còn ổn được d ư ơ n g manh manh nhưng kinh hô một tiếng hô các ngươi không phải rời đi trước s a o làm sao sẽ mới đi thang máy nơi này rốt cuộc là mới lầu t i ế u ngư ngươi thấy thế nào dương sâm bình tĩnh hỏi ta một câu ta đặc biệt im lặng sờ một cái trên tay nhẫn đồng hoàn toàn là động tác theo bản năng trước kia ta yêu s ờ lỗ mũi đó là đang bắt trước s ờ lưu hương bây giờ ta gặp phải bất đắc dĩ sự việc yêu sờ trên tay nhẫn đồng đó là bởi vì ta tổng cảm thấy chất liệu này không sao c h ấ ế nhẫn cùng ta thiên hạ đệ nhất đại sư huynh không phối hợp không biết làm sao là bởi vì là dương sâm là cầm ta làm nguyên phương liền ả những lời này người anh em trước kia vậy rất yêu nói yêu cùng trương tiểu hồ nói hiện tại trái ngược người anh em thành phố giác thay đổi ta còn có chút không thích đứng đâu ta còn đột nhiên nghĩ đến trương tiểu hồ thằng nhóc này qua hết năm vậy không trở lại có thể ta suy nghĩ lung tung thời gian có chút dài dương sâm lại bổ hỏi một câu tiểu ngư ngươi thấy thế nào ta đẩy nàng một chút nói đi vào xem à, đứng ở nơi này có thể xem xảy ra cái gì tới dương sâm bị ta đẩy một tí mượn thế đi về phía trước vào thang máy dương manh manh đang điên cuồng ư đóng cửa thang máy ấn vặn đáng tiếc là thang máy căn bản cũng chưa có phản ứng ta sau đó vào thang máy có thể ngồi mười ba người thang máy năm cái người không hề như thế nào lộ vẻ được chen trúc nhưng cũng không quá rộng dương sâm một chút cũng không khách khí hỏi ba người kia các ngươi ở chúng ta phía sau đi ra ngoài tại sao có thể so với chúng ta trước thời hạn ngồi vào thang máy không một người nói chuyện tập thể dục huấn luyện viên một mặt mơ hồ dương manh manh cũng sắc khóc cái đó dân quậy trong tay siết dao găm âm u hướng dương sâm và ta nói cách chúng ta xa một chút nếu không đừng trách ta không k h á c h khí ta lôi một tí dương sâm nói thiếu người nhà xa một chút không muốn người ta sẽ không k h á c h khí t ắ n ngươi một cái làm thế nào còn được tìm cùng chó thuốc ngựa dương sâm ánh mắt lạnh lùng đối cái đó dân quậy nói ta tán đả sáu đoạn ngươi có thể thử một chút dân quậy gắt gao nhìn chằm chằm dương sâm hai người lộn nhạo gà vậy lẫn nhau đối mặt ta thành tâm không rõ ràng cái loại này đối mặt có chỗ nào dùng dùng ánh mắt giết người sao ta bất đắc dĩ ngăn ở trong hai người lúc đó nói trong thang máy không gian quá nhỏ hẹp muốn đánh ra đánh đừng ảnh hưởng đến người khác hai người h a i vậy không có lên tiếng lúc này thang máy đậu ở lầu một dương manh manh không kịp đợi chạy ra thang máy tập thể dục huấn luyện viên chặt đi theo sau lưng nàng dân quậy hư lạnh một tiếng cùng ta l a o thân mạc qua ta tránh ra để cho bọn họ ra thang máy trước cuối cùng cùng với dương sâm đi ra thang máy đang đi ra thang máy một khắc kia、yeah, chạy ra ngoài rất xa dương manh manh đột nhiên dừng lại quay đầu lại hỏi ta ngươi thật không cùng ta liên thủ sao không được có hai cái p h n sơ mộ bảo vệ ngươi là được rồi ta gia nhập các ngươi người cũng quá nhiều dương manh manh trong ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng không nhịn được châm biếm ta một câu không nghĩ tới ngươi còn rất có duyên phụ nữ là ghen còn chưa cam tâm ta không biết vậy không muốn biết hướng nàng cười nói không có ngươi có người đàn ông duyên dương manh manh tức giận hừ một tiếng không có ở đây lý ta bước liền đi tập thể dục huấn luyện viên và dân quậy vội vàng đi theo dương sâm nhìn dương manh manh hình bóng hừ lạnh một tiếng nói đàn báng ốc nàng nhất định là bị nhất đào thải trước khủng bố trò chơi a y cũng đặc biệt mẹ mau chỉnh thành phim tranh đấu trong cùng ta đặc biệt không nói không nói gì tìm cửa bệnh viện cẩn thận đi về phía trước đi ra ngoài không tới một trăm m dương sâm đột nhiên d ư n g bước đối với ta nói không đúng nơi này không phải lầu một đây là lầu hai ngươi làm sao biết là lầu hai dương sâm chỉ chỉ bên phải một cái phòng ban ta nhìn một cái đứa nhỏ ngoại khoa dương sâm nói ta trước khi tới cầm nguyên bệnh viện bản đồ đều thấy một lần hơn nữa nhớ đứa nhỏ ngoại khoa ở lầu hai mà không phải là lầu một thang máy chỉ là cầm chúng ta đưa đến lầu hai có thể mới vừa rồi ta rõ ràng thấy thang máy dừng lại thời điểm b ằ n g điều khiển biểu hiện là lầu một làm sao dừng ở lầu hai đâu ta hỏi thang máy tại sao phải làm như vậy bệnh viện mới là điểm chính ở phòng họp thời điểm cái đó lão người chơi nói qua lấy cái này bệnh viện là trung tâm phạm vi ở trong vòng mười dặm là chúng ta trò chơi khu vực nói cách khác cái này bệnh viện là điểm chính là trung tâm thậm chí là tất cả chuyện lạ ngọn nguồn chúng ta không thể nào tùy tiện đi ra bệnh viện bởi vì bệnh viện bị động tay chân thiết kế cái trò chơi này người nhất định sẽ thật tốt lợi dụng cái này bệnh viện không khỏi không thừa nhận dương sâm nói rất có lý ta trầm mặc một chút hỏi ngươi cảm thấy đây hết thể ngọn nguồn là cái gì dương sâm nói ta trong lòng có một suy đoán nhưng là không có đầy đủ chứng cứ ta sẽ tìm được ngươi yên tâm chỉ cần ngươi theo sát ta dựa theo ta nói đi làm trợ giút ta hai ta liên thủ ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn lời này quá nó tâm mạnh hiệu ba cũng không nói với ta như vậy ta đặc biệt mẹ đều bị cảm động suy nghĩ một chút xem có dương sâm đỉnh ở trước mặt người anh em chỉ cần làm chút khả năng cho phép chuyện không cần phí hết tâm tư đi bảo vệ nàng ngược lại được bảo vệ đó là hạnh phúc dường nào một chuyện ta rất vui mừng cùng dương sâm liên thủ động nào g â n chuyện nàng đi làm người anh em có thể dành ra nhiều ít công phu đi phá hư cái trò chơi này hả ta hướng dương sâm gật đầu một cái nghiêm túc nói đầu ngươi so ta sử dụng tốt ta nghe ngươi được chúng ta hiện tại phải tìm được thang lầu dương sâm cũng không do dự dẫn đầu hướng bên phải hành lang đi mau tìm được thang lầu quá trình rất thuận lợi xuống dưới quá trình cũng rất không thuận lợi hai ta bước chân không ngừng tiếp liền đi nửa ngày lại còn chưa tới lầu một ta có thể cảm giác được dương sâm hô hấp đều không đúng nhưng nàng vẫn là quật cường hướng xuống tiếp tục đi cái này không phải là một cái người có lý trí nên làm chuyện ta một cái kéo lại dương sâm nói ở đi xuống vậy đi không tới đầu không bằng dừng lại muốn nghĩ đối sách dương sâm lắc đầu cười khổ nói ta làm không rõ ràng tại sao đi không tới đầu chẳng lẽ trong bệnh viện thang lầu bị thiết kế thành an lót n ấ ớ c thang cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích tại sao chúng ta đi không tới đầu người anh em làm qua chức nghiệp tiểu biên dĩ nhiên biết cái gì là panloss nấc thang nhưng nếu là dùng linh dị giới thuật ngữ nói vậy kêu là treo hồn thang nhưng bệnh viện là không thể nào bị thiết lập thành treo hồn thang ta nếu là đoán không sai nhất định là quỷ đánh tưởng quỷ che mắt một loại trò lừa bịp ta đối dương sâm nói ngươi cũng chưa có nghĩ tới là quỷ che mắt và quỷ đánh t ư ở n g sao ta không tin quỷ thần dương sâm đặc biệt xác định đối với ta nói ta buồn bực hỏi n g ư ơ i tham gia trò chơi một mình đi tới lầu sáu nhất định thấy qua chuyện lạ sự kiện linh dị ngươi không tin ta đích xác là gặp được thế nhưng chút chẳng qua là ảo giác ngươi tử vậy cho rằng thấy cũng hết hệ cũng chỉ là ảo giác đâu Ta cũng phục không phải là muốn nói phải là dương sâm phải i t nhìn tưởng trên t cái ế thế biết giới này có quỷ, nhưng nàng như vậy xác định trên thế giới không không không, người ràng Dương liền này như định trên còn hơn n vậy hay có xác có có có chút không phục, có quỷ hay không, còn có quỷ, quỷ, quỷ thể h ta ta rõ ràng hơn sao. so Sâm nhìn ta ngữ khí kiên định nói ta suy đoán phải cả cái trò chơi chỉ là một tràng thí nghiệm chúng ta trải qua hết thẻ các thứ này nhưng thật ra là được ám chỉ thanh âm cùng với vô hình làn sóng điện ảnh hưởng ngươi phải biết người m ố c là có thể nhận được một ít tần số thấp ánh sáng sóng âm mà người cũng là tương đối dễ dàng tiếp thu được ám thị chúng ta chỗ đã thấy hết thẻ hiện tượng cái gì thật ra thì cũng không tồn tại chỉ là một loại lừa dối Ta người ế u là đoán n k h ô sai. tựa Cái này, cái viện, loại có này bên trong bệnh viện, nhất định n một h phát xạ khí trang bị, ở ảnh hưởng chúng ta sóng não, cho nên chúng ta mới nhìn thấy quỷ, thấy được những cái kia sự kiện linh cái trang ta ta xạ kia kiện sóng não, nên n g bị, dị. ở được ư sự mới quỷ, ở bế tắc thời điểm luôn là sẽ cho mình tìm một cái giải thích hợp lý giải thích những cái kia không dám tin tưởng hoặc là không muốn tin tưởng sự vật dương sâm nhất định là trong đó người xuất sắc nao động quá lớn chứ cái gì ám chỉ sóng não còn kém không có nói là người ngoài hành tinh làm ra trò chơi ta t r ờ m m ặ t một chút hỏi ngươi nói có phải hay không là người ngoài hành tinh dợ trò quỷ dương sâm ừ một tiếng nói có thể ngoài hành tinh văn minh lợi dụng bắt mê tảng loại trò chơi này cùng với chúng ta vị trí thế giới truyền thuyết thần thoại tạo nên một loại kinh khủng không khí mượn này nghiên cứu chúng ta bản năng phương thức làm việc cùng với phương thức suy nghĩ và nhân tính ta kinh ngạc hỏi ngươi không phải cái nhà văn sao trinh thám nhà văn lại thế nào khoa huyễn dạy rồi đâu dương sâm đặc biệt nghiêm túc đối với ta nói ta chỉ viết tiểu thuyết trinh thám vậy viết tiểu thuyết khoa huyễn cho nên đây cũng là ta bị chọn chúng tham gia trò chơi nguyên nhân ta cho tới bây giờ không có nhớ đến một người có thể tự tin đến loại trình độ này cùng nàng trước khi biểu hiện một trời một vực dương sâm là quá tự đại đâu vẫn là quá tự tin ta không nói gì bởi vì ta biết khuyên một cái tự tin và tự đại người tin có quỷ không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ vậy thì cái gì cũng chớ giải thích dùng sự thực mà nói chuyện đi ta và dương sâm tiếp tục hướng xuống đi lần này dương sâm đi không bao lâu dừng lại không có tiếp tục hướng xuống mà là theo hành lang đi mấy bước nhìn xem mỗi cái trên cửa treo phòng ban bảng sắc mặt trở nên có chút thật không tốt xem đối với ta nói đây là tầng bốn thành cựu dương sâm nguyên p ư ơ n g ta vừa đúng lúc sách ra một cái ý kiến nếu không chúng ta vẫn là đi thang máy đi đi được vậy chúng ta đi ngay đi thang máy dương sâm không có cố chấp m ấ y gặp hướng thang máy phương hướng đi mau ta đi theo sau lưng nàng không đi ra ngoài bao xa cảm giác trong hành lang có một cổ sao động bất an bất tường hơi thở ta vừa định để cho dương sâm chậm một chút bên phải nha khoa cửa phòng khám bệnh đột nhiên mở một cái nhìn quen mắt mập mạp đột nhiên từ bên trong chạy ra dương nanh múa vớt đi bắt dương sâm lớn tiếng gào thét mau cứu ta mau cứu ta van cầu ngươi mau cứu ta mập mạp chính là ta chức và dương manh manh chính mắt nhìn thấy bị cả người là lựa nữ ác linh đi theo đốt thành cho cái đó dương sâm phản ứng vậy quá nhanh h a ha tiếng bay lên một cái bên đạp ngay tại nàng động tác vừa mới nổi lên một cái ngay tức thì bị ta từ phía sau bắt lại cẩn cổ cho q u a n một bên thiên đồng xích hướng vậy thiêu đốt mập m ạ p về phía trước đâm một cái mập m ạ p bị ta một thiên đồng xích đánh bay đi ra ngoài phiêu hốt dính vào trên tường cũng không biết là chuyện gì xảy ra dính ở trên tường liền không xuống được cũng bị đinh đinh ở như nhau nhưng vẫn ở liều m ạ n g vùng bẫy trên mình ngọn lửa bốc hơi lên hướng ta và dương xâm thê lương gào thét mau cứu ta mau cứu ta chương hai trăm sáu mươi tám tâm lý ám chỉ chương hai trăm sáu mươi tám tâm lý ám chỉ mập mạc đã chết chết rất hoàn toàn Ta thấy rất tên một chết trì tồn trạng thái,、hắn、tự như hiện nhưng sinh hắn hồ không vậy này duy rõ ràng, là vẫn cũng mập mập cái ở mạp mạp đã quỷ, bệnh i người ế t thấy rất thống tìm mình cảm muốn muốn muốn hắn vẫn đang hắn vẫn hắn vẫn đang nỗ lực muốn còn sống, muốn muốn tìm người cứu hắn. cháy, khổ, đã là lực quỷ, cứu b viện bị ngăn cách không riêng gì người sống không ra được chết người biến thành quỷ giống vậy không ra được ta đẩy một cái có chút kinh hoàng dương sâm trầm giọng nói tiếp tục đi đ ừ n g ngừng dương sâm xem bên đi về phía trước ta đi theo sau lưng hắn đi ngang qua cái đó bị dính vào trên tường trên mình buốc lửa mập mạp mập mạp thê thảm hướng hai ta gào thét cứu ta ạ cứu ta các ngươi thấy chết mà không cứu các ngươi cứu ta à các ngươi không thể thấy chết mà không cứu à dương s â m dĩ nhiên sẽ không dừng lại ta cũng chỉ là nhìn mập mạp quỷ như nhau mập mạp quỷ l i ề u mạng vùng ấy làm thế nào vậy kiếm không thoát được vết tưởng hắn thê lương hướng hai ta gào thét các ngươi không cứu ta các ngươi thật đáng chết các ngươi cũng là người xấu ta muốn các ngươi cùng ta cùng chết một cổ tử m á n h liệt oán khí dâng lên bốn phía đột nhiên thì trở nên được â m khí dày đặc quỷ mập mạp ở biến chất ta cảnh giác phòng bị quỷ mập mạp lại không có hướng hắn ý động thủ ta không phải tới trảm yêu trừ ma thu thập mập mạp là quỷ sai chuyện chỉ cần không đối với ta cửa tạo thành uy hiếp dễ dàng không nên đi treo chọc nếu không sẽ bị mập m ạ p quỷ dây d ư a tới chỗ này như vậy nguy hiểm thiếu cho mình gây chuyện dương sâm nhất định là cùng ta muốn đến cùng đi theo hành lang một q u o ả i đi về phía bên phải đáng tiếc là căn bản không có thang máy thang máy cầm chúng ta đưa đến lầu hai sau đó liền biến mất không có thang máy vô tận tuần hoàn thang lầu bệnh viện tự a hồ là không đi ra ngoài được dương sâm đi bước chân không kiên định như vậy ta đi theo dương sâm sau lưng cả tầng lầu tự hồ chỉ có hai ta yên tính vào người trừ hai ta tiếng bước chân vang lên trong hoàn cảnh như vậy người thần kinh đặc biệt chặt banh ta cũng giống vậy cũng không ngoại lệ đi ra ngoài không bao xa dương sâm đột nhiên mở ra phía bên phải một cánh cửa đi vào ta vội vàng đi theo hỏi ngươi muốn làm gì ta điện thoại di động mau hết in phải đi nạp chút điện ta im lặng nhìn dương sâm một cái suy nghĩ kín đáo như vậy người vậy sẽ phạm sai lầm như vậy sao chúng ta đi vào là nhãn khoa một cái phòng khám bệnh dương sâm một chút cũng không khách khí mở ra ngăn kéo tìm cục s ạ c điện ta canh giữ ở nàng bên người hoàn toàn ở là một người trợ thủ ta làm như vậy đúng là không biết làm sao ta nhiệm vụ là phá hoại cái trò chơi này nhưng là đến nay mới ngưng ta đối cái trò chơi này biết không hề nhiều Chỉ biết i là l ề nếu quy tắc thứ cách chơi, những thứ khác và những không i b t biết trò chơi mục đích, không biết là ai đang thao túng trò chơi, càng. Không biết trò gì không không đang càng. Không cả, chơi mục đích, chơi, chơi ai m là ấ chỉ ố t thậm chí liền bệnh viện cũng không đi ra loạn, nên làm sao phá hoại.、Nếu、như h làm cũng c liền loạn, viện đi nên Nếu ra sao là đơn thuần phá hoại hôm nay trò chơi vậy ta sông ngang đánh thẳng là được rồi nhưng là có khả năng rất lớn tính ta trò chơi sẽ bị loại bỏ cũng xem lần trước như nhau không để cho ta tham gia trò chơi vậy ta lại được từ đầu lại tới cho nên ta chỉ có thể tham dự vào thăm dò trò chơi mục đích cùng với mấu chốt hoặc là nói trò chơi người sau lưng mới có cơ hội phá hoại nếu không chỉ là đơn thuần phá hư hôm nay trò chơi n h ữ n g địa phương khác trò chơi vẫn đang tiếp tục sau này trò chơi cũng sẽ không dừng lại thì có ý nghĩa gì chứ ta thân phận bây giờ rất tốt có dương sâm đỉnh ở trước mặt nghĩ biện pháp suy nghĩ trò chơi chuyện ta chỉ cần đi theo nàng bảo vệ nàng phạm vi nhỏ thi chiến pháp thuật nên vấn đề t r ừ n g mực dương sâm ở lục x o á t cục s ạ c điện ta nhìn xuống trò chơi trên màn hình đếm ngực giờ nói với nàng chúng ta còn có hai mươi phút không nhanh chóng tìm đường ra sao không tìm được nếu như có thể tìm được đường ra mà nói chúng ta sớm tìm được thảo hết thể lực tích lực không c h ừ mực đi tìm đường ra không bằng ngược đường hành không bằng suy nghĩ một chút nên như thế nào từ có thể đội bị động làm chủ động Quy tắc của trò của dương i là có thể ư ợ c chuẩn không bằng xâm ý tưởng là đúng ở không đi ra loạn bệnh viện dưới tình huống tha cầm tất cả tinh lực và thể lực cũng lãng phí ở tìm đường ra trên không bằng giữ thể lực và tinh lực cùng tìm người du đấu bệnh viện cũng khá lớn lợi dụng tốt lắm chưa chắc không thể giết được nhưng là trò chơi thật chỉ có đơn giản như vậy sao ta không nhịn được nói chúng ta phải đối mặt không riêng gì tìm người còn phải đối mặt những cái kia yêu ma quỷ quái ngươi cảm thấy tại sao sẽ có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái gia tăng trò chơi hiệu quả giữ thần bí để cho người kinh hoàng những thứ này còn chưa đủ sao dương sâm nhàn nhạt trả lời ta bất đắc gì nói ngươi cũng nhìn thấy những cái kia yêu ma quỷ quái là thật có thể thương tổn tới chúng ta bỏ mặt ngươi tin còn chưa tin chúng cũng tồn tại đúng rồi ngươi là làm sao bình a n vô sự tìm được phòng họp hai ta đối thoại như thế cái công phu dương s â m thật liền tìm được một cái cục sắt điện hơn nữa cùng nàng điện thoại di động tích phối nàng bình t ĩ n h đem điện thoại di động sắt điện đối với ta nói ta thật ra thì đã sớm tới bệnh viện nhưng là ta không có gấp đi vào mà là nút ở một bên ở ta trước mặt đã đi vào mười mấy người ta đi theo cái đó cháy mập m ạ p sau lưng chỉ cần có nguy hiểm ta liền biết chạy mất chờ đợi một cái người tin vào thật ra thì ta cũng thấy ngươi ngươi mang dương manh, manh giống như là hiện tại ta mang người nhưng ta không có đi theo người bởi vì ta cảm thấy hai ngươi khẳng định không sẽ sống tìm được tầng sáu không nghĩ tới ngươi để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa hẹp hòi người phụ nữ nàng đây coi như là khen ngợi sao ta lắc đầu một cái không lên tiếng dương s â m trầm mặc một chút đối với ta nói cái trò chơi này rất khảo nghiệm nhân tính người đang sợ hãi và thời điểm nguy hiểm cái gì ác độc sự việc cũng làm được ta hy vọng chúng ta sẽ không mất nhân tính cùng nhau sống đến cuối cùng còn nữa ta bây giờ trả lời ngươi vấn đề thứ nhất những cái kia yêu ma quỷ quái thật ra thì cũng không tồn tại chúng chỉ là một chút kỹ xảo nhỏ thêm ám thị tác dụng không biết ngươi có nghe hay không qua như vậy một cái câu chuyện một công ty nhân viên tại gần gần giờ tan việc chui vào trong tủ lạnh đi tìm một kiện hắn thả ở đồ vật bên trong nhưng là bị lầm quan ở bên trong hắn có mở hay không tủ lạnh cửa thời gian từng giờ trôi qua hắn cảm giác càng ngày càng lạnh làm ngày thứ hai công ty đồng nghiệp lúc làm việc phát hiện hắn chết ở trong tủ lạnh mặt nhưng mà tủ lạnh đầu cắm cũng không có cắm điện bên trong cũng có d ư ỡ n g khí vậy hắn là chết như thế nào đâu đi qua nhân viên nghiệm thi giám định hắn là bị chết rét có thể một cái không có điện tủ lạnh làm sao sẽ chết rét người đâu không phải là tâm lý ám thị tác dụng người đàn ông này ở trong tủ lạnh một mực đang ám chỉ trong tủ lạnh mặt rất lạnh cho nên mới đưa đến hắn tử vong tâm lý ám thị lực lượng chính là như thế mạnh mẽ cái giải thích này thật vẫn là thật có đạo lý nếu như là một năm trước ta ta khẳng định tin tưởng dương sâm nói đáng tiếc người anh em là cái tiểu pháp sư đi qua bên trong âm giới đến qua cầu đại hà đấu t h ắ n g ác quỷ thủ tiêu qua ma vương ta biết giải thích đặc biệt không có đạo lý cầm tất cả không biết sự việc tất cả thuộc về tâm lý ám chỉ để cho mình thanh thản làm sao thử không phải một loại tâm lý ám chỉ hơn nữa câu chuyện này chỗ sơ hở thật sự là quá nhiều ta không nhịn được nói câu chuyện này chỗ sơ hở quá nhiều chứ lại không nói cái đó nhân viên có phải là có tật xấu hay không nếu không phải là đem mình đồ bỏ vào trong tủ lạnh ta chỉ muốn biết nhà ai tủ lạnh lớn như vậy còn mang khóa coi như khóa lại liền không có thể gọi điện thoại không coi như không có điện thoại chẳng lẽ không biết sử dụng sức lực đạp tủ lạnh sao cho nên ngươi nói câu chuyện này căn bản cũng không thành lập dương sâm nhìn ta nói câu chuyện ta cũng là nghe được nghe nói là nước ngoài câu chuyện không muốn quấn quýt câu chuyện chân thực tính ta chỉ là muốn nói cho ngươi trong lòng ám thị lực lượng bao lớn ngươi chú ý điểm nghiêng ta c ơ t m ơ nờ cùng n g ư ơ i cố chấp thật đúng là không có cách nào cầu thông nếu ngươi như vậy tin tưởng hết thệ các thứ này đều là tâm lý ám chỉ đó chính là tâm lý ám chỉ đi ta không lên tiếng dứt khoát móc thuốc lá ra đốt một điếu dương sâm gặp ta hút thuốc c a o mày nói ngươi không thể cái gì cũng chỉ ta ngươi hẳn cùng ta như nhau tìm chút đồ hữu dụng ví dụ như một ít có công kích tính công cụ được rồi hiện tại dương sâm là lao đại người anh em nghe lời đi tìm đồ tìm rất là tràn đầy bất kinh tim bởi vì ta không muốn biết tìm cái gì dương sâm nhưng ở một bên đối với ta nói tốt nhất có thể tìm được một y dùng nước thuốc loại có thể đưa đến bôi chân tác dụng đồ nếu như chúng ta canh dự ở một chỗ cầm tìm được nước thuốc tung đến mười em m ở phạm vi ra đối phương nếu là đến gần chúng ta đặt phải chân t r ậ n nước thuốc thì sẽ mất đi thăng bằng chúng ta là có thể nhân cơ hội rết ngược một cái nha khoa phòng khám bệnh căn bản không có vô nước biển đồ tìm nửa ngày ta cũng không tìm được ta lại muốn tìm điểm viên thuốc cũng có thể thử một chút đáng tiếc là vẫn là không có tìm được ngược lại là dương sâm tìm được một cái giá đỡ cầm giá đỡ phá hủy trong tay nhiều một cây không tới dài một thước ống thép ta tìm được một cái áo khoác trắng nhét vào trong quần áo dương sâm đặc biệt im lặng nhìn ta hỏi ngươi tìm một áo khoác dài màu trắng có tác dụng gì sao ta vứt bỏ tàn thuốc nói ta có thể giả mạo quỷ dương sâm ánh mắt đột nhiên liền sáng đối với ta nói biện pháp tốt ta tại sao không có nghĩ đến ta thật ra thì có chút nhớ rời đi dương sâm bởi vì quá hoàn toàn xa lạ nàng là cái thâm niên âm mưu lẫn người cảm thấy hết thể đều có âm mưu lao động rất lớn mấu chốt nhất là nàng không tướng tin quỷ thần tồn tại cùng nàng chung một chỗ sẽ rất mệt mỏi ta chính là ở m ư ợ cớ đợi sẽ rời đi hắn tìm trò chơi mấu chốt nhưng là dương sâm không như thế cho rằng nàng cảm giác được mình chỉ số thông minh và suy luận rất online nhìn xem điện thoại di động khoảng cách trò chơi chân chính bắt đầu còn có mười phút nàng rút ra liền sạc điện dây điện đặt ở trong túi đối với ta nói còn có mười phút chúng ta nhất định phải ở nơi này trong thời gian tìm được một cái có thể mai phục địa phương còn nữa phải tìm được thực dụng công cụ đi chúng ta đi chỗ khác xem xem ta gật đầu một cái cùng dương sâm đi ra nhà khoa phòng khám bệnh mới vừa vừa đi ra khỏi nhà khoa phòng khám bệnh ta cũng cảm giác được không đúng hành lang nhiệt độ đ ỗ n g nhiên lại giảm xuống không thiếu âm lạnh âm lanh hơi thở đập vào mặt người hô hấp cũng có thể thấy hả hơi l ạ nguyên h thấm vào l ò n người, ta đối dương nói, chúng ta thật giống như trong lạnh. Trưng hoảng không đường. Trưng hoảng không đường. n g chờ chờ đối ta ta thật thật tủ sâm sự là ở 269, 269, bệnh viện lạnh như băng giống như h ầ m băng hà hơi cũng xuất hiện dương sâm mặt biến s ắ c thật không tốt xem vẫn còn là quật cường nói đ ừ n g sợ đây chính là tác dụng tâm lý chúng ta mới vừa nói đến liền, tủ lạnh, cho nên mới cảm giác được liền nhiệt độ hạ xuống chúng ta trong lúc vô tình đối mình tiến hành tâm lý ám chỉ nếu như là thông thường án hình sự lấy dương sâm năng lực còn thật có thể giải quyết nhưng cái này là sự kiện linh dị như vậy nhiều không thể nào q u á i gì lần lượt xuất hiện còn kiên trì mình quan điểm giải thích như vậy gợi gạo liền có chút t u mê không ngộ mà nàng lớn nhất khuyết điểm ở nơi này hơn nữa cái này khuyết điểm tương đối nguy hiểm dương tỉ phải tiếp nhận thực tế ta không nhịn được khuyên dương sâm một câu dương sâm không nói gì bước đi về phía trước ta muốn cách nàng đi lại có chút không nhân tâm dẫu sao nàng con mắt tinh t ư ờ n g đ ộ c cái chọn chúng ta làm hợp tác còn t h ề thành khẩn phải bảo vệ ta an toàn chẳng lẽ người anh em là có thể bỏ nàng đi có thể cùng y ê u việt dương sâm chung một chỗ thật rất kiềm chế hai ta tính cách đơn giản là hoàn toàn trái ngược hơn nữa nàng một mực tận lực trước khí thế trên t r ê n ép ta để cho ta làm nàng nguyên vương mặc dù có chút không được tự nhiên có thể nàng cuối cùng không có ác ý ta suy tính suy nghĩ còn thật không nhẫn tâm thấy nàng gặp nguy hiểm thở dài trước giúp nàng tìm được một cái nơi an toàn rồi hay nói dương sâm mang ta đi tới một cái thật lớn khu vực đối diện có cái cửa nhưng không biết là cái gì nơi dương sâm đẩy ra cửa đi vào trong một bước dừng lại liền lại lui ra ta vội vàng theo sau hỏi thế nào dương sâm lại lui về sau một bước ánh mắt có chút tan năn g Hiển nhiên nhìn nàng thật sự là quỷ dị có chút miêu tả không ra đây là một gian lớn đặc biệt gian phòng ít nhất được có cái một trăm năm mươi nghìn một trăm sáu mươi thước vông dưới ánh đèn lờ mờ ta thấy rất rõ ràng bên trong là từng cái dùng thủy tinh ngăn lên nhỏ hồ bơi có đứa nhỏ quần áo và phao vòng có khoa phụ sản trong bệnh viện đều sẽ có một cái như vậy địa phương để cho tân sinh em bé đến như vậy hồ bơi bên trong ngâm nước tám thu lệ phí như vậy phụ huynh có thể ở bên ngoài xem c đỏ tươi đỏ tươi mười n phòng mấy chính lạc lạc em bé trên người có có cầu rốn có không c ầ t rốn tất cả đều là một bộ hôi bại hình dáng trên mình da nếp nhăn nếp nhăn trùng mỏng tràn đầy vết máu có em bé nghiêm trọng bất thường càng quái gì phải những thứ này em bé đều dài hơn miệng đầy răng nhọn răng cưa vậy quỷ nha quỷ anh trong bệnh viện có thuận lợi sinh sản thì h có k ô những g t u ậ n sinh sản n lợi h quỷ này anh chính là những cái kia ra đời không lâu liền chết yểu hải tử ta và dương sâm cử động quái rồi đến nơi này chút quỷ anh tất cả đều không có ở đây đập thình thịch xoay người lại nhìn hai ta đen nhánh trong mắt không có bất kỳ cảm tình không có t h i ệ n ác không có tốt xấu xa thậm chí không có ý thức nhưng là thật giống như có điểm tò mò đây là đi vào quỷ anh oa từ bên trong tới ạ ta không hề nghĩ ngợi bắt lại cửa phải nhốt trên ta động một cái mười mấy quỷ anh tất cả đều động hoa hoa tiếng khóc một phiến cái loại này tiếng khóc là thấm vào lòng người như vậy tiếng khóc như vậy không lý do liền sẽ để cho người sinh lòng sợ h ã i tiếng khóc ta cũng không ngoại lệ quỷ gặp nhiều như thế nhiều quỷ anh vẫn là lần đầu gặp còn không đợi ta đóng cửa lại mười mấy quỷ anh tất cả đều nào tới mang một thân vết máu rẽ lên ta b ị c h tiếng đem cửa liền vùng lại không có đóng cửa lại ngược lại đụng phải một cái nào lên quỷ anh trên mình ta nắm lên giương x s n g tay chạy lớn tiếng đối nàng hô hai ta cũng không tán gâu qua chết đứa trẻ chuyện lúc này không phải trong lòng ám hiệu chứ chạy ra ngoài không mấy bước mười mấy quỷ anh đụng vỡ cửa hướng hai ta đuổi theo có trên mất leo có ý hướng trước hai ta nhảy về phía trước còn có cùng s ở b ã i đờ m ạ n như nhau leo lên vách tưởng mẹ những thứ này chết hại tử so ta trước gặp phải cô hồn giã quỷ lệ hại nhiều quỷ là có đẳng cấp hoán khí càng sâu quỷ cấp bậc càng cao vậy càng khó quấn liền cùng tu luyện như nhau mà quỷ anh vừa vặn là không có đẳng cấp nhưng là hoán khí nhưng nhất sâu nặng một cái quỷ loại đầu thai làm người không dễ dàng có thể chúng vừa mới đến cái thế giới này liền chết yểu thậm chí ánh mắt cũng không có mở ra không có hưởng thụ được cha mẹ yêu không nhìn thấy nhân gian phong cảnh lại đột nhiên tử vong trên mình o á n khí có thể tưởng tượng được t r ọ n ủy anh mặc dù không có thật thể cũng không có sức nặng thậm chí không giống những thứ khác quỷ xét phiêu nhưng bọn chúng động tác thật sự là quá nhanh một cái cả người xanh mét xanh mét quỷ anh theo vách tường vèo vèo bỏ tới lăng không hướng dương sâm nhạy xuống người anh em vậy hai mươi điểm cảm giác không phải trắng thêm sớm cũng cảm giác được không đúng rút ra thiên đồng xích một cái bên bước hướng quỷ anh quay đầu quét tới quỷ anh nhưng trên không trung đột nhiên dừng lại chờ ta thiên đồng xích quét qua một hồi quỷ anh đột nhiên tăng tốc độ nào tới d ư ơ n g sâm trên mình quỷ anh trình độ quỷ dị vượt ra khỏi ta tưởng tượng tất cả quy luật định luật ở quỷ anh trên mình cũng vô ích quỷ anh động tác thật là nhanh không nói thật nhanh đập xuống đột nhiên dừng lại không có quả tính không có quy tích ta nhà o hụt d ư ơ n g sâm hét thảm tiếng quỷ anh nào vào b ả vai n à n g trên một đôi mắt tối đen như mực không có bất kỳ cảm tình chỉ có mở mị tử khí và o á n hận quỷ anh dương da răng cưa vệ miệm Thướng dương sâm bị do sợ đưa tay đi bắt quỷ anh nhưng là quỷ anh không có thật thể chỉ là không khí vậy hình ảnh dương sâm một cái bắt hụt có thể hình ảnh giống vậy quỷ anh lại có thể thương t ổ n tới nàng quỷ anh cắn một cái ở dương sâm trên cổ máu tươi theo dương sâm cổ chạy xuống ta không phải là không ra tay lúc này ta căn bản tới không gấp ra tay bởi vì quỷ phía sau anh nào lên ta chỉ có thể là chân đạp cưỡng bước tụng niệm thần chú viêm linh chấn động thần l ử a lệ chiếu dọi thần xích minh hoan hách chạy mây lưu trung thiên đô sắc hạ tinh đấu ẩn minh mây đen đời vải điện lửa chạy tinh kim việt bú tở thu chém tà tênh thiên làm một tí tốc chấn động tốc oanh cấp cấp như luật lệ n h trong tay p h ủ vàng hướng đuổi theo tới mười mấy quỷ anh quăng ra ngoài p h ủ vàng trên không t r ú n g tán lạc thành ngọn lửa b ư ớ c bách n h ữ n g quỷ tiết anh không dám đến gần ta lúc này mới có thời gian ra tay cũng may không hề trễ dương sâm điên cuồng đi bắt quỷ anh nhưng cái gì cũng không bắt được ta vội vàng bóp cái ngàn cân ép thủ quyết trước cầm dương sâm cho ép ở nàng không cách nào đang động đánh mới lựa dùng thiên xích đi chụp cái đó cắn nàng quỷ anh quỷ anh mười phần hung hãn ngoan mệnh cắn dương sâm không túm miệng đầu hướng dương sâm vết thương bên trong bụi đi muốn chui vào dương sâm thân thể ta dùng thiên đồng xích đập một tí quỷ anh. Quỷ vẫn là liệu mạng đi dương s â m vết thương bên trong chui mắt thấy quỷ anh đầu nhỏ chui vào dương s â m cổ vết thương bên trong bất đắc dĩ ta chọn hướng thiên đ ồ n g xích trên phun miệng lưỡi nhỏ máu đem thiên đ ồ n g xích đi dương s â m vết thương bên trong đâm một cái hướng ra phía ngoài k h ề u một cái Băng tiếng quỷ anh ở thiên đ ồ n g xích và ngầm chứa thần chú đầu lưỡi máu kèm c h ế giới bị lựa ra dương s â m cổ bị quăng trên vách t ư ợ n g tựa như một bãi chán ghét mù máu thân thể thành một bãi nhưng là quỷ anh đầu nhưng vẫn gìn giữ hoàn hảo có thể là uống dương xâm trên mình máu tươi duyên cớ càng thêm hung ác liền đứng lên máu đỏ hơi thở hướng ra phía ngoài thân thể một chút xíu lại đổi hồi trước đây dáng vẻ hoán hận hơi thở cũng như thực chất vậy hướng ta mánh liệt ớ i hung á c hoán hận điên cuồng bất tường hơi thở đánh thẳng vào ta cái loại này oán sát hơi thở người bình thường tiếp xúc tới thì sẽ mất đi ý thức bị mặt trái tâm trạng ảnh hưởng làm ra điên cuồng cử động người anh em không phải người bình thường người anh em là lớp hai tiểu đội trưởng mới lớn lên bạc trắng tiểu pháp sư chân ta đạp cương bước về phía trước đ ư a n g a n g một cái thần chú vang cái không ngừng thiên thương vàng tà thân thăng dương đi bộ khôi đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung hai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối ngọc cung kim quan g thập phương cấp cấp như luật lệ kim thành hóa thân chú một câu cuối cùng thần chú đọc lên vừa vặn đến thời khắc mấu chốt không riêng gì cùng ta rằng có quỷ anh khôi phục lúc đầu hình dáng sẽ đối ta phát động tấn công trong thời gian ngắn như vậy vậy mười m ớ i bị ta dùng hỏa phù ngăn trở quỷ anh tất cả đều tránh ra phù và ngọn lửa thậm chí có quỷ anh cầm phù và ngọn lửa nuốt vào trong bụng một k h ắ c sau tất cả quỷ anh thì phải hướng hai ta nhào lên ta nếu như xoay người chạy mà nói còn có thể tránh thoát quỷ anh đuổi giết nhưng dương sâm nhất định sẽ bị quỷ anh giết chết cho nên ta chỉ có thể là đạp nổi lên cương bước cương bước đạp vừa đúng lúc ở cấp cấp như luật lệnh lối ra để gặp một bước cuối cùng vậy đạp thật mạnh hạ cưng bước và thần chú lực lượng sinh ra một cổ kỳ diệu chấn động lực cái này cổ khí lực lớn đối với người bình thường mà nói là cảm giác không quá rõ ràng nhưng là đối với ác quỷ tà linh mà nói nhưng là như vậy mánh liệt mạnh liệt đến chúng căn bản đứng không vững bị cái này cổ thần lực chấn động trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong sau lưng nào tới quỷ anh cùng với nằm ở trên vách tường muốn đập xuống quỷ anh ở mắt ta bên trong phảng phất là động tắt chậm từng cái hiện ra ở trước mặt của ta ta trong tay thiên đồng xích hướng bị chấn động hạ vách tường quỷ anh đâm một cái hướng ra phía ngoài chợ khều một cái cầm cái đó quỷ anh chọn được liền cách chúng ta chỗ rất xa đập chúng bị chấn động trên không chung một cái quỷ anh ta móc ra một tấm p h ù vàng tụng nhiệm thần chú quăng ra ngoài vẫn là h ỏ a p h ù nhưng ngay tại h ỏ a p h ù còn không có nổ tung trong nháy mắt từ phía sau chạy tới một người têu la om sòm có quỷ có quỷ giết người giết người hả là cái đó tập thể dục huấn luyện viên h o ả n g chạy tùm lùm chạy tới hắn xuất hiện lập tức liền phá vỡ loại cảm giác kỳ diệu đó mười mấy quỷ anh ba hoa quái khiếu rơi xuống đất sau khi rơi xuống đất đột nhiên xoay người không có ở đây cùng ta và dương sâm so tài hướng vậy tập thể dục huấn luyện viên nào tới chương thần kỳ quỷ a Trước thần không ỳ quỷ A k biết tập thể dục huấn luyện viên gặp cái gì lại cùng dương manh manh tháo hỏa một mình đi lang thang đến nơi này đáng tiếc là bảy người bên trong nhất cường tráng tập thể dục huấn luyện viên lá gan cũng không thế nào lớn thấy mười mấy quỷ anh chạy h n tới h ù được chân cũng mềm lún xoay người chạy mười mấy quỷ anh nào tới một hồi tiếng kêu quái dị liên tục vang lên quỷ anh chìm ngập tập thể dục huấn luyện viên cùng với tiếng q u á t thê lương của hắn huyết quang nổi lên một phía ta có lòng muốn đi giúp một cái tập thể dục huấn luyện viên có thể bên người còn có một dương sâm bỏ gần cầu xa đó là ngũ ngốc trò a chỉ có thể là chức cứu dương sâm, cho nàng biết là ờ i đi nơi cái này, chạy mau qua hành lang, cua sông vào chạy cua h mau một qua quẹo p n bệnh, g khám chơi ù n g lúc đó, a ta vang giao. i điện thoại di bài Trò động đừng không hẹn mà cùng lên h mà âm c ưu trên màn hình đếm ngược giờ đã kết thúc trò chơi chính thức bắt đầu trong hình bảy cái người bạn nhỏ thiếu một tập thể dục huấn luyện viên ai đi cạn say không có trò chơi còn chưa bắt đầu liền thiếu một người thật sự là có đủ hung hiểm tiến vào phòng khám bệnh ta vội vàng đi tìm rượu cồn vải xô thuốc dùng đông vải các loại đồ dương sâm rất kiên cường lấy tay che mình vết thương trên cổ đối với ta nói trò chơi đã bắt đầu chúng ta sở tại không còn là bí mật càng không an toàn trước đừng để ý ta vết thương liền bố trí ở chỗ này một tí mai phục ta không để ý tới dương sâm tiếp tục tìm ở một cái trong ngăn kéo tìm được vải xô và rượu cồn đi tới nàng bên người cho nàng tiêu mất hạ độc đạo hiện tại ngươi tin tưởng hết thệ các thứ này không phải ám hiệu chứ dương sâm không nói gì ta cho nàng băng bó vết thương một chút từ trên cổ thao xuống ta mang lôi kích một tiểu bảo kiếm đưa cho nàng nói cầm ở trong tay ở đụng phải mới vừa rồi loại tình huống đó sẽ dùng cái này tiểu một kiếm đi đ ô n chưa đến nỗi liền phản kích lực lượng cũng không có dương sâm nhận lấy nhỏ kiếm gỗ đạo vớt vẽ hạ mê man ngẩm đầu nhìn ta một mắt hỏi. trên cái thế giới này thật sự có quỷ sao ta là một cái chân chính pháp sư ta trả lời một câu mặc dù không có rõ ràng nói cho nàng trên cái thế giới này có quỷ nhưng pháp sư là thật như vậy quỷ liền là thật như thế giải thích có thể để cho nàng dễ tiếp nhận hơn một ít dương sâm trầm mặc yên lặng nói nếu như trên thế giới này thật sự có quỷ vậy ta chưa suy đoán liền toàn bộ đều sai ta vốn là muốn cùng nàng nói ngươi suy đoán vốn chính là sai có thể ta chưa nói không thể đang đả k í c h nàng ta khắp nơi tìm một chút cũng không có tìm được vô nước biện bình thuốc tử nhưng tìm được một chai nước gội đầu cũng không biết phòng khám bệnh bên trong tại sao phải thả một chai nước gội đầu ta cầm nước gội đầu cẩn thận đổ ở cửa lại đem b à n cho đỡ lớn tới làm cái n g u y trang để cho dương sâm tránh ở một bên thật muốn có người đi vào liền dùng điện thoại di động q u ấ t hình cảm giác vấn đề chừng mực căn bản có thể bảo đảm dương sâm an toàn ta lại cho nàng một tấm phủ vàng nói với nàng ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một tí ta đi bên ngoài xem xem tình huống sẽ không đi qua xa coi như là tìm người và mắt kính nam tìm đến nơi này ta cũng sẽ đem bọn họ cho dẫn ra bọn họ nếu là không đi hai ta trong ngoài giáp công trước tiêu d i ệ t bọn họ nói dương sâm gật đầu một cái nhỏ giọng đối với ta nói ngươi chú ý ta hướng nàng cười cười tỏ ý nàng yên tâm cầm trước cầm áo khoác dài màu trắng đeo vào trên mình lại tìm một khẩu trang đem mặt bưng bít đứng lên quỷ dị như vậy trong hoàn cảnh người anh em cái này thần trang điểm cùng quỷ cũng kém không nhiều thiếu ta xoay người ra phòng khám bệnh theo hành lang đi ra ngoài không thể không nói không có dương x â m liên lụy người anh em nhất thời cảm giác một hồi ung dung là một cấp bạc trắng cái khác tiểu pháp sư dĩ nhiên sẽ giả thần g i ả quỷ ta nhẹ giọng tụng niệm trước thần chú đệ tử tiếu ngư bái mời nam phương ngũ quỷ đem âm binh quỷ tướng tới hiển hách xác động tà binh tả tương lai xuất hành khóa khóa buộc buộc tim c ù n mê loạn điên khùng khùng nói bậy b ạ bất tỉnh nhân sự lần thân như liền hòa đ ta p h ụ n g mao sơn tổ sư xác lệnh triệu h ó a n ă m phương lớn quỷ thần chú vẫn là cùng tạ t i ể u kiểu học có tác dụng hay không ta cũng không biết nếu là thật có thể cầm năm phương lớn quỷ cho đòi tới bắt đi trong bệnh viện tất cả quỷ quái cùng với những quỷ k i ế anh như vậy trò chơi cũng chỉ là đơn thuần trò chơi đáng tiếc là không biết bệnh viện xếp đặt cơm chế vẫn là ta thần chú đọc không đúng cũng không có cho đòi tới năm phương lớn quỷ nhưng cũng không phải một chút hiệu quả không có ở bên người ta lộ vẻ được câm phong một loạt ta theo hành lang đi ra ngoài vẫn là muốn tìm được thang máy hoặc là lối ra đáng tiếc là chu vi năm km phạm vi chỉ là một hài hước chúng ta căn bản không có thể rời bệnh viện cũng không phải không thể nào người anh em thật muốn phát tàn nhẫn chân đạp cưng bước tụng nghiệm thần chú chưa chắc không thể phá rõ ràng chỉ khi nào phá giải ta trò chơi kiếp sống phỏng đoán cũng chỉ kết thúc còn được thô bị trưởng thành cẩn thận là hơn ta đi vòng hành lang đi m ò một vòng vừa mới chuẩn bị theo thang lầu đi lần trước tầng xem xem đột nhiên từ thang lầu khúc quanh đụng tới cái quỷ đồ quỷ đồ là cái phái nam m à g áo ra ý ý, ấy, đầu không lành lặn không phải bên trái một nửa bên phải một nửa không lành lặn mà là từ lỗ mũi trở lên giữ hoàn hảo lỗ mũi trở xuống tất cả đều là thịt h ố i giữa giống như là bị thứ gì găm hết miệng bốn phía một chút thịt cũng không có lộ ra một miệng răng trắng hết lần này tới lần khác có thể nói chuyện đồ q u ỷ kia đối với ta thổi một hơi nói ta tìm được ngươi ta bị sợ hết hồn cho dù ai đụng phải một cái như vậy đột nhiên từ khúc quanh bên trong bể r a quỷ đồ cũng phải bị dọa cho giật mình nhất là hắn vậy một hơi suy khí không hề âm hàn thấu xương nhưng không khỏi để cho người cảm giác được bất an nếu là đổi thành những thứ khác tiểu pháp sư phỏng đoán liền sẽ rút ra thiên bồng xích đi chiến đấu cái này quỷ đồ vật người anh em không phải những thứ khác tiểu pháp sư ta là ngư, thiên hạ độc nhất vô nhị đại sư minh như vậy máu thanh bạo lực như vậy lại không hiệu quả gì chuyện người anh em không làm đang bị vậy nửa mặt quỷ thổi một cái khí sau đó ta cũng hướng nó thổi một cái khí về phía sau giật mình ha ha tiếng nói ta tìm được ngươi nửa mặt quỷ đô bối rối nhìn chằm chằm ta xem hỏi ngươi tại sao học ta ta đứng lại mắt nhìn chằm chằm nửa mặt quỷ hỏi ngươi ở nơi này làm gì ta đang chơi bắt mê tàng à, tìm được người rồi liền hướng trên người hắn thổi một hơi đi theo hắn liền có cơ hội đoạt thân xác không đúng ta tại sao phải cùng ngươi nói những thứ này ngươi là người hay quỷ nửa mặt quỷ bị ta làm lừa hỏi cái gì liền nói gì tốt như vậy cơ hội ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua trong lòng ngầm tự đắc ý giả thân giả quỷ có lúc so đạo pháp cao thâm còn quản dùng dưới tình huống này trương tiểu hồ nếu là gặp nửa mặt quỷ nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng tiêu diệt hắn tần thời nguyệt nhất định sẽ cho nó một đao sông ngang đánh thẳng chỉ có người anh em là dùng chỉ số thông minh để thủ thắng ta không trả lời nửa mặt quỷ vấn đề lại hỏi một câu ngươi chết liền thời gian bao lâu ta chết liền một tuần lễ à làm thế nào vậy không ra được bệnh viện ở nơi này đi lang thang ngươi cũng là cái trò chơi này người chơi sao đúng vậy bất quá ta không kiên trì đến cuối cùng bị ngươi quất chúng liền bị những thứ khác quỷ ăn sau đó ta biến thành quỷ Ở trong thể dạo bệnh viện ăn chơi, có không ế tiếp người c có có ơ đúng người rốt cuộc là người hay quỷ ta tiếp tục hỏi những thứ này đều là ai nói cho ngươi có cái thanh n â m nói cho ta à ta đoán chừng là những thứ khác quỷ ta chết liền sau đó ngay tại chết địa phương tỉnh lại cùng làm cơn ác mộng tựa như sau đó liền nghe được những thứ này ta ở trong bệnh viện dạo chơi trong này có quá nhiều hung hãn đã quỷ không chỉ có thể ăn thịt người còn có thể ăn quỷ ta chỉ có thể trốn đánh lén trò chơi người chơi nửa mặt quỷ nói đến đây đột nhiên quay lại lúc trước hô ngươi ở bộ ta mà nói ngươi rốt cuộc là người hay quỷ n g ư ơ i cảm thấy đâu nửa mặt quỷ do dự một chút nói ta không nhìn ra trên mình ngươi có người vị thuyết minh ngươi không phải quỷ nhưng ngươi có thể thấy ta thuyết minh ngươi không phải người người sống là không thấy được ta người bình thường đúng là không thấy được nửa mặt quỷ chỉ có âm khí hóa hình sát quỷ sống người mới có thể thấy được nhưng người anh em là bạc trắng tiểu pháp sư tăng thêm hai mươi lăm điểm cảm giác lực cũng không cần mở âm nhãn là có thể thấy quỷ t h đó là dĩ nhiên không cái quỷ A, hỏi chủng ó i loại có rất nhiều ta thuộc về cương thi một loại nửa chết nửa sống quỷ người muốn ta nếu không phải quỷ có được thể thấy nửa g ngươi người ngươi cũng ư Được được, ơ i đi đi,、ta、tiếp mai này, người chơi, người đi đi. sao. nhanh ta đạo có tục phục chỗ chờ lý, lên vậy này n tìm ở mặt quỷ nghe nói ta cũng là quỷ cũng không quá nhớ phản ứng của ta ngũ như vậy quỷ thật vất vả đ n g phải dĩ nhiên không thể bỏ qua ta đ ố i nó nói hai ta liên thủ đi đi tìm người chơi hai cái quỷ lực lượng khẳng định so với một cái quỷ lực lượng mạnh mẽ ngươi liền không cần phải sợ nếu là đoạt người sống thân thể đó không phải là tốt hơn mà nửa mặt quỷ rất cẩn thận rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói đúng đúng ngươi nói đúng ta ở nơi này tránh liền một tuần lễ không dám đi ra ngoài lại đụng phải một cái n g ư ờ i còn là một gần chiếc quỷ tiếp tục như vậy không được à, ta phải đi ra ngoài đi chúng ta cùng đi tìm người chơi chập chân nửa mặt quỷ người anh em rất vui mừng mới vừa rồi không có độc thủ đi theo nửa mặt quỷ phía sau người anh em liền cùng thật quỷ vậy còn như thân người trên vị ta cũng không biết nên làm sao tiêu trừ, lại không mang che nắng hoàn ta đi theo nửa mặt quỷ theo thang lầu đi lên mới vừa đi tới lầu năm nghe được mang mã cờ giờ người đàn ông ưng ý kính năm nói ngươi biệt ly ta q u á xa những quỷ kia quái sẽ đem ngươi ăn ta mới vừa nghe được câu này điện thoại di động đột nhiên tích tích, tích. vang lên còi báo động móc ra vừa thấy màn hình điện thoại biểu hiện là tìm người cách người đã chưa đủ hai mươi m cùng lúc đó mang mã qr giờ người đàn ông kia điện thoại di động vậy vang lên ta không nghĩ tới điện thoại di động sẽ báo động trước đặc biệt mẹ mang mã qr giờ lão người chơi có thể chưa nói qua điện thoại di động còn có chức năng này chờ ta kịp phản ứng nửa mặt quỷ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta nói ngươi tại sao có thể có điện thoại di động ngươi là người không phải quỷ chương hai trăm bảy mươi một không có chất tuyến chương hai trăm bảy mươi một không có chất tuyến trên thế giới này kinh khủng nhất chuyện không phải ngu quỷ đột nhiên đổi thông minh mà là ngu quỷ đ ổ i thông minh sau đó còn tức giận cũng tỷ như bên người ta ngu quỷ hắn đột nhiên đ o a n khí đại tăng hướng ta đưa ra quỷ trào tử còn h á miệng ra lộ ra nhợt nhạt răng trắng chó vậy muốn cắn ta đều chết thành cái đó đức hạnh lại một dữ tợn vậy hình tượng thật sự là không có cách nào nhìn người anh em tay phải bóp kiếm chỉ quyết mở ra h ắ n hướng ta bắt tới đây tay quỷ nói đừng làm rộn ta thật là một quỷ ngu quỷ ngẩn ra đang suy nghĩ ta những lời này là thật là giả không chờ nó có phản ứng ta quay đầu chạy không có cách nào không quay đầu chạy không riêng gì bởi vì ngu quỷ kịp phản ứng ta còn thấy ở mang m á cờ giờ lão người chơi và mắt kính người nam sau nổi lơ lửng mấy cái ác quỷ trong đó có cầm mập mạp cho đốt thành cho ác linh cùng với mấy cái quỷ anh không chạy liền bị vây đánh đồng thời ta có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra cái trò chơi này không riêng gì người và người chơi đồng thời cũng phải cùng quỷ chơi ở cái trò chơi này bên trong chết người cũng sẽ biến thành ác quỷ bị kẹt ở trong bệnh viện chỉ có tìm người tạm thời sẽ không bị quỷ công kích những thứ khác người chơi cũng sẽ được quỷ công kích Tìm người có thể xác định vị trí khác người chơi không riêng gì điện thoại di động duyên cớ cũng có bị quỷ đổi theo duyên cớ tìm người bên người sẽ có rất nhiều ác quỷ chờ hắn tìm được người ở nút cũng hô nhau mà lên ăn bị tìm được người đại khái đủ chính là ý tứ như vậy trong đó có chút chi tiết ta cũng không quá suy nghĩ rõ ràng có chút chi tiết nhất định là bị che giấu hoặc là nói cũng không có gì đặc định quy luật rất phức tạp dáng vẻ nhưng là ta rõ ràng tại sao không thể bị quét hình đến bởi vì chỉ cần bị tìm người dùng điện thoại di động quét hắn đi theo phía sau ác quỷ liền sẽ chen nhau lên giống như là một cái tín hiệu có thể ăn người kia tín hiệu ta không hiểu phải nếu đồng b ệ n h ở trong bệnh viện ác quỷ có thể công kích người tại sao những quỷ kia còn cùng tìm người sau lưng hơn nữa không có công kích mắt kính nam trong này lại có cái gì mờ ám chẳng lẽ nói ta nghĩ tới một loại có thể đó chính là tìm người tìm người chơi trong quá trình p h à m là gặp phải ác quỷ cũng sẽ được dự tính thành không công kích tìm người cũng đi theo sau lưng hắn chờ đợi thời cơ bất kể là bị quét người vẫn bị giết ngược hết đang bị quét một khắc kia người đó liền thành ác quỷ thức ăn có thể ăn sau đó ác quỷ tiếp tục đi theo người thắng sau lưng đi tìm cái kế tiếp người chơi trợ trụ vi ngự nhất định là như thế cái đạo lý ngu quỷ sở dĩ chưa nói là bởi vì là hàn trốn không có tham dự qua đến trong đó hiện tại chắc hẳn ngu quỷ vậy sẽ trở thành là tìm người sau lưng ác quỷ ở giữa một thành viên như vậy nói cách khác ở trò chơi không có t r ư ớ c khai mạc ác quỷ là tư tán có thể tìm người chơi hơn nữa tổn thương người chơi thậm chí là cướp lấy người thân xác chỉ khi nào trò chơi bắt đầu đụng phải tìm người ác quỷ liền sẽ trở thành là trợ thủ của hắn trừ khả năng này ta chân thực không nghĩ tới những thứ khác có thể ta vừa chạy một bên suy nghĩ trong đó đạo đạo nói thật ta cũng không biết có đúng hay không nhưng ta biết trước cây bước lực hấp dẫn tới đây nói sau may mắn người anh em chạy khá nhanh như một làn khói theo thang lầu chạy xuống liền lầu bốn tiếp tục chạy xuống tìm người và các gác quỷ nổi lơ lửng hướng ta đổi tới sau lưng còn truyền tới mắt kính nam tiếng tê ơ đó là phủ để cá bơi t r ư ớ c cầm hắn giải quyết hết người anh em a i đi chỉ là tiện tay dậy thật cầm ta làm phủ để cá bơi ta không phục lắm nhưng muốn cùng n h i ề u như vậy quỷ đồ so tài ta cũng không chắc chắn chỉ có thể là l i ề u mạng chạy nhanh ta một chạy nhanh nguyên nóc bệnh viện lầu tựa như đều bị ta kinh động âm phong từng cơn tựa hô tất cả ẩn nút trong bóng tối quỷ đồ cửa đều bị ta cho còn có sau lưng vậy bập bập bập tiếng b ư ớ chân c ta cũng kinh sợ thật muốn bị dây dưa nhất định là giữ nhiều lánh í t à, cẳng cờ m ở nở phải ở ta chạy động trong quá trình từ dưới đất đưa ra một cái tái n h ậ n tay quỷ tới một chút báo trước cũng không có không tiếng động xuất hiện bắt lại ta chân kéo ta bổ nào về phía trước thiếu chút nữa nem xuống đất cũng may ta phản ứng khá nhanh vội vàng thân thể lắp một cái lại không vặn mở bắt ta cái tay kia dưới chân đưa ngang một cái đ ạ p cái cơm bước một cước dậm ở bắt ta tay quỷ trên tay quỷ cùng bơm phòng như nhau、Phốc. tiếng bị ta đ ậ bẹp ta vội vàng tiếp tục về phía trước chạy điện thoại di động tiếng t í c t í c nhưng càng, ngày càng vang. rất hiển nhiên tìm người và mắt kính nam đã cách ta không xa đi về phía trước hành lang bên trong còn có nhiều ít tay quỷ lại đột nhiên xuất hiện cái trò chơi này có chút thiên vị ả bất công tìm người ta rốt cuộc cảm thấy cái trò chơi này quỷ dị và khủng bố chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể bằng vào mình b ả n l ã n h mở một đường máu ta nhanh chóng đạp nổi lên cương bước tụng n i ệ m thần chú thần quang thần quang hiện hách bốn phương cứu ta thật tính ở trên trời tức còn trời trên đất tức còn ở ta người chúng đạo khí đầy sung hóa là thật người cương bước đạp càng lúc càng nhanh tay quỷ cùng chuột vậy thỉnh thoảng từ mặt đất nô ra bắt ta chân đều bị cương bước đẹp b ẹ p thật ra thì đoạn này hành lang không hề dài cũng chính là ba cỡ mười m khoảng cách làm ta xông qua mặt đất tay quỷ bất loạn sau lưng tìm người đã cách ta không tới hai mươi m ta tiếp tục chạy mau vừa vặn đi ngang qua thang lầu ta trong lòng động một cái đem điện thoại di động theo thang lầu phía dưới ném sau đó theo thang lầu chạy lên điện thoại di động là hoa bỉ ngạn bài điện thoại di động ném cũng ném không hết cái gọi là xác định vị trí hẳn là ở điện thoại trò chơi trong đó điện thoại di động bị ném tìm người h ẳ n biết đi truy đuổi điện thoại ta mà không phải là ta đây chính là tiểu pháp sư c h ỗ t ố t thông thường người chơi là không dám chơi như vậy bởi vì điện thoại di động một khi rời khỏi người liền hoàn toàn thành con mồi điện thoại di động nơi tay còn có thể giết ngược cũng chỉ có người anh em có thể yên tâm to gan đưa điện thoại di động cho ném hai mươi giờ tốc độ không phải trắng thêm ta động tác rất nhanh thêm lên bệnh viện lại là như vậy mở tối âm u trạng thái ta hướng lên chạy cũng không có đưa tới tìm người chú ý bọn họ chạy điện thoại ta đi ta cũng thuận lợi chạy tới lần trước tầng nói là lần trước tầng thật ra thì ta cũng không biết là mấy tầng nguyên bệnh viện tầng lầu lui tới lặp đi lặp lại để cho người c h o n g váng chuyển hướng ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm muốn phải nghỉ ngơi hạ lại nghe được bên phải trong hành lang chuyển tới dương manh manh thanh â m run run n g ư ơ i rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ đó ạ van cầu ngươi thả qua ta đi ta mang ngươi đi cửa thang lầu phục kích tìm người tin tưởng ta ta sẽ bảo hộ ngươi nhưng ngươi được nghe ta mà nói nếu không chết trước nhất định là ngươi ta hướng bên phải nhìn thấy được không chịu được như vậy đập vào mắt một màn dương manh manh quần áo nút thắt bị giải khai dân quậy tay cắm ở trong quần áo của nàng không ngừng di động diễn cảm rất thô bị nhìn qua giống như là ở ông nàng dương manh, manh toàn thân đều run, run dậy cũng không dám tự tuyệt chỉ là đáng thương trông mong nhìn dân quậy mà dân quệ nụ cười rất ti tiện rất ta không biết dương manh manh tổ ba người trải qua cái gì nhưng ta thấy được tập thể dục huấn luyện viên bị quỷ ăn lộ ra thấy rõ chính là dương manh manh đã thân bất do kỳ nàng fans hâm mộ cũng không có tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nàng ngược lại cưỡng bắt nàng nhân tính xấu xí vào giờ khắp này trắng trợn hiện ra ở trước mắt ta ta nổi giận người không thể như thế không có chất tuyến người cùng x u ấ t sinh khác biệt ở chỗ người có thiện n i ệ m không phải chỉ có bản năng dân quệ vô s ỉ và hạ lưu đột phá ta danh giới cuối cùng ta vừa muốn hướng dương manh manh đi tới cầm nàng cho giải cứu ra từ một bên khác tìm người và mắt kính nam xuất hiện đi theo phía sau mười mấy ác quỷ ta bộ dạng sợ hãi cả kinh la lớn dương manh manh chạy mau ta hướng dương manh manh chạy tới ta ý tưởng là dương manh manh nghe được ta tiếng q u á t tháo sẽ tránh thoát dân q u ậ y bắt giữ hướng ta chạy tới ta nhận lấy dương manh manh cầm dân q u ậ y để lại cho tìm người và mắt kính nam ta mang dương manh manh chạy mất có thể ta vẫn là xem thường dân q u ậ y vô s ỉ trên thực tế dương manh manh nghe được ta tiếng kêu sau này thân thể run một cái chân một kiếm muốn tránh thoát dân quệ không chế dân quệ nhưng bắt lại dương manh manh tóc cứ thế cầm nàng cho xé đi qua sau đó ôm trầm dương manh manh sẽ kéo một tí kéo xéo xé ra dương manh manh cầm mình nuốt ở d ư ơ n g manh manh sau lưng móc ra điện thoại di động chuẩn bị giết ngược dân quậy không hạn chót là ai cũng không nghĩ tới nhìn d ư ơ n g manh manh xuân quang trợ hiện mắt kính nam và tìm người dừng bước mắt kính nam ánh mắt đều thẳng ta cũng nhích tới gần đi qua dân quậy lôi d ư ơ n g manh manh tựa vào tường ta và ánh mắt nam tìm người tới một mặt đối mặt đối dân quậy uy hiếp lớn nhất đương nhiên là mắt kính nam và tìm người cho nên hắn là dùng d ư ơ n g manh manh nghiêng đối mặt cái này h a i vị hắn nuốt ở d ư ơ n g manh manh sau lưng tình hình thì trở nên được rất vi rượu vì rượu đến ai cũng không dám loạn động ước bởi vì tam phương đối lập liền không cẩn thận liền sẽ tr có thể hắn một khi lấy điện thoại di động đi quét hình cũng chỉ có thể trước quét dương manh manh mà lúc này dân quậy liền có thể nhân cơ hội giết ngược coi như là dân quậy giết ngược không được công ta cũng không sẽ ở vừa nhìn khẳng định sẽ động thủ đi giải quyết tìm người húng chi tìm người cũng không biết điện thoại ta lúc này không trên người cho nên tìm người không dám xung động mà ta nếu là đi đối phó dân quậy mình thì có bị quét chúng có thể chúng ta khoảng cách vậy rất vi diệu cách nhau không hề xa xôi cũng chỉ mười mấy mét khoảng cách hai ba bước liền mẹ tới dưới tình huống này ai lại dám lộn xộn có thể bọn họ không biết là điện thoại di động cũng không có ở tay ta bên trong mà là bị ta ném ta mục tiêu cũng không phải muốn làm hết bọn họ ta chỉ muốn cầm dương manh manh cho cứu ra người anh em là người bình thường là cái có d a n h giới cuối cùng người ta không xem được dương manh manh bị vũ nục thành cái bộ dáng này cho nên mấy người chúng ta rằng co trừ dương sâm không co ở đây tập thể dục huấn luyện viên chết có thể nói lần này trò chơi phần lớn người đều đến đ ô n g đủ còn như nên làm sao phá cuộc còn không đợi ta nghĩ biện pháp tình hình nô lên lại chính là biến đổi ai vậy không nghĩ tới tìm người đột nhiên hướng dân q u ậ đều lớn ngươi cho rằng ta không dám quét ngươi sao ta vừa muốn động nhưng gặp hắn về phía sau một bước trong tay điện thoại di động quét về mắt kính nam mắt kính nam phản ứng hơi chậm một trụ điện thoại di động mới vừa r ơ lên một nửa tìm người điện thoại di động đã quét hắn đinh một tiếng giòn v a n g đi theo hai người bọn họ sau lưng mười mấy á c quỷ lấy được tín hiệu hướng mắt kính nam chen chúc nào tới điên cuồng cắn xé chương 272, t a bảo vệ ngươi chương 272, t a bảo vệ ngươi quỷ có thể ăn thịt người sao ta trước kia cảm thấy không thể bởi vì không có quỷ t h ậ t thể phần nhiều là công kích linh hồn nhưng là ngày hôm nay ngay tại mắt ta trước một lần nữa lật đổ ta đối quỷ nhận biết thật có thể ăn thịt người ạ hơn nữa đặc biệt tàn nhẫn bất quá là ngay tức thì mắt kính nam liền bị cắn xé chỉ còn lại một ít mạch vụn liền máu tươi đều không lưu lại bị quỷ liếm sạch sẽ mắt kính nam bị giết chết là ta không có nghĩ tới ở ta trong ấn tượng mắt kính nam mới là cái đó lao răng h ã n c ự hoàng người hắn cùng tìm người sau lưng trừ muốn chiếm tiện nghi cũng đang suy nghĩ trước thời khắc giết ngược từ hắn một khắc cuối cùng điện thoại di động nâng lên liền hắn có thể nhìn ra hắn làm mưu đồ đã lâu ta cho rằng tìm người sẽ liền hắn nói không nghĩ tới mang mã cờ tìm người giả heo ăn hổ dân quậy nắm d ư ơ n g manh manh tóc xoay người chạy hắn không dám nên mặt hướng tìm người chạy chạy ta cái phương hướng này tới ta một cái bước dài đuổi theo la lớn bung ra d ư ơ n g manh manh têu một giọng cũng không dám đậu thủ bởi vì ta một khi đậu thủ tìm người thì sẽ tới quét chúng ta khoảng cách đã rất gần hai bước là có thể bước đến mười em mở bên trong nhiều như vậy ác quỷ ta cũng không có n ắ m chắc đối phó được xuống rất hiển nhiên dân quậy cũng nghĩ đến một điểm này lý cũng không có để ý ta lôi d ư ơ n g manh manh chạy như điên d ư ơ n g manh manh đáng thương giống như là một cái c u n con bị kéo rất ngông không biết làm sao nhưng căn bản không tránh thoắt dân quậy ta đi theo dân quậy cùng nhau chạy vừa muốn biện pháp phải cứu dương manh manh một bên để phòng tìm người quét ta đặc biệt không được tự nhiên sau lưng tìm người đuổi theo điện thoại di động vẫn đối với mấy người chúng ta người dân quậy mặc dù gian xảo nhưng hắn đánh giá cao mình năng lực dưới tình huống này hắn căn bản chạy khó chịu lại bỏ không được thả dương manh manh mắt thấy sẽ bị tìm người đ ổ i kịp đột nhiên kêu lớn chúng ta nói một chút nói là nói một chút lại đột nhiên rụt đầu một cái che giấu ở dương manh manh sau lưng cùng tìm người n í c h tới gần hai bước sau đó trận đem dương manh manh hướng tìm người đẩy tới trong tay điện thoại di động hướng tìm người quét tới, muốn phải ta vốn là ý tưởng là cầm tìm người dẫn đi tìm cơ hội t r ư ớ c cầm hắn thủ tiêu tìm cơ hội cứu dương manh manh ai biết còn không đợi thực hiện cái kế hoạch này dân quậy ra yêu còn bướm lợi dụng dương manh manh d i ế t ngược tìm người là cái lao người chơi dĩ nhiên sẽ không mềm lòng chụp tay điện thoại di động hướng dương manh manh liền quét tới may mà người anh em cơ t r í thời khắc mấu chốt cầm trong tay thiên đồng xích làm ám khí ném ra ngoài không phải chạy tìm người cũng không phải chạy dân quậy mà là hướng dương manh manh dương manh manh bị dân quậy đẩy cái này một tí khí lực lớn vô cùng quan tính dưới hướng tìm người đổ tới thiên đồng xích vừa vặn đập chúng nàng chân dương manh manh đột nhiên bổn nào về phía trước thân thể không kềm hãm được ngã nào vừa đúng lúc tìm người điện thoại di động không có quét nàng nhưng là ở dương manh manh sau lưng chính là cái đó đang chờ giết ngược dân quậy dương manh manh bị đẩy ra ngoài một khắc kia hắn liền đi theo dương manh manh sau lưng d ơ t r ư ớ c điện thoại và vượt ra vì vậy dương manh manh ngã xuống sau đó tìm người và dân quậy ở giữa không có chướng ạ i hai người khoảng cách cũng vừa tốt đủ đầu tiên là tìm người điện thoại di động quét ngã dân quậy nhưng là ở hắn quét trúng dân quậy một khắc kia dân quậy điện thoại di động vậy quét ngã hắn các gã quỷ vốn là hướng dân quậy v a lên lại đột nhiên dừng lại một tí sau đó ch m ộ mạng mạng, ta sóng h ư ớ vừa muốn đi đỡ nàng cửa bên cạnh đột nhiên bị đập ra dương sâm thanh nhâm vang lên cách xa nàng điểm ta bộ dạng sợ hãi cả kinh hướng dương sâm nhìn liền gặp dương sâm từ trong nhà chạy ra cầm trong tay một chai tử rượu cồn phía trên điểm lửa hướng dương manh manh đập tới mà ta cũng nhìn thấy dương manh manh trong tay điện thoại di động vốn là sẽ đối hướng ta lại đột nhiên hướng dương xâm sáng c h ó i q u é t tới ta lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra dương manh manh nhặt lên giết ngược tìm người thuộc về dân quệ điện thoại di động nàng muốn làm hết ta nhưng là nàng nằm dưới đất góc độ cộng thêm ác quỷ cắn xé tìm người và dân quệ quá mức thảm thiết ta lại không nhìn thấy dương xâm nhưng thật ra là một mực nút ở bên cạnh trong phòng nàng thấy ta gặp nguy hiểm mới vào ra vê anh được rượu cồn bình đập vào dương manh manh trên mình ngọn lửa ngay tức thì lên đốt nhưng là dương manh manh điện thoại di động vậy quét ngã dương sâm an tìm người và dân q u ậ y các các quỷ đột nhiên liền hướng dương sâm nhào tới dương sâm hướng ta khẽ mỉm cười nói ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi ta đầu bối rối giờ khác này trên mình máu đều lạnh t r ợ t sông ra ngoài la lớn ta cũng sẽ bảo hộ ngươi thiên đồng xích đập bay một cái đụng ngã dương sâm trên mình các quỷ trở tay một tấm phủ vàng quăng ra ngoài vây quanh dương sâm chân đạp cương bước ta hiện tại ý tưởng gì cũng không có chỉ là phải đem dương sâm cho cứu được ta không thể nhìn nàng chết đi cái gì đặc biệt mẹ trò chơi nhiệm vụ gì cái gì ẩn nhẫn cũng gặp quỷ đi, đi. ta điên rồi thấy dương sâm bởi vì cứu ta bị quỷ cắn xé ta liền điên lên rồi ta thừa nhận ta từ lúc lên làm t i ể u pháp sư sau đó lần đầu tiên điên lên rồi cái gì cũng không chiếu cố phụ vàng thiên đồng xích thần chú trên mình mang theo chu xa tất cả đều ném ra ngoài để cho ta không hiểu phải tất cả ác quỷ lại tất cả đều coi thường ta hướng dương sâm điên cuồng cắn xé ta lôi dương sâm để cho nàng trốn ta sau lưng nhưng lại ác quỷ quá nhiều hơn đến ta căn bản chiếu cố không tới nàng nhất là ở nàng vốn là bị thương dưới tình huống một cái nữ quỷ cắn nàng bà vai một cái quỷ anh cắn mặt nàng còn có một cái ác quỷ cắn nàng đầu liều mạng gỡ ra muốn chui vào ta dùng tiên đ ồ n g xích hất bay liền cái đó quỷ anh tay trái dùng phù vàng tiêu diệt một cái khác ác quỷ nguyên bản hết thẻ thuận lợi có thể vừa lúc đó đột nhiên ta cảm giác cánh tay phải chật lạnh ngay sau đó đau đớn kịch liệt chuyển tới ta cánh tay phải bị một cái ác quỷ quỷ trào tử cho bắt gãi ra một vết thương quỷ kia theo ta vết thương đi trên người ta chui đó là một loại đặc biệt kỳ quái ngoạn ngoại giống như là mũi khoan như nhau nửa thân thể cũng chui vào ta trong cánh tay băng hàn thâu xương mạnh liệt đau nhức ngay tức thì bao phủ ta toàn thân trước mắt ta tối sầm thiếu chút nữa không bất tình đi đau đớn để cho ta cả người rút gân rút gân lột ra thống khổ cũng sẽ không qua như vậy có thể ta vẫn là lớn tiếng tụng niệm thần chú trở tay dùng thiên đồng xích cho trên cánh tay mình cái đó ác quỷ một tí tiếp tục đi cứu dương sâm đáng tiếc là ngắn như vậy chốc lát bên trong còn dư lại ác quỷ tất cả đều nào tới dương sâm trên mình điên quồng cắn x é dưới dương sâm đã không có người bộ dáng coi như là cứu được vậy sống không nổi nữa ruột cũng bị cắn đi ra cho dù là bộ dáng này dương sâm nhưng ở nuốt xuống một hơi thở cuối cùng thời điểm thướng ta cười một tiếng miệng phun máu tơi đối với ta nói ta tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ thật tốt còn sống ta cả người đau nhức vô cùng không riêng gì trên mình đau trong lòng đau hơn tựa hồ linh hồn đều bị nghiền nát ta đổi được điên cuồng cao giọng tụng niệm thần chú thiên làm quy về ta tim chín tầng trời đổi theo người hồn t r ư ờ n g thủ luân ba xuân chân dẫn bốn phương hồn quỷ vương tiếp đón chạy đi chạy lại không cản cấp cấp như luật lệ đây là một cái dẫn hồn thần chú là một loại dân gian pháp thuật không tính là sử tử tần thời nguyện dạy cho ta bây giờ ta đã không ngăn cản được dương sâm tử vong nhưng là ta phải bảo đảm nàng hồn phách nguyên vẹn không để cho nàng lưu lạc ở nơi này trong bệnh viện lưu lạc bị lạc tâm trí được i hại n g ờ giờ người i thiên đây đều đánh đồng đầu, đ bây Sâm chuyện, cũng có cả ác cả cắn xích chỉ Dương dẫn hồn, hướng trên dùng là là làm vào ta thể ta tất tất ta, ta ta trên phía bảo ư quỷ vệ. ở về xé, đâu còn như những địa phương khác ta thật không để ý tới có ác quỷ cắn chân ta có ác quỷ bắt được ta cánh tay ta cố nén đau đớn cầm dương sâm thần hồn câu liền đi ra dùng phù vàng một quyển nhét vào trong ngực thu dương sâm thần hồn ta cầm lên đỉnh đầu thiên đồng xích muốn làm hết tất cả ác quỷ đột nhiên ta trong túi điện thoại di động tướng tưng một t h a nhâm vang lên một tiếng này vang giống như một cái tín hiệu ta đột nhiên phát hiện các ác quỷ biến mất không thấy vây quanh ở ta chúng quanh hát cám đang dần dần t ố i lui âm u hung ác bất tường hơi thở cũng ở đây tiêu tán tựa hồ hết t h ể cũng đổi được bình thường hoa bị ngạn bài điện thoại di động không biết lúc nào lại trở về trên người ta ta run dậy lấy điện thoại di động ra giới diện vẫn là vậy cái trò chơi giới diện biểu hiện như là chúc mừng ngươi ngươi hoàn thành vòng thứ nhất trò chơi trở thành người thắng ngợi chờ đợi nhắc nhở tiến vào vòng thứ hai trò chơi trừ cái này ra cái gì cũng không có âm u trò chơi giới diện chỉ còn lại có ta một cái người chơi phía trên id chính là ta biển danh phủ để cá bơi từ trò chơi bắt đầu đến hiện tại hai tiếng hai tiếng liền kết thúc chỉ là một đ ố i mặt tất cả mọi người chết chỉ còn lại ta còn sống là bởi vì là ta bản lãnh lợi hại sao không phải là bởi vì là dương xâm bảo vệ ta nàng thực hiện nàng lời hứa mà ta muốn người phải bảo vệ nhưng muốn hại ta trên người ta tất cả khí lực cũng mất đi lập tức r ớ t ngồi trên mặt đất trên mình quần áo bị lôi xé tồi tệ trên đùi trên cánh tay sau lưng m á u tươi lầm địa ta nhưng không cảm giác được đau ta ngây ngẩn nghiêng đầu nhìn một cái Dương manh manh đã bị hỏa thiêu chết trên mình còn đang bốc khói ta cả người gần như m ệ là nhúc ních không được ta hít một hơi thật sâu trên mình bắp thịt đột nhiên tê dại khó nhịt đau đớn để cho ta không ngừng đang khẽ run ta chậm chậm hai tay run run móc ra điếu thuốc tới ta muốn bình tĩnh một tí hít vài hơi khói thường ngày cảm giác hương vị ngọt ngào hơi khói ngày hôm nay cảm giác là khổ sở như vậy ta ngây ngẩn ra hội thần nước mắt không kềm hãm được rớt xuống ta móc ra phủ vàng hướng về phía dương sâm thần hùn nói ngươi đừng sợ hiện tại giờ đến phiên ta bảo vệ ngươi ta đưa ngươi lên đường sẽ không ở để cho ngươi xảy ra ngoài ý mướn ta hung hăng hít vài hơi khói đứng lên cầm phủ vàng nhét vào trong ngực xốc lên thiên đồng xích ta phải đi ra ngoài ta muốn đích thân cầm dương sâm đưa đến trên cầu đại hạch c h ỉ có n h ư vậy, có có lẽ ta mới có thể t mới h o á n g cảm giác được c một h ú t a n t â m Chương 273 l ấ y n g ư ờ i là cổ c h ư ơ n g 273 lấy người là cổ ở không chân chính tiến vào trò chơi trước ta một mực chưa thấy được cái trò chơi này có nhiều nguy hiểm không phải là giả thần giả q u ỷ thôi cùng trong gương ta kém không quá nhiều nhất là ở ta đối phó những cái tia quạ đen sau đó trò chơi tự động thủ tiêu cái này cho ta một cái ảo giác để cho ta cảm thấy cái trò chơi này sợ ta không dám để cho ta chơi ta tùy tùy tiện tiện dễ dàng là có thể phá hư cái trò chơi này nhưng trên thực tế đâu đây là một cái năm ngôi sao nhiệm vụ là một cái chân chính hung tàn nguy hiểm không có nhân tính nhiệm vụ ta đối mặt không riêng gì ác quỷ, còn muốn đối diện nhân tính lanh khóc và tàn nhẫn mà thẳng cho đến bây giờ ta chửi biết rõ quy tắc trò chơi ngoài ra không phát hiện gì hết không có thành tựu i càng không biết trò chơi sau lưng là người nào nhất là dương sâm là ta chết đây là ta nhất không thể nhị được thậm chí so dương manh manh muốn hại ta càng thêm để cho ta không cách nào nhị được chính là bởi vì ta nguyên nhân dương sâm mới biết chết nếu như ta lúc ấy cảnh giác một ít chẳng phải tự đại đối dương manh manh có cảnh giác dương sâm cũng không cần phải lao ra nàng không lao ra thay ta ngăn cản vậy một tí nàng cũng sẽ không chết một cái là ta bảo vệ người đi trung đường muốn phải cứu người muốn hại ta một cái là ta có chút lại phiền thậm chí rời đi nàng một mình đi mạo hiểm nhưng ở giây phút sau cùng thực hiện mình cam kết bảo vệ người ta ta trong lòng không nói ra là cái tư vị gì hối hận giận x u n g đậu ta cho tới bây giờ không có như thế ở trên qua trong lòng khó chịu không nói ra được sách thiên bồng xích muốn người ngăn cản giết người phật ngăn cản giết phật đáng tiếc là dọc theo đường đi bình tĩnh lợi hại bệnh viện khôi phục bình thường chứ không có ai cái gì cũng có liền trong hành lang ánh đèn cũng sáng lên thang máy bình thường thang lầu bình thường không có ác quỷ ta rất thoải mái liền đi ra bệnh viện quá thuận lợi thuận lợi để cho ta không nghĩ ra còn có chút không c a m lòng bệnh viện bên ngoài bóng đêm thâm trầm ta hít một hơi thật sâu cho khúc du nhiên gọi điện thoại điện thoại đ ố i ta để cho nàng dẫn người tới bệnh viện sau đó ra hạ thần hướng tiệm tạp hóa đi tới ta không có đánh xe không có thông báo người bất kỳ đi một mình ở trên đường phố có chút mờ mịt còn có chút b i thương đi đi trong ngực ta phủ vàng nhảy lên một cái ta móc ra phủ vàng mở ra dương sâm âm hồn xuất hiện ở ta trước mặt nàng vẫn là lúc còn sống dáng vẻ chỉ là lộ vẻ được có chút chật vật dương sâm ngạc nhiên nhìn bốn phía xem thân thể nhẹ nhàng phiêu đối với ta nói ta đã là quỷ phải không ta không trả lời nàng vấn đề nước mắt đột nhiên liền chạy ra nói với nàng thật xin lỗi là ta hại ngươi dương sâm sửng sốt một chút đối với ta nói chớ ngu ta đã đáp ứng sẽ bảo hộ ngươi nếu như khi đó ta trốn không xuất hiện ta có lẽ có thể sống đi xuống có thể sau này ngày mỗi tương ứng ta nhớ tới ngày hôm nay một màn này ta đô thị khiển trách chính ta ta đô thị hận chính ta ta sẽ sống rất thống khổ t h ố n chi ta cũng không nhất định có thể sống đến cuối cùng ngươi cũng nhìn thấy ở cái trò chơi này bên trong xem ta phổ thông như vậy người định trước là của người khác trong năm g bữa ăn ủ n ngươi giải thoát nhưng cầm thống khổ để lại cho ta ngươi không biết ta trong lòng có bao nhiêu khó khăn bị ta nghẹn nào nói ta và dương sâm cũng không có quá sâu tiếp xúc nhưng nàng như n g là đối với ta kích động lớn nhất một người một người tốt nhưng chết bởi vì ta chết nghĩ tới đây ta liền tim như bị đào c ắ t ta năng lực chịu đựng cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy ta quá khó chịu tự trách hay n ấ y hối hận đủ loại tâm trạng cuốn vòng b ê n ta dương sâm gặp ta cái bộ dáng này trầm mặc yên lặng hỏi ngươi muốn mang ta đi chỗ đó ta mang ngươi đi cầu đại hà ta tốt. Tại ta ta thể an sao mang sẽ sự lẽ để đi đô, đi đi đầu đi đi cho cầu chẳng bình phong hồi, nhà hả, không mình không? ngươi luân người ngươi muốn nại vô dương sâm tò mò hỏi ta lắc đầu một cái không thể ngươi là chết yểu không có chết t i ê n lành chết yểu quỷ hồn diêm vương bỏ mặc quỷ cũng không để ý nếu như ngươi không tìm thấy thân liền sẽ mỗi ngày luân hồi ở chết thời điểm thống khổ bên trong loại đau khổ này sẽ để cho ngươi bị lạc tâm trí ngã và o vô tận tội ác trong đó không phải tan thành mây khói chính là tội có cần phải được bị đánh vào địa ngục vĩnh viễn không được giải thoát dương sâm ngạc như nói thật là nghiêm trọng ạ lúc đầu cái thế giới này thật là có địa phủ có quỷ trước kia ta không tin hiện tại lại không thể không tin t i ế u ngư ngươi chớ tự trách chuyện này không trách ngươi nếu như ta có thể sớm chút tin tưởng ngươi như vậy kết quả khẳng định sẽ không là như vậy chúng ta có thể thương lượng đi ra biện pháp tốt hơn cho nên có nguyên nhân thì có quả không phải sao dương sâm cũng biến thành quỷ còn đang an đ u ổ i ta nàng vừa an đ u ổ i ta ta liền càng khó chịu hơn cố nén trong lòng khổ sở nói với nàng chúng ta không thể trễ mãi thời gian quá dài sẽ đối với ngươi âm hồn có tổn thương cùng ta đi ta sẽ đem ngươi an toàn đưa đến trên cầu đại hà n g ư ơ i muốn có cái gì tâm nguyện chưa dứt đều có thể cùng ta nói ta giúp ngươi hoàn thành dương sâm háo miệng ra nhưng lại đột nhiên trầm mặc nói ta không việc gì không hoàn thành tâm nguyện có câu nói người chết như đèn tát người dẫn ta đi thôi ta cùng ngươi đi cầu đại hà dương sâm rõ ràng có lời gì sẽ đối ta nói lại không đối với ta nói mà là để cho ta mang nàng đi cầu đại hà ta không dám chỉ hoãn rất sợ sắc trời liền sáng dương khí dâng lên sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng bước dài hướng tiệm tạp hóa đi tới đi lại trong quá trình dương sâm đối với ta nói cả cái trò chơi chỉ còn lại một mình ngươi có một số việc ta muốn cùng ngươi nói ta nghĩ rất lâu nhưng thật ra là có một cái biện pháp phá giải cái trò chơi này đó chính là đoạt lấy điện thoại di động của mọi người chỉ cần điện thoại di động của đối phương ở trong tay chúng ta trò chơi cũng chỉ tiến hành không n ổ i nữa còn nữa bệnh viện nhất định là có vấn đề ta nếu là đoán không sai trong bệnh viện nhất định có người len lén bố trí ít thứ nếu không nguyên bệnh viện không phải là cái dáng vẻ kia bệnh viện có nội dáng ta nghĩ tới bệnh viện sở dĩ biến thành cái đó đức hạnh nhất định là có người âm thầm bố trí trận pháp tương tự với tụ âm trận một loại tả môn trận pháp ngăn cách bên ngoài để cho chết ở bên trong người âm hồn không tiêu tan tìm thế thân ta gật đầu một cái dương sâm tiếp tục nói ta luôn muốn không rõ ràng tại sao sẽ có như vậy trò chơi mục đích là cái gì trên thế giới tất cả chuyện đều không phải là vô duyên vô cớ bắt mê tàng cái trò chơi này quỷ dị như vậy như vậy suy nghĩ chu toàn không phải là chỉ vì để cho chúng ta cảm giác được khủng bố nhất định là có mục đích như vậy cái này mục đích là cái gì đâu chức ta một mực cho là người ngoài hành tinh trò chơi chúng ta chỉ là vật thí nghiệm có thể làm ta đón nhận cái thế giới này có quỷ sau đó ta ý nghĩ liền biến ta đang suy nghĩ cái trò chơi này tồn tại rốt cuộc là tại sao ta nghĩ rất lâu nghĩ tới một loại có khả năng đó chính là nuôi cổ nghe được nuôi cổ cái này hai chữ ta trong lòng trợ giật mình không sai cả cái trò chơi q u ỷ dị ly kỳ nhưng nhất định có nó mục đích không có mục đích cần gì phải làm ra trận thế lớn như vậy như vậy mục đích sẽ là cái gì ta luôn muốn không rõ ràng dương sâm nuôi cổ hai chữ vừa ra miệng ta liền có chút đầu mối nuôi cổ là một loại tà thuật dùng đặc thù phương pháp đem một vài độc trùng sen lẫn trong trùng một chỗ để cho bọn họ chém giết lẫn nhau quanh năm m ệ t m ỏ i nguyện tinh tim đào tạo mà thành là cổ cổ có thể đại khả nhỏ cùng tương tây càn thi thuật trung quốc nam dương hàng đầu thuật cùng xưng là đông nam á ba đại vu thuật ở cao thâm nuôi cổ trong tay người vạn vật cũng có thể là cổ như vậy người tự nhiên cũng có thể là cổ chỉ cần ác độc người chém giết lẫn nhau có phải hay không liền đ ồ i dưỡng ra người cổ cụ thể phương pháp ta không hiểu nhưng là có như thế một cái khả năng nếu quả thật là như vậy vậy sau lưng dở trò quỷ người thật là âm tả tới cực điểm lại nghĩ tới người chế tắc cổ người cổ tác dụng thì là cái gì chứ ta đối cổ cái loại này tả vật chưa có tiếp xúc qua hiểu cũng không nhiều nhưng biết đây là cái cực kỳ t à ác vũ thuật ta trầm mặc thật lâu dương sâm đối với ta nói cái này là ta suy đoán một loại có khả năng dẫu sao bệnh viện hoàn cảnh rất giống là cổ trậu mà bảy người ở bên trong chém giết lẫn nhau tổn thương điên cuồng mất nhân tính không phải là c ù n g cổ như nhau sao dương sâm ở thay đổi ý nghĩ sau đó quả nhiên lợi hại ta đột nhiên nghĩ đến nếu như nàng sớm chút đón nhận trên thế giới có quỷ sự thật này có phải hay không kết cục liền sẽ không giống nhau ta nghĩ tới đây dương sâm tiếp tục nói ngươi có nghĩ tới hay không tại sao có bảy người đâu ta cảm thấy là đại biểu thất tình lục dục ở giữa thất tình vui giận bùn tư bi chỉ kinh hay hoặc giả là phía tây tôn giáo bên trong bảy tông tội n g ạ mạng h e n tị giận dữ lười biếng tham lam bạo thực và sắc mướn không thể không nói viết tiểu thuyết trinh thám người phát ra tính suy nghĩ thật rất lợi hại lại suy đoán ra như thế nhiều đồ không cần biết có đúng hay không đều có một cái tham khảo mục tiêu cái trò chơi này quá nguy hiểm ta cảm thấy ngươi còn chưa muốn đang tiếp tục chơi tiếp bất quá có thể vậy không thể do ngươi nếu ngươi tham gia trò chơi trò chơi nhất định là có biện pháp bức bách ngươi tiếp tục nữa ngươi muốn chú ý đến tình cảnh này dương sâm còn đang cân nhắc cho ta ta trong lòng liền càng khó chịu hơn nói với nàng cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi cứu ta cảm ơn ngươi đến tình cảnh này còn đang cân nhắc cho ta ta thật xin lỗi ngươi đừng nói đúng không vậy không phải ngươi làm hại ta n g ư ơ i đã làm ngươi nên làm ta thấy được ngươi vì cứu ta mặc cho những cái kia ác quỷ c ă n xé vì cứu ta mạng mình cũng không để ý ngươi là người tốt thật thiếu ngư ngươi là người tốt nghe được dương sâm nói ta là người tốt ta cũng không nhịn được nữa phun tiếng khóc lên vừa vặn hai ta đi tới đường sắt nhà trọ trong hẻm nhỏ còn không đợi được tiệm t ạ p hóa cửa ta mấy cái sư phụ liền vào tới lớn tiếng rêu dao phải qua đường sao trước g a o phí qua đường ai ai ở nơi này quỷ gạo im miệng phải qua đường liền giao tiền bất quá đường liền cút đi ta các sư phụ như c ũ hào hành hướng ta nhẹ nhàng tới đây khi thấy là ta thợ đóng g i ậ y tổ sư ra kinh hô đồ nhi ngoan ngươi đây là thế nào ai khi dễ ngươi ngươi cùng ta nói ta tìm hắn tính sổ đi nóng nảy nổ phàn khoái vào tới mắng nhiếc đi ngay bắt dương sâm âm hồn la lớn thúi quỷ có phải hay không ngươi khi dễ ta đổ nhi ngoan lao tử ngày hôm nay đánh chết ngươi đồ nhi ngoan đừng khóc sư phụ giúp ngươi hạ giận bảy tám cái tổ sư ra vây lại đưa tay phải đánh dương sâm hù được dương sâm đi ta sau lưng trốn một chút ta thấy các sư phụ trong lòng càng khó chịu hơn nước nợ nói các sư phụ là nàng cứu ta nếu không ta sẽ chết ở trong bệnh viện sẽ không còn được gặp lại các ngươi ta hiện tại đưa nàng đi cầu đại h ạ các ngươi bồi bồi ta đi ta nói đến đây tiệm tạp hóa cửa mở ra tần thời nguyệt giáo giác n ô đầu ra hỏi tiểu ngư cả buổi tối ngươi đặc biệt mẹ gào khóc gì ngươi cái đó sư phụ chết rồi chương hai trăm bảy mươi bốn g h i ệ p tùy thân chương hai trăm bảy mươi bốn g h i ệ p tùy thân tần thời nguyện còn là một bộ cười đ ù a hí hửng hình dáng nếu như là ngày t h ư ờ n g ta khẳng định được hồi hai người họ câu nhưng là ngày hôm nay ta lời được phản ứng hắn tâm tình nặng nề mang dương sâm đi trong tiệm đi tần thời nguyện gặp ta không phản ứng hắn còn cái mang liền cái nữ quỷ, sắp ta ớ i hỏi, ngươi gần thằng nhóc ngươi làm s o l u ô ngày là chê hoa ẹ o người ngươi không xin Lan, n g lại cái phải lại lỗi ta, tức trở thật ta ta hay rẽ có cô. quỷ phụ về, hôm nay không tâm tình mắng ngươi ta hướng tần thời nguyệt giống lên một r ộ n g lại cũng không phản ứng nàng mang dương sâm và mấy cái sư phụ mở cửa sau chạy thẳng tới bên trong âm giới đến bên trong âm giới trước mắt chính là hoàng t u y ê n lộ trên đường suối vàng ác quỷ nhiều ta bảo vệ dương sâm đi về phía trước dương sâm tò mò hỏi nơi này là địa phương nào nơi này là hoàng tiên lộ theo hoàng tiên lộ đi về phía trước sẽ có một phiến lửa đỏ đỏ d ự n biển hoa bị n g ạ qua biển hoa bị n g ạ đã đến sông vong xuyên sông vong xuyên trên có cây cầu teo cầu đại hà cầu đầu kia có cái ngực phẳng người phụ nữ ở n ấ u canh uống chén kia canh ngươi liền sẽ quên trước kia chuyện cũ lần nữa luân hồi ta giới thiệu rất khô ba dương s â m lại nghe rất có mùi vị đối với ta nói ta biết cái đó canh teo canh mạnh bà đúng rồi ta nhất định phải uống canh mạnh bà sao vậy không nhất định rất nhiều đại thiện đại ác người sau khi chết sẽ ở quỷ sai áp giải hạ tiến vào phong đô hoặc là không lập tức đầu thai luân hồi quỷ hồn tạm thời là có thể không có ở đây trên cầu đại hà uống canh nhưng là ở luân hồi trước vẫn là phải tới nơi này uống một chén canh mạnh bà chỉ có uống canh mạnh bà mới có thể luân hồi chuyển thế đây là địa phủ luật pháp ai cũng trốn không tránh được bất quá ngươi không cần lo lắng nấu canh vị kia là lao đại ta ta sẽ cùng nàng nói để cho nàng cho ngươi tìm một người tốt ngươi nếu là không muốn uống canh trước hết vào phong đô cùng có tốt cơ hội liền ở đi luân hồi chuyển thế cũng được dương sa mừ m một tiếng nói ta biết vậy ngươi với ngươi lao đại nói một tiếng ta tạm thời không muốn uống canh đi trước địa phủ đi dạo một chút ngươi không biết ta người này lớn nhất thật xấu chính là tâm tò mò có nặng nhất là đối những thứ này thần thần bí bí sự việc cảm thấy hứng thú ta trước phải vòng vo một chút được ta đáp ứng ngươi tạm thời không để cho ngươi tiến vào luân hồi ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hai ta vừa nói chuyện theo hoàng t u y ể n lộ đi về phía trước đi ngang qua cô hồn giã quỷ có muốn đến gần đều bị bên cạnh tổ sư ra cho đổi chạy một đường bình an vô sự bất chi bất giác liền đi tới biển hoa bị ngạn chỉ có xuyên qua biển hoa bị ngạn mới có thể đến sông v o n g xuyên ta cũng quen việc dễ làm vừa muốn bước đi vào trong từ biển hoa bị ngạn trong đó đột nhiên toát ra một cái mời chú bé ba bốn vừa tới chú bé mặc rất quyết khí một đôi cơ hồ sắc mại tồi tệ phá dày đá bóng một kiện giặt có chút trắng bạch cáo cặp h i cùng với một cái màu đen quẩn có một cái có chút tóc hối cua, tóc có u t chút có c và n hố sắc mặt biến thành màu đen thân thể rất gầy yếu nhìn qua có chút dinh dưỡng không lượng lông mày cũng rất to ánh mắt chừng mực vừa thấy chính là như vậy mới từ ở nông thôn hải tử thổ khí tự ti còn có chút tay chân luôn cuống rất thông thường con trai không có bất kỳ chỗ hiếm lạ nhưng chính là như thế cái con trai trên mình nhưng tản ra nồng nặc hận ý một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm d ư ơ n g sâm tựa hồ có thủ không đợi trời chung ánh mắt lạnh như băng mạnh liệt hận ý ta không khỏi cả kinh vừa định đi đối phó hán sau lưng chuyển tới tần thời nguyễn thanh âm ngư nhi chớ độc thủ đây là ngươi nữ quỷ bằng hữu bao ứng nàng nghĩ tới biển hoa bị ngạn nhất định phải tự đối mặt ta quay đầu nhìn một cái tần thời nguyện ngay tại ta sau lưng chỗ không xa trong tay s á c h cái gương mặt đeo cái ba lô ta kinh ngạc hỏi ngươi làm sao đi theo ta cho ngươi đưa đốt giấy ra hỏa tới đợi tới cầu nại h ạ đầu đừng quên cho ngươi quỷ bạn gái đốt điểm tiền bằng bạc tần thời nguyện d ừ n g dưng vừa nói ta nhưng trong lòng ấm áp đừng xem l á o tần ngày thường không điều h è n hạ hạ lưu tức độ vô s ỉ không mặt mũi không ra nhưng có lúc đối với ta thật không lợi nói thật ra thì ta biết hắn là không yên tâm ta theo kịp xem xem trong lòng thật ấm áp có thể lợi đến mép nhưng không biết thế nào biến thành ừ nói cho dễ nghe. ngươi là chờ xem ta náo nhiệt chứ tần thời nguyệt cười hì hì nói đúng vậy ngươi là làm sao biết ta không để ý tới hắn lúc này dương sâm kêu thét một tiếng lui về phía sau một bước kinh hô tiếng hỏi chứng lỗi tại sao là ngươi ngươi làm sao trẻ ra ngươi ngươi tại sao nhìn ta như vậy dương sâm vừa mở miệng chú bé liền từ biển hoa bị ngạn bên trong hướng nàng đi tới ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm nàng há mồm mắng to dương sâm ngươi cái này x ú bản đường ngươi lấy là ngươi rất giỏi làm sao ngươi lấy là ngươi so ta mạnh sao đúng vậy ta là đã từng thích qua ngươi cho ngươi viết qua tờ giấy ngươi không thích ta có thể nói cho ta hoặc là không phản ứng ta ngươi cầm tờ giấy cho lão sư làm gì ta biết ngươi xem thường ta xem thường ta là nông thôn tới cảm thấy ta đất cảm thấy ta ngu có thể ta cũng có tự ái ngươi có biết hay không chính là bởi vì ngươi cầm ta viết cho ngươi tờ giấy cho lão sư lão sư đương đường đọc lên tới cũng dạy dỗ ta một lần sau đó ta là được các bạn học cho cười bọn họ cười n ạ o ta là c o n cóc ghẻ muốn ăn thị thiên t nga bọn họ cười ta không biết xấu hổ bọn họ t r e o cả ta bọn họ m a n g ta đánh ta lão sư tìm được ba ta nói ta yêu sớm bà ta vậy đánh ta n g ư ơ i có biết hay không ta thật rất muốn chết à, ta muốn chết à, chính là bởi vì ngươi n g ư ơ i có biết hay không chính là bởi vì ngươi ta không có cách nào ở trường học ở lại ta mỗi ngày đều muốn chịu đựng các bạn học châm chọc và cười n h ạ o mặt mũi có thể ngươi hết lần này tới lần khác là một bộ tự đại hình dáng ngươi có gì đặc biệt hơn người ngươi không phải là so nhà ta đình khá hơn một chút sao ngươi không phải là một thành phố người sao ngươi có biết hay không bởi vì chuyện này ta thiếu chút nữa không có tự sát hơn nữa bệnh nặng một chàng ta nằm ở nhà sắp đốt chết nhưng mà không có ai đáng thương ta mỗi cái người cũng đang cười nặng ta ta thích ngươi chẳng lẽ có sai sao Coi n ta ta người. Người dương sâm hoàn toàn bồi dối lẩm bẩm đối cái đó con trai nói ta không biết sự kiện kia sẽ đối với người tổn thương lớn như vậy ta khi đó còn nhỏ đặc biệt ghép trung học cơ sở tìm bạn trai bạn gái lao công vợ kêu cho nên ta mới đem ngươi cho ta tờ giấy giao cho l ã o sư dương sâm bắt đầu giải thích nàng âm hồn đang rút r ú dậy thậm chí đổi được hy mọng hơn ta vội vàng nói với nàng đừng kích động ngươi khi còn bé lơ đãng cử động làm thường tổn trước lỗi đây là ngươi nghiệp hắn không có chết hắn còn sống trước mắt ngươi chương lỗi cũng không phải thật chương lỗi hắn chỉ là ngươi nghiệp nhưng hắn đối ngươi oán hận nhưng vẫn không có tiêu trừ không nên giải、thích. thật í c h h t tâm thật ý hướng hắn nói xin lỗi cùng hắn nói đúng không vậy còn dư lại ta rút ngươi hóa giải ngươi có thể đem ta cho ngươi tờ giấy tiêu hủy ngươi có thể không để ý tới ta hoặc là nói cho ta ngươi không thích ta ta sẽ biết khó mà lui ta sẽ không có người tại sao phải cho lao sư tại sao phải cho lao sư t r ư ơ n g lỗi thanh em đột nhiên liền bén nhọn liền đứng lên mạnh liệt o á n hận tâm trạng giống như h ắ c á m hướng dương sâm tràn ngập tới đây thì phải cầm nàng bao vào trong đó dương sâm sợ muốn hướng ta sau lưng tránh ta bóp thủ quyết cho nàng ra chỉ nói không thể tránh nghiệp trướng là không tránh thoát ngươi phải biết mọi thứ không mang được chỉ có nghiệp tùy thân chấn định ngươi phải thừa nhận sai lầm của ngươi nếu không ai cũng không cứu được ngươi dương sâm dù sao không phải là cái thông thường cô gái nghe được ta nói sau đứng lại mặc cho nghiệp trướng trương lỗi hướng về phía nàng chửi mắng cũng không ở né tránh cũng không ở phân biệt mà là thành tâm thành ý đối chương l ố i nói ta khi đ ó nhỏ không hiểu chuyện ta thừa nhận là có chút xem thường ngươi không phải bởi vì ngươi nghèo cũng không phải bởi vì ngươi thổ khí mà là chúng ta căn bản không có chung nhau đề tài ta thích kha nam ta thích khoa huyễn có thể ngươi liền kha nam là ai cũng không biết ta ban đầu cầm tờ giấy cho lão sư chỉ là không muốn bị q u ấ y dày không nghĩ tới ngươi sẽ phải chịu lớn như vậy tổn thương còn bị thương sâu như vậy thật xin lỗi thật thật xin lỗi ngươi xin ngươi tha thứ cho ta đi tha thứ ta đi qua đã làm sự việc nếu như ngươi không tha thứ ta ta liền đứng ở chỗ này ngươi nghĩ thế nào đối phó ta đều có thể không n g ư ơ i căn bản không hiểu ta thống khổ ở các ngươi trong mắt ta chính là một cái loại khác một cái từ dị thế giới người tới một cái từ trong bùn đất chui ra ngoài người ngươi không biết ta tâm lý bóng mờ ba o lớn ta trưởng thành nhưng mà ta sau khi lớn lên này vẫn sống ở sâu đậm tự ti trong đó ta thường xuyên sẽ bị ác n g ộ n g tức tỉnh ta đổi được khiết đảm quá khích đôi cái thế giới này tràn đầy hoài nghi thậm chí ta cảm thấy trên thế giới mỗi một người cũng đối với ta trong lòng không ý tốt thật xin lỗi thật xin lỗi thật thật xin lỗi ta thật không nghĩ tới đối ngươi tổn thương sẽ lớn như vậy thật, thật xin lỗi xin ngươi tha thứ cho ta thời k h ắ c này dương sâm lệ rơi lệ mặt t r ư ơ n g lỗi lại đột nhiên vào tới điên cuồng bắt gãi dương sâm dương sâm âm hồn ở nàng nghiệp trướng trương lỗi xé hạ dần dần đổi được đạm bạc ta vội vàng đứng ở dương sâm sau lưng b ó c cái p h á p quyết nhẹ dọn g tụng niệm thần chú linh bảo thiên tôn an ủi thân hình đệ tử h u n phách ngũ tạng huyền minh x a n h long bạch hổ đội chiến đấu phân v â n chu tước huyền vũ thị vệ thân hình cấp cấp như luật lệ ta tụng niệm chính là tịnh thân thần chú niệm này thần chú có thể làm trong cơ thể bốn đang thần quy về tránh vị tiêu trừ thất nghiệp ủng hộ thân hình bảo vệ đạo thể cái gọi là thân nghiệp giết ngay trộ dùng người tu đạo thân thể thanh tĩnh có thể lấy thanh tĩnh thân cảm cho đòi thần linh thần chú trong tiếng dương sâm ổn định cho dù là t r ư ơ n g lỗi điên cuồng đánh nàng thậm chí là cắn nàng nàng cũng không có né tránh và đánh lại điên cuồng xẻ đánh tức giận mắng bên trong t r ư ơ n g lỗi thân hình dần dần trở thành nhạt biến mất ở biển hoa bị ngạn bên trong chỉ có dương sâm âm hồn thuộc về lệ rơi đầy mặt trạng thái ta thở phào nhẹ nhõm đối dương sâm nói không sao ngươi nghiệp trướng tiêu tán dương sâm xoay đầu lại mặt đầy bi thương đối với ta nói ngươi trước cùng ta nói qua nếu như ta có cái gì tâm nguyện chưa dứt ngươi sẽ giút ta hoàn thành ngươi nói còn có tính hay không đến. ta nghiêm túc nói dĩ nhiên chỉ cần ngươi nói ta liền nhất định sẽ giúp ngươi làm được được vậy ta thỉnh cầu ngươi giúp ta tìm đến chứng lỗi thay ta cùng hắn nói một tiếng xin lỗi nói cho nàng ta thật không biết làm thường tổn hắn như vậy sâu nếu như nếu như hắn qua không tốt nói ở ngươi trong phạm vi năng lực mời giúp hắn một chút ta một chút cũng không do dự nghiêm túc gật đầu một cái chương hai trăm bảy mươi năm làm cái quỷ sai chương hai trăm bảy mươi năm làm cái quỷ sai dương s â m nghiệp trướng tiêu trừ vào b i ể n hoa bị ngạn có tổ sư g a phò hộ hoa bị ngạn phía dưới những người đó đầu chưa ra quấy dối thuận thuận lợi, lợi đi về phía trước tần thời n g u y ệ t đuổi theo tiện hề hề hỏi ta ngư nhi ả ngươi liền không hiếu kỳ tại sao dương sâm có nghiệp trướng ngươi tới như vậy nhiều hồi đều không đụng phải mình nghiệp trướng sao ta hướng hắn liếc mắt khinh bị một cái nói dương sâm là người chết đi tới biển hoa bị nạn g có nghiệp trướng ta một cái người lớn sống còn chưa tới nghiệp trướng hiện ra thời điểm ai u này chúng ta ngư nhi bây giờ là tay tổ h ả tần thời n g u y ệ t r ộ n g rất khoa trường ta không phản ứng hắn hắn nhưng cười hì hì đối với ta nói có nghiệp trướng vậy không có sao đến lúc đó người anh em sẽ tiễn ngươi một đoạn đường nhưng ngươi hiện tại liền được suy nghĩ thật kỹ trước kia làm qua chuyện trái lương tâm gì không có đừng đến lúc đó tâm tính vỡ tần thời nguyện cái miệng túi này chính là đang chủ h i ể u ta à ta hướng hắn l ệ n h lùng nói ta so ngươi trẻ tuổi ngươi chết liền ta cũng không chết được ngươi yên tâm đến lúc đó ta sẽ trước tiễn ngươi một đoạn đường vậy ta liền nói xong rồi ai chết sớm ai đưa ai một đoạn đường ta lời ư được phản ứng tần thời nguyện mang dương sâm hoảng hốt đi ra biển hoa bị ngạn qua biển hoa bị ngạn đã đến sông vong xuyên theo sông vong xuyên đi về phía trước đã đến cầu đại hà ngày hôm nay trên cầu đại hà ma quỷ không nhiều đ ề u ở đây trật tự tỉnh nhiên qua cầu còn không đợi chúng ta đi tới cầu bên thủ cầu hai cái quỷ sai dơ nghĩa nhẹ nhàng tới đây l ớ n tiếng hướng chúng ta hô câu đại hà đầu sinh hồn chơ sông cái đó cái đó nữ quỷ là chết h i ể u không thể qua cầu dựa theo địa phủ quy củ chúng ta những người này không có một cái là có tư cách qua cầu thấy quỷ sai dương sâm một chút cũng không sợ mà là tò mò nhìn chằm chằm quỷ từ trên xuống dưới quan sát ta nghênh ngón l ớ n tiếng nói ta là tiếng ngư đầu cầu nấu canh vị kia là lao đại ta ta đến tìm lao đại có chuyện gì các ngươi cùng lao đại ta nói hai cái quỷ sai còn muốn lại cản bị tổ sư ra cửa cho q u ă n g đi sang một bên lần này không đánh nhưng l à i ồn ào ồn ào ở mỹ vô cùng náo nhiệt ta mang giường xông theo cầu l ạ i hà đi về phía trước không nhiều lắm công phu liền thấy mạnh hiệu bà nàng ngày hôm nay làm ăn không nhiều ngồi ở một tấm đại phá gỗ phía sau b à n bưng c a i chén kiểu thử xem thử xem uống canh ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mạnh hiệu bà sẽ uống mình nấu canh một mực cho rằng nàng cũng uống mặc dù mặt không cảm giác nhưng là cặp mắt kia cũng rất bể râu tựa như đang nhớ lại cái gì chuyện cũ chẳng lẽ mạnh hiệu bà cũng muốn quên một ít gì lão đại ta tới tìm ngươi ta hướng đầu cầu hô to một tiếng mạnh h i ể u ba trong tay chén kiểu run run một cái canh thiếu chút nữa không tung trên mình kinh ngạc nghiêng đầu nhìn tới thấy ta như mày nói ngươi tới đây làm gì ta mang dương sâm đi tới đầu cầu mạnh h i ể u ba bên người hai cái quỷ sai chặt siết chặt trong tay xích s á t thần sắc bất thiện nhìn ta bên người ta hai cái tổ sư ra lắc lư lập tức liền nhẹ nhàng đi qua mạnh h i ể u ba vội vàng hô chớ độc thủ có lời thật tốt nói chúng ta cũng là người một nhà ta đi tới mạnh h i ể u ba bên người nghiêm túc nói lão đại ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi cái gì ngày hôm nay chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta ngươi cho ta nhiệm vụ ta thăm ra nếu không có dương sâm ở đây ngươi liền không thấy được ta ta c ầ n nguyên chuyện này cùng mạnh hiệu ba nói một lần mạnh hiệu ba cao mày nghe xong chấm ngâm nói cái này xem ở ngươi mặt mũi ta có thể thả dương sâm đi vào nhưng nàng được uống canh mạnh bà q u ê n kiếp trước thống khổ mới có thể đi vào phong đô đây là địa phủ q u ý củ lão đại dương sâm hiện tại còn không muốn luân hồi chuyển thế muốn đi phong đô xem xem ngươi nể tình ta cho nàng cái cơ hội ta đã đáp ứng nàng ân cứu mạng không thể không báo h không phải ta không cho ngươi mặt mũi mà là ngươi thấy bên kia cầu ngồi đàn ông sao hắn ở nơi này ngồi năm hai n g h n không uống canh mặt bà ta là sẽ không thả hắn đi vào đứng ở trên cầu đại hà năm hai n g h n người đàn ông còn không bỏ vào ta nghiêng đầu hướng mạnh hiệu ba ánh mắt phương hướng nhìn liền gặp cầu bên phải ngồi một cái nước d ầ m d ề ăn mặc cổ chứa người đàn ông hơn hai mươi tuổi môi đỏ răng trắng một bộ rừng rưng hình dáng m ặ t không cảm giác nhìn chúng ta tần thời nguyện hướng mặc cổ chứa người đàn ông lên tiếng c h à o thì lui sinh ngươi còn ở đây ngồi chờ ngươi cô nương đâu cụ giả người đàn ông hướng tần thời nguyện phất tay một cái nói đúng vậy ta còn ở đợi nàng quân tử giữ lời đợi không được nàng ta vậy cũng không đi đôi sinh ta đột nhiên nghĩ đến một cái câu chuyện câu chuyện này là ở là quá nổi danh là trên lịch sử cái đầu tiên có ghi lại liên quan tới là tình mà chết câu chuyện nói đúng một cái kêu là đôi xanh say đắm nam tử và mến yêu cô nương hẹn họ ở dưới cầu có thể người yêu chậm chạp không có tới đến nơi hẹn vừa gặp mùa mưa mưa to hạ cái không ngừng nước vậy tăng đi lên si tình hắn đôi sinh vì giữ lời hứa kiên trì không chịu rời đi cuối cùng lại bị chết chìm thấy sống sờ sờ câu chuyện bên trong cổ nhân ta đã đủ ngạc nhiên không nghĩ tới đôi xanh câu chuyện còn có tập tiếp theo đâu hắn canh chừng ở nơi này là một mực chờ đợi hắn mến yêu cô nương tại sao đợi năm hai n g h n vẫn là không có đến khi trong này lại có như thế nào câu chuyện dương sâm nghe được chúng ta mà nói cũng nhìn thấy đôi sinh kinh ngạc nhẹ nhàng đi qua hỏi cái đó nam tử ngươi thật sự là đôi sinh sao cái đó si tình đôi sinh đôi sinh nhưng mê hoặc nhìn dương sâm hỏi ngươi biết ta ta dĩ nhiên biết ta xem qua ngươi câu chuyện dương sâm một chút cũng không có làm quỷ r i á c n ộ cùng đôi sinh hàn huyên thấy nàng không hề như thế nào sợ hay sợ bi t h ư ơ n g ta khổ sở tựa hồ vậy giảm bớt rất nhiều thừa dịp công phu này ta nhỏ giọng đối mạnh hiệu bà nói lao đại không có dương sâm ta ngày hôm nay liền không thấy được ngươi ngươi phải giúp ta ạ mạnh h i ể u ba nhìn chung quanh nhỏ giọng đối với ta nói chuyện này ta không có cách nào làm chủ như vậy đi ta để cho tiểu quỷ đi tìm lao tôi để cho lao thúc giục thu dương xâm làm một quỷ sai hắn có cái quyền lợi này còn dư lại liền xem ngươi hiểu chuyện không hiểu chuyện ta cũng nhỏ giọng đối mạnh h i ể u ba nói tiệm tạp hóa cổ phần ta đưa cho lao thôi ngươi thấy có được hay không mạnh h i ể u ba gật đầu một cái kêu đến một cái quỷ sai để cho nó đi tìm thôi p h á n quan sau đó dạy ta ở điện thoại trên làm thế nào cầm cửa hàng năm mươi cổ phần đưa cho lao thôi thật ra thì chính là tại địa phủ áp bên trong mở ra cái bản văn truyền vào cửa hàng chuyển để cho sau đó ấn cái giấu tay là được chờ đợi đối phương tiếp nhận mạnh h i ể u ba mới vừa dậy xong ta thủ tục bên kia tướng tưng lên tiếng lao thôi điểm tiếp thu mọi người liền hiểu lòng nhau cửa hàng ta mới đến tay không thời gian bao lâu còn không bưng bít nóng hồi đâu liền lại đưa cho lao thôi cái này thật đúng là tới mau đi cũng nhanh ta cũng không hối hận chỉ cần có thể đem dương sâm ăn bài rõ ràng giá bao nhiêu người anh em cũng bỏ cho ra dẫu sao nàng là bởi vì ta mà chết thừa dịp thôi phán quan không có tới ta đi tới cầu bên đối dương sâm nháy mắt để cho nàng cùng ta tới dương sâm cùng ta phiêu qua một bên hỏi thế nào có phải hay không không để cho ta đi qua không phải địa phủ có quý củ chết yểu quý không uống canh m ạ n h bà không thể qua cầu ta cho ngươi suy nghĩ biện pháp tốt đợi hồi địa phủ thôi phán quan sẽ đến chiêu mộ ngươi là quý sai ngươi trước cạn một đoạn thời gian không muốn làm ta ở cho ngươi nghĩ biện pháp để cho ngươi luân hồi c h u y ể n thế ta thật có thể làm quỷ sai sao vậy thì tốt quá ta trước kia nguyện vọng chính là làm cái cảnh sát đáng tiếc năm đó thi vào trường cao đẳng không thi đậu không nghĩ tới chết liền còn có thể vào bên trong thể chế đâu ta trước không luân hồi c h u y ề n thế ta muốn làm một cái q u ỷ sai ở giữa t r í n h thám dương sâm phần này lạc quan thật sự là để cho ta xem thế là đủ rồi đây là cái không câu chấp người à, t u ổ i tắc cũng không lớn nàng nếu là còn sống nhất định có thể sống ra thuộc về mình truyền kỳ nghĩ tới đây ta lại cảm thấy có chút khó chịu ta mang dương sâm ở đầu cầu chờ đợi thôi phán còn đến tần thời nguyệt dứt khoát ngay tại đầu cầu bưng lên gương mặt đốt lên tiền vàng bạc và tới mặc dù ta không đi qua phong đô cũng không biết địa phủ quy củ nhưng là ở trên cầu l ạ i hà đốt tiền vàng bạc vậy thật chính là tương đương với ở thành quản mắt dưới đất bán nướng khoai lang mạnh hiệu ba cứ thế không có để ý hắn chỉ là cao mày nhìn tần thời n g u y ệ t tần thời n g u y ệ t lộ vẻ rất là thản nhiên tự gác một bên nút giấy một bên g õ gương mặt lại vẫn h á t lên ta không nghĩ tới tần thời n g u y ệ t ngày thường như vậy cà lơ phất phơ hiện tại nhưng một bộ mỹ t ấ n cổ phong hình dáng châu nước r ử a mặt tử lại có thể gõ rất có tiết ấu giống cổ h á t một ngày cư tháng trư chiếu sắp hạ thổ là như người hề thệ không cổ chỗ hồ mới có thể có định linh không ta cố ngày cư tháng trư hạ thổ là bước lên là như người hề thệ không nhân tình hồ mới có thể có định linh k ô n g ta báo ngày cư tháng trư xuất từ phía đông là như người hề đưa cầm vô lương hồ mới có thể có định tỷ cũng có thể quên ngày cư tháng t r ư phía đông từ ra phụ hề mẫu hề xúc ta không chốt hồ mới có thể có định báo ta không thuật tần thời n g u y ệ n hát cái này ta còn thật biết là kinh thi bên trong tên là nhật nguyệt một bài cổ thể thơ làm i ê u tả liên quan tới một cái toán phụ thơ lại vẫn rất có ý vị vấn đề là oan phụ ca ở loại trường hợp này hạ hát đi ra thật thích hợp sao thích hợp nhất định là không thích hợp nhưng nếu là không suy nghĩ lời ca mà nói điệu khúc ngược lại thật là rất hợp với tình thế tần thời nguyễn hát rất tự nhiên mạnh hiểu ba cũng sắp điên rồi ta lại nghe có chút nắn lại cầu nại hà trên cầu lập tức liền an tĩnh chỉ có tần thời nguyện tiếng hát đang vang vọng không biết qua bao lâu chuyển tới một tiếng a i thở dài mạnh h i ể u ba bên người thêm cái người mặc màu đỏ bảo dùng thôi phán quan thôi phán quan tư thế lớn quỷ sai cũng hướng hắn t i lễ thôi phán quan ho khả tiếng cho thấy mình một chút cảm giác tồn tại phá có tâm ý nhìn một mắt tần thời nguyện không cắt đứt hắn ca hát nhìn ta một mắt nghiêng đầu nhìn về phía dương sâm trầm giọng nói dương sâm bản quan đang t r a xem kỹ ty cha được ngươi khi còn sống hơn thiện nhanh trí đúng dị đoạn tuy là chết yêu nhưng là thiệt chết bản quan chủ quản cha an thường thiện phát á c quản đời người chết bây giờ ta ti thiếu t r a một cái án quỷ sai ngươi có thể nguyện theo ta đ ư ờ n g sai làm việc cả dương sâm gật đầu một cái nghiêm túc nói ta nguyện ý ta nguyện ngươi làm quỷ sai giúp ngươi t r a án làm việc theo ta đi tôi phán quan nhẹ nhàng một phất ống tay á o nguyên bản ở bên người ta dương sâm lắc lư lập tức đã đến tôi phán quan bên người lao thôi rất khóc xoay người rời đi dương sâm hướng ta khoát tay một cái nói ta đi ta là quỷ sai ngươi không cần lo lắng không đúng sau này ta còn có thể gặp được ngươi đây tần thời nguyện tiếng hát mờ mịt ngày cư tháng trư phía đông từ ra phụ hề mẫu hệ xúc ta không chốt hồ mới chương ó t ể có hai ô trăm bảy mươi sáu người quá thuận chương hai trăm bảy mươi sáu người quá thuận hoặc giả là bầu không khí tô đậm đến nơi này hoặc giả là dương sâm rời đi để cho ta cảm thấy sinh ly tử biệt thống khổ hoặc giả là trách mình bất lực tâm trạng ta lại cũng không khống chế nổi khóc rất thương tâm thương tâm không thể mình thật ra thì ta một chút cũng không muốn khóc ta cảm thấy người đàn ông khóc rất mất mặt có thể ta chính là không ức chế được câu lại hà đầu âm trầm phản phất là phối hợp ta tâm cảnh nguyên bản bình tĩnh sông v o n g xuyên không gió nổi lên sóng l a n lộn vô số ác quỷ độc trùng ở đầu sóng bên trong như ẩn như hiện r ồ i rít gào khóc vùng vây muốn thoát khỏi sông v o n g xuyên nước trói buộc ta tiếng khóc rất lớn ở nơi này trời âm u gian đều có hồi âm ta nhưng một chút cũng không muốn khống chế ta mấy cái sư phụ gặp ta khóc thương tâm tất cả đều tới đây khuyên ta đồ nhi ngoan ngươi thế nào khóc cái gì chứ ngươi vừa khóc sư phụ trong lòng không có c h ắ c cả đồ nhi ngoan đừng khóc, đừng khóc có cái gì khó qua nói ngay đồ nhi, đồ nhi ngươi đừng khóc có chuyện gì cùng chúng ta nói các sư phụ giút ngươi hạ giận mấy cái tổ sư ra khuyên ta ta vừa muốn cố nén không khóc tần thời nguyện đột nhiên mở miệng nói để cho hắn khóc hắn không khóc lên cửa ả i này làm có dễ đóng trong lòng là hắn ma trướng mấy cái tổ sư ra suy nghĩ một chút gật đầu một cái không có ở đây khuyên ta ta liền đứng ở đầu cầu khóc khóc đặc biệt thương tâm thương tâm dương sâm chết thương tâm ta người bảo vệ lại muốn hại ta thương tâm bởi vì ta tự đại để cho dương sâm bỏ mạng nàng như n g một chút đều không trách ta thương tâm phải nhân tâm tại sao sẽ hiểm ác như vậy ta đối mình sinh ra sâu đậm hoài nghi hoài nghi mình căn bản không có tư cách làm một cái tiểu pháp sư hoài nghi mình căn bản không có năng lực hoài nghi mình sẽ h hoài nghi mình làm hết thệ các thứ này rốt cuộc có không có ý nghĩa không biết khóc thời gian bao lâu trên cầu nại hà cứ thế bị ta khóc t ỉ n h cầu quỷ cũng không có chỉ có tần thời nguyện còn ở hát bài cổ xưa ca dao đốt tiền bằng b ạ c ta tâm tình vô cùng xuống không biết lúc nào mạnh hiệu ba đi tới bên người ta nhẹ nhàng đối với ta nói biết tại sao ngươi biết khóc sao ta nhìn nàng lắc đầu một cái mạnh hiệu ba thở dài nói bởi vì trước ngươi pháp sư đường quá thuận ta sửng sốt một chút đây coi như là an ủi ta sao đi quá thuận là ý gì ta khóc thút thít hỏi ta đi con thuận lão đại đánh từ xuất đạo ta một lần kêu hoàn thành nhiệm vụ không phải cầm mạng để liều ra đi t h u ậ người sao. ba Mạnh hiểu ậ thuận, t một đầu cái, nói, n g ơ ngươi hơn i kia nhiệm phải kinh hiểm, tới cẩn chút, trước có có chết thận nghĩ không không n một hay hữu suy đều g làm ư đã là vụ vô Ngươi chính là quá thuận bên người ngươi luôn có các loại các dạng người trợ giúp ngươi trước kia có trương tiểu h ổ hiện tại có tần thời nguyện cho dù là năm ngôi sao ma vương nhiệm vụ ngươi cũng liền ra cũng không có quẹt chảy liền hoàn thành người khác có ngươi như vậy cơ hội sao cho nên quá mức thuận lợi để cho ngươi có một loại ảo giác cảm thấy bắt mê tặng cái trò chơi này không có gì không dạy nổi ngươi mới có khinh thường tâm tư ngươi suy tính vậy không nhiều như vậy cho nên làm kết quả không đạt tới ngươi kỳ vọng thời điểm ngươi là được bộ dáng bây giờ thật sự là mạnh h i ể u ba nói như vậy phải không ta không biết còn có chút k h ô n g phục ta mở miệng nói lão đại ngươi nói ta thuận có thể ta một lần n g ư n g kia không phải liều mạng chỉ bất quá trước chơi đều là ta mạng mình ta băn khoăn khảm là bởi vì là dương sâm vì cứu ta mà chết mà ta bảo vệ rất lâu dương manh manh nhưng muốn ta chết dương sâm chết đối với ta đã kết quả lớn lão đại ta trước kia một mực lấy là mình là một không được tình cảm tiểu pháp sư có thể hiện tại ta không cho là như vậy ta không xem được người vô tội ở ta trước mặt chết thảm ta thật là thích hợp làm một cái pháp sư sao còn nữa ta mới biết nếu địa phủ biết cái trò chơi này âm tả tại sao các ngươi không đi giải quyết mà chỉ là phái ta như vậy một cái g ả mở tiểu pháp sư chẳng lẽ các ngươi không giải quyết được sao hay là người khác sống chết các ngươi căn bản cũng không quan tâm mạnh hiệu ba gặp ta cái bộ dáng này thở dài một tiếng nói ta trước trả lời ngươi cái thứ hai vấn đề âm dương có khác biệt địa phủ không phải không gì không thể rất nhiều chuyện địa phủ là không thể nhúng tay cho nên mới sẽ có ngươi như vậy tiểu pháp sư tồn tại mới có địa phủ áp xuất hiện cái này thật ra thì chính là địa phủ ở gián tiếp quản còn có đôi lời nói rất thấu triệt ông trời bất nhân lấy vạn vật là cỏ chó nhưng là nhân tâm có thiện những thứ này ngươi sau này sẽ rõ ta đang trả lời ngươi vấn đề thứ nhất ngươi dĩ nhiên thích hợp làm pháp sư trên thế giới này không có so ngươi thích hợp hơn làm pháp sư ngươi ra mặt giày không giữ vững nhưng trời x a n h tính lạc quan làm người hiền lành không theo như chiêu thức ra bài có thể hấp dẫn rất nhiều người cùng ngươi làm bạn bọn họ đều thích ngươi thừa nhận ngươi thậm chí nguyện ý vì ngươi đi hy sinh dưỡng sâm chính là một tốt ví dụ chỉ là ngươi còn không có tiếp xúc tới nhân tính chân chính tám khớp mặt ngươi quá thuận ngươi cần trưởng thành chuyện lần này đối ngươi mà nói chưa chắc không phải là một cơ hội mạnh hiệu ba nói rất có đạo lý có thể ta vẫn là rất bi thương đúng vậy ta vẫn là không chịu nổi dương x â m bởi vì cứu ta chết đi sự thật ta c h ầ m mặc mạnh hiệu ba nói dương x â m cứu ngươi là nàng lựa chọn trên thực tế nếu như hai ngươi đổi chỗ ta tin tưởng ngươi vậy nhất định sẽ chọn cứu dương x â m đây là thiện lựa chọn thuyết minh các ngươi là người tốt nhưng nếu là lựa chọn sẽ có giá phải trả ngươi là người lớn đạo lý này không cần ta chỉ ngươi Còn nữa, ngươi cho rằng dương sâm là cứu người mà chết có thể coi là nàng không cứu người ngươi cảm thấy ở dưới tình huống đó dương sâm có thể sống bao lâu coi như nàng ở màn trò chơi này bên trong còn sống có thể kế tiếp trò chơi đâu lấy dương sâm tính cách nàng không tướng tin quỷ thần tồn tại tất nhiên là phải bị thua thiệt mà ở cái trò chơi này bên trong thua thiệt thì chẳng khác nào là tử vong mà nàng bởi vì cứu người có như thế cái cơ duyên âm hồn không có bị giam cầm hoàn thành lao thôi thủ hạ quỷ sai có phải hay không so nàng chết ở trong tay người khác kết cục thân nhau ta như thế nói ngươi khỏe bị chút liền sao đạo lý ai cũng hiểu ta cũng không phải là một đứa bé nhưng chính là khó chịu ta không có ở đây than vãn khóc lớn nước mắt vẫn còn là không ức chế được mạnh hiểu ba gặp ta cái bộ dáng này thở dài nói đây là tâm ma của ngươi ta không giúp được ngươi quá nhiều chính ngươi suy nghĩ thật kỹ thật nếu là không muốn làm ta có thể giúp ngươi cầm nhiệm vụ này giải trừ ta không lên tiếng tâm tình vẫn như cũ rất trầm trọng mạnh hiểu ba trầm mặc một chút nói ta biết ngươi đối mình sinh ra hoài nghi ngư nhi à ngươi không phải thần không thể nào bảo vệ tốt mỗi một người coi như là thần cũng không khả năng phù hộ thiên hạ mỗi một cái đột nhiên đời ngươi chính là như vậy có thể bảo vệ tốt ngươi trong cuộc đời trọng yếu nhất mấy người đã rất không dễ dàng nếu như ngươi không hy vọng phát sinh nữa như vậy chuyện vậy thì chỉ có một biện pháp trở nên mạnh mẽ chỉ có trở nên mạnh mẽ ngươi mới có thể bảo vệ ngươi muốn người bảo vệ để cho ngày hôm nay như vậy chuyện không đang phát sinh ta những lời này ngươi suy nghĩ thật kỹ đi mạnh hiệu ba nói xong vỗ vỗ ta bà vai tiếp tục nấu canh đi ta đứng ở cầu lại hà đầu ánh mắt mê mang vẫn là lượn quanh không bất quá cái này con tử tới tần thời nguyện gõ một cái chậu nước rửa mặt t ừ đối với ta nói đứng ngốc ở đó làm gì tới đây giúp ta đốt giấy ta ngồi vào tần thời nguyện đối diện cầm giấy lên tiền đi chậu nước rửa mặt bên trong ném hỏi dương sâm có thể nhận được tiền vàng bạc và sao dĩ nhiên có thể đây có thể là thượng hạng tiền vàng bạc trong cửa hàng dương sâm đi theo lao thôi tạm thời còn không có bổng lộc hương khói chúng ta đốt điểm này tiền vàng bạc đủ nàng dùng một trận vẫn là ngươi nghĩ chú đáo ta cũng quên vụ này tần thời nguyệt liếc mắt nhìn xem ta hỏi ngươi làm sao đừng khóc ta hướng hắn g ầ m h ế t ngươi đặc biệt mẹ cũng biết xem ta cười não dương sâm vì cứu ta cầm mình cũng nhập vào chúng ta mới quen không bao lâu ngươi nói ta khổ sở không khó qua cùng ngươi nói những thứ này ngươi cũng không hiểu phỏng đoán có một ngày ta chết đừng nói ngươi vì ta khóc phỏng đoán liền một giọt nước mắt đều sẽ không yêu còn được h á tần ba ngày tổn t kịch. thời nguyệt lắc đầu những ó i k lời này nghe vào ta trong thay giống như sấm sét giữa trời quang doanh ta ngoài giòn trong mềm mạnh hiểu ba mở biết ta như vậy nhiều đạo lý ta cũng rõ ràng nhưng chính là không đi ra lọt tới vậy cổ tử sức lực nhưng là tần thời n g u y ệ n mấy câu nói liền bắt được điểm chính đúng vậy khóc có thể nhưng hiện tại khóc có ý nghĩa gì còn có thể cầm dương sâm khóc sống lại đó là không thể nào vậy tại sao không giúp nàng cầm thù báo đang khóc đâu hoan có đầu nợ có chủ không có cái trò chơi này dương sâm cũng sẽ không chết ta chợt đứng lên đ ố i tần thời nguyệt h ồ ta biết ý ngươi cờ mờ nờ lao tần vẫn là ngươi hiểu ta à ta được đi trước giết chết trò chơi người sau lưng cho dương sâm báo thù nói sau hiện tại khóc sức mất trừ để cho người xem thưởng gì tác dụng cũng không có n g ư ơ i rõ ràng liền tốt đúng rồi n g ư ơ i vậy cái trò chơi có thể hay không cho ta chuyển một phần ta cùng n g ư ơ i chơi trò chơi tiến hành được hiện tại chỉ còn lại ta một người còn còn sống trò chơi nhưng yên lặng xuống không có da yêu còn bớm cũng không có để cho ta mời người khác thậm chí liền một chút động tĩnh cũng không có ta suy nghĩ một chút hẳn để cho lão tần gia nhập có lao thần người anh em có thể cầm cái trò chơi này làm lòng trời lở đất ta đột nhiên phát hiện ta tiến vào một cái sai lầm đó chính là từ trước khi quá mức tự đại đến tiến hành trò chơi thời điểm lại biến thành d à đặc từ một người vô cùng bưng đi vào một cái khác cực đoan rất sợ trò chơi không để cho ta chơi nhiệm vụ không làm được nhưng mà hiện tại hết thệ cũng bất đồng nhiệm vụ đối ta lại nói hoàn không xong đã thành kinh không sao ta hiện tại muốn báo thủ nếu là trả thù vậy thì không có gì không thể chơi bửa mặc dù vẫn muốn chú ý nhưng không thể cùng chức như nhau ý thủ ý cước chẳng qua ta ở để cho mạnh hiệu ba cho ta chuyển trò chơi nghĩ tới đây ta đứng lên đi tới mạnh hiệu ba bảy canh gian hàng trước nói lao đại ngươi có thể hay không cho tần thời n g u y ệ t c ấ m bắt mê tảng trò chơi chuyển đi mạnh hiệu ba dùng một loại đặc biệt phức tạp ánh mắt như ta vừa liếc nhìn ở trên cầu lại hà đốt giấy tần thời nguyện nhỏ giọng đối với ta nói Người tốt nhất không muốn tốt để chương o hai trăm bảy mươi bảy một vị cao nhân chương hai trăm bảy mươi bảy một vị cao nhân chưa từng nghèo khó khó thành người bất kinh đả kích ông trời thật từ trên cầu nại hà trở về ba ngày mấy ngày nay ta đặc biệt trầm thấp cảm giác được mình lập tức liền chín ngồi vậy cảm giác được mình thương tăng nhưng là người khác cũng không như thế xem khúc du nhiên ngồi ở ta đối diện tay cầm một ly trà sữa đối với ta nói đừng ở ưu đồn bốn mươi lăm góc độ nhìn bầu trời lại như thế nhìn tiếp bầu trời đều bị ngươi xem lọn ngươi là quá ẩn bầu trời chịu được không chịu nổi ạ ta bưng lên trên bàn cà phê thở dài nói cảnh sát r a gì các ngươi có đầu mối gì liền không có ạ không có quá nhiều đầu mối dẫu sao chúng ta là cần chứng c ứ chúng ta ở trong bệnh viện không có tìm được bất kỳ thi thể vậy không có tìm được bất kỳ chỗ không đúng chúng ta đã có người lẹn vào bệnh viện tìm được chứng c ứ còn cần thời gian ta đến tìm ngươi là cùng ngươi nói một chuyện khác ngươi để cho ta tìm trước lỗi ta đã tìm được hắn mình làm điểm bán lẻ ở nam đường phố trong ngõ hẻm bán big bay đúng vậy vì dương xâm tâm nguyện chưa dứt ta xin nhờ khúc du nhiên giúp ta tìm chương lỗi nàng tới hôm nay tìm ta chính là cho ta liên quan tới chương lỗi tin tức ta cầm chương lỗi địa chỉ và số điện thoại ghi t ạ c trong điện thoại di động khúc du nhiên tiếp theo đối với ta nói bắt mê t ả n g trò chơi không riêng gì ở quốc gia chúng ta nhật bản hàn quốc nước pháp cũng xuất hiện bắt mê t ả n g trò chơi bóng dáng phạm vi là càng ngày càng lớn điều tra người cũng nhiều người đừng quá liều, mạng bắt mê t ả n g trò chơi nước ngoài cũng có ta kinh ngạc hỏi ta chân thực không nghĩ tới cái trò chơi này không riêng gì ở quốc nội lại vẫn ra đặc biệt mẹ miệng chỉnh ra bắt mê tàng trò chơi người bút cũng quá lớn cái trò chơi này rốt cuộc muốn làm gì người cổ người cổ thật sự là lấy người là cổ sao ừm trò chơi ở nước ngoài vậy đang tiến hành còn như tình huống cụ thể ta biết cũng không quá nhiều ngươi còn có những thứ khác đầu mối sao ta lắc đầu nói ta trải qua cũng cùng ngươi nói chi tiết đều không thả qua những thứ khác đầu mối ta thật không có ta cũng ở đây chờ trước trò chơi thông báo ba ngày trò chơi cũng không có thông báo ta tiếp tục nhưng ta trong điện thoại di động trò chơi còn ở ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra khúc du nhiên lừ một tiếng có đầu mối nhớ thông báo ta đ ừ n g quá liều mạng ta còn có việc liền đi trước cảnh sát ta d là rất bận rộn nhiều như vậy người mất tích cần nàng tới xử lý người anh em đối hắn k h o á t k h o á tay nói cảnh sát ta d gặp lại nhớ cầm nợ kết khúc du nhiên dợ khóc dợ cười nhìn ta nói ta là người nữ sinh à, không phải là ngươi mời khách sao ta cười khổ nói với nàng nhưng ta là cái không công tác người nghèo m ờ i không nổi ngươi à. được được nợ ta đi kết ngươi nghỉ ngơi một chút cho khỏe có chuyện liền cho ta điện thoại không phải ta keo kiệt là người anh em bây giờ gánh vác quá nặng phải tiết kiệm trước điểm sống qua ngày hơn hai trăm cái tổ sư ra ả mỗi ngày muốn h ư g ó i ta về điểm kia tiền gửi ngân hàng không bao lâu liền được gấp thấp cộng thêm ta hiện tại vậy không việc gì kiếm tiền sống liền tiệm tạp hóa phí qua đường ở qua hết năm sau đó cũng không làm ăn gì chúng chi lão thôi được năm mươi phần trăm cổ phần sau đó phí qua đường hắn cũng phải rút ra ta cảm thấy không ý gì vốn là không kiếm tiền lao thôi lại rút ra năm mươi phần trăm đây cũng là còn dư lại cái g i ắ m cho nên ta dứt khoát cũng không để cho tổ sư ra cửa đi thu phí qua đường cộng thêm ta bây giờ mục tiêu chủ yếu là bắt mê tảng trò chơi cũng không có tâm tư suy nghĩ cái khác đương nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm ngàn vạn đừng xem nhẹ một ly này trà sữa và cà phê cũng đủ cho tổ sư ra cửa mua hai hồ hương khóc du nhiên thanh toán nợ đi còn lại người anh em một người tiếp tục yêu buồn ta cũng rất buồn bực trò chơi làm sao không tìm ta lần trước trong trò chơi chỉ còn lại có ta một người sống chẳng lẽ trò chơi người sau lưng đã biết ta thân phận vẫn là không có đến trò chơi mới thời điểm bắt đầu cái trò chơi này quỷ dị liền quỷ dị ở đây trừ trò chơi ngươi cái gì cũng không t r a được không có ngọn n g u ồ n không có bất kỳ đầu mối nào liền cảnh sát a di cũng không tìm được đầu mối ta có tài đức gì hả vậy cứ tiếp tục chờ tin tức đi trò chơi ta là sẽ không bỏ qua nhưng là đang đợi trò chơi lần nữa mở đầu thời điểm cũng không thể lãng phí một cách vô ích thời gian Ta cho ầ m cà p ê uống x nên g vàng ngoại hàng bội i làm ngày chuyện mình, của cầu trước, thật thì không ra r ở g gì ta ầ n nguyệt nói thời t nghe lọt được mạnh nói hiểu ba nói ta cố ũ n nghe đúng g lọt là, được, m u n n phải bảo vệ c à gắng nhiều người hơn, năng hơn. nên phải Cho g được vậy sẽ phải có năng lực hơn. Cho nên ta được cố ta tu luyện ta phải đem phù lục thuật tu luyện tốt mà ngày hôm nay là một cái mấu trước ngày bởi vì ta muốn chân chính học tập phù lục thuật nhưng muốn học muốn phù lục thuật tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản đ ạ o ra chân truyền phù pháp là truyền thừa lực sư lực tự lực ba lực hợp nhất cho nên lực lượng vô cùng tương đại cùng dân gian pháp thuật tuyệt không giống nhau nói cách khác muốn cầm phù lục thuật học lợi hại thì nhất định phải có một sư phụ chuyển cho ngươi tự học vĩnh viễn đều là hai cái siêu không có tác dụng quá lớn bước lên không được nơi thanh nhã học tập phù lục thuật tốt nhất đương nhiên là trường tiểu hồ chỗ ở long hồ sơn đáng tiếc người anh em không có biện pháp nhận biết một cái trường tiểu hồ vẫn bị đổi ra sơn môn tìm hắn không có ích gì thật may ta có mạnh hiệu ba cái cửa này đường ta ở trên cầu lại hà đốt giấy thời điểm mạnh hiệu ba đáp ứng giúp ta tìm cái sư phụ chuyển cho ta phù lục thuật nhưng chỉ có một ngày thời gian để cho ta mang chút lễ vật đi bãi sư bãi sư địa điểm là phong long núi một cái bỏ hoang nhỏ trong ngôi miếu đ còn như là cái gì phải đừng người nào mạnh hiểu ba chưa nói chỉ là nói cho ta cái này có thể dạy ta phủ lục thuật sư phụ là cái lớn người có lai lịch không chỉ có lai lịch hơn nữa tuyệt đối ngưỡng bức để cho ta kêu hắn khấu tiên sinh là được còn dư lại liền xem duyên phận còn nói cho ta người ta không nhất định có thể thu ta toàn xem chính ta cơ duyên tạo hóa ta đối cái gọi là cơ duyên tạo hóa thật ra thì cũng không thế nào để bụng cái gọi là cơ duyên tạo hóa đơn giản chính là xem ngươi sẽ tới hay không chuyện biết hay không làm cho người niềm vui thôi mua thêm một chút đồ thôi cứ việc người anh em hiện tại thiếu tiền nhưng ta vẫn là hung hăng tim lấy ra hai ngàn đồng tiền mua mấy chai rượu ngon mấy hộp tráng ngon lại mua hai cái bạch xa đời thứ ba mua xong đồ ta đi thuê xe công ty mướn chiếc xe gọi điện thoại hỏi tần thời nguyện cùng không cùng ta một khối đi cho tới bây giờ đều là cả nhóm tần thời nguyện khó khăn được nghiêm túc một lần đối với ta nói ngư nhi ạ mạnh h i ể u ba cho ngươi tìm một đại thần ngươi có thể được phục vụ tốt lắm ngươi nọ tính tình cổ quái ta cũng không đi theo ngươi làm loại thêm đúng rồi ngươi vậy đừng mang tống bình ă n đi nghiêm túc một chút bài sư ngươi muốn bái vị này đại thần vị sư ngươi lời này cũng dễ làm thôi tần thời nguyện mà nói cậu ta tâm tò mò cũng treo ngược lên vội vàng hỏi hắn vị này, đại thần là ai? tần thời nguyện chưa nói thần thần bí bí nói cho ta nếu là bái sư thành công ta tự nhiên sẽ biết đại thần là ai nếu là không thành công biết cũng không dùng vậy cứ dựa theo lão tần nói làm đi người anh em vậy không mang tống bình an buổi tối hôm đó liền lái xe chạy thẳng tới phong long núi ta sợ tới chế vị cao nhân kia chạy suy nghĩ liền đêm trông n o n vậy miếu nhỏ nhưng mà phong long núi quá xa mặc dù là buổi tối hôm đó ta liền lên đường đến lúc phong long núi cũng đã sáng sớm đường lên núi còn không thông xe chỉ có thể là c o n cái ba lô lớn đi trong núi đi mạnh hiệu ba cho ta xác định vị trí nhìn như rất gần có thể vào núi có nhiều chỗ căn bản không đường đâu đâu vòng vo một chút vòng hơn nửa ngày trời cũng mau tối ta mới nhìn thấy mạnh hiệu bà phát cho ta định vị miếu nhỏ đó là một cái đã sớm bỏ phế miếu sân thần nói là bỏ hoàng cũng coi như là khen ngợi nó sụp đổ đã không được dáng vẻ v i ệ n tử còn ở bên trong có một viên to lớn cây tùng sau đó ta liền thấy cây tùng ngồi phía dưới một cái cùng ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng đại thần đi qua tất cả loại tiểu thuyết đồ độc cùng với chơi qua tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện kinh nghiệm ta cảm thấy ta muốn bái sư đại thần nhất định là lạp lôi thôi tháp nhìn qua không tầm thường chút nào thậm chí có chút bẩn t i ệ u cùng ăn mày vậy lao đầu bã rượu lỗ mũi để cho người khinh thị trên thực tế nhưng là cái cao nhân thật giống như cao nhân cũng phải là cái này hình tượng nếu không thì không phải cao nhân đều được xáo lộ mà miếu nhỏ bên trong vị này đại thần cùng trở lên những cái k i a hoàn toàn không liên quan bên cũng không lôi thôi cũng không bẩn thỉu cả người màu xanh quần áo cổ trang tự do phục lại không giống như là đạo phục rất p h i ê u d i t đêm gió hạ chậm d ã i p h i ê u động tương đối cố ý cảnh hắn là một cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông mái tóc dài đơn giản dùng một cây màu trắng dây dày buộc lên giữ lại râu lớn lên thật đặc biệt mẹ xoài h da rất trắng nhưng không phải như vậy thằng trắng trong suốt như ngọc như vậy trắng sống mũi cao r ứ t m ũ i rất mỏng nhất là cặp mắt kia so bầu trời sao c ó lượng trong ánh mắt nhưng không che giấu được bể d â u ngũ quan tuấn mỹ nhưng không có chút nào n ữ khí thân thể cao ngất yên tĩnh ngồi ở trên một tảng đá lớn cái này xoáy đại thuốc đẹp lộng lẫy không khách khí nói tùy tiện tìm một chỗ một c h ạ m nhưng cái k i a cái bên trong đàn bà ra cửa liền được là hắn điên cuồng thật sự là so ta xoáy trên như vậy ném một cái ném y ê u nhã có thể nhập họa nếu như không phải là trong tay hắn điếu thuốc kia quá cất khí còn có trên chân vậy một đôi k h n g uy nhất định chính là tiên g á n g trần hạ phàm hình g á n g ta đối vị này xoái đại thuốc rất im lặng ngươi đặc biệt mẹ cũng xoáy thành bộ rắn này trong tay không nên cầm một ly rượu ly t r à các loại mới hợp với tình thế sao kẹp điếu thuốc còn quất như vậy đưa vào làm ấy cái ý cổ trang m ặ c không uy ngươi lấy là ngươi là trương nghệ hương à. hơn nữa ta tới hắn khẳng định cảm thấy cứ thế không xem ta một mắt lại là mấy cái ý chẳng lẽ hắn không phải vị cao nhân kia thật sự là có chút không dông số ở ta trong ấn tượng cao nhân vậy đều sẽ không quá xoáy nhưng cái này vị thật sự là quá ngầu ta có chút do dự còn có chút hoài nghi vị cao nhân này hướng ta xoay đầu lại khác ra một cái vòng khói thật to vòng khói đều bị hắn cho hói tuyệt tròn t r ị a tròn t r ị a ngưng m à không tán hắn không đếm x ỉ a tới nhìn ta cầm thuốc lá đầu ném xuống đất dùng chân nghiền một cái hỏi ngươi chính là t i ế u ngư người anh em không dám không lễ phép vạn nhất thật là cao nhân đi. ta cung kính nói tiền bối ta chính là t i ế u ngư xin hỏi ngươi chính là khấu tiên sinh sao không sai ta chính là khấu tiên sinh cũng mang lễ vật gì tới cầm vội tới ta xem xem khấu tiên sinh một chút cũng không k h á c h khí hướng ta với tay ta tháo túi beo lưng xuống đi tới nói tới vội vàng liền mua mấy chai rượu mấy hộp lá trà còn có hai cây thuốc nói thật rượu và trả thật là mua cho hắn nhưng gói không phải ta cảm thấy cao nhân khẳng định không biết hút thuốc liền làm ta sẽ không mua đồ cuối cùng còn không phải là ta quất không nghĩ tới vị cao nhân này chẳng những biết hút thuốc hơn nữa nhìn thấy được còn là một lao yên súng càng để cho ta không có nghĩ tới phải vị cao nhân này một chút cũng không khách k h í lật một cái ta ba lô vậy không để lộ ra tới đối với ta có hài lòng hay không phất tay nói được rồi quỳ xuống dập đầu đi ta chương hai trăm bảy mươi tám thần tiên thủ pháp khấu tiên sinh thủ pháp thuần thục mở ra nguyên cái cắt đời thứ ba rút ra một căn lai điểm lại vẫn đặc biệt mẹ dùng là gì họ gặp qua dùng gì họ cao nhân sao ta đột nhiên có một loại bị lừa cảm giác thống chi vậy cùng vậy ạ ngươi liền để cho ta dập đầu ta trợn mắt hốc m ồ m n h ì n vị này khấu tiên sinh khấu tiên sinh thuần thục đốt điếu thuốc gặp ta không dập đầu buồn bực hỏi ngươi sao còn không dập đầu đâu cao nhân đều là độc hành khác biệt cao nhân cũng không là diệu kiếm tiên v y chồng cao nhân không đúng chính là cái này l ứ c hạnh người anh em cắn răng một cái dập chân một cái không cần biết vị này khấu tiên sinh có phải hay không cao nhân dập đầu ba cái lại sẽ không chết vạn nhất là cao nhân đi mạnh hiểu ba hẳn không biết lừa gạt ta Tần nguyện thời chắc sẽ không sẽ l ừ ai gạt ta, vậy thì vậy dập đầu đ người ai n nhào xuống h em đầu đất, dập ba c á lớn tiếng nói, đồ nhi tiếu ngư bái kiến sư phụ. thỉnh tiếu t bái đồ phụ, phụ cầu sư sư dạy ta phụ lục thuật. ai phụ thuật. lục a ai ai, dập đầu liền dập đầu b á i không bái sư chúng ta ngoài ra khó nói à, ta cũng không nói thu ngươi làm đồ đệ đây chính là trêu đồ ta không thu ta làm đồ đệ ngươi để cho ta dập đầu cái gì đâu ta đứng lên có chút tức giận hỏi ngươi không thu ta làm đồ đệ để cho ta dập đầu cái gì đâu Khấu tiên sinh không nhanh không sinh nhanh chậm cho tiên nói, ngươi để d ta mua cho hắn đủ hắn vì cảm ơn ta để cho ta cho hắn dập đầu trên thế giới có loại chuyện này sao là cái thế giới này điên rồi vẫn là hắn điên rồi vẫn là ta điên rồi ta vừa định nổi giận khấu tiên sinh bộ dáng nhàn nhã hỏi ngươi có đặc điểm gì hoặc là cái gì sở trường ta cũng không tùy tiện thu học trò vậy ngươi có bản lãnh gì để cho ta bài sư vạn nhất ngươi là tên lường gạt làm thế nào ta thật sự là không nhịn được không khách khí bật thốt lên không phải người anh em không nhịn được mà là vị này xoái đại thuốc làm sao xem làm sao đều có điểm không điều trò chơi nhân gian không thấy q u a n đặc biệt mẹ cầm ta làm trò chơi điên cũng không phải như thế cái điên pháp hạ vạn nhất hắn nếu không phải ta muốn tìm cao nhân là người bị bệnh thần kinh người anh em vậy có thời gian cùng hắn ở nơi này nói chuyện vớ vẩn không riêng gì bỏ lỡ một lần bái sư học tập p h ụ lục t h u ậ t cơ hội càng sẽ đưa tới mạnh hiệu ba và tần thời nguyệt nạ báng cho nên vị này khấu tiên sinh được lộ hai tay nếu không ta làm sao biết hắn có phải hay không cao nhân khấu tiên sinh nghe được ta nói vô ba cái nói có đạo lý có đạo lý ta muốn không bản lãnh làm sao có thể để cho người chịu phục đâu làm sao có thể làm sư phụ ngươi đâu được nhìn dáng dấp ta được lộ hai tay vậy ngươi coi được c ta muốn thi triển pháp thuật người anh em tinh thần chấn động chẳng lẽ đây thật là một cao nhân ánh mắt ta đều không dám n y mắt t r ậ n tròn nhìn vị này khấu tiên sinh chờ hắn thi triển pháp thuật vị này khấu tiên sinh nhưng chậm rãi từ dưới đất nhặt lên một phiến khô héo lá cây nhẹ nhàng vớt ve vậy miếng lá cây cùng vớt ve hắn tức phụ tựa như nói lầm bầm có cái tiểu từ ngốc muốn ta thể hiện tài năng vậy ta liền cho hắn thể hiện tài năng sẽ không đụng xấu xa ngươi ngươi phối hợp ta một tí thấy khấu tiên sinh cùng một phiến khô héo héo không xót mấy lá cây ở đó thâm tình nói, nói trên người ta máu đ ề u lạnh cái gì đặc biệt cao nhân ả đây chính là một bệnh thần kinh ả người bình thường có cùng lá cây nói chuyện sao ta cũng muốn xoay người rời đi nhưng gặp khấu tiên sinh trong miệng ngậm thuốc lá cầm lá cây nhẹ nhàng đi không t r u n g liền vùng lẩm bẩm phù lục thuật b á t đại tinh thâm có thể qua lại trên chín tầng trời có thể hái v â n khí khấu tiên sinh ngón tay chuyển động thần kỳ chuyện xảy ra vậy trương khô héo khô đ é t lá cây tựa như sống lại giống như là một cái linh động chim non vẹo một tí bay đến trên bầu trời hướng chân trời đám mây qua lại đi phần kia linh động và m ở mịt thật là ta không biết nên làm sao hình dung bởi vì ta xem trợn tròn mắt sau đó khấu tiên sinh ngón tay động một cái nói tiếp phù có thể lái được núi nước đá vậy miếng lá cây từ trên trời thẳng lao xuống trên người vòng quanh một t áng mây khí tựa như thật liền đào được liền mây tơ cũng hướng phía bên phải một tảng đá lớn vào tới phanh tiếng một khối cao cỡ nửa người đá xanh lại bị cái này phiến nho nhỏ khô héo lá cây cho đánh vỡ vụn khấu tiên sinh ngón tay khinh động tiếp tục nói phủ có thể rút ra đao cắt nước đi ngược dòng nước có thể kêu mưa gọi gió có thể khư bệnh có thể bảo vệ da trạch bình an có thể chạm yêu trừ ma có thể đổi quỷ dịch thần lá cây ở khấu tiên sinh ngón tay dưới sự dẫn động giống như vật còn sống trên không trung qua lại bay lượn khoáy động mưa gió ta nhìn vậy khô héo lá cây bay lượn trên không chúng giống như một cái phượng hoàng khuôn mặt kích động đỏ bừng cái này đặc biệt mẹ thật là một cao nhân à, đây là thần tiên thủ đoạn à, đối với phù vàng ta đã không xa lạ gì trương tiểu hổ vẽ đùa công phu coi như không tệ nhưng là căn bản làm việc chính là cầm phù vàng trụm thỉnh thoảng sẽ hất ra kình đạo cũng không đủ cũng chỉ có thể hất ra hai chừng ba em ở quá xa liền không được đạo tần thời nguyện vậy sẽ dùng phù hán phù có thể hất ra bốn mươi lăm em ở tà hưu khoảng cách uy lực không nhiều lắm nhất mấu chốt nhất là bọn họ phù đều là vẽ xong bản thân ngay cả có t h u tính giấy vàng chu xa tháp n a n g như nhau đều không thiếu có thể xem xem khấu tiên sinh thủ pháp này đó chính là một phiến thông thường lá cây ta khuôn mặt kích động đỏ bừng lớn tiếng gào ghét sư phụ thật là bản lãnh sư phụ thật là lợi hại sư phụ quá n g ạ m ạ n không hổ là ta tiếu ngư sư phụ sư phụ à ta biết sự lợi hại của ngươi mau mau thu thần thông đi khấu tiên sinh nghe ta mà nói một hơi lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài chừng hai mắt xem ta nói q u ả n ai kêu sư phụ đâu ta còn không thu ngươi đây ta đặc biệt nghiêm túc lại nghiêm túc nói bỏ mặt ngươi thu không thu ta ta đầu cũng đã dập rồi thầy cho quan hệ đã thành sự thực trước ngươi có thừa nhận hay không ta cũng là ngươi đồ đệ đầu cũng không phải là trắng dập đầu sư phụ thật là lợi hại sư phụ đồng sư phụ mau dạy ta Ta c ũ sư phụ ngươi là làm sao cầm một miếng lá cây làm phụ và dùng đây là cái gì công phu có khó không học đúng rồi ngươi biết truyền công phải không chính là như vậy cầm trên người mình công lược truyền cho học trò để cho học trò nhanh chóng lớn lên công pháp ai ngươi nói cái này ý tốt như vậy ngươi ta thầy trò mới vừa gặp mặt ngươi thì phải cầm công pháp truyền cho ta ngươi thật đúng là một sư phụ tốt cả sư phụ sư phụ ngươi là ta cái đầu tiên chân chính từ trong lòng nghĩ nhận sư phụ mặc dù ta có hơn hai trăm cái sư phụ nhưng ngươi tuyệt đối xếp vị thứ nhất đ ờ i này chừng ư ơ i người khác cũng không đủ tư cách làm ta sư phụ sư phụ ngươi mau dạy ta đi ta thiên tư thông minh căn cốt kỳ d a i còn biết dùng tâm học ngươi thu ta khẳng định sẽ không hối hận ta rất kích động đột nhiên liền cảm thấy khấu tiên sinh đẹp trai đều không bên cũng xoáy ra chân trời đi liền hút thuốc lá tư thế cũng đẹp trai như vậy vậy đôi không uy vậy chẳng phải trứng mắt cao nhân sao liền được như vậy không câu chấp không kềm chế được mặc đôi không uy thế nào đừng nói mặc không uy coi như là mặc cá gì vậy xứng với cao nhân ảo vào giờ k h ắ c này khấu tiên sinh ở trong mắt ta là hòa mỹ ta yêu sư phụ ta cũng yêu không được đáng tiếc là khấu tiên sinh cũng chẳng phải yêu ta đối với ta nói ngừng ngừng đừng đang kêu sư phụ ta thật tốt cùng ta nói chuyện ngươi ở không xong không có ta có thể đi ạ vậy thì thật dễ nói chuyện đi ta nóng bỏng nhìn khấu tiên sinh trong mắt tất cả đều là yêu tim ta hình dáng tựa hồ cầm khấu tiên sinh tiết tấu cho làm rối loạn đặc biệt bất đắc dĩ nhìn ta nhìn sẽ trong mắt có nụ cười đối với ta nói ta bản lãnh ngươi thấy được hiện tại đến ngươi ngươi dựa vào cái gì là có thể làm ta học trò ạ ngươi nói một chút xem ta rất cung kính từ trong túi móc thuốc lá ra đưa cho khấu tiên sinh sau đó cung kính chỉ cái đó khấu tiên sinh trước ngồi đôn gỗ tử nói sư phụ mời ngồi nghe ta từ từ cùng ngươi nói khấu tiên sinh thi thi nhiên ngồi ở đôn gỗ tử trên trong ánh mắt đối với ta tràn ngập tò mò nếu như nói trước hắn đối với ta là nhạo báng và lửa bỡn như vậy hiện tại chính là tò mò cùng hắn ngồi yên ta rất cung kính giút hắn đốt thuốc lá nghiêm túc nói với hắn sư phụ hỏi ta mà nói ta không dám không nói ngươi hỏi ta dựa vào cái gì có thể làm đồ đệ của ngươi cái này ta được suy nghĩ thật kỹ ngươi muốn thật tốt muốn ta cho ngươi cái này thời gian khấu tiên sinh hít một hơi thuốc lá một chút cũng không chức bộ dáng gấp gáp ta đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ một chút lại đặc biệt chân thành đối khấu tiên sinh nói sư phụ ta người này không có gì quá lớn ưu điểm cứng rắn muốn nói có như thế mấy giờ thiên tư thông minh năng lực cực mạnh làm người hiền lành tôn sư trọng đạo phẩm vị rất cao làm người không câu chớp có kinh thiên vi tài khí thôn sơn hạ trí hơn nữa ta còn là một vụ thực người luôn có thể cầm sự việc xử lý gọn gàng ngăn nắp ngoài r a ta còn rất t u ấ n tú trừ sư phụ ra có thể gọi là thiên hạ thứ hai soái ai nha sư phụ ta được chúc mừng ngươi ngươi có thể nhận được ta như vậy học trò đơn giản là đời t r ư ớ c đã tu luyện có phúc cả không phải người anh em thổi liền người anh em cái này không biết xấu hổ sức lực lấy ra còn thật liền không người khác chuyện gì ta nói rất đã biển rất vui vẻ ta cảm thấy có mấy điểm còn không quá đủ ta còn có thể bổ sung ta ho khan tiếng mới vừa phải tiếp tục khấu tiên sinh bị ta kinh động thuốc đều không rút ra vội và nói ngừng chớ nói ta sống lâu như vậy còn thật không gặp qua xem ngươi như vậy mặt d à y người vô s ỉ chớ nói nói sau ta muốn sẽ nôn u mửa sư phụ ngươi đ ừ n g c ả n ta ta còn có thể nói khấu tiên sinh bất đắc dĩ nói thật tốt ta đã biết ngươi những thứ này ưu điểm chúng ta bây giờ nói chút tránh sự đi vậy thì nói chút tránh sự đi ta mong đợi nhìn khấu tiên sinh khấu tiên sinh cao mày trầm ngấm sẽ đột nhiên cười híp mắt nhìn ta nói nói thật với ngươi đi ta thiếu họ mạnh nhân huệ không thể không trả nàng n h â n tình này ta tới là đùa b ỡ t ngươi suy nghĩ cầm ngươi lựa bịp đi thì phải nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại là một tư chất hoàn toàn không có miệng trừu nịnh ngọt không có chắc tuyến chết không biết xấu h ổ người trừ những thứ này ra ra vẫn còn có một phần không câu chấp thật có ý tứ ta không biết làm sao c ư ờ i khổ đối khấu tiên sinh nói sư phụ ngươi nói ta không câu chấp và có ý tứ ta thừa nhận những thứ khác ta là không thừa nhận khấu tiên sinh cười hát hát nói ta đối ngươi có chút cảm thấy hứng thú ta bình xanh ghét nhất cứng nhắc người ngươi thật nếu là như vậy người không thú vị ta khẳng định sẽ không thu ngươi hiện tại ta đổi chủ ý có thể thu ngươi nhưng ngươi nhập môn hạ ta nhưng có điểm khó khăn ngươi được phải đi qua khảo nghiệm qua ba cửa ta mới biết thu ngươi làm đồ đệ ngươi có nguyện ý hay không thử một lần lời đều nói đến mức này ta nếu là không thuận can ba đây chẳng phải là thật không có thông minh người anh em là có đại trí tuệ người vội vàng cùng gà mổ gạo vậy gật đầu nói nguyện ý nguyện ý sư phụ ngươi nhanh lên một chút khảo nghiệm ta đi ta đặc biệt có thể kinh nổi khảo nghiệm ta cũng không kịp đợi chương 279 c ó cái hòa thượng chương 279, c ó cái hòa thượng ở chỗ này ta được giải thích một tí thật ra thì người anh em ngày thường cũng không như vậy trên căn bản coi như bình thường tại sao đột nhiên thất t h ấ đâu bởi vì vị này khấu tiên sinh thật sự là n h ữ bức rối tinh rối mụ ạ ở không có thấy hắn trước ta căn bản không tưởng tượng nổi một tấm phá lá cây có thể như vậy lợi hại thật là cùng tu tiên trong tiểu thuyết miêu tả vậy khấu tiên sinh coi như không phải t h ầ n tiên cũng là cao đến không thể cao đại thần nhân vật như vậy không ôm chặt bắt đ u ổ i ta còn đang chờ cái gì ta rất hưng p h ấ n hưng p h ấ n cũng không biết nên làm sao biểu hiện tốt hơi có như vậy một chút thất thố khấu tiên sinh tựa hồ cũng không thèm để ý ta thất thố ngược lại đối với ta tính tình thật cảm thấy rất hứng thú vậy ta phải được bái ông ta làm thầy h nói thật lòng đừng xem ta hơn hai trăm cái sư phụ chỉ có khấu tiên sinh là ta chân tâm thật ý muốn bái sư khấu tiên sinh nhìn ta bởi vì kích động mà đỏ lên mặt cười nói vậy ngươi liền cùng để ta đi khấu tiên sinh đứng dậy liền đi thuốc đều không rút ra ta vội vàng vui vẻ đuổi theo cẩn thận vô nịnh vợ sư phụ ngươi đi bộ tư thế tí tí thật là đẹp trai khấu tiên sinh bất đắc dĩ nhìn ta lắc đầu một cái nói vốn là ta trêu đồ ngươi làm sao hiện tại thành ngươi trêu đồ ta n g ư ơ i tính cách này cuốn lên mẹ thoát không phải là một thật t h à hiền lãnh chủ thật muốn thu ngươi làm đồ đệ cũng không biết là phúc là họa ta mỉm cười nói vậy khẳng định là có phúc cả đúng rồi sư phụ ngươi tên cứ gọi là gì ạ ta đến hiện tại liền ngươi tên chứ cũng không biết thật sự là lớn bất kính biết tiên chữ ta sau này mới có thể cầm sư môn phát huy h ạ khấu tiên sinh lắc đầu một cái không lên tiếng ta không thèm để ý tiếp tục hỏi sư phụ h ạ chúng ta cái này một môn tên gì h ạ là cái môn phái nào h ạ ta xem sư phụ như vậy lợi hại khí vũ bất phàm chúng ta môn phái nhất định rất lợi hại chứ ta những lời này tựa hồ đâm đến khấu tiên sinh buồng tim từ trên vốn là không dự định phản ứng ta hắn đột nhiên thở dài một tiếng nói ta cái này một môn hôm nay đã không còn hậu thế thật nếu là thu ngươi làm đồ đệ ngươi chính là b u n môn truyền nhân duy nhất ta ngẩn ra hỏi sư phụ chúng ta môn phái lợi hại cũng cả nhà khấu tiên sinh không có ở đây lý ta cho ta một cái thật to bạch nhãn tiếp tục đi về phía trước ta tiến tới hỏi sư phụ chúng ta ải thứ nhất khảo nghiệm cái gì ạ ngươi cho ta để phòng thôi ta cũng thật có cái chuẩn bị tâm tư bất quá ngươi nếu là không nhắc nhở vậy không quan hệ ta liền một cái yêu cầu có thể phục thi là được đừng một lần thi không khá liền đem ta hủy bỏ trên thế giới này có vài người là việt tọa việt dũng ta lúc đi học học tập cũng không sao tốt nhưng ta vẫn là thi lên đại học khấu tiên sinh nghe ta reng reng reng yên lặng lại nhải thật sự là có chút phiền hỏi ta nói tiểu ngư ạ hai ta thật tốt tán gâu một chút cùng ta nói một chút ngươi đời này làm qua đắc ý nhất chuyện là cái gì khấu tiên sinh cầm ta hỏi sửng sốt một chút đời này đắc ý nhất chuyện ta nghiêm túc suy nghĩ một chút nghĩ tới đến nay ta còn cảm thấy đặc biệt chớ đắc ý đặc biệt ngưu bức một chuyện nói với hắn phải nói ta đời này làm qua đắc ý nhất một chuyện vậy khẳng định là ta thi vào trường cao đẳng thời điểm chuyện ngày đó giám khảo lao sư có hai cái đều là nam ta vào phòng học sau đó đối hai cái giám khảo lao sư rất c u n g kính chào một cái nói câu cứu cứu tốt hai cái lao sư nhìn nhau một cái toát ra ý vị sâu xa nụ cười sau đó bắt đầu thi ta một ít động tác nhỏ hai vị giám khảo lao sư liền làm xem không thấy ta cũng thuận lợi thi đậu ba bản ta phỏng đoán hai vị lao sư nếu không phải là đến hiện tại cũng không phản ứng kịp nếu không phải là không b ấ t ở sau lưng mang ta khấu tiên sinh sờ dâu cười nói có ý tứ có ý tứ bất quá n g ư ờ i cơ t r í cũng run liền thi cái ba bản ta sư phụ ba bản cũng rất tốt người phải hiểu biết được đủ cái gọi là biết đủ thì được vui mãi người có một sớm một chiều hòa phúc thắng có âm tình dương thiếu còn không đợi ta tiếp tục thao thao bất tuyệt khấu tiên sinh nói tốt lắm tốt lắm có lời đợi hồi đi cùng hòa thượng nói hòa thượng cái gì hòa thượng trong này làm sao còn có hòa thượng chuyện ta t ỏ mò hỏi ngươi hải thứ nhất chính là cùng hòa thượng nói chuyện phiếm cầm hòa thượng trò chuyện p h ụ để cho hắn nhận thừa coi như ngươi qua cửa thứ nhất nói đến đây khấu tiên sinh dẫn ta tới đến khe núi một nơi địa phương bằng thẳng phía trước là một cái nhỏ nhà lá khấu tiên sinh người còn chưa tới liền hướng vậy nhà lá hô hòa thượng hòa thượng ta mang theo người tới cùng ngươi nói chuyện phiếm mau mau ra đây ta cũng bối rối cái này hoang sơn giã lĩnh có cái khấu tiên sinh đã đủ hiếm lạ còn có hòa thượng bây giờ hòa thượng cũng không ở trong chùa miếu mà hòa thượng này là làm gì muốn ta cùng hắn nói chuyện phiếm trò chuyện cái gì khấu tiên sinh cũng là người bị bệnh thần kinh ta cho rằng qua ba cửa là cùng trong tiểu thuyết võ hiệp viết như nhau nguyên điểm ly kỳ cổ quái nhiệm vụ khảo nghiệm ta một tí ta tư chất và dũ khí ai có thể nghĩ tới h ải thứ nhất lại là cùng hòa thượng nói chuyện phiếm ạ vấn đề là ta cùng hòa thượng trò chuyện cái gì nhà lá cửa mở ra quả thật đi ra một cái hòa thượng hòa thượng này cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tác văn chất lịch sự mang cái mắt kính tăng y bên ngoài bộ một kiện màu đen qua đầu gối áo đông người rất thanh tú một m bảy mươi lăm t ả hữu thân cao đầu chọc cạo rất sạch sẽ toàn thể nhìn qua không việc gì quá chỗ hiếm、lạ. hòa thượng mười phần tự nhiên đi ra nhà lá d ố i người đối với ta nói ngươi tới làm gì ta cùng sư phụ ta tới là tới lễ phật sao hòa thượng hỏi ta nhìn một cái khấu tiên sinh khấu tiên sinh cười híp mắt không nói lời nào ta không xác định nói coi là vậy đi ngươi liền ít đồ đều không mang sẽ tới lễ phật sao ngươi không chỉ không có phật tính liền lễ phép cũng không có trở về đi thôi nói xong hòa thượng thì phải vào nhà ta n g â y cả người khấu tiên sinh nói thằng nhóc ngươi có thể phải thua ạ ta có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra đây chính là trong truyền thuyết tham tiền luận đạo ạ hòa thượng nhìn qua tuổi không lớn lắm nhưng là một vị thiền sư đây chính là cùng ta chơi huyền đâu thiền tông thích nhất cái này một bộ nếu là người khác có thể thật bị khó ở nhưng người anh em là ai người anh em là từ nhỏ liền được gọi là ba hoa vô địch đánh khắp nhị trung không địch thủ tồn tại húng chi ta còn thật xem qua các loại các dạng thiền tông công án một khó khăn ở ta hòa thượng hai câu này xa xa không đủ ta nhất thời liền tinh thần chấn động ở ta lãnh vực bên trong ta còn có thể sợ ngươi ta hướng hòa thượng kia nói hòa thượng chậm ai nói ta không mang đồ ngươi xem đây là cái gì ta móc ra nửa hộp thuốc lá tới hướng hòa thượng kia thoáng một cái lúc này đến phiên hòa thượng ngây cả người hỏi phật tổ không hút thuốc lá ta cười nói ngươi cũng không phải là phật tổ ngươi làm sao biết phật tổ không hút thuốc lá ngươi thay phật tổ làm chủ dựa vào cái gì ạ hòa thượng ánh mắt vậy sáng đối với ta nói ngươi chờ ta một tí xoay người vào nhà lá dọn ra hai cái nhỏ băng gỗ tới đối với ta nói ngồi xuống nói ta cầm tiểu mục đắng cho khấu tiên sinh nói chỉ cần có đạo lý đứng nói cũng giống vậy hòa thượng ngồi xuống có nhiều hứng thú nói ngươi hỏi ta làm sao biết phật tổ không hút thuốc lá bởi vì ta chính là phật t những lời này liền có thâm ý hắn ý là chúng xanh đều có phật tính cho nên hắn là phật cho nên hắn biết phật tổ không hút thuốc lá bất quá muốn dùng những lời này khó khăn ở ta hắn cũng là muốn mù tâm đối với nghiên cứu qua tất cả loại triết học đại học đã tham gia trường học tranh luận đội ta cái loại này con đường hoang dã mà nói còn thật không có gì sợ ta không khách khi rút ra điếu thuốc tới điểm hút một hơi nói ngươi xem phật tổ hút thuốc đi hòa thượng vỗ tay cười nói có ý tứ có ý tứ q u á có ý tứ ta bắn hạ t à n thuốc lơ đã nói g n ngươi nếu là chỉ có chút bản lanh này vậy thì q u á không có ý nghĩa hòa thượng đột nhiên sắc mặt trầm xuống hỏi ngươi tới làm gì lễ phật t chính ngươi nếu là phật tại sao còn muốn lễ phật bởi vì phật bái phật là lễ phép hòa thượng ngươi liền lễ phép cũng không biết cho nên ngươi không phải phật ta dĩ nhiên không phải phật ta chỉ là một hòa thượng vậy ngươi còn không bái ta ta và hòa thượng cơ hội là tiến vào hỏi mau mau trả lời trạng thái người anh em một chút cũng xa suốt hạ phòng hòa thượng nghe được để cho ta b á i hắn ngay cả người ta bắt được cái này cơ hội hỏi ngược lại nói hòa thượng ngươi ở nơi này làm gì chứ tham thiền à? chỗ này có thiện sao đương nhiên là có thiên địa văn vật nơi nào không phải thiện từng ngọn cây g ọ cỏ một hoa một quả chỉ sợ là sấm xét mưa móc tất cả đều là thiện ả có thể những thứ này cùng ngươi có quan hệ gì đâu ngươi quan sát lại cẩn thận cũng bất quá là quan sát được những thứ này sinh trưởng quy luật xem ngươi dáng vẻ khẳng định cũng là đi qua chín năm nghĩa vụ giáo dục chứ ngươi hẳn biết sinh trưởng quy luật cũng không phải là thiện thêm nữa nói ngươi thật nếu là tham thiền ngươi hẳn cùng những thứ này như nhau mặc cho mình tự s a n h tự di tả ngươi xem ngươi quần áo giặt sạch sẽ như vậy đỉnh đầu cạo như vậy quang ngươi chưa thấy được ngươi cùng chỗ này hoàn toàn xa lạ sao hòa thượng chân mày cao lại hỏi vậy ngươi nói thiện ở địa phương nào ta chỉ chỉ tin mình vị trí nói thiện ở nhân tâm à t h i ệ t ở trong thế gian à, thiện ở vạn trượng hồng trần à, ngươi cái gì đều không trải qua không có lên qua b à n không nói qua yêu không hiểu nhân gian nỗi khổ không biết thế sự khó khăn ngươi nhân xâm cái gì thiện như vậy cũng tốt so ngươi liền tiểu học đều không trải qua cần phải muốn trực tiếp trở thành tiến sĩ sau đó ngươi lấy là ngươi là ai tạo cái đầu chọc chính là cao tăng người anh em những lời này đều không mang xé bản thảo vốn là có càng tổn nói chờ hắn nhưng có khấu tiên sinh ở đây người anh em đẻ nén xuống mình tiên tính nhưng vẫn là cảm giác phun rất thoải mái khấu tiên sinh ở một bên nghe vậy rất đ á g b i thanh em cũng nhọn kích động hướng hòa thượng kêu hô biết cái gì gọi là loạn quyền đánh chết tài xế giả chứ để cho ngươi còn cùng ta trang đại sư ta hòa thượng bị ta nói bối rối tự l ầ m bẩm ta thật sai lầm rồi sao ta đối hòa thượng nói ngươi thật không sai sao ta liền hỏi ngươi ta nói những thứ này ngươi phục không phục hòa thượng mơ hồ nhìn ta nói ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào không phục ta lên đi cho hòa thượng chỉ đầu chính là một cái tát hỏi ta nói ngươi ngươi không phục ta đánh ngươi ngươi phục không phục hòa thượng cảnh chức cổ nói đạo lý là biện luận đi ra ngoài ngươi động thủ đ á n người ta dĩ nhiên không phục ta đánh ngươi ngươi đều không phục ngươi còn nhân xâm cái gì thiện ngươi như thế hồ đầu ngu xuẩn so với kia chút đá và cỏ cây cũng không bằng hòa thượng bị ta hoàn toàn nói bối rối ta lại cho hắn hai bàn tay lớn tiếng hỏi phục không phục phục không phục hòa thượng bị ta đánh có chút nổi nóng vừa muốn phản kháng lại đột nhiên ánh mắt liền sáng ha ha cồn g cười lên lớn tiếng nói ta phục ta phục ta hiểu ý tới lui tự nhiên b u ô n g xuống cố chớp mới là thiện ta hiểu ý trời ạ hắn rõ ràng cái gì ta đặc biệt mẹ mình cũng không rõ ràng có được hay không ta chính là muốn đem hắn khuất phục hắn lại thế nào cười đâu còn cười như vậy lạnh người và cùng thả chẳng lẽ là ta cầm hòa thượng này cho đánh ngu vừa nghĩ đến cái này nhưng gặp hòa thượng kia sửa sang lại áo quần hướng ta rất cung kính thi lễ một cái bình tĩnh nói thí chủ nói đúng phật tổ đích sắc là hút thuốc lá bẩn tăng rõ ràng cảm ơn chỉ điểm của ngươi ta c á i này liền đi xuống núi ta mơ hồ quay đầu nhìn một cái khấu tiên sinh hỏi sư phụ ta cửa thứ nhất này coi như là qua chứ chương 280, t ù y m ì n h muốn chương 280, t ù y m ì n h muốn hòa thượng đi xuống núi nhà lá cũng không cần khấu tiên sinh vui ánh mắt cũng hiếp lại thành một cái hở vô ta bả vai nói nói bậy hơn cũng có dám nói nhiều chỗ tốt cầm hòa thượng cũng cho sông bối rối không đúng nói là bối rối tiếu ngư ạ ngươi cái này năng lực là từ đâu ra năng lực cái gì năng lực ta nhưng mà một chút đều không cảm thấy ta có năng lực bất quá là dùng tranh luận ở giữa thường dùng thủ pháp gặp may cắm châm thuận thế qua cua mù mang tiết đ ấu nói bậy nói bạn càng quái không nói lại liền đổi đề tài phải nói năng lực đó là thật không có nói thật mới vừa nói những cái k i ê n là ý gì chính ta cũng không biết thuần túy càng quái nhưng là cùng thượng nghe hiểu còn một bộ hiệu dáng vẻ rất vui vẻ ta rất vui vẻ yên tâm khấu tiên sinh gặp ta một mặt mờ mịt dáng vẻ thở dài nói ta cùng hòa thượng kia nói loạn quyền đánh chết lao sư phụ hắn còn không tin cái này thì không phải bị ngươi cho nói ngộng sư phụ kia ngươi có thể thu ta làm đồ đ ệ chứ ta theo cần liền leo lên khấu tiên sinh nhưng l ắ c l ắ c đầu nói chúng ta nói xong qua ba cửa còn có hai ải không qua đây vậy hãy nhanh qua đi ta muốn cao hơn một tầng lầu còn chờ cái gì đâu sư phụ khấu tiên sinh phất tay một cái nói sau hai ải ta còn không nghĩ ra đây ta cũng sắc khóc cảm tình cái này qua ba cửa là thuận miệng nói tùy tiện nghĩ ra được khấu tiên sinh cũng không để ý ta hỏi ngươi nếu là không có chuyện gì liền theo ta hai ngày ta nhớ tới làm thế nào còn dư lại hai h ải ngươi ở vượt qua kiểm tra ngươi thấy thế nào ta nghĩ hạn nói sư phụ nếu không ta mang ngươi trở về thành phố bên trong tìm một điện chơi phòng hai ta giết tới mấy cục coi như ta qua cửa ải như thế nào khấu tiên sinh không để ý tới ta bước liền đi người anh em còn được cóng cho hắn mang lễ vật đi theo hắn khắp nơi dạo chơi buồn buồn không vui đi theo sau lưng hắn khấu tiên sinh bộ dáng nhàn nhã đi về phía trước có lúc thấy một khối quái thạch sẽ ở đó đứng nhìn có thể nhìn trên mười mấy phút sau đó tràn đầy khen ngợi rời đi, đi tới một nơi nước suối bên đột nhiên dừng lại rửa tay cùng như chàng trai ở đó nghịch nước còn không ngại l ạ n h cầm g i à y thời ở nước suối bên trong đi lang thang đây chính là một bệnh thần kinh à, hắn nếu là không lộ một n g ó n kia ta cũng muốn cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại ủ rủ cúi đầu mặt mày ủ rột đi theo sau lưng hắn khấu tiên sinh cũng không để ý ta qua có như vậy mười mấy phút khấu tiên sinh r ử a xong chân đối với ta nói tiểu n g ư à, ta biết trên mình ngươi có chút căng cơ nhưng không có chân chính b á i sư đều là con đường hoang dã ngươi muốn tu đạo ta tới hỏi hỏi ngươi nói là cái gì cái đề tài này có thể có chút lớn ta nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nói có thể chính là quy luật chứ người tại sao tu đạo khấu tiên sinh nhàn n h ạ t hỏi ta nghĩ hạ nói ta muốn đổi được lợi hại hơn muốn phải bảo vệ ta quan tâm người chẳng muốn mình không có năng lực chẳng muốn mình trở thành người khác gánh vác cờ mệ tử ta muốn sống tốt hơn ta muốn sống lâu mấy năm chỉ có tu luyện đạo pháp ta mới có thể kéo dài tánh mạng sư phụ ta không muốn nói những đạo lý lớn kia nhưng đây chính là ta muốn tu đạo lý do khấu tiên sinh như một tiếng nói tục là tục điểm nhưng cái này là ngươi lời thật lòng thật ra thì ngươi muốn tu đạo rất đơn giản tùy tiện tìm người đạo sĩ sẽ dạy ngươi ngươi muốn bái nhập môn hạ ta thật đúng là thiếu chút nữa tâm tính trên có chút không cùng nghe được khấu tiên sinh đối với ta có chút chưa hài lòng vội vàng nói sư phụ ta người này nhất là dễ nói chuyện tâm tính không cùng có thể thay đổi hả người đều là đang thay đổi bên trong lớn lên 10 năm trước ta 14 tuổi còn không thích bạn học nữ đâu 10 năm sau ta 24 tuổi hiện tại ta thấy được xinh xắn cô gái mắt liền thẳng liền 10 năm thời gian ngươi nói cái này tâm tính thay đổi được bao lớn cho nên tâm tính là có thể thay đổi ngươi nói có đúng hay không đạo lý này khấu tiên sinh nhận ra ngay sau đó vui vẻ cười to nói có đạo lý có đạo lý vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ta cái này một môn tu chính là cái gì ta cái này một môn cái gì quy củ cũng không có tu chính là một cái tiêu dao tu chính là một cái tùy mình muốn một cái lớn tự tại tiêu dao chính là đi trùng cổ chỗ c ư h ể bây giờ tiêu dao tới đông tùy mình muốn chính là ta muốn làm cái gì thì làm cái đó ai cũng không can thiệp được ta ta muốn đỡ lao thái thái băng qua đường liền băng qua đường tiếp theo ta đột nhiên nghị xem cô gái tắm ta là có thể ném xuống lao thái thái đi xem cô gái tắm ngươi biết chưa ta trợn mắt hốc mồm không nhịn được hỏi như thế tùy tiện sao chỉ là đánh tỷ dụ ta cái này nhất phái không thích nơm nớp lo sợ không thích theo quy củ muốn chính là tự do tự tại sống không buồn không lo thằng nhóc ngươi có cái này tiềm chất cho nên ta mới do dự có phải hay không muốn thu ngươi ta nghĩ hà nói vậy sư phụ ngươi cũng tùy tiện như vậy ngay tại tùy tiện một lần cầm ta cất tôi h tùy mình muốn à muốn nhận ta lại không thu ta coi là cái gì tùy mình muốn à ha ha ha khấu tiên xin h cười nói tiêu g i a o và tùy mình muốn đó là cần bản lãnh ngươi không bản lãnh tiêu g i a o cái g i á m ngươi không bản lãnh tùy mình muốn cái g i á m n g ư ơ i tư chất quá kém chưa chắc có thể học biết ta cái này một thân bản lãnh ta vội và nói tư chất kém sư phụ ngươi có thể cho ta truyền công à họ không biết có thể từ từ học c sư phụ bản lãnh lớn như vậy nhất định có thể cầm ta tư chất không đề cao thú n g chi trong tiểu thuyết nhân vật chính tư chất cũng kém tư chất kém lịch t i ê n mới là câu chuyện ngươi thu cái tư chất tốt thật không có tính khiêu chiến quá không theo tìm mớn có đạo lý có đạo lý thằng nhóc ngươi quay dối rất có đạo lý đi thôi chúng ta tìm h ả i thứ hai đi đi tìm h ả i thứ hai ta cũng hết ý kiến khấu tiên sinh vị sư phụ này thật đúng là tùy mình muốn à nhớ tới cái gì làm gì thật tốt thu học trò thì phải cần phải chỉnh ra cái qua ba cửa được rồi người anh em có thể cùng ngươi qua ba cửa vấn đề là ngươi được có ba cửa hạ thứ nhất cùng hòa thượng nói chuyện h i ế m nhất định là hắn trước đụng gặp qua hòa thượng cùng hòa thượng tranh luận không thắng hòa thượng vừa vặn ta đụng vào trên họng xuống tới liền đem cùng hòa thượng nói chuyện phiếm coi thành hải thứ nhất còn dư lại hai hải căn bản liền không bóng d á g đâu đừng nói ta không biết là cái hải gì khấu tiên sinh mình cũng không biết là cái hải gì là tùy mình muốn còn chưa đáng tin ta cũng không dám nói à lại không dám hỏi ủ rũ túi đầu đi theo khấu tiên sinh ở trong núi mù đi bộ chạy hết gần một tiếng khấu tiên sinh đối với ta nói ta vẫn là không có nghĩ đến nên làm thế nào hải thứ hai nếu không ngươi đi về trước đi qua mấy ngày lại tới tìm ta ta tìm được lại mang ngươi đi qua hải thứ hai ta tới một chuyến không dễ dàng húng chi là ngươi không có đóng để cho t a qua cũng không phải là ta không qua cửa ta rất bị khuất càng muốn tranh thủ cho kịp thời cơ ta vội vàng nói sư phụ à không phải ta không qua cửa là ngươi không có đóng để cho t a qua chúng ta vậy đừng lãng phí cái đó tế h bào não nếu không phải là làm những cái tia cái hình thức chủ nghĩa ta xem ngươi trực tiếp thu ta làm đồ lệ thôi ngươi cảm thấy thế nào vậy cũng không được nói xong rồi qua ba cửa liền phải là ba cửa ngươi trở về đi thôi qua mấy ngày lại tới tìm ta ta vừa định nói sau đột nhiên ta điện thoại di động reo liền âm u tiếng hát tìm nha tìm nha tìm bằng hữu chính là bắt mê tàng v ậ y cái trò chơi khởi động trò chơi trên có nhắc nhở nhường ta ba thiên hậu căn cứ nhắc nhở tham gia trò chơi còn có ba ngày thời gian đâu trước cái gì cấp trả cho ta phát nhắc nhở chẳng lẽ là để cho ta chuẩn bị nói trước ta để điện thoại di động xuống nhưng phát hiện khấu tiên sinh không thấy trên người ta ba lô cũng không thấy hắn là làm sao làm được xa xa chuyển tới hắn mở mịt thanh âm ta đi tìm hải thứ hai người giúp xong còn tới chỗ này tìm ta nhớ mang hoa tử ta nhìn thanh âm chuyển tới phương hướng nơi đó còn có khấu tiên sinh lao già này thật là tùy mình muốn ạ thu học trò nhận được một nửa nói đi là đi một chút cũng không dựa theo chiêu thức ra bài hoặc giả là ở tất cả loại quy định chung sinh sống quá lâu ta luôn cảm giác khấu tiên sinh có chút bệnh thần kinh có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút ta cảm thấy hắn là bệnh thần kinh có thể hắn trong mắt cũng cảm thấy được ta là người bị bệnh thần kinh hai cái thế giới người h ạ ta là ở quy củ trong thế giới sinh hoạt ở một cái liền đi bộ đều phải phân cơ đó g i á c giới đều phải phân loại ói đàm cũng được tìm thùng g i á c trong thế giới hiện thực nói chuyện gì tiêu dao nói gì tùy mình m u ố n chẳng lẽ ta thật không phù hợp khấu tiên sinh yêu cầu nghĩ tới đây ta có chút như đưa đám ta là cái người hiện đại người văn minh tuân quy củ là từ nhỏ đến lớn bị huấn luyện ra không tuân quy củ ngược lại khó chịu vậy không có được mọi người thừa nhận và tiếp nhận cho nên khấu tiên sinh ở mắt ta bên trong mới biết lộ vẻ được như vậy loại khắc đi khấu tiên sinh đã đi rồi tìm t h ả o nghiệm ta hải thứ hai đi ta có chút tâm tình xuống nhưng lại không hết hy vọng khấu tiên sinh bản l ã n h vậy thì thật láng lưu bất cả nếu là không học mấy tay đơn giản là vào bảo sơn mà tay không hồi ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ có thể hai ta tính cách khác biệt thật đúng là thật lớn ta một bên đi xuống núi đi một bên suy nghĩ đi ra khỏi núi đã là trưa ngày thứ hai ta đi chỗ đậu xe lấy ta mướn đ ư ợ xe Quán đều muốn thu giá, nhỏ bản nhiên nói vốn nói xong trông ngừng ngày không nhưng trọ đột ta ta thời ta lão là lấy sao, điểm, giúp xe, xe mấy cái ò n nói trông ngủ cũng ngủ không ngon. tối là cho c ta xe, này thì là thuần túy không biết xấu hổ nếu là trước kia ta cũng lười được cùng hắn so đo cái này năm mươi đồng tiền chuyện có thể hiện tại cũng tùy mình m u ố n sinh một bụng ký lại đem tiền cho lão bản ta làm sao còn tùy mình m u ố n trực tiếp ném cho lão bản năm mươi đồng tiền lão bản không làm muốn cùng ta lý luận bị ta đẩy ra lái xe liền đi ta đột nhiên phát hiện không bị khuất mình thật rất thoải mái như vậy là phải hay không tùy mình mướn ta có chút làm không rõ ràng xe mở đi ra ngoài liền nửa tiếng trước mặt trên đường núi có người đón xe còn là người quen cái đó bị ta khuất phục hòa thượng ta tò mò dừng xe lại ấn xuống xe cửa sổ giò đầu hỏi hòa thượng ngươi không ở trên núi t h ă m t i ề n đây là muốn lên vậy đi ạ hòa thượng thấy ánh mắt ta liền sáng đối với ta nói n g u y ê n lai là thí chủ ạ ngày hôm qua nghe thí chủ một phen bần tăng có lòng h i ể u ra quyết định xuống núi hoàn tụ tìm việc làm thể nghiệm sinh hoạt lại tìm người bạn gái cảm thụ tình yêu chỉ có nhận thức liền hồng trần mới có thể siêu thoát hồng trần chỉ có cảm thụ chúng xanh mới có thể siêu thoát chúng xanh c h người anh em tại sao luôn là đụng phải bệnh thần kinh ta chẳng muốn mang hòa thượng này nói với hắn hòa thượng à trong thế gian thống khổ có rất nhiều bắt đầu từ bây giờ ngươi trước nhận thức không xé thống khổ đi người anh em đạp cần ga liền đi thể xác và tinh thần đặc biệt thoải mái chẳng muốn mang hộ hòa thượng này cũng không mang hộ hắn tuy mình muốn thật cờ mở nở thoải mái mở mở ta đột nhiên ngộ tùy mình muốn và tuân quy củ cũng không có mâu thuẫn ta là cái người tầm t h ư ờ n g nhất định phải tuân thủ trong thế gian luật pháp và quy tắc quy củ nhưng là ở luật pháp và quy củ quy tắc bên trong ta ít có thể tùy mình muốn à nghĩ rõ ràng liền điều này giải khai liền tư tưởng người anh em ngâm nga k h ú c nhạt lái xe đến một trăm bước